phương gia ngang ngược bá đạo không để cho chúng ta tất cả ra lao động chân tay muốn bóc lột c h i tử hiện tại đúng là đả đạo bọn hắn thời điểm các vị còn chờ cái gì có người hô to lên thần s á c s ụ c sôi vê anh toàn bộ đại thành lại một lần nữa chấn động lên lúc này đây đến từ nội bộ là các đại gia tộc tại tiêu d i ệ t phương gia lúc này đây đáng thương phương gia rốt cục nếm đến quả đ ắ n g gieo xuống ác bởi vì mới có như vậy hậu quả xấu phương gia rất nhanh đã bị tiêu diệt rồi nhưng là vấn đề lại tới nữa đại thành do ai đến khống chế lâu này còn lại hai đại thành trì lại từ nhà ai để ý tới lý đâu này những điều này đều là vấn đề rất lớn tất cả g i a đ ô không phục tranh luận tự nhiên đến rồi nhưng là cũng không biết ai nói một câu nói tranh giành cái gì tranh giành cũng không muốn muốn ai đã cứu chúng ta các ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này rằng có đấy còn không chê mất mặt đây là một vị lão giả tức giận vung tay mà đi còn lại một đám hai mặt nhìn n h a u người những người này đều là tất cả g i a g i a chủ cùng cao tầng lần này triệt để chờ mặt xuống không người dám mở miệng ta xem thành trì tự do chúng ta cùng một chỗ cộng đồng trưởng quản chương ó n ờ sáu trăm mười tám biện chết chiến trường đen kịt vùng biển mênh mông bắt nát cho người một loại nặng nề tử vong khi tước tại đây sóng cả mách liệt sóng ngầm bành trướng ẩn chứa vô tận nguy cơ nhưng đồng thời cũng cất dấu cực lớn bảo tàng đ á n g t i ế c phải có mệnh cầm mới được Và vực vậy vượt là gào đào trào. hoàn gào mà là mà anh, cao nhanh qua, khoanh biển gầm kinh thiên, dụng thương khung, đây là biển cả tại gào thét, kinh đào sóng sâu cao hơn sóng phản phiến Như trong cảnh, khổng chiến thuyền, sóng, khủng chiến thuyền. Tuyến đầu bong thuyền, một đạo nhân ảnh chân mà ngồi, kích thét, phất hải thậm chí chiếc theo thét chiếc bố liệt tại tại xôi liệt gió kim gầm đầu một cái như một một trước, rất tử cả cả ác có lồ sâu đều đây đó đạo cựu như một khối cổ xương ngon đá đứng vững ở chỗ này vô số năm Dâm mát gió biển thổi qua thổi bay một đầu tuyết trắng tóc dài tại bay múa người này đúng là diệp thần giờ phút này hắn phản phất là một cái không có sinh mệnh khí tức người không phải một cái vật còn sống phản giống như là một cỗ thi thể nhưng ở bên cạnh không xa một đạo bóng hình x i n h đẹp lại biết hắn không chết mà là một cái sống sờ sờ người lúc trước trong phòng diệp thần rốt cục lợi dụng kiếm ma phân thân lực lượng thành công khiến cho thân thể lại s u thế là cân đối nhưng trả giá cao là thảm trọng đấy một thân huyết n ụ c đã không có còn lại đúng là một thân khung sương duy nhất hoàn hảo đúng là một cái đầu lâu mà thôi đúng là như thế hắn sát mặt lúc ấy t i u khó coi nếu không có xem nữ nhân này thân thể có khí tức của hắn còn có bản thân cái kia một cổ kinh khủng năng lượng sớm một kiếm bổ đi qua lúc ấy hắn một câu không nói đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng đi tới nơi này cái bong thuyền ngồi xuống mà lần ngồi xuống này t i u là hai ngày thời gian vẫn không nhúc nhích đấy t i u như một pho tượng lại để cho rất nhiều thuyền viên đều phi thường nghi hoặc cùng giật mình ngươi cứ như vậy ngồi ở chỗ lời sao một câu nhu hòa lời nói chuyển đến lộ ra tí ti bất đắc dĩ còn có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm xúc hồng ngọc phu nhân rất xoắn suýt diệp thần không có giống nàng nghĩ như vậy hóa thành cho tẫn mà là khôi phục một thân cốt cách nhưng là không hơn hắn một cái da lớn là thảm trọng đấy một thân huyết đ ụ c đã không có cùng trước kia nàng đồng dạng xinh đẹp khuôn mặt là k h ô lâu thân thể là hoàn mỹ vô hạ đấy mà diệp thần càng thêm khủng bố toàn thân chỉ có đầu lâu là nguyên vẹn đấy mặt khác đều là cốt cách hơn nữa cái kia một thân cốt cách hóa thành một loại màu đen ma cốt nhưng vẫn có lấy từng đạo màu xám đáng sợ dấu vết hiện tại diệp thần cựu một cái quỷ bộ dáng nhưng trong nội tâm lại phản đến rất bình tĩnh muốn hắn lúc trước chẳng qua là một cái nho nhỏ g i ã quỷ hơn nữa một mực đều thừa nhận qua rất nhiều tàn khốc trả tấn hiện tại cái này một thân cốt cách cũng không có gì duy nhất lại để cho hắn xoắn suýt chính là cái này gọi hồng ngọc nữ nhân đây mới là hắn không muốn đối mặt nhân tố sau lưng hồng ngọc trong nội tâm rất là phức tạp dưới mặt nạ một trương hoàn mỹ vô hạ khuôn mặt l o e ra tí ti ai oán đáng tiếc diệp thần không để ý đến nàng cứ như vậy ngồi ở chỗ này nhìn trước mắt màu đen nước biển Mà Hồng diệp thần nghe được một câu như vậy lời nói con người hai đạo mũi nhọn vù lao ra ba thước lại sinh sinh bị cái gì cho giật trở về biến mất tại trong hai mắt hắn nghe được một câu nói kia tâm thần khéo động tại ự h cái đây có rất rất cường đại chủng tộc sinh linh ta liền giết qua rất nhiều cường tộc sinh linh có biển sâu giao long có hát thủy huyền xạ càng có kim sĩ、sí、đại bằng hơn ta suýt nữa đều nhớ không được nàng thân sắc có chút cô đơn nhìn xem đen kịt nước biển không biết đang suy nghĩ gì mà bên cạnh diệp thần trong nội tâm như phiên giang đảo hải rời sông lấp biển b ì nàng h thường mánh liệt b h t r ư ớ n thật h lâu đều k ô nói g thể h dẹp loạn, k mà t n được tiếp n này. Ở chỗ này, duy nhất nhân tức vật tiểu chỗ là duy Ở đề i g t giết tới giết、người. Ta đã thấy rất rất cường đại thực đem, thường xuyên bị một ít cường giả chết. Hồng Ngọc mà nói rất t chóc, khác, cũng có khác cường cường bóc không Hồng kinh nói nói người người người người. xuyên Ngọc người. Nàng giả đi đại i đã đem, ế sẽ mà bị có rất nhiều lần ta tận mắt nhìn thấy một ít cường hoành bá chủ một thân hùng tài vĩ lược là chân chính một phương vô thượng bá chủ nhưng y nguyên tại đây dạng địa phương vẫn lạc mà ta mấy năm trước cũng suýt nữa vẫn lạc tại tại đây mặc dù không có chết nhưng lại trồng một loại khó có thể n ổ âm độc Thân bản là không cách nào khôi phục đây, bản nào nàng nói đến là lại. Lời của diệp thần tâm thần cả kinh tin tức này rất kinh người nữ nhân này thậm chí có thực đem thủ hạ hay là mấy cái như vậy nàng bản thân thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại đâu này ta vốn cho là chính mình sẽ từ nay về sau tiếp tục như vậy có một ngày cũng sẽ bị cường giả gạt bỏ bởi vì áp chế độc tố dùng xong ta tám phần lực lượng căn bản không có còn lại dư thừa sức mạnh nàng có chút thương cảm tố lại nói tiếp cho nên ngươi t i ể u muốn những độc tố này tái giá cho ta đúng không diệp thần đạm mạc nói một câu đúng vậy h ồ n g n g ọ c sắc mặt càng thêm phức tạp rồi nghe được diệp thần nói chuyện có chút mừng rỡ lại có chút thấp thỏm không yên nhưng nàng hay là nói nói ta lần đầu tiên chứng kiến ngươi thời điểm cũng cảm giác được một cỗ tử vong khí t ư c nghĩ đến ngươi tự muốn chết rồi diệp thần ra mặt co lại không có nhiều lời cảm giác mình thật sự quá xui xẻo nhưng là cái này có có thể nói cái gì đó sự tình đều đã xảy ra nói cái gì đều v u sự vô bổ lúc ấy cảm giác ngươi trong thân thể còn còn sót lại một cỗ tánh h mạng tinh khí t i u muốn thân thể của ta thể độc tố chuyện gả cho ngươi lại hấp thu cái kia một cỗ tinh khí khôi phục chính mình đây chính là ta ngay lúc đó nghĩ cách hồng ngọc nói xong nói xong t h a n h âm t i ự u nhỏ hơn số dưới có chút cổ quái thế nhưng mà ngươi không nghĩ tới ta không chết đúng không diệp thần bó tay rồi hồng ngọc gật gật đầu nói ra ta không nghĩ tới kỳ thật ngươi không phải muốn chết rồi mà la tiến vào một cái thần bí lãnh ngộ bên trong chính tìm hiểu sinh tử tạo hóa ý cảnh cái này xem như ta phá hủy vận mệnh của ngươi thực xin lỗi nàng có chút hối hận dù sao phá hư một người tạo hóa đó là sinh tử đại đức ta hơn nữa diệp thần chỗ tìm hiểu hay là sinh tử bí cảnh loại này ý cảnh rất thần bí rất khó bị lãnh ngộ trừ phi là cường hành vô thượng vương giả nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ mà nàng vậy mà phá hủy diệp thần cái này một cái tạo hóa nếu là diệp thần chết cũng không sao có thể mấu chốt là hắn không chết t hơn nữa để cho nhất nàng xoắn suýt chính là chính mình không cách nào hạ quyết tâm giết chết diệp thần cái này khủng bố yêu nghiệt thực hoài nghi mình phải t r ă n g thay đổi sinh tử ý cảnh ai diệp thần thì thào lấy thở dài mà bắt đầu không nói thêm gì mặc dù có chút tiếc nuối nhưng là không chiếm được tựu là thời điểm chưa tới có lẽ hắn hiện tại căn bản là không có lẽ đi chạm đến cảnh giới này về sau thực lực cảnh giới lên rồi tự nhiên sẽ minh bạch cũng không có gì đáng tiếc đấy thân thể của ngươi còn có thể khôi phục sao hồng ngọc vừa hỏi xuất hỏi như vậy để tựu đã hối hận đây không phải hỏi không nha muốn nàng cường hoành thực lực đều không thể khôi phục diệp thần hiện tại không chết thì tốt rồi còn muốn khôi phục thật sự rất khó nhưng cũng không phải là không có biện pháp cho nên hắn không có để ý vậy thì là của mình một cái kiếp nạn không có gì diệp thần k h o á t tay nhìn xem cái kia cốt cách tay năm ngón tay linh hoạt chuyển động cũng không có để ý nhiều hắn thân mặc một bộ linh hồn chiến ý y duy nhất lại để cho hắn không nghĩ ra chính là cái này chiến ý l ạ như thế nào bị cởi ra hay sao hắn tự nhiên sẽ không nốc đi hỏi vấn đề này đây là một cái xấu hổ vấn đề hai người lẫn nhau trong nội tâm có một tầng bóng mở càng nhiều một tầng ngắn cách c hắn y nhìn ế t tiệt hải i h c trước à n g địa h mắt mênh mông bắt ngát biển cả đen kịt nước biển sóng cả máy liệt sóng biển kinh thiên thật khó có thể tưởng tượng này sẽ là một trong đó lục biển chết hắn có chút giật mình nói ra ý của ngươi là cái này màu đen b i ể n cả chỉ là một trong đó lục hải mà không phải quỷ vực bao la b i ể n cả sao phốc phốc hồng ngọc phốc phốc cười rộ lên nói ra ngươi ngốc nha đây chỉ là một nho nhỏ, nhỏ b i ể n chết mà thôi toàn bộ quỷ vực bị phân chia là bốn cái đại vực trong đó đa số là b i ể n cả còn có vô số khổng lồ hòn đảo nhưng từng cái đại vực đều là ước ước vạn vạn trăm triệu giảm xa thậm chí còn càng bao la đây cũng là một cái tỷ dụ mà thôi về phần cụ thể không ai biết được d i ệ p thần gian na nuốt xuống một miếng nước bọt tiết hầu khô khốc nói ra cái này thực sự như vậy bảng đại liêu rộng ra sao đây không phải là cả đời đều đi không hết cái này quỷ vực khanh khách hồng ngọc cười rõ ràng hơn d ò n rồi cảm giác diệp thần có chút đáng yêu nhóm n nhõ cười nói ngươi như thế nào không suy nghĩ đâu rồi một cái hùng chủ cấp bậc cường giả có thể vượt qua hư vô từ nơi này đến một cái khác địa phương chỉ cần sẽ rách hư không sau đó theo mặt khác một bên đi ra là được rồi rất nhanh chóng thuận tiện a hơn nữa hùng chủ phía trên những cái kia quân chủ cường giả thậm chí là vô thượng vương giả không người nào là kéo dài qua hư không người đi đường nhất nghiệm xuất thiên địa theo nhất nghiệm động thiên địa động hồng ngọc nói xong nói xong đều có chút không hiểu lên mà diệt thần thì là bị cái này một cái tin tức cho sợ ngây người đột nhiên hỏi cái kia truyền thống trận vân đâu rồi cái này có thể kéo dài qua tất cả đại địa vực sao không thể ai ngờ hồng ngọc lắc đầu rồi nói ra truyền thống trận vân chỉ có thể vào đi cự li ngắn truyền thống ví dụ như một cái vương triều đến một cái k h á c vương triều địa phương nếu là xa đấy tiêu hao to lớn khả năng trận vân đều không thể thừa nhận trừ phi là thời kỳ viễn cổ xưa trận vân mới có năng lực như vậy theo n g lĩnh nộ ra kiếm đạo ý chí bắt đầu hắn tựu không có chính thức đi tìm hiểu qua giờ phút này rốt cục đã có thời gian đi lĩnh nộ kiếm đạo của mình chi lộ、Ấm、ẩm ẩm biện cả lan mình sóng cả mách liệt hắn đang làm cái gì chiến t h u y ề n lên một đám hộ vệ nói nhỏ đấy đối với diệp thần người này rất là hiếu kỳ bọn hắn không nghĩ tới cái này theo cá mập hổ trong bụng lấy ra thanh niên đảo mắt liền trở thành phu nhân bọn họ người bên cạnh thân phận rất không tầm thường ta xem hắn như là tại tu luyện cái quỷ dị thuật có người rất khẳng định mà nói không giống một người trung niên hộ vệ lắc đầu nói ra hết thầy tu luyện quỷ thuật đều không có như hắn như vậy đấy ta ngược lại cảm thấy tựa hồ là tại tìm hiểu lấy cái gì chẳng lẽ là tại ngộ đạo mọi người càng phát ra ngạc nhiên rồi nhìn xem diệp thần cái kia vẫn không n ú c n í c h thân ảnh mặc kệ bằng mưa to gió lớn mặc kệ do biển gầm mang tất cả đều một giống như núi cao trầm ổ n bất động vây anh một cỗ sóng cả m á h liệt hướng hắn đánh tới chỉ để đưa hắn cho bao phủ b o g thuyền có thể chứng kiến hắn như ẩn như hiện thân ảnh như núi bình thường trầm ổ n chịu đựng lấy sóng biển phát sóng biển q u á quá m á h liệt không phải người bình thường có thể thừa nhận nhưng diệp thần lại vẫn không nhúc đ í c h phản g phất dưới chân mọc rể tình huống này xem những thuyền kia bên trên bọn hộ vệ nhau nhau ngần người thằng này là muốn nghịch tiên mà đi sao hắn sẽ đối kháng thiên nhiên sức mạnh to lớn sao có người hoảng sợ mọi người thấy lấy diệp thần cái kia đứng vững thân ảnh áo bào bị sóng biển cho đánh nát lộ ra một thân làm cho người ta sợ h ã i cốt cách mà ở cốt cách lên chính l o e ra tí ti lành lạnh khí tức có màu đen xám năng lượng tại lưu truyền người là tại nộ đạo sao tình huống như vậy mà ngay cả thân là cường giả hồng ngọc đều kinh hãi rất ít người có thể chính thức đối kháng lấy biển chết sóng biển cái kia thật sự không phải bình thường cường giả có thể làm được đấy có thể diệp thần lại làm như thế mà lại còn làm được diệp thần đỉnh lấy cực lớn sóng biển cốt tay một tấc một tấc rút kiếm âm vàng tri âm chuyển đến mọi người đều bị hoảng sợ phát hiện phía trước cực lớn sóng biển không h i ể u tách ra đây là cái gì mọi người hoảng sợ nhao nhao tập trung tinh thần nhìn lại mới mơ hồ phát hiện một đạo ít có thể thấy được mũi nhọn gào thét mà ra sẽ rách mênh mông quần q u ầ n thủy triều đ ó lấy diệp thần lại triệt để yên lặng xuống mắt đều không khai mở thoáng một phát cứ như vậy đứng vững ở chỗ này phía trước màu đen nước biển m á n h liệt mà lên xoáy lên sóng to gió lớn hướng hắn đánh tới ẩm ẩm khổng lồ chiến thuyền đều bị kích chấn động lên không ít người đứng không vững sắc mặt rất là khiếp sợ mà càng làm cho người hoảng sợ chính là vâng có có đột nhiên một hồi âm vang chuyển đến bong thuyền diệp thần thân ảnh lại rút kiếm rồi một kiếm này càng thêm bình thản không có gì lạ mà ngay cả hào quang đều không có một tia phản phất tịu là rất bình thường một kiếm thế nhưng mà lại để cho mọi người không thể tin được chính là phía trước mánh liệt nước biển lập tức bị tách ra lực lượng vô hình thậm chí đem mánh liệt mặt biển đều chém thành hai khúc ký trên thuyền sở hữu tất cả chứng kiến người đều bị ngược lại và hơi lạnh nguyên một đám hoảng sợ vô cùng trường hợp như vậy không phải là không có bái kiến mà ngay cả bọn hắn đều có thể làm đến nhưng cái kia phải là dùng mạnh mẽ quỷ thuật mới có thể nhưng trước mắt diệp thần không có a không có chút nào sử dụng bất luận cái gì quỷ thuật tự là rất đơn giản một kiếm thậm chí trong mọi người cường giả còn cảm ứng được một kiếm kia không có ẩn chút nào nguyên lực chấn động đây mới là kinh khủng nhất đấy hồng ngọc triệt để sửng sốt u lẩm bẩm nói không nghĩ tới ngươi còn là một vị khó lường kiếm thần cái gọi là kiếm thần kỳ thật i ự u là riêng lấy kiếm thuật là luận kiếm thuật tu luyện đến một cái thông thần hoàn cảnh có thể có được một loại rất khủng bố lực phá hoại cái này là kiếm thần nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình gặp được đấy cho rằng nhanh người chết sẽ là như thế này một cái yêu nghiệt nàng dám khẳng định diệp thần tu vi tuyệt đối không có đạt tới linh cấp như vậy cái này cũng có chút khủng bố rồi biển cả m á c liệt sóng biển kinh thiên tiếng gầm gừ đinh thai nhức ó c cái tia tối mở mịt biện chết xoáy lên vô số sóng lớn hướng diệp thân doanh ra chấn động toàn bộ chiến t h u y ề n đây là hồng ngọc ra lệnh chỉ mở ra một bộ phận p h o n g ngự duy độc bong tàu bị độc lập đi ra thừa nhận lấy kịch liệt như vậy đà kích toàn bộ bong tàu chắc chắn tử kim đều bị đánh liệt rồi khủng bố như vậy tình cảnh xem mọi người tâm thần mánh liệt nhẹ cảm giác lông tơ đều dựng đứng mà bắt đầu thật sự khủng bố người đứng ở phía trên nên đón những cái kia đáng sợ b i ể n gầm dù ai cũng không cách nào tưởng tượng trong đó lực lượng đến cùng đến cỡ nào hưng m n h bởi vì không người dám đi nếm thử bởi như vậy mọi người đối với cái kia b o n g thuyền người càng thêm kính sợ như thế nhân vật khó trách đạt được phu nhân bọn họ ưu hái có tốt kỳ thật những người này không biết hồng ngọc đã trở thành nữ nhân của hắn diệp thần giờ phút này hoàn toàn là say mê rồi chìm đắm trong cái này mênh mông quần c u ộ n thiên địa uy nghiêm trước đó hắn cảm giác mình thân như lục bình nhưng một thân ý chí lại dị thường thanh tỉnh chính từng điểm từng điểm phá tất lấy một loại trước nay chưa có lực lượng màu đen b i ể n cả được xưng b i ể n chết thực sự không phải là không có nguyên nhân đấy giờ phút này diệp thần rốt c u c mơ hồ lĩnh lộ đến cái này một mảnh m ê n mông biện tử vong tại sao lại như thế cái này màu đen trong nước biển tẩn hàm chính là một loại tử vong trí lực có thể gọi là tử khí chính là vì những n à y tử khí tồn tại mới áp chế trong thân thể nguyên bản bạo tạc nổ tung tánh mạng trí lực sau đó quỷ dị hình thành một cái cân đối đáng tiếc nhưng lại có một cổ kinh khủng âm độc từ đó phá hư như vậy cân đối khiến cho diệp thần không thể không gia nhập ma lực lượng mới có thể trung hòa cái này một cỗ phân l o ạ n lực lượng giờ phút này hắn không ngừng ở sóng to gió lớn trong rút kiếm đối với kiếm đạo lý giải chính dùng một cái khó có thể tưởng tượng trình độ tăng trưởng ai cũng không biết diệp t h ầ n ngộ tính đạt đến một cái nghe rợn cả người trình độ lĩnh ngộ bắt đầu quả thực t i u là một yêu nghiệt s á c thực yêu nghiệt mới như vậy một cái nháy mắt công phu hắn nguyên bản mới mới vào thông thần kiếm thuật triệt để củng cố hơn nữa vẫn còn điên cuồng tăng trưởng mỗi rút ra một kiếm cho người cảm giác cũng rất không giống v ớ i phảng phất mỗi một kiếm uy lực đều tại tăng lên giang giác đột nhiên phía trước manh liệt biển cả đ ỗ n g nhiên bất động phảng phất bị định dạng hoàn chỉnh giống như rất kinh người phát hiện này lại để cho tất cả mọi người sắc mặt vẻ sợ hãi trái tim đều suýt nữa đỉnh chỉ nhảy lên đây là một cái đáng sợ hiện、tượng. m á n h liệt đáng sợ mặt biển đình chỉ ngập trời thủy triều dừng lại đón lấy một đạo đen kịt dấu vết theo hư không vỡ ra tản ra sâu kín ánh sáng lạnh r ụ c thôn phệ vật vật đây là một đạo hư vô khe hở ký chiến thuyền lên tất cả mọi người m á n h liệt vào một ngụm h ơ i lạnh mà ngay cả là số không nhiều mấy đại chân đem cấp bậc cừng giả đều hoảng sợ lên trước mắt cái kia một đạo màu đen khe hở rõ ràng cựu là một đạo hư vô khe hở à, bị con người làm ra chạm đi ra có mặt người sắp run rẩy lẩm bẩm nói điều đó không có khả năng làm sao có thể chém ra một đạo hư vô khẽ hở chẳng lẽ hắn tựu i là một đời hùng chủ hay sao những người này rất không tin mà ngay cả hồng ngọc suýt nữa cho là mình bị hoa mắt nàng có thể làm được xé rách hư không nhưng trước mắt diệp thần liền linh cấp cũng không phải a như thế nào xé rách hư không gian g dắt lại một đạo quang t h i ể m nhấp nháy biện chết lập tức lõ một đại thể sóng cả bị không h i ể u bình định rồi mà lúc này đây phía trước mặt biện phân liệt hai bên hình thành một đầu dài đ ạ t vạn mét khẽ hở rất đột nhiên rất quy ý ỉa phản phất nguyên bản tựu tồn tại rồi sau đó Càng t đây, đây là rất cường đại ánh mắt mới có thể để cho mọi người cảm giác ánh mắt chua sót quả thực cựu không cách nào tưởng tượng đúng lúc này mọi người lại nhìn diệp thần cái này một đầu tuyết phát thanh niên có chút bất đồng hoàn toàn là đang nhìn yêu nhiệt g yêu n g h i ệ ta có người vô lực đây này lẩm bẩm mọi người không không đồng ý cảm thấy người này thật sự yêu nhiệt g đạt tới trình độ như vậy không là yêu nhiệt g cũng là quái vật rồi đừng nói là bọn hắn rồi mà ngay cả hồng ngọc đều có chút rung động ngơ ngác nhìn xem cái kia một đạo nhân ảnh thật lâu không nói nàng cũng thật không ngờ một người có thể yêu nhiệt g đến trình độ như vậy như vậy kiếm thuật có thể nói đạt tới chính thức thần cấp có thể câu thông thiên địa sức mạnh to lớn đạt tới một cái trình độ khủng bố coi như là thiên cấp đã ngoài quỷ t u ậ t có lẽ uy lực cũng không gì hơn cái này diệp thần kiếm thuật rốt cục lại phải đến một cái đột phá đặt tới một người người hoảng sợ trình độ cái này là đơn thuần kiếm thuật mà lại hay là trụ cột kiếm thuật chính hắn cũng là rất ngạc nhiên không có lĩnh ngộ xuất cái gọi là kinh thiên động địa cường hành thuật pháp phản đến lại để cho chính mình nguyên bản cũng rất cường hành trụ cột kiếm thuật lại càng tiến một bước tất cả pháp đều do trụ cột diễn biến mà đến ta làm gì câu nghệ tại có phải là hay không cường đại đẳng cấp đâu này diệp thần đột nhiên đã minh bạch hắn cảm thấy cái gì thuật pháp không đều là trụ cột diễn biến mà đến vì sao phải truy cầu cái, kia cái gọi là địa cấp thiên cấp thậm chí là càng đẳng cấp cao quỷ thuật chi pháp đâu này hắn đã có thể đem chủ cột kiếm thuật tu luyện đến trình độ này như vậy uy lực cũng không so với cái kia cái gọi là thiên cấp quỷ thuật trích lệnh thậm chí còn càng thêm cường hành cần gì phải theo đuổi những vật kia chính mình lĩnh ngộ đi ra đấy chỉ cần có thể giết địch là tốt rồi kiếm đạo vĩnh viễn không dừng lại tận diệp thần thì thào một câu như vậy â m vang một kiếm bổ ra hư không liệt biển cả một hồi sụp đổ rồi sau đó quay người muốn đi gấp hạ bong tàu nhưng thần sắc lại bỗng nhiên khẽ động quay người chằm chằm vào một cái phương hướng ân đúng lúc này Hồng n g ọ chương cũng p á t h ổn, sáu n trăm hai mươi thử tinh cự pháo sóng gió ở bên trong đó là một đầu quái vật khổng lồ nhấc lên ngàn vạn sóng lớn cho đến bao phủ cái này một chiếc chiến thuyền đó là cái gì diệp thân sắc mặt giật mình nhìn qua phương xa chỉ thấy nước sôi ầm ầm tách ra một đầu quái vật khổng lồ xông phá hải mặt biển gầm kinh thiên đúng lúc này mới nhìn rõ ràng cái kia quái vật khổng lồ lộ ra mặt biển bộ phận chừng ngàn trượng cực lớn đen kịt màu sắc loé ra làm cho người ta sợ hai ánh sáng là biển sâu cự thú có người kinh hô lên đ ó lấy cả chiếc chiến thuyền đều sôi trào vô số người qua lại sốt u ruột bận rộn lấy sắc mặt đều có chút ngưng trọng nhìn xem phương xa càng ngày càng gần quái vật khổng lồ tất cả mọi người tâm đều nâng lên cuống họng lên rất khẩn trương thử tinh cự pháo chuẩn bị một cái âm thanh lạnh như băng chuyển đến diệp thần mới phát hiện hồng ngọc đi vào bên cạnh chính hạ đạt mệnh lệnh này mà chiến thuyền lên không ít người nhao nhao đi vào hơi nghiêng b o n g thuyền chính dựng lên một khổng lồ h n g pháo cái kia kim loại sáng bóng xem hắn h á i hùng k i ế t v ĩ a diệp thần thần sắc ngạc nhiên lần thứ nhất nhìn thấy những này cái gọi là đại pháo chẳng lẽ cái thế giới này có như vậy vũ khí hắn cẩn thận quan sát sau đó phát hiện những người kia chính mang ra một dương lại một dương đồ đạc âm thầm nghĩ đến chẳng lẽ là đại pháo đón lấy hắn đã nhìn thấy những này dương h ồ n vừa mở ra bên trong chứa một loại màu tím tinh thể quan huy lập l ò h á n thoáng một phát tự h i ể u được những này màu tím tinh thể rõ ràng tự là một loại năng lượng tinh thạch chuẩn bị tất cả mọi người khẩn trương bởi vì cái kia một đầu quái vật khổng lồ tiếp cận nguyên một đám cảnh dắt lên cái kia một cực lớn kim loại hạng pháo bắt đầu lóe ra màu tím hào quang dường như tại ngưng tụ năng lượng mà diệp thần sắc mặt ngạc nhiên trông thấy những người kia đang tại nghiêm chỉnh dương tử tinh cho bỏ thêm vào tại một cái cực lớn lô khảm ở trong hạng pháo ánh sáng tím càng thêm mãnh liệt mà bắt đầu dường như một vòng màu tím thái dương phóng ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi toàn bộ chiến thuyền đều lay động dường như thừa nhận lấy cực lớn sung kích lực diệp thần tắc thì hoảng sợ phát hiện cái kia thoáng qua một cái mánh liệt h à o quan g màu tím như laser bình thường ngoảnh ra ở giữa phương xa cái kia một đạo quái vật khổng lồ một cổ kinh khủng ánh sáng tím bộc phát nhấc lên vô biên sóng lớn kinh thiên động địa làm cho cái kia quái vật khổng lồ đều một cái ngựa ra sau suýt nữa bị tạc bay lên màu đen nước biển bị nhấc lên ngàn trượng lên cao thậm chí hình thành một cái cực lớn sóng cả mạnh liệt bành trướng mà đến diệp thần phát hiện cái kia một đầu quái vật khổng lồ p h ú n rúng một cỗ sền sẽ hết dịch sau đó ngang đi giữ t ậ n đầu lâu gào thét giống một tiếng gào thét kinh động toàn bộ vùng biển biển cả bị nhấc lên cơn sóng gió động trời c u ầ n c u ộ n gào thét phảng phất muốn hủy thiên diệt điện đáng sợ như vậy tràn g diện hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái kêu màu tím năng lượng ẩn hủy diệt chi lực đủ để xé bỏ một thực đem phòng ngự ẩm ẩm kế tiếp màu tím cự pháo tại gào thét v a n h ra một cố lại một cố màu tím năng lượng tặc khởi phương xa vùng biển dung chuyển cái kêu một đầu quái vật khổng lồ thân hình đều bị a n h nhấc lên ra mặt biển một đại thể huyết dịch phún dũng như nước thủy triều gào thét kinh thiên động điện cái này biển sâu cự thú thê thảm gào thét có thể lại để cho diệp thần hoảng sợ chính là nhiều lần như vậy mánh liệt oanh kích cũng chỉ là làm bị thương da của nó tổ chức không có thương tổn đến xương ống chân nội tạng các loại cái này lại để cho hắn đối với biển sâu cự thú đã có một cái trực quan rất hiểu rõ thật là khủng khiếp cự thú như vậy đều không chết hắn có chút giật mình cái này không có gì kỳ quá i đấy hồng ngọc ở bên giải thích nói ra tử tinh cự pháo uy lực thì rất cường đại bình thường thực đem đều có thể oanh thành bụi phấn nhưng cái này biển sâu cự thú không giống với thân thể của nó khổng lồ kinh người cự pháo chỉ có thể sẽ rách bên ngoài một tầng p h o n g ngự căn bản không cách nào làm đến tiêu diệt nó trình độ trừ phi cường đại hơn t ử tinh cự pháo cái này dạng như thế nào tiêu diệt cái này khủng bố biển sâu cự thú nếu để cho hắn xông lại chiến thuyền đều bị đánh bay diệp thần có chút trầm trọng nói không cần lo lắng hồng ngọc vừa cười vừa nói cái này biển sâu cự thú rất khó giết chết đấy bởi vì thân hình thật sự quá dày quá khổng lồ chúng ta bình thường tự là chỉ dọa chạy nó là tốt rồi hơn nữa biển sâu cự thú cũng không thế nào hung tản bình thường rất ít chủ động công kích a diệp thần cũng không nghĩ tới như vậy quái vật khổng lồ vậy mà không hung tàn cái này cũng có chút của k h á i nhưng nhìn vương sa đột nhiên vọt lên một cỗ b i ể n gầm dường như có một cỗ ngập trời sóng cồn sông lên thiên không cái này cự thú muốn làm gì vậy hắn có chút khó hiểu rồi hồng ngọc lại rất rõ ràng nói ra cái này cự thú biết rõ phụ cận đang có cường đại sinh linh cảnh cáo nó cho nên muốn c h ầ m xuống biển cả ở trong chỗ sâu rồi đây là muốn l ạ g tránh diệp thần ra mặt co lại cảm giác mình hiểu rõ còn chưa đủ lẩm bẩm nói cái này cự thú hào cường liệt huyết、khí. nếu là có thể hấp thu nhất định có thể cường hóa thân hình đạt tới một cái không gì so sánh nổi trình độ phốc phốc hồng ngọc cười khúc khích nói ra chớ ngu rồi như vậy cự thú rất khó bị săn g i ế t có thể gặp được đến đã rất tốt đừng nhìn nó có chút ôn h ò a nhưng ngươi nếu thật chọc giận nó t ự là một m phương hùng chủ đều cũng bị nuốt hết、Ấm、ẩm ẩm đ ó lấy phía trước vùng biển đột nhiên sụp đổ xuống dưới hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy khủng bố hấp lực suýt nữa lại để cho chiến thuyền cho cuốn đi vào bất quá khổng lồ tử kim chiến thuyền rất chắc chắn tuy nhiên đã bị một ít chấn động nhưng ý nguyên chạy ra cái này vòng xoáy phạm vi diệp t h â n nhìn xem cái kia một đen nhánh cự pháo trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh vật như vậy đủ để trọng thương một hùng chủ nhưng điều kiện tiên quyết là phải đánh chúng nếu không thứ này tự là cái cổng cánh ra hỏa một chút cũng không linh hoạt chiến thuyền lên có bao nhiêu như vậy tử tinh cự pháo diệp t h â n tự hỏi bên cạnh hồng ngọc tuy nhiên kỳ quái nhưng không có dầu diếm nói ra của ta cái này một chiếc cú linh chiến thuyền lên tổng cộng lắp đặt hai môn như vậy tử tinh cự pháo hơn tiểu nuôi không nổi rồi vì sao diệp thần không rõ hồng ngọc nhóc nhẽo cười lấy nói ra ngươi không thấy sao cái kia khai mở một pháo muốn trăm vạn tử tinh nhiều hơn nữa trang mấy môn lời mà nói ngươi có bao nhiêu tử tinh mở ra pháo diệp thần ra mặt co lại nhìn phía dưới vô số người chính tâm đau nhìn xem trống chân dương hòm trong nội tâm một hồi không nói gì khai mở một pháo lại muốn trăm vạn tử tinh như vậy tử tinh hắn bai kiến trước kia ở đằng kia mấy miếng chiếc nhẫn ở bên trong nhìn thấy rất nhiều cụ thể cũng không biết đáng tiếc đều bị cái kia mấy thứ đồ đạc trò cắn vớt thật sự là lãng phí a một gã thuyền viên một hồi đau lòng nói ra cái này trọn vẹn tiêu hao hơn một nghìn vạn tử tinh mới một cái hô hấp thời gian sẽ không có thật sự là nuôi không nổi thứ này như tại khai mở nhiều mấy pháo ta xem lúc này đây tổn thất sẽ càng lớn còn không phải sao thứ này tự là đốt tiền đấy hay là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn không ít người đồng dạng cảm thấy n l đối với cái này tử tinh đại pháo đó là có yêu vừa hận đấy yêu là vì hắn uy lực lớn hận thì là tiêu hao q u á lớn căn bản khó có thể thừa nhận diệp thân nhìn xem phương xa mặt biển đã khôi phục nguyên bản s ó n g cả máy liệt cái kết quái vật khổng lộ không thấy rồi như vậy sinh vật hẳn là biển chết ở trong chỗ sâu sinh linh đi vào mặt biển đến thông khí đấy bình thường hẳn là rất ít gặp cái loại này biển sâu giống cự thú rất ít gặp nếu không có như vậy chiến thuyền cùng tử tinh đại pháo khả năng không cách nào sợ quá chạy mất khổng lồ như vậy biển sâu sinh vật chỉ có thể tranh né hoặc là bị nó cho đắm không có hồng ngọc thì t h ả o một câu như vậy nàng bao nhiêu lại để cho diệp thần giật mình tình huống như vậy chính mình cho tới bây giờ t i ể u chưa thấy qua không nghĩ tới biển sâu bên trong có như vậy cự thú lại để cho hắn mở rộng tầm mắt diệp thần sợ hai thà nói như vậy cự thú tối thiểu cũng có ngàn trượng lớn nhỏ a nếu là đâm vào chiến thuyền lên vậy nhất định là đá phá kinh tiên cảnh tượng không ngươi sai rồi ai ngờ hồng ngọc lại lắc đầu b u ồ n cười nói ra cái kêu biển sâu cự thú thực sự không phải là khoảng một nghìn trượng lớn nhỏ chúng ta chứng kiến chỉ là một cái nho nhỏ đầu lâu thân thể của nó khổng lồ nhất mặt khác còn có cực lớn gấp trăm lần nếu không như thế nào gọi biển sâu cự thú khổng lồ gấp trăm lần diệp thân ngạc nhiên không cách nào tưởng tượng đó là một cái gì tình cảnh một cái đầu lâu tự ngàn trượng lớn như vậy gấp trăm lần là bao nhiêu hắn duy nhất biết rõ đó là một cái khổng lồ không thể tưởng tượng nổi cự thú xem ra cái thế giới này còn có rất nhiều hắn không biết đồ vật tồn tại ai hắn không hiểu thở dài mà bắt đầu cứ như vậy tiếp tục khoanh chân ngồi ở chỗ này không nói thêm gì nữa còn bên cạnh hường ngọc thì là thần sắc phức tạp nhìn xem hắn cũng không nói gì giữa hai người luôn luôn một loại cổ quái ngăn cách diệp thân cũng cảm thấy nhưng hắn không nói gì thêm chỉ muốn đến bên cạnh bờ t i ể u ly khai về phần nữ nhân này cùng hắn bất quá là bèo nước gặp nhau tuy nhiên đem chính mình theo hải lý cứu mà bắt đầu nhưng làm hại hắn trở thành cái khô lâu bộ dáng hai người có thể nói ai cũng không nợ ai rồi có thể duy nhất lại để cho hắn xoắn suýt chính là nữ nhân này cùng hắn từng có gia thị t chi thân đó là một cái không phải không thừa nhận sự thật tuy nhiên diệp thần không biết nhưng trong lòng vẫn là có một cấu ngăn cách còn có một loại khó có thể tiếp nhận cảm giác hồng ngọc đi rồi từ này thiên khởi t i ể u chưa thấy qua cũng không có trở ra diệp thần t ắ c thì một mực ngồi ở chỗ nầy bong thuyền vẫn không nhúc nhích bộ dạng thấy rất nhiều thuyền viên một hồi mê hoặc càng làm cho bọn hắn nghi hoặc chính là bọn hắn hồng ngọc phu nhân gần đây rất cổ quái một mực không gặp người Mà n g a y cả tiến đến bẩm báo người đều không có nhìn thấy hắn bản thân chỉ là hạ đạt mệnh lệnh sẽ không có tình huống như vậy kẻ đần đều nhìn ra một điểm không đúng bất quá coi như là bọn hắn nhìn ra cái gì cũng không ai dám đi nói nha cũng không muốn muốn hồng ngọc phu nhân đáng sợ kia thủ đoạn diệp t h ầ n không biết nhưng là những n à y thủ hạ có thể hiểu rõ nhất hiện tại không phát hiện nàng đó là trong nội tâm âm thầm cao hứng còn không kịp mọi người mới mặc kệ ngươi sự tình gì nàng có thể thiếu xuất hiện t i u không còn gì tốt hơn rồi vài ngày đi thuyền chiến thuyền rốt cục muốn trở về địa điểm xuất phát rồi trước phương đại hải lên rốt c ụ c mơ hồ xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ diệp t h â n đứng tại b o n g thuyền nhìn ra xa quỷ nhãn nội chiếu ra một mảnh khổng lồ lục địa không cần nghĩ đã biết rõ lúc này đây đi thuyền muốn đến cuối cùng rồi t h ầ n s á c hắn đột nhiên phức tạp mà bắt đầu nhìn qua chiến thuyền bên trên một cái phương hướng chỗ đó đang có một cỗ quen thuộc khí tức muốn đến lục địa rồi có thể giờ khắp này tâm tình lại phức tạp mà bắt đầu cảm giác rất không thoải mái diệp t h â n không có nhớ bao nhiêu mà là ngắm nhìn càng ngày càng gần đại lục một cái càng thêm rộng lớn tàn khốc thế giới đem hiện ra ở trước mắt hắn không biết chính mình đang ở cái đó một chỗ chương ỉ từ、Hồng、Ngọc nào biết sáu trăm hai mươi mốt khổng lồ bến cảng b i ể n chết to lớn mà mãnh liệt tại bên cạnh bờ kinh đào thậm chí có thể có ngàn trượng đến cao v ú t trên lục địa cao ngất như núi nham thạch mà ở hoàn cảnh như vậy xuống vậy mà còn thành lập khởi một tòa hùng vĩ vô cùng bến cảng thành trì khổng lồ không biết bao nhiêu ở bên trong chỉ có thể nhìn thấy không ngớt không dứt khổng lồ bằng dáng diệp thần cũng là sợ ngây người như vậy bến cảng thành trì đừng nói bái kiến rồi tự lắng nghe đều chưa từng nghe qua theo xuất hải khẩu tiến vào trên đường đi gặp được vô số n g u ô n hình muôn vẻ tất cả lớn nhỏ chiến thuyền có thậm chí so cái này một chiếc còn muốn khổng lồ theo không ngừng đi về phía trước rốt cục chứng kiến toàn bộ bến cảng một góc bến cảng trung ương chính thả neo vô số r ầ m rạp chẳng c h ị t lớn nhỏ chiến thuyền lóe ra sâu kín ánh sáng những n à y chiến thuyền lớn nhỏ không đều số ít chiến thuyền cùng hắn đang tại ưu linh chiến thuyền đồng dạng đều thuộc về quái vật khổng lồ mà càng có chiến thuyền còn muốn khổng lồ vài lần khó có thể tưởng tượng đây là một cái dạng gì tình cảnh thế cho nên diệp thần đều bị trường hợp như vậy cho sợ ngây người cho tới bây giờ chưa thấy h tới giờ bây qua k ủ ngươi bố n h thế c thực, thực không chịu lưu lại sao đây là trước khi đi hồng ngọc đột nhiên sau khi xuất hiện hỏi ra một câu như vậy lời nói nhưng diệp thần không có trả lời mà là rất dứt khoát rời thuyền lý khai cái này là tốt nhất trả lời tâm tình của hắn rất phức tạp nhưng là hai người bất quá là một cái ngoài ý muốn gặp nhau cái này mới có như vậy một cái ngoài ý muốn kết quả hồng ngọc không có giữ lại nàng biết rõ có lẽ hai người từ nay về sau tựu i cũng không lại gặp b i ể n chết chiến trường là tàn khốc đấy trên thuyền đối với diệp thần nói những lời kia kỳ thật tựu i là cho hắn một cái nhắc nhở về phần diệp thần cái này cổ khoái người có thể không sống sót cái này cũng không biết nàng tâm tình là phức tạp nhất đấy cùng diệp thần đã có cái kia một cái ngoài ý mớn vốn cho là hắn sẽ không còn sống đáng tiếp nghĩ cách sai lầm làm cho lẫn nhau trong nội tâm một cái vây tay ngại khó hơn nữa dùng tiêu trừ. khổng lồ bến i cảng vô số chiến thuyền b ò neo miệng người tự nhiên hơn khó có thể tưởng tượng mới thoáng một phát chiến thuyền diệp thần cũng cảm giác được vô số khí tức đập vào mặt đây không phải tận lực chịu mà là một loại thói quen hắn cảm giác được người nơi này bất kể là cường đại hay là nhỏ yếu đấy đều có được một cỗ nồng đậm sắc khí những người này tuyệt đối so với trước kia gặp được người muốn cường hoành vài lần giết chóc khí tức đập úp đây là trên chiến trường sống sót người đều không có một cái là đơn giản nhân vật giờ khác này diệp thần t i ể u như một g i ọ t nước đồng dạng dung nhập đến cái này khổng lồ trong thế giới hắn không chút nào thu hút một thân thực lực càng là nhược cực kỳ nhỏ cùng một ít người so với có lẽ rất cường đại nhưng là bây giờ xem xét so với hắn cường hoành người có khối người những người này sắt khí tốt nồng đậm diệp thần thầm giật mình lên đoạn đường này đi qua gặp được trong người đi đường rất nhiều thực cấp bậc tướng khí tức mặc dù không có hồng ngọc như vậy cấp bậc tồn tại nhưng là có thể thấy được cái này bến cảng thành trì là cỡ nào cường thịnh cùng đáng sợ phát hiện này lại để cho hắn đã giật mình lại hưng phấn chỉ có như vậy thế giới mới có thể để cho hắn rất nhanh cuộc thời hắn muốn càng thêm lực lượng c ư ờ n g đại mới có thể điều tra càng nhiều nữa bí mật mới có thể hiểu rõ mình rốt cuộc có phải là hay không đến từ nhân gian hay là nói chính mình hết thể trí nhớ chỉ là kiếm ma sửa chữa ma đến đ ấy bởi như vậy kiếm ma lại là từ nơi ấy làm ra những này trí nhớ đây này hết thể hết thảy đều cần muốn thực lực cường đại đi điều tra nếu không đừng nói tìm kiếm chân lý sống sót cũng khó khăn Phang đột nhiên phía trước truyền đến một cỗ c h ầ m đục đám người hơi chút rối loạn thoáng một phát tựu bình tĩnh trở lại rồi mà diệp t hừ ầ thần n thần kinh, đón lấy đã nhìn thấy phía trước, có một đạo nhân ảnh hoành bay lên, huyết dịch phun trên đất, đáng tiếc tất cả mọi người là cao thủ, tự nhiên ngăn cách những này huyết dịch tránh cho nhiễm tại thân. thấy trước, một huyết đất, tiếc tất thủ, tự huyết tại phía dịch cách dịch cho h sắc cả có cả cao mọi đã đạo lấy là bay một gã dáng người khôi n ô khí tức cường hoành nam tử h ữ lạnh khinh thường nói một cái rắc r ư ỡ i cũng dám đến lựa g ạ ta t hại ta đi không được gì vạn dặm c h i địa thật đáng chết hắn nói xong quay người ly khai không để ý đến cái kia một cái người bị chết mà người chung quanh thậm chí đa số nhìn cũng không nhìn liếc liền từ bên cạnh đi qua chỉ có một số nhỏ người tiếp h ậ n nhìn xem thi thể kia mới nhao nhao quay người ly khai dường như không có phát sinh qua đồng dạng diệp thần thần s ắ c giật mình chuyện như vậy hay là rất ít gặp đấy tùy ý giết chết một người người lại không người đến quản hắn rất nhanh liền phát hiện có một đám người đến rồi mỗi người mặc cổ quái chiến giáp đón lấy t i ể u lưu loắt đem thi thể kia lấy đi dường như chuyện như vậy làm rất nhiều lần rồi cái này trang diện cũng không có cho diệp thần mang đến bao nhiêu s u n g kích duy nhất lại để cho hắn nghiêm nghị chính là cùng nhau đi tới vậy mà nhìn thấy ba lượn đại chiến hơn nữa mỗi một lần đều là một phương tử vong mà chấm dứt mà mỗi một lần những này chết đi thi thể đều bị một đám người cho thu thập dường như chuyên môn nhạc sắc đồng dạng mà về sau nghe được một ít người nghị luận hắn mới hiểu được những người này thật sự chính là nhạc sắc đấy diệp thần thở dài trong lòng một chỗ như vậy mỗi ngày không biết phải chết bao nhiêu sinh linh hắn cùng nhau đi tới đã sớm xem đã minh bạch nơi này có rất nhiều chủng tộc tồn tại có thể không đơn thuần là quỷ tộc trước một lần c ò n chứng kiến một cái lang tộc cường giả đem một cái xà tộc thanh niên tiêu diệt kỳ quái chính là con rắn kia tộc thanh niên vừa chết sau vậy mà hóa thành một đầu khổng lồ cự xà bao nhiêu lại để cho hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên đấy ở chỗ này hắn chứng kiến không ít chủng tộc kỳ quái nhất chính là những này tất cả đại chủng tộc vậy mà có thể tụ tập cùng một chỗ phát hiện này lại để cho hắn có chút khó tin thậm chí còn chứng kiến không ít trong đội ngũ có sói x à sư tử hổ vân vân đợi một tí chủng tộc sinh linh tồn tại mà những này chủng tộc sinh linh vậy mà có thể tạo thành một đội ngũ cái này t i ể u có chút khó tin rồi diệp t h â n quả thực t i ể u là xem hoa mắt đấy hoàn toàn phá vỡ chính mình dĩ vã nhận thức cái này dường như chính là một cái địa phương cổ q á i Biển c h ế tuy chiến trường, vô số chủng tộc cái có khốc chiến trường, có không phải không Như h tại, i trường, tồn này tàn trường, n vô vậy số đạo là đấy. lý ề tàn thật nói không khốc, kỳ rõ đ ấ duy có c h í nhiên mình tự mình cảm nhận tự được r ồ mới Mà mình cảm một cảm hiểu Diệp giờ tại loại giác. i chính thức rất hiểu đến. Mà Diệp Thần, cũng được, còn có Thần, như thế, hắn giờ phút này tự mình cảm nhận được, tại đây phồn hoa, còn có một loại hôn h đến. này loạn n rất tự Tuy rõ đây là cái này khổng lồ không thể tưởng tượng nổi bến cảng thành trị ở bên trong các chủng tộc vô số sinh linh cùng một chỗ sinh tồn ở chỗ này nhưng chỉ cần là có cái gì khoảng cách đấy trước một cái có lẽ tốt thì tốt đồng đội sau một khắc có lẽ t i ể u là một cỗ tốt thi thể rồi tình huống như vậy diệp t h â n liền gặp được không ít thực hoài nghi những n à y đội ngũ l à như thế nào liên hợp tổ k i ế n lên mà như vậy đội ngũ lại có làm được cái gì đâu rồi thời khắc mấu chốt có lẽ giết chết người đúng là bên người là một loại đồng đội diệp t h â n n ở nụ cười khổ đứng tại lấy rộng rãi sạch sẽ trên đường phố n g ư ờ i n g ư ờ i tại đây nồng đậm mùi khói thuốc súng nói trong đó còn có tí ti tử vong khí tức lại để cho cả người hắn độ cao đề phòng không có dám chút nào đung lòng hắn cảm dắt đến tại đây rất nhiều người có thể đơn giản diện sát hắn nhưng hắn cũng không phải kẻ yếu tuy nhiên so ra kém những cái kia cường đại nhân vật có thể dù sao mình cũng diệt qua một thực cấp bậc tướng tồn tại có thể nói đây chính là hắn d u n g khí chỗ này tiểu tử đột nhiên một cái to thanh âm truyền đến mới đầu diệp thần không có để ý nhưng sau một khắc cũng có chút kinh ngạc quay người mới phát hiện một gã dáng người khôi ngô chẳng hắn chính mang theo một đám nam nữ theo khí tức đến xem là tất cả đại chủng tộc hội tụ cùng một chỗ đấy mà trong đó vậy mà chỉ có một quỷ tộc người tồn tại mà hay là một nữ tử nhưng lần đầu tiên cảm giác nữ tử này dung mạo không có kinh thế hai tục nhưng đã có một loại rất đặc biệt hàm xúc thú vị lúa mì làn r a lộ ra rất khỏe mạnh một đôi mắt linh động mười phần có một loại sát phạt tần hàm khí khái hào hùng bức người nữ tử này là c h i đội ngũ này ở bên trong duy nhất q u ỷ tộc lại để cho diệp thần hiếu kỳ chính là trước mắt cái này hổ tộc thanh niên gọi mình có chuyện gì ngươi có việc diệp thần nghĩ hoặc nhưng trong nội tâm rất đề phòng chớ khẩn trương cái kêu hổ tộc thanh niên như là nhìn ra diệp thần đề phòng cười nói ta bảo ngươi không có ác ý chỉ là hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không cùng đi mạo hiểm như thì nguyện ý vậy thì cùng một chỗ nếu không phải nguyện ý coi như ta chưa nói mạo hiểm diệp thần tâm thần k h ẽ động nguyên vốn muốn cự tuyệt hắn đột nhiên đã có một cái ý nghĩ chính mình mới tới nơi đây đối với nơi này hết thẻ cũng không phải rất quen thuộc sao không dung nhập đến cái chỗ này ra hảo hảo rất hiểu rõ khẽ đ ả o mà trước mắt một c h i đội ngũ bất chính được không nào tốt hắn nghĩ đến trực tiếp một chút đầu đáp ứng không nói trước như thế nào đi mạo hiểm chỉ cần nói hắn muốn từ những người này trên người giải cái chỗ này một ít tin tức cái này với hắn mà nói rất trọng yếu lúc trước hồng ngọc đã từng nói qua một ít nhưng cái kia đều là rất không rõ ràng đấy hơn nữa nàng nói rất hay giống như đều là coi hắn cái kia một cấp bậc đấy mà không phải diệp thần hiện tại tiếp xúc cấp độ cho nên đúng lúc này đến rồi như vậy một đám người vừa vặn phù hợp ý của hắn gia nhập thì như thế nào cái này dẫn đầu hộ tộc thanh niên t h u ậ t nhìn thần dày nhưng diệp thần lại không dám chút nào xem thường theo cái kia ẩn ẩn truyền đến áp b á c h đến xem tuyệt đối là một cao thủ so với hắn tu vi cao nhiều hơn hơn nữa những người này người sói cũng có một cái khí tức rất tưởng sắt khí đầm đặc vô cùng những người còn lại nguyên một đám không khỏi là cường đại lại để cho nhân tâm kinh nếu là phóng tới một ít tiểu nội thành tuyệt đối có thể hoành đậy vô địch cái k ê a một cái duy nhất quỷ tộc nữ tử cũng đồng dạng không đơn giản diệp thần đã nhìn ra người nơi này mặc kệ mạnh yếu đầu tiên tuyệt đối là so trước kia gặp được ngang cấp người hiếu thắng đây là đang giết chóc trong sống sót biểu hiện hừ đúng lúc này hừ lạnh một tiếng chuyển đến có người bất mãn rồi nói ra h ổ nguyên n g ư ơ i cái tên này tìm người nào không tốt hết lần này tới lần khác tìm cái này được cực kỳ nhỏ người một câu nói kia rất trói t a i lại để cho bên cạnh người đồng loạt nhìn lại diệp thần đồng dạng nhìn lại trong nội tâm có chút kỳ quái chính mình dường như không có có đắc tội người này như thế nào mới tiếp xúc tự đối với chính mình có mãnh liệt như vậy lý đón lấy diệp thần nhìn nhìn cái kia một cái quỷ tộc nữ tử phát hiện cái này xà tộc thanh niên chính thỉnh thoảng ngắm lấy nàng cái này lại để cho diệp thần d ở khóc d ở cười trong nơi này vẫn không rõ chuyện gì xảy ra rõ ràng cựu là tại gân a chương sáu trăm hai mươi hai hiện tại ta có tư cách sao một cái xà tộc người ưa thích quỷ tộc nữ tử cái này lại để cho diệp thần im lặng chính là như thế nào ăn khởi chính mình giấm chùa đến, đến rồi hắn mới vừa vặn đ ã đến như thế nào đối với chính mình lớn như vậy lý bao nhiêu có chút không nói gì s à tam ngươi tại nghi vấn ta sao hầu nguyên nộ i chừng mà đi cái c h á n chữ vương lập lọe vài cái hắn một thân khí tức lại để cho đối diện s à tam sắc mặt biến hóa lại kiên cường nói hầu nguyên chớ vì một cái nhỏ yếu ngoại nhân mà tổn thương ta và ngươi đội ngũ ở giữa hòa khí chẳng lẽ ta nói sai sao thang này liền linh cấp cũng không phải ngươi muốn người ta gia nhập vào không phải kéo lui về phía sau、sao. xà tam con ngươi âm tàn lập l ò nhưng vẫn là bị diệp thần cho bắt đến rồi vậy ý của ngươi là là không hài lòng cách làm của ta doài h ầ nguyên sắc mặt kéo xuống cái chán chữ vương lập l o ạ hào quang dường như tức giận h ầ nguyên thân là hổ tộc thành viên bản thân một thân cường hành o vi t h ế tự ệ không thấp tăng thêm cường hạn thực lực càng làm cho đa số chủng tộc cảm thấy rất nặng trọng ý kiến của các ngươi lâu này h ầ nguyên đột nhiên quay người hỏi thăm về đến t r u n g quanh có bốn gã thành viên nhao n h a u hướng diệp thần nhìn qua tựa hồ đang tự hỏi mà cái kêu một gã quỷ tộc nữ tử dẫn đầu nói chuyện nói ra hắn là ta quỷ tộc một thành viên một nhiên là ga hộ đấy, các người kiến thanh niên n g h thản h nhiên lại c h thấy nói g thường không hắn cái chán có một quả kỳ quái lân thiến màu đen đấy lập lòe un、um、tùn hào quang diệp thần nhìn không ra hắn là cái đó một chủ tộc nhưng có thể theo k h í tức để phản đoán tuyệt đối là một cái cường đại người đón lấy lại một người lắc đầu nói ra ta cũng không có ý kiến ta xem hắn không có mặt ngoài đơn giản như vậy xà tam ngươi hay là an tĩnh c h ú n ta hòa man ngươi thì sao xà tam có chút âm trầm diệm t h ầ n phát hiện cái k i a một cái tên là hỏa man người là một cái dáng người đặc biệt khôi ngô thanh niên chừng cao hơn ba mét hơn nữa lại để cho hắn kinh ngạc chính là đỉnh đầu chính một cặp con con g sừng châu dường như là châu liên tộc thanh niên hắn gai gai chính mình giác ông âm thanh nói ta có thể có ý kiến đến gì ta cảm thấy được rất tốt nhiều người t i u nhiều một phần lực lượng cái này không tốt sao viên đá ngươi có ý kiến gì không sa tam lại hỏi một người sắc mặt thật không tốt xem mà diệp thần phát hiện cái này viên đá dáng người đồng dạng khôi ngô chỉ là mặt mũi tràn đầy tóc vàng dường như một cái h ầ u tử hắn biết rõ người này là vượn tộc người cái này lại để cho hắn bao nhiêu có chút tò mò cái kia viên đá một t r ả o trên đầu tóc vàng khó xử nói sa tam ngươi cái này không phải làm khó ta nha ta đầu không tốt ngươi đừng hỏi ta rồi đem làm ta không tồn tại ừ s a tam có chút tâm trầm khe nói dù sao ta là không đồng ý đấy trừ phi tiểu tử này có thể ngăn được ta một kích nếu không chính là một cái vương hữu sẽ liên lụy chúng ta người đây là đang ép buộc không bằng ngươi tiếp ta một kích như thế nào một cái nhàn nhạt, nhạt như nước thanh âm truyền đến đúng là cái kia một gã quỷ tộc nữ tử nói nàng con ngươi hàn quang lập lòe đang tại chính mình mặt khó xử nàng b u ồ n tộc người đây là không để cho nàng m ắ t mũi hơn nữa nàng cảm thấy diệp thần cái này tộc trên thân người khắp nơi tản ra một loại rất khủng bố khí t ứ c ngươi muốn ta tiếp ngươi một kích đúng lúc này diệp thần nói chuyện rất đàm mạc hắn hướng cô gái kia gật gật đầu lại xông những người khác gật đầu xem như đánh một cái bắt chuyện khiến cái này nhiều người ít có chút ít ngạc nhiên như thế nào ngươi chẳng lẽ thực có can đảm tiếp ta một kích không hối hận s a tam âm trầm mặt đang lóe lên diệp thần lạnh cười rộ lên theo dõi hắn nói ra ta ngược lại trước cảnh cáo ngươi hy vọng ngươi đừng hối hận mới là dù sao bây giờ hối hận vẫn còn kịp bằng không đợi xuống ngươi muốn hối hận cũng không có cách nào rồi chết tiện tiểu tử xa tam có chút nổi giận hắn đường đường chiến quỷ cựu giai cường giả làm sao có thể lại để cho như vậy một cái linh cấp cũng không phải tiểu tử xem thường cho nên không cần suy nghĩ tự quát tiểu tử là chính ngươi muốn chết đấy các ngươi cũng nghe được rồi hả mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi cuối cùng nhìn về phía h ồ nguyên rồi sau đó người tắt thì chằm chằm vào diệp thần hồi lâu mới gật đầu hắn nói ra ngươi lựa chọn của mình các ngươi từng người đối với một c h i ề u những thứ khác ta tự không nói xa tam sắc mặt tâm tàn nói ra tiểu tử ngươi nhất định phải chết phanh hắn hai chân dừng lại đấy suýt nữa dẫm liệt chắc chắn đường đi bất quá có thần bí phù văn lập lòe chống cự ở cái này một cổ lực lượng diệp thân phát hiện cái này x à tam khí tức càng ngày càng mạnh mi tâm một cái x à vân đang lóe lên rồi sau đó tay phải như độc x à bình thường xuyên thùng m à đến chiêu thức ấy xe rách hư không sinh ra một c ô bén nhọn gào thét làm cho người hoảng sợ đáng tiếc diệp thân lại nở nụ cười c h ậ m rãi nâng lên chính mình một mực không có lộ ra tay đó là một cái khô lâu tay phanh hai cánh tay cánh tay đụng một cái một cỗ nặng nghề khí lãng m a n tất cả có thể lại để cho mọi người hoảng sợ chính là xà tam vậy mà kêu thảm thiết bay ngược m ạ đi a người dụ n g độc xa tam ngã xuống đất lan mình một cái kình kêu t h ẳ n g thiết chính hoảng sợ nhìn mình cái kia một tay huyết nhục đang tại hòa tan hắn tình huống này lại để cho chung quanh mấy người sắc mặt phát l ạ n h nhao nhao đồng loạt c h ầ m c h ầ m vào diệp thần có thể sau một khắc i ể u ngây n g ẩ n cả người bởi vì mọi người phát hiện diệp thần tay dĩ nhiên là khô lâu tay cái kia ung tùm cốt cách chính lóe ra đạo đạo màu đen xám khí tức mà những n à y khí tức làm cho mấy người tâm thần mánh liệt nhảy cảm giác một cỗ mánh liệt nguy cơ không thể không thận trọng lên người h ầ nguyên cẩn thận rồi nhưng lại không biết nói như thế nào mà những người khác cũng không biết nói như thế nào bởi vì diệp thần tuyệt đối là quỷ tộc người có thể bộ dạng như vậy chưa từng có bái kiến a người t r ú n g độc cái kia duy nhất quỷ tộc nữ t ử sắc mặt thay đổi nàng sắc mặt nghiêm túc c h ă m c h ă m vào diệp thần cái kia khô lâu tay ngưng trọng nói ngươi cái này tay dường như trong một loại rất đáng sợ âm độc chuyên môn ăn mòn thân thể cùng linh hồn khó có thể tưởng tượng ngươi vậy mà còn không có chuyện khí mọi người một hồi mãnh liệt và hơi lạnh đón lấy chỉ thấy diệp thần nhấc lên tay phải của mình cả đầu cánh tay đều là cốt cách không hề một tia huyết mục tồn tại cái này mọi người sắc mặt đều thay đổi hiện tại ngươi còn có ý kiến gì không diệp thần đi vào xà tam trước mặt bị hù thứ hai một hồi run dày lui về phía sau thật sự là hắn biết rõ loại độc chất này rất đáng sợ nhìn tay mình trưởng hay là dùng mạnh mẽ lực lượng mới đưa cái tiên một đám độc tố thanh trừ cái này mới khôi phục lại hắn khó có thể tưởng tượng diệp thần thằng này trên người đến cùng có bao nhiêu như vậy độc tố tồn tại quả thực chính là một cái di động v i r ú t kho a diệp thần sắc mặt phát lệnh hỏi ta hiện tại có tư cái tư có phải ngươi cảm thấy chúng ta lại đánh qua mấy lần hắn vừa nói lấy một bên nâng lên tay phải của mình còn có tay trái căn bản chính là một đôi khô lâu cánh tay lại để cho mấy người khác một hồi trận mắt há h ố c mồm mặc dù là mặt khác các t ộ c người đều không thể không b ộ i phục nhìn xem diệp thần như vậy độc tố ăn mòn tuyệt đối là vừa thấy rất thống khổ sự tình hắn vậy mà dường như không có việc gì đồng dạng ta ta sa ta một hồi ngại lời mà lúc này đây hổ nguyên đi tới cười nói tốt rồi hắn hiện tại biết rõ ngươi b u ồ n sự lớn hơn rồi không cần cùng hắn không chấp nhận trọng mới làm quen ta gọi hổ nguyên đến từ huyết hổ tộc đàn hát hát. n g ư ơ i tốt ta gọi hỏa man đến từ hỏa ngưu nhất tẩu hỏa man hắc hắc ngốc cười nói bên cạnh cái kia một gã viên đá đùa cười rộ lên nói ra ngươi thật lợi hại cái này đều độc không chết được ngươi ta gọi viên đá đến từ núi vô tộc không có ngươi lợi hại à ta gọi hắt tích đến từ ma răn mối tộc đàn ngươi cái này thân độc tố thực không có vấn đề sao đương đại chiến thời khắc mấu chốt lại chính mình bị độc chết rồi cái kia một cái cái chán có màu đen l ầ n phiến thanh niên nói ra ta gọi phán quyên cái kia một nữ từ đồng dạng bình thản như nước diệm thần không có để ý gật đầu cười nói Ta t gọi Diệp h ầ nhưng ô m mời Mọi nay nên nhiều hơn n đây, là sơ ở đây, cho nên mời các vị nhiều hơn chỉ giáo. vị g ờ i hồi một ạ c cái nhiên, không nghĩ tới cái này、diệp、Thần tới Diệp vậy mọi à là này, lần đầu tiên tới nơi này, như Nhưng, đâu tới đây tới từ tới vậy hay sao? m người tuy nhiên hiếu kỳ lại không hỏi mà là vừa nói vừa hướng nội thành đi đến cái này tòa thành trì thật sự quá khổng lồ quá to lớn lại để cho diệp thần không thể không sợ h a i t h ả n phục như vậy thành trì từ nơi này nhìn lại vô số cao ngất kiến trúc còn có phương xa như ẩn như hiện t ư ờ n g thành phản g phất cựu là một đạo thiên c h i ế t hoành ở phương xa trên đường đi thông qua bên cạnh hồ nguyên giới thiệu diệp thần mới biết được cái này thành chỉ là phía sau một cái giao dịch trung tâm mà cái gọi là phía sau kỳ thật tự là phía trước chiến trường đằng sau trạm thứ nhất nhất tới gần chiến trường cái gọi là b i ể n chết chiến trường cũng không phải đùa dân đấy chiến trường là dạng gì hay sao diệp thần đột nhiên hỏi ý kiến hỏi một câu mà hắn hỏi đấy thì là bên cạnh cái kia một nữ tử nàng gọi phán q u ê n rất mỹ lệ một cái tên rồi sau đó người thần s á c xứng sở lại hồi đáp chiến trường là một cái tử vong xa trường các tộc đều đ ề u rất nhiều tinh n u y ệ n ở chỗ này ngăn cản âm giới xâm lấn bởi vì nơi này có một cái âm sơn một khe lớn vô số âm binh tả vật đều từ nơi này dũng manh tiến đến ra cái này là cái gọi là chiến trường âm binh âm giới diệp thân sắc mặt hoảng sợ khó mà tin được nói ra ý của ngươi là nơi này có đi thông âm p h ụ thông đạo không sai bên cạnh h ổ nguyên vừa cười vừa nói ngươi là không biết b i ể n chết với tư cách một cái khu vực chiến trường kỳ thật cũng là bởi vì âm sơn tồn tại chỗ đó có một cái một khe lớn tự là liên thông âm p h ụ tồn tại không cách nào phong ấn cho nên toàn bộ biện chết phạm vi đều là một cái vô cùng khổng lộ chiến trường các tộc đúng vậy tất cả đại vương triều tất cả đại hùng chủ quân chủ đều được phái người tới đây cái chiến trường một cái là giữ gìn chiến trường cân đối một cái là lại để cho hậu bối môn lịch lãm rèn luyện thậm chí có còn thân hơn từ đến đây viên đá cũng nói như thế mọi người lời mà nói lại để chương o d sáu trăm hai mươi ba sư tử vàng ngày hôm nay diệp thần chính trong phòng tìm hiểu kiếm đạo áp chế một thân ông độc cái chỗ này là hậu nguyên mấy người chỗ nơi đóng quân người bình thường là ở không dậy nổi đấy duy có một ít có thực lực thân phận đích người mới có tư cách ở tại nơi này dạng địa phương trong phòng diệp thần nghi hoặc mở hai mắt ra c ả nơi c được này g i là chiến trường sau phóng một cái giao dịch trung tâm chúng tộc hỗn t ạ m tự nhiên có rất đa ma sát tin tưởng chuyện như vậy sẽ không tại số ít đi theo phía trước phán quyền diệp thần đi vào cửa lớn mới phát hiện tất cả mọi người tại hơn nữa nguyên một đám sắc mặt cũng không phải rất tốt bọn hắn chính chằm chằm vào ngoài cửa một đám người vừa vặn cùng cạnh mình nhân số tương đương mỗi người khí tức rất cường hành đặc biệt là diệp thần nhất chú ý chính là cầm đầu một gã khôi ngô nam tử tóc vàng bay múa dường như là một đoàn màu vàng hóa diễm ma khí tức của hắn là cường nhật nhất cùng hậu nguyên có vừa so sánh mới thậm chí còn cường đại hơn vài phần tuyệt đối là địa cấp nhân vật hậu nguyên cái này là n g ư ờ i mới chiêu thành viên lúc này đối diện cái kia cầm đầu tóc vàng nam tử thần sắc q á i dị n ư ờ i ha ha nói ngươi cũng quá không có ánh mắt như vậy một cái linh cấp cũng không phải tiểu quỷ tộc ngươi cũng đưa tới ta xem ngươi là đầu góc ngốc thấu rồi ha ha ha hắn mà nói dẫn tới bên người không ít người cười lên ha hả dường như đối với diệp thần xuất hiện cảm giác rất khá cười kỳ thật bên người h ổ nguyên bọn người không có cảm thấy mất mặt ngược lại cổ quái nhìn xem đối diện cái kia của người cười không biết đám người này như chống lại diệp thần cái kia một thân khủng bố độc tố có thể hay không há hốc mồm hử h ổ nguyên lạnh hư lên nói ra tóc vàng ta xem ngươi cái này cái gọi là kim mao sư tử cũng không gì hơn cái này hôm nay đến chỗ của ta làm cái gì chẳng lẽ sẽ tới cười to vài tiếng cho chúng ta xem hay sao cái kia tóc vàng dáng tươi cười lạnh lẽo ung tùng nói hậu nguyên á hậu nguyên ngươi chiếm lấy cái chỗ này đã lâu rồi phải hay là không nên nhường lại rồi dù sao ta trước kia thế nhưng mà ở chỗ này đấy ngươi lai、like, cái này tóc vàng hôm nay dẫn người ra là muốn đám đông cho đ u ổ i đi ra chính mình chiếm lấy cái này nơi đóng quân a diệp thần cảm thấy có lẽ như thế xem cái này tóc vàng cùng người bên cạnh cả đám đều không so với bọn hắn những người này trên lệnh có lẽ cái này là tự tin rồi hả người này gọi tóc vàng là sư tử vàng tộc một gã thiên kiêu bản thân địa cấp cựu giai cùng hậu nguyên một cấp bậc trước kia bị chúng ta đả bại về sau không nghĩ tới lại chiêu mấy cái cường đại người t i ế n đến phan quyên ở một bên giới thiệu lên nàng lại để cho diệp thần có chút hiểu được những người này hôm nay là đến đoạt lại sàn xe đúng không nhìn tóc vàng toàn thân bộ lông bay múa khí tức cô đọng như một ngụm bếp lò giống như đứng ở chỗ này đều cảm giác được sóng nhiệt cuộn rất kinh người mà ở bên cạnh của hắn có vài tên khí tức cường h ã n người p h a n quyên lại giới thiệu nói bên trái cái kia một cái con mắt màu sắm đấy là sói s á m tộc người bản thân thực lực rất cường đại có lẽ tại chiến quỷ bảy trên bờ diệp t h ầ n phát hiện cái kia một gã dáng người khôi ngô thanh niên thật sự chính là sói s á m tộc người kỳ thật hắn sớm cũng cảm giác được rồi bởi vì bái kiến tuyết lang tộc người cho nên mới có chút quen thuộc nhưng cùng tuyết lang tộc không rồng mới sói s á m tộc là sinh hoạt tại trên thảo nguyên đấy tuyết lang là sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa ở bên trong phàn quyên một ngón tay nói ra ngươi nhìn người đỉnh đầu một đôi hắc rác, cùng hỏa man giống nhau là n g h i u tộc đấy nhưng hắn nhưng lại hắc n g h i u tộc người ta xem hẳn là mới đưa tới thành viên thực lực có lẽ không thấp nàng ở bên cạnh giới thiệu bên cạnh xà tam cũng có chút khó chịu rồi nói ra p h a n quyên ngươi nói với hắn cái gì dùng hãy để cho ta đến giới thiệu s o s á n h tốt p h a n quyên nghiêng qua hát liếc lại tiếp tục nói d i ệ p thần ngươi lại nhìn bên cạnh cái k i a một cái mặt có lân phiến thanh niên hắn là xuyên sơn giáp trong tộc người hai tay sắp bén có thể phá núi lượt kim cần phải cẩn thận diệm thần có chút gật đầu một hồi nếu có điều chết đối với mấy cái này cho tới bây giờ chưa thấy qua sinh linh cảm thấy thật là mở rộng tầm mắt trước kia hắn là không có nghĩ qua gặp được những này kỳ kỳ quái quái sinh linh dường như đều tiến hóa xuất từ sự cường đại của ta t r ù n g tộc rồi phan quyên lời nói rất bình thản nhưng lại lại để cho bên cạnh xà ta một m hồi âm t r ầ m hận chết diệp thần người này rồi đáng tiếc thứ hai căn bản là không có để ý tới hắn mà là đánh giá đối diện những người kia cái kia một gã cái chán có ban chút đó là h ắ c báo tộc nhân tốc độ rất nhanh lực lượng cũng rất mạnh cũng phải cẩn thận phan quyên là diệp thần tiếp tục giới thiệu lên nàng nói xong nói xong người đẹp lại nhàu lên nói ra còn lại hai cái ta thiệu nhìn không ra là cái đó nhất tộc người nhưng theo k h í tức đến xem có lẽ cũng không phải đơn giản thế hệ diệp thần thần sắc k h ẽ động đánh giá còn lại cái kia hai thiên n i ê n lớn một người sắc mặt tâm trầm con ngươi sắc bén vô cùng r ụ c xuyên thủng nhân tâm mà một người khác khôi n g ô hùng tráng cùng hỏa man có liều mạng chỉ là mặt mũi tràn đầy lông màu đen cảm giác rất quái dị thần sắc hắn kinh ngạc bởi vì cái này hai đạo nhân ảnh trên người thậm chí có mãnh liệt hung thần tràn ngập phát hiện này lại để cho hắn nhớ tới mình đã từng thấy không ít hung thú hoài nghi hai người này có phải là hay không hung thú tộc hay sao cái kia mặt mũi tràn đầy âm trầm thanh niên theo con mắt đến xem hẳn là h u n g cầm trong tộc một thành viên diệp thần như thế suy đoán nói rồi sau đó người một đôi mắt sắc bén chằm chằm đến phan quyên có chút kinh ngạc không nghĩ tới diệp thần sẽ như vậy suy đoán bất quá dường như thật sự chính là chỉ thấy diệp thần đỏ mắt nói ra về phần còn lại cuối cùng một cái khôi ngô thanh niên ngươi xem cái kia vẻ mặt bộ lồng cùng gấu chó không có gì khác nhau một thân khí thế hung ác có thể là ma hùng có quan hệ suy đoán của hắn cơ bản không kém cái kia một hai người thật đúng là như thế một cái là phi ưng trong tộc người thuộc về ác điều một loại mà còn lại cái kia một cái trong thân thể chạy xuôi theo chính là ma hùng huyết mạch tự nhiên xem như hung t h ú tộc ở bên trong người mọi người tự nhiên nghe thấy hai người đ à m luận nhao nhao kinh ngạc xem ra cái này mới phát giác đến tiểu tử này dường như không đơn giản a đặc biệt là cái kia sư tử vàng càng là ngạc nhiên không thôi chính mình tìm đến hai người kia thế nhưng mà tốn hao rất lớn một cái giá lớn a tiểu tử người đi theo hổ nguyên không có gì tiền đồ đấy còn không bằng đến cùng ta ta hoàng kim sư tộc luận thế lực cùng tài lực cũng không phải cái này đầu hồ có thể so đấy tóc vàng một hồi kiêu ngạo nói tóc vàng ngươi cũng đừng buồng phí tâm cơ rồi hầu nguyên lạnh cười rộ lên hắn nhìn diệp t h ầ n liếc mới lên tiếng ngươi cho rằng ta chỉ dùng tài nguyên đến thu mua đồng bạn bên cạnh vậy ngươi t i ể u mười phần sai rồi ta hầu nguyên thật đúng là khinh thường đi làm ai muốn đi ta không lưu nhưng lưu lại đúng là ta hầu nguyên huynh đệ nói nhiều như vậy trực tiếp làm chết những cái thứ này tự được hòa man ông âm thanh nói hắn nghĩ cách rất đơn giản chính chằm c h ầ m vào đối diện cái kia một đầu hắc như lâu rồi hai người miệng mũi đều có sương mù bắt đầu khởi động dường như nhìn đối phương không phải rất thuẫn mắt à. h ổ nguyên chớ cùng cái này sư tử nhiều lời muốn đánh cựu tranh thủ thời gian đó à, ta còn muốn hồi trở lại đi ngủ đ â y này viên đá một hồi ồn ào lộ ra rất là táo bạo lẽ nào lại như vậy tóc vàng có chút tức giận rồi nói ra h ổ nguyên hôm nay ta cũng không khi dễ ngươi đến đánh với ta qua một hồi nếu là ta thua, trực tiếp dẫn người đi, nếu là ngươi thua tranh thủ thời gian mang ngươi một đám rác rưởi xéo đi ngươi, mọi người giận dữ cái này tóc vàng lời nói thật sự quá làm giận rồi dám nói bọn họ là một đám r ấ t rưởi đây cũng không phải là bình thường vũ đ h ụ c à. muốn muốn những thứ này người không người nào là hạ người tâm cao khí ngạo lần này vừa v ẫ n rất tốt rồi hầu nguyên làm thịt cái này đầu sư tử gần m u ố n ăn sư tử vàng đầu viên đá một hồi trận mắt liệt dáng đấy hiển nhiên rất là hung hành hắn mới mở miệng chính là muốn ăn sư tử vàng đầu cái này nhưng làm cái k i a tóc vàng cho chọc t ứ c giống hoàng kim sư giống chấn động tứ phương cái tia tóc vàng gào thét suýt nữa lại để cho mọi người cho đánh bay may mắn người nơi này không có một cái đơn giản đấy mà hổ nguyên cũng không cam chịu lạc hậu xông phía trước gào t h é t một tiếng cái kia chính là hổ khiếu kinh tiên địa a hai người ở chỗ này đối với giống lại để cho diệp thần lông mi thỉnh thịch mãnh liệt nhảy cảm giác thật sự im lặng vô cùng giống đến giống đi thú vị ấy ừ còn không bằng trực tiếp dứt khoát đem đối thủ đà đảo đây mới là chân lý nha kỳ thật hắn là không biết hổ tộc cùng sư tộc hai đại tộc đàn là thích nhất gào thép một cái tộc đàn không gặp lao hổ vừa ra tới tựu dẫn đầu gào thép một tiếng sao sư tử vàng diệp thần thì thào mà bắt đầu nhìn xem cái kia tóc vàng toàn thân bộ lông bay múa chuẩn bị p ó n g ánh hào quang lập lụe dường như kim c h â m bình thường hoa mắt mà cái kia một thân khí tức đúng như một vương giả phía trước áp mọi người một hồi trầm trọng địa cấp a tuy nhiên không có chiến qua nhưng không biết giờ phút này ta có thể hay không đánh chết đây là diệp thần ý nghĩ đầu tiên hắn chấn giết cái kia phương ra lão tổ về sau rõ ràng cảm giác được tâm linh của mình có chút bắt đầu khởi động dường như có khôi phục dấu hiệu phát hiện này lại để cho hắn có chút tò mò chẳng lẽ giết tường giả như vậy còn có tóc h ể l à h o vàng lần trước ta có thể đánh bại ngươi hôm nay ta cũng có thể đem ngươi đà bại hầu nguyên gào thét liên tục uy thế quần quận khủng bố hắn thân là hổ tộc người cái k i a thuộc về rừng rậm chi vương uy thế phô thiên cái điệu mang tất cả mà ra khiến người khác sắc mặt đều thay đổi kỳ thật chủng tộc tầm đó có một ít chủng tộc là trời sinh cường đại đấy ví dụ như hổ tộc cùng sư tộc đều là như thế hiện tại cái này hai đại tộc đàn thanh niên tài tuấn muốn giết chóc qua một hồi cũng không biết cuối cùng nhất hai mới thật sự là vương h ầ nguyên hôm nay ta tóc vàng liền đem người xé tóc vàng hung hăng nói vê anh hai người hai lời không nhiều lắm thân ảnh xông lên phanh đụng vào nhau buộc phát ra một cỗ cường hoành khí lãng cái này một cỗ khí lãng mạnh lại để cho từng người đội ngũ người đều không thể không lui về phía sau khai mở cái này mới an tâm quan sát khởi hai người đại chiến h ổ sư quyết đấu thực không phải người bình thường có thể chứng kiến đấy diệp t h ầ n cổ quái nói thầm lấy hắn mà nói lại để cho bên người phản quên rất là im lặng hai đại cường giả lập tức triển khai giết chóc ầm ầm một tiếng bay thẳng vòm trời phía trên bọn hắn đều minh bạch muốn đại chiến nhất định phải tiến vào hư không phía trên nếu không cái này bến cảng mặt khắc cường giả tuyệt đối sẽ can thiệp lại là hai thằng này bốn phía vô số chủng tộc sinh linh một hồi căm tức nhìn xem hư không bên trên đại chiến có chút toán h ấ n giận trong bọn họ rất nhiều người đều biết hai thằng này thường xuyên nhìn thấy hai thằng này tại đọa sức mỗi ngày ở chỗ này tranh giành cũng không tiết kiệm một chút khí lực đến phía trước trên chiến trường giết cái thống khoái không phải rất tốt có người t i ể u căm tức ồn á o lên lại là huyết hổ trong tộc gia hỏa một gã toàn thân áo trắng bay múa cái chán một cái màu vàng chữ vương thanh niên chính xác mặt căm tức hắn nói ra cái này huyết hổ tộc gia hỏa thật sự là ném ta hổ tộc mặt là ở chỗ này cùng một cái tóc vàng sư tử tranh giành cái gì kình bạch hổ ngươi nói ai là tóc vàng sư tử có một khôi ngô thanh niên tóc vàng đ ố n g nhiên xuất hiện một đôi ánh vàng rực rỡ con ngươi trừng mắt trước áo trắng thanh niên hai người này từng người khí tức b ị mờ không chút nào dò đáng t i ế c diệp thần không có ở tại đây nếu không nhất định có thể cảm ứng được hai người này khí tức tuyệt đối khủng bố vê anh hư không lên chấn động liên tục một đạo khổng lồ huyết ảnh xuất hiện ngẩng đầu gào thét chấn động tương cung đó là một đầu đáng sợ huyết sắc lao hổ toàn thân huyết quang dịu dàng tràn ngập một cỗ hung hoành sắt khí làm cho người đáng sợ giống đột nhiên hư không mặt khác một bên gào thét chuyển đến chấn vỡ cựu thiên phong vân diệp thần ngạc nhiên phát hiện một cái khổng lồ song đầu sư tử ngang nhiên giống to toàn thân ánh vàng rực rỡ bộ lông may múa khi tức đ ầ m đặc không chút nào thua đối diện huyết hổ cái này là chủng tộc khác bản thể chiến thân diệp thần thì thào một câu hiển nhiên hiểu được hắn biết rõ chủng tộc khác sinh linh không có cái gọi là chiến quỷ nhưng đã có như vậy một cỗ khổng lộ chiến thể mà những này chiến thể đúng là bọn hắn bản thể thân hình cường hãn khủng bố lực áp cái thế có thể so sánh quỷ tộc khổng lồ kia chiến quỷ thậm chí c à n g mạnh hơn nữa cái kia một huyết sắc con cọc lớn toàn thân huyết quang lượn lờ chừng tám mươi chín trượng muốn đột phá chín mươi chín trượng uy thế ngập trời vương giả uy nghiêm hạo đẳng làm cho vô số sinh linh đều có chút run r u dày kỳ thật chủng tộc t â m đó là có đẳng cấp đấy ví dụ như một cái dê hóa thành linh thân cũng tuyệt đối không phải một cái lao hổ đối thủ cái này hay giống như tồn tại nào đó huyết mạch di chuyển phảng phất lẫn nhau là thiên địch hoặc là lẫn nhau là khắc tinh nhưng đối diện cái kia một cái song đầu sư tử cũng rất hung mãnh thân thể cao lớn hai khỏa cực lớn đầu lâu dữ tợn răng n a n h ung tủm lóe ra quang mang màu vàng cả hai tại đại chiến hung tàn mà dã man móng nuốt vẽ một cái hư vô chân không dung chuyển lên liều cắn răng một cái huyết dịch phung trương bỏ ra điểm một chút phóng ánh đây là bọn hắn bản thể tự nhiên là thật chính thân thể huyết dịch mạnh thịnh ngoại nhân khó có thể tưởng tượng diệp thần xem sợ hai thán phục liên tục cảm giác được nếu là mình hấp thu hai thằng này một thân huyết khí tinh hoa có lẽ có thể khôi phục không ít thân thể ý nghĩ này vừa ra lại để cho hắn tự hỏi phải chăng tìm kiếm một ít cường h à n h hung thú dùng vô biên huyết khí tinh hoa đến khôi phục bản thân đâu này các ngươi nói ai lợi hại hơn chút ít xa tam thần sắc không hiểu l o ạ i ra hắn mà nói lại để cho bên cạnh hỏa man không cần suy nghĩ nói ra nhất định là ngang tay rồi mỗi một lần đều là như thế này không có một điểm ý mới nhìn xem cựu n h ả m chán cũng đúng viên thạch n h ả m c h ắ n áp đột nhiên hô này đối diện đấy có muốn hay không chúng ta cũng bên trên đi chơi à lão như vậy xem ta cổ cũng m ệ t m ỏ i à cùng một chỗ đánh một hồi tập thể dục cũng tốt t người muốn đánh nhau ta cùng ngươi một câu to mà nói chuyển đến diệp t h â n đã nhìn thấy đối diện cái k i a một cái ma hùng đứng ra một thân khí tức gáp bách mà đến nói ra khỉ con ta đến với ngươi chơi đùa nghĩ như vậy chơi xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi đến sẽ tới ai sợ ngươi cái này con chó nhỏ gấu viên thạch mảy may không cho muốn xuất thủ nhưng diệp t h â n lại phát hiện bên cạnh phản quyên ngăn lại hắn bình thản mà nói c h u y ệ n đến nói ra đừng để ý đến hắn h ổ nguyên không có xuống trước ta và ngươi không thể động thủ trước như bọn hắn động thủ trước vậy thì k h á c thì đừng nói tới rồi thật sự là phiên toái viên thạch một hồi bực bội thực sự rất nghe lời không có nhiều sự có lời lời, một người nhảm chán nằm ở tiếng r ê n nóc nhà. Mà d ệ p thần nhìn đ đây, thấy này thần chút Phan Quyên sắc có cảm cái kỳ quái, cảm thấy cái này khẳng định n k gào phải mặt n g o i giản Giống. đơn như vậy.、Giống. Một t h é t chuyển đến diệp thần đưa mắt nhìn lại chỉ thấy hư không bên trên hai đại tồn tại đánh tới kịch l i ệ t chỗ mà đối diện kia s o n g đầu sư tử vàng gầm h ế t lên một cái đầu lâu giữ tợn hé miệng vậy mà hội tụ một cổ kinh khủng kim quang tên kia muốn dùng sư tử vàng g i ố n lên phan quyên trở lại diệp thần bên cạnh giới thiệu lên diệp thần thần sắc tắc thì rất là kinh ngạc theo cái kia một cỗ kim sắc quang mang ở trong cảm nhận được rất lớn uy hiếp như bị h oanh đến thân thể mà nói tuyệt đối toàn thân trọng thương tóc vàng ngươi lại đến chiêu này có phiền hay không a một câu gầm lên chuyển đến hư không lên hổ nguyên thân thể xuất hiện tại huyết hổ phía dưới chính phẫn nộ i trừng mắt đối diện mà cái kia tóc vàng cũng trở lại chính mình bản thể phía dưới lơ lửng cười lạnh nhìn xem đối diện hổ nguyên hắn nói ra lông con hổ ngươi có bản lĩnh cũng đừng t r á n h né xem ta không đem ngươi oanh thành thì thầm nào huyết hổ gầm hét lên một đôi huyết sắc con ngươi lóe ra điên cùng sắc cơ đúng là bị lợi này cho chọc giận lão hổ bình thường đều rất táo bạo hổ nguyên thân là hổ tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ giờ phút này đúng là như thế vậy ngươi sẽ tới h ổ nguyên phẫn nộ vừa quát chỉ thấy cái k i a một khổng lồ huyết hổ ngang nhiên đầu lâu vừa nhấc miệng hổ đại trương một cổ kinh khủng huyết sóng tại hội tụ hình thành một cái khổng lồ huyết sắc quả cầu ánh sáng phảng phất một vòng huyết sắc thắng đủ ầm ầm một kim dương một huyết nguyệt ở trên hư không va chạm ầm ầm một tiếng tứ phương đều đã bị kinh động lần này rất nhiều người tắc thì vô cùng phẫn nộ phẫn hận c ừ n g mắt hư không bên trên hai người Quả、thực tiểu là đúng lại n h đấy hai thằng này cũng không cần thiết ngừng coi chừng treo trên chiến trường vô số người phẫn hận mắng to lên hơn phân nửa bến cảng đều bị ảnh hưởng đến rất nhiều cường giả đều thập phấn phẫn nộ bọn hắn mới từ trên chiến trường xuống cái này không có được nghỉ ngơi thật tốt hai thằng này tựu tới nơi này cãi nhau đấy thật phần đáng giận d i ệ p thân cũng chú ý tới tứ phương rất nhiều cường hoành khí tức trong đó không ít còn ẩn chứa mánh liệt nộ khí có thậm chí so h ổ nguyên bọn người còn mạnh hơn hoành nhưng lại không có đi ngăn cản cái kia hai tên ra hỏa lộ ra rất là kỳ quái hãn kỳ quái người khác có thể không kỳ quái tại đây lại không chỉ là h ổ nguyên cái này hổ tộc người nếu là có người nhảy ra ngoài không thể nói trước thuộc về hổ tộc cường giả cũng nhảy ra ngoài hai người này thật sự là không cần thiết dừng một cái rất nhiều khí tức cường hãng ư ờ i đều có chút im lặng cảm thấy hai thằng này sẽ không sợ lần tới chết trên chiến trường trong đó tất cả đại chủng tộc tiên kiêu c ư ờ n g giả nhao nhao khinh thường mắt nhìn hư không sau đó t i ự u không tại chú ý đối với những người khác mà nói hai thằng này thật là cường nhưng cũng chính là một cái địa cấp mà thôi đối với bọn họ những này chính thức t i ê n kiêu mà nói cái gì cũng không phải khoảng cách t i ự u có thể nghiền áp sạch sẽ thiếu ra muốn hay không giao hơn hai thằng này tại một tòa xa hoa trong phụ đệ có người như thế nói rất bình thường mà những người khác cũng không có ăn nhiều kinh phảng phất đương nhiên nhất làm cho người giật mình chính là cầm đầu một người t u ổ i con trẻ một thân khí tức so với h ổ nguyên bọn người cường hoành gấp trăm lần nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị tiếp theo nhập chiến trường là tộc của ta tranh đoạt thêm nữa số mệnh cái này cầm đầu người ngữ khí rất bình thản không có chút nào chấn động lại làm cho người một hồi sợ hãi bốn phía một đám người thân thể ve mùa đông cả đám đều có chút kính sợ có thể nhìn ra người này cường hãn khủng bố mà lúc này đây thư không bên trên hai đại thân h n h đại chiến cuối cùng đã tới kịch liệt nhất thời khắc phảng phất đánh ra một cỗ chân hỏa hầu nguyên cùng tóc vàng hai người này lẫn nhau lực lượng n g a n g nhau đánh chính là thập phần kịch liệt hộ khiếu sư giống kinh động tiên h điệu cái này một đánh cựu là mấy giờ chắc thảm liệt là thảm thiết huyết dịch hoành rơi vãi cựu là không thấy hai người khí tức yếu bớt xem những người khác cảm thấy có chút nhàm t r ắ n g rồi ai hòa man một hồi thở dài thầm nói mỗi một lần đều như vậy dứt khoát điểm giết cái long trời lỡ đất ta như vậy ảo là đánh cái mấy ngày mấy đêm đều không có ý nghĩa à. hoàng ưu ngươi nói cái gì đó muốn tìm đánh à đối diện cái kia một đầu hắc như khó chịu rồi Đông.、Hòa、man Hỏa một cái ư bước ớ c ra, đại địa dặn nước, hỏa khí một phun, nói ra ta ngươi, ngứa ngứa ngươi, cò ngươi còn muốn cho kia hắc lỗ mũi châu phun ra hai đạo khói đen ngưu nhãn trận mắt cả giận nói hoàng ngưu ngươi cho rằng ta sợ ngươi à, đại thoại hết bài này đến bài là đại đến đánh thoại rồi ngươi hết ta khác, vừa rồi là ta đánh ngươi mới đúng ngươi như thế nào không dám thừa nhận chính mình bị đánh đích b ở mông nở hoa cái này hai đầu ngưu ở chỗ này đánh nước miếng chiến xem diệp thần một hồi trận mắt há hốc mồm cảm giác đầu góc không đủ dùng còn bên cạnh p h à n q u ê n thần sắc không hiểu nói ra đừng để ý cái này hai gia hỏa cứ như vậy lẫn nhau ai cũng không p h ụ c a i tuy nhiên cùng làng n ư u tộc đấy nhưng cũng hay là ai cũng không chịu t h u a muốn áp đối phương một đầu đúng bất kể lấy hai tên gia hỏa dù sao đánh không đứng dậy tự mắng nhau một hồi thói quen là tốt rồi viên thạch một hồi hưng phấn quan sát cũng giới thiệu nói hắn thích nhất xem cuộc vui cảm thấy hai đầu ngưu tranh đoạt nước miếng bay đầy trời cái này tràng diện rất có đáng xem diệp thân mặt mũi tràn đầy hát tuyến cảm thấy những này chủng tộc khác sinh linh tự là không giống với a này Cái kia khô i a k lâu tiểu tử đi ra cùng ta chơi đùa đột nhiên một câu c h à o phúng mà nói chuyển đến lại để cho thứ hai thần sắc s ư ứ n g sở hắn nhìn xem đối diện cái k i a một gã sắc mặt â m lãnh con ngươi sắc bén thanh niên rất không minh bạch làm sao tìm được bên trên chính mình rồi khô lâu tiểu tử diệp t h ầ n trong mắt hơi h í p c h ă m c h ă m vào đối diện cái k i a một thanh niên nghĩ đến phải chăng đem bản thể hắn trộm tới n ư ớ n g ăn hiện tại hắn biết rõ từng cái hóa thành linh thân chủng tộc sinh linh đều có một bản thể như vậy trộm tới nướng cũng không có gì dài chương sáu trăm hai mươi lăm ngươi không hối hận d i ệ p thân c h ầ m c h ầ m vào trước mắt âm kiệt thanh niên lạnh cười r ỗ lên tự hỏi phải chăng đem bản thể hắn bắt giữ nuốt vệ huyết khí khiêu chiến ta ngươi không hối hận hắn lạnh lùng v ớ i hỏi mọi người ngạc nhiên bọn hắn không nghĩ tới cái này liền linh cấp cũng không phải tiểu g i a hỏa như thế nào có mạnh mẽ như vậy liệt ngữ khí đối diện mấy người cũng không tin cho là mình nghe nhầm rồi đặc biệt là người trong cuộc sắc mặt càng thêm âm trầm k h ô lâu tiểu tử ngươi tốt nhất muốn quỳ xuống đất xin lỗi nếu không đang tại hầu nguyên mặt ta cũng muốn c h ẳ n ngươi hắn lời nói trung tiên n ạ o khí nghiêm nghị nói hắn đây là đang dẫn ngươi ngàn b ạ n đ ừ n g mắc lửa p h à n quyên nhữ mày nói như thế không sai viên thạch phi thân xuống hét lên đối diện ra hỏa ngươi muốn đánh nhau phải không ta phụ c bồi đừng khi dễ chúng ta mới tới huynh đệ coi chừng ta đánh chính là mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi hừ có người khó chịu rồi ma h ù n g tộc thanh niên đạp mạnh mà đến đ i ể m nhiên nói khỉ con ngươi da lông nữa rồi ta cho ngươi cởi x u ố n g ra miễn cho ngươi khắp nơi rêu r a o chính là chính là trò gấu ngươi hung hăng c à n quáy tới tới tới chúng ta đánh cho ba ngày ba đêm viên thạch muốn tiến lên cho đến chiến cái long trời lở đất nhưng đã có người ngăn trở mà người này đúng là diệp thần hắn lắc đầu nói ra ngươi đừng đúng tay ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này ác đ i ể u có nhiều hung hành hôm nay không thể nói trước chảo bản thể hắn đến nương ăn cái gì tất cả mọi người ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi t r ừ n g mắt hắn mà ngay cả bên người viên thạch đều một hồi run dậy hắn s á c mặt cổ quái nhìn xem diệp thần cái kia biểu lộ dường như không là nói cười a cái này thật muốn bắt người ra bản thể đến nương ăn đồ h ố n trướng cái kia phi ương tộc thanh niên nổi giận hỏa khí mãnh liệt quắt tiểu tử ngươi đi ra ta muốn đánh chính là ngươi toàn thân cốt cách liền nát xem ngươi còn thế nào sinh tồn cuối cùng hỏi ngươi một lần ngươi thực không hối hận diệp thần đạo mạc hỏi thăm một lần hối hận cái đầu của ngươi đi ra nhận lấy cái chết cái kia phi ương tộc thanh niên giận dữ một thân khí tức m ê n h mông quần c u ộ n mà ra quả thực t u là giận dữ rồi có người đang tại hắn mặt tuyên bố muốn bắt bản thể hắn đến nướng ăn a đây tuyệt đối không thể tha t h ứ đấy cái này khô lâu tiểu tử tuyệt đối phải chết một bên phan quyên bọn người thần sắc biến đổi đều muốn ngăn cản diệp thần hành vi bởi vì đối diện cái kia một thanh niên thật không đơn giận a mà sa tam thì là có chút nhìn có chút h ả hê cảm thấy tốt nhất tiểu tử này bị ăn sạch bởi như vậy cũng không cần hắn phiền thoái v â n anh thanh niên kia nhất phi t r ù n g tiên phát ra lệnh tấu xương khí tức khiến cho không ít người chú ý rồi sau đó mọi người đã nhìn thấy diệp t h ầ n một bước đ ạ p không trên xuống từng bước lên trời phảng phất dẫm phải cầu thang trên xuống khiến cho vô số người rất hiếu kỳ tại sao lại có người muốn giết chóc sao mọi người nghi hoặc là phi ưng ơ tộc thanh niên cường giả xem cái kia một đôi cánh dường như rất chắc chắn a có người ngạc nhiên rồi đ ó lấy có người dò hỏi cái kia đối diện là ai đạp không trên xuống xem k h í tức như là quỷ tộc người nhưng như thế nào như vậy nhỏ yếu đây là đi chịu chết sao đối với những người này nghĩ cách diệp t h ầ n không biết hắn từng bước một đạp vào hư không chằm chằm vào người đối diện ảnh cái kia một đôi đôi cánh dương lông vũ bong bong tinh hỏa điểm một chút vẩy ra như sắt thép bình thường âm vang không rước phi ương tộc thả ra ngươi bản thể nếu không ngươi không có cơ hội rồi diệp t h ầ n bề ngoài giống như hảo tâm nhắc nhở một câu phản p ấ t là tại vì đối phương suy nghĩ chết tiệt khô lâu tiểu tử ngươi quỷ không giống quỷ đấy vậy mà nói khoác không biết ngượng thanh niên kia thật sự rất phẫn nộ ẩm ẩm hắn không chút do dự cùng thương cảm mi tâm hào quang lập lòe cánh dương cánh đỉnh đầu một đạo đáng sợ bóng dáng phóng lên trời như đ ạ i bằng dương cánh cao phi đây là một đầu đắc đ i ể u thuộc về hương loại toàn thân lông vũ hiện lên sáng đôi cánh dương che khuất bầu trời khí tức to lớn vô cùng khiến cho không ít các cường g i ả chú ý lại một người muốn giết chóc rất nhiều người im lặng đón lấy oán giận còn để cho hay không người nghỉ ngơi rồi sau đó kinh ngạc phát hiện đối diện dĩ nhiên là một gã quỷ tộc thế nhưng mà cũng thật sự quá nhỏ bé à. yếu vai tiểu nhân quỷ tộc đây là muốn muốn chết sao có người không phản bác được rồi tiểu tử ngươi đây là đang muốn chết loài chim bay ngang trời lại giống suốt một câu như vậy lời nói ra lại để cho người không thể không chú ý nhưng diệp thần không có chút nào để ý mà là rất hờ hưng c h ầ m c h ầ m vào đối diện thanh niên kia khoe miệng lạnh cười rộ lên diệp thần hờ hưng nói ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp nếu không để cho đợi chút nữa ngươi chết đừng trách ta thanh niên kia nghe song khí nổi giận rít gào nói chết tiệt khô lâu ngươi đi chết đi ầm ầm hư không p h o n g v â n động một cái khổng lồ ác đ i ể u đôi cánh dương hướng diệp thần gào thét mà xuống bén nhọn miệng há ra cho đến một ngụm nuốt mất hắn tình cảnh khủng bố dọa người phiền toái lớn rồi hoàng lưu một hồi thở dài nói ra diệp thần dường như không tới linh cấp lại dường như là bị độc tố cho áp chế cũng không biết lúc này đây có thể không đối địch cả ta xem chết chắc rồi s a tam rất hưng phấn nói ra ai kêu hắn như vậy cậy mạnh cho rằng dựa vào cái kia quỷ dị độc tố có thể vô địch rồi thật sự là mình đi tìm chết t phan quyết lệnh lùng trà sát h ắ liếp mới không để ý đến mà là kỳ quái c h ầ m c h ầ m vào hư không bên trên diệp thần tự hỏi hắn mới vừa nói mà nói có thật không vậy chẳng lẽ thật là có bản l ĩ n h trào thanh niên kêu bản thể đến chấn hồn đại thủ l ấ n đột nhiên mọi người phát giác diệp thần động một cái khô lâu tay nâng lên phúng dũng một cổ kinh khủng lực lượng đan vào thành một cái khổng lồ màu đen bàn tay phô thiên cái địa chấn áp mà xuống g á y ác điệu kêu thảm thiết truyền khắp hơn phân nửa bến cảng làm cho vô số người ngạc nhiên vô cùng chỉ thấy một bàn tay rất nhanh một chảo phình một tiếng liền đem cái kêu một đầu khổng lồ ác điệu cho khâu ở lòng bàn tay lần này tất cả mọi người không bình tĩnh rồi làm sao có thể mọi người một hồi hoảng sợ tận lực bồi tiếp không tin như thế nào một cái khổng lồ phi ương bản thể cứ như vậy đã bị bắt đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn l ầ m rồi a ngươi làm gì thanh niên k ê u kêu, kêu t h ẳ n g thiết rất t h ê lương hắn hoảng sợ phát hiện cái k ê u một cái cực lớn bàn tay vậy mà có thể ăn mòn hắn lông vũ cái này bị hù hắn toàn thân bộ lông run run y bản thể một cái đối mặt t i ể u đã bị bắt nhưng hắn là chiến quỷ cảnh giới cường giả làm sao có thể lâu này ta nói rồi ngươi hối h ậ n đã không còn kịp rồi diệp thần đạm mạc lời mà nói rất lạnh hắn lạnh cười rộ lên năm ngón tay khai bóp giam g r á p một tiếng khổng lồ kia bản thể lập tức bị cực lớn thủ hấn cho bóp nát lông vũ phiêu tán rơi dụng trời cao kỳ thật thanh niên này không đến mức bại nhanh như vậy một cái là hắn kinh địch một cái là diệp thần rõ ràng dùng cái kia một cố độc tố đảm đương lực lượng sử dụng chấn hồn đại thủ hấn hắn cũng là nếm thử một chút không nghĩ tới lực lượng thật đúng là đại vậy mà một kích đã bắt ở cái kia một cái ác điệu cái này bóp nát vô cùng d ứ khoát không đợi mọi người kịp phản ứng diệp thân miệng há ra ầm ầm thôn phệ mà bắt đầu đang tại tất cả mọi người mặt nuốt hết cái này một đầu ác điều hết u y đ ụ c tinh hoa a người chết không yên lành thanh niên kia t h ế thảm kêu thảm ngã xuống hư không vay một tiếng nện một tòa phòng ốc sụp đổ đùi mù quần quượt bản thể hắn bị bóp nát tự nhiên đã bị đà kích rất lớn nếu là không có tạo hóa tương lai đừng muốn khôi phục nói cách khác người thanh niên này xong đời cái này biến cố lại để cho vô số người trợn mắt há hốc mồm trong lúc nhất thời không người kịp phản ứng mà mà ngay cả hư không lên chính đại chiến kịch liệt hai đạo nhân ảnh đồng loạt dừng lại sững sờ nhìn xem khó có thể tin làm sao có thể tóc vàng không tin gầm h ế t lên chính mình mới đưa tới một cái phi ưng ơ tộc nhân thanh niên cường giả tại sao lại bị một tên tiểu tử cho giết chết còn bên cạnh hậu nguyên tuy nhiên cũng rất giật mình nhưng hơn nữa là thoải mái suýt nữa không có cười ha hả a lao tổ cứu ta cứu ta đột nhiên một tiếng thê thảm gào thét chuyển đến bị hù mọi người nao nhao thanh t ỉ n h liên gặp được diệp thần thân ảnh đi vào thanh niên kia g á n g xuống địa phương lạnh lùng theo dòi hắn đón lấy nâng lên hai tay của mình Hít khá zzzzzz Hí một đôi khô lâu tay đang có một cố cường hãn huyết khí lan tràn đón lấy huyết nhục một tia đan vào mà ra hình thành một đôi nguyên vẹn bàn tay đây là đang khôi phục ca đáng chết ta ngươi dùng ta bản thể đến khôi phục chính mình hai tay cái hầm kia nội thanh niên rất thê thảm cả người huyết dịch đầm địa miệng múi từ từ đỏ tươi trói mắt diệp thân nhìn xem hai tay của mình l ạ n h cười r ỗ lên nói ra còn phải đa tạ ngươi lại để cho tan liếm thử cái này một cái phương pháp xem ra ta muốn nhiều thôn phệ một ít cường đại manh thu mới được mới khôi phục hai bàn tay, người phục nhỏ tay, bàn bé. Gái. quá đúng ộ một cuộn cuộn một động. t tiếng thét thiên, tứ nhiên, khủng hung chuyển đến, quần quần như biển, gào thét kinh thiên, chấn tứ phương một hồi gãy gào giao bố đ lúc này rất nhiều người sắc mặt đại biến chằm chằm vào một cái phương hướng rốt cục trông thấy một cỗ to lớn khí thế gào thét mà đến ai dám đụng đến ta phi ương tộc nhân một câu gào thét c u ộ n c u ộ n chân đến diệp thần đ ỗ n g nhiên q u a y người mặt sắc mặt ngưng trọng xuống lẩm bẩm nói có thực tướng cấp cường giả đến, đến rồi xem ra tại đây không có ta nghĩ như vậy đơn giản à chết tiệt tiểu tử người tốt tàn nhẫn thủ đoạn người tới vừa quát là một vị lao nhân lao nhân kia toàn thân khí tức bừng bừng phân chấn chấn bốn phía hư không gợn sóng nhộn nhạo là một vị thực đem cờ ư n giả hắn s á c mặt tâm trầm sắc cơ lâm lâm c h ầ m c h ầ m vào diệp thần phảng phất đang nhìn một người chết diệp thần hư lạnh một tiếng nói ra l ã o g i a hỏa người đến cho ta tiễn đưa chính mình một thân huyết nhục tới sao hí bốn phía vô số người một hồi vẻ sợ h ã i m à kinh không nghĩ tới diệp thần vậy mà nói ra một câu như vậy lời nói thật sự là quá kinh người mà ngay cả hư không bên trên hổ nguyên cùng tóc vàng hai người thần sắc đều x ư n g sở hoảng sợ c h ư n g mắt hắn khó có thể tưởng tượng trước mắt người tới thế nhưng mà thực tướng tuyệt đối là tam g a i đã ngoài tồn tại hắn cũng dám nói như vậy chẳng lẽ không sợ chết hầu nguyên muôn xuống dưới ngăn cản đáng tiếc tóc vàng chặn đón đường đi chính cười l ạ n h theo dõi hắn p h ả n phất tại chế dê ước tiểu tử thật không biết ngươi trưởng bối như thế nào dạy ngươi lại một vốn một lời đem như thế vô lễ lao nhân rất v y vũ một thân khủng bố khí tức muốn áp đảo diệp thần lao tổ giết hắn đi giết hắn đi ta muốn ăn sống h ắ n phía dưới cái kêu một gã thanh niên giống như á quỷ tại gạo thét làm chương o k ít nhỏ yếu sáu trăm hai mươi sáu một đời hùng chủ diệp thần lên trời mà lên dẫm trận tại chỗ mà đi cho đến lại chạm một thực tướng cấp khôi phục tâm linh hắn cần đạp trên những ngày cường giả thi cốt đến khôi phục mình tìm kiếm mãnh liệt tự tin phá tan tâm linh khô kiệt cái k i a một cái giới hạn lao giang hỏa hôm nay dùng ngươi thi cốt đến chế tạo t à chi tín niệm diệp thần lời nói vừa ra xôn xao một mảnh cái gì tứ phương vô số người hoảng sợ nhao nhao đưa mắt xem ra không thể tưởng tượng nổi cái này quỷ tộc thanh niên khẩu khí thật lớn lại tuyên bố muốn chém một thực tướng đến chế tạo tín niệm đây là muốn nghịch thiên sao thế nhưng mà mọi người ngạc nhiên phát hiện thanh niên này đa tài nhất là quỷ anh đại viên mãn mà thôi như thế nào có cái này tự tin muốn giết thực tướng nói như vậy tự là các tộc tuyệt đại thiên tiêu đều không có cái này phân tự tin quỷ anh muốn chẳng tướng hắn muốn chẳng tướng có người vẻ sợ hãi tất cả đại tộc cường giả nhao nhao c h ú m ụ nguyên một đám mắt phóng tinh quang t i ê u tính toán thanh niên này đã thất bại nhưng ý nguyên có phần này gan dạ sáng suốt hay là rất làm cho người khác b ộ i phục đấy người này mặc dù thất bại ý nguyên gan dạ sáng suốt hơn người a có người thì thào mà bắt đầu t ự hồ tại cảm thán cũng không phải rất nhiều người đồng ý có cường giả càng là nói rõ tại biện chết trên chiến trường các tộc thiên kiêu hội tụ có thể nghịch thế trạm tướng thiên kiêu rất ít nhưng tuyệt đối không có ở quỷ anh cựu có thể chạm tướng tồn tại đây là m u ố n nghịch thiên a bến cảng ở trong rất nhiều người hoảng sợ không ít cường giả lại nhao nhao lắc đầu tiếp hận đối với như vậy thanh niên tiếp hận cảm thấy tự tin là tốt nhưng tự tin quá mức cựu là tự đại như thế không hiểu tiến thối sẽ không sống quá dài lâu tiểu tử bù tướng thực đ ộ i phục tự tin của ngươi hoặc là nói ngươi tự đại đến trình độ này rồi hả cái tiêu phi ưng tộc thực tướng sắc mặt tâm trầm sắc cơ lập đ ò hắn cũng thật không ngờ tiểu tử này vậy mà như vậy tự đại tuyên bố muốn chém hắn tình huống như vậy là đối với hắn thật lớn vũ nhục tuyệt đối là không cho tha t h ứ đấy phải bóp chết hắn có thể tiêu trừ cái này mặt trái ảnh hưởng tiểu tử vậy ngươi tựu đi chết đi cái kia thực tướng gặp diệp thần dẫm trận tại chỗ mà đến lập tức một khi quyết tâm bàn tay hội tụ một cỗ sáng trói phù văn đây là tộc vân đây là thuộc về phi ưng tộc tộc vân ẩn đại lực lượng làm cho hắn toàn thân lực lượng bạo tăng đan vào s u ấ t một cái sáng lạng lưng c h ả o vê anh hư không dung chuyển có mây đen tán loạn biến mất cái kia một cái khủng bố ưng trào gào thét xe rách hư không ngay lập tức rết đến trước mặt mà diệp thần sắc mặt rất bình tĩnh thân ảnh thong rong không có chút nào bối rối phản p h ấ t không có gặp đáng sợ kia ưng c h ả o giang g ắ c ngay tại diệp thần cho đến rút kiếm thời khắc bên cạnh hư không giang g ắ c một tiếng nghiền nát thành một cái đậu lớn lại để cho thần sắc hắn xứng sở đón lấy rất nhiều người đã nhìn thấy một cái hóng ánh bàn tay theo hư không xuyên ra phình một tiếng rất dễ dàng nát bấy này một cái ưng c h ả o phanh hóng ánh bàn tay nát bấy cái kia ưng c h ả o về sau uy thế không chút nào giảm hình ở đằng kia thực tướng thân thể ầm ầm một tiếng trực tiếp đem hắn nện vào đại dưới mặt đất cái gì như vậy một cái biến cố Thật sự là quá là nhanh, lại lấy là vào toàn quá đều sau huyết cái phát nhanh, người không có kịp phản ứng, chỉ thấy cái kia thực tướng nện hiện trong, đang nằm lấy một gã toàn thân vết thương trồng người, huyết dịch từ miệng mũi phương ra, hiện nhiên cho chỉ thấy thực hố chất dịch kia ra, dưới rồi. Rồi mới mũi để đất đó, đất có to vô vết số gã kịp mặt mặt một từ ở biến ị thật lớn trọng thương. Chuyện lớn n ra? gì g ư Có xảy ờ hoảng sợ hỏi thăm. sợ sự Bởi i b vì, hóa này quá là nhanh căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra rất nhiều người thậm chí cũng không kịp phản ứng cái kia thực tướng đã bị nện thành bị thương nặng đây là người nào a bổn tướng khâm phục cái kia phi ương tộc thực tướng thê lương gào thét quân quân truyền ra làm cho vô số người vẻ sợ hãi bọn hắn ngao n h a o suy đoán cái này thực tướng là bị ai cho kích thương đấy chẳng lẽ là cái kia một cái quỷ tộc thanh niên không phải hắn có cường giả thân sắc mặt nghiêm trọng lẩm bẩm nói đó là một vị cái thế hùng chủ có cái thế hùng chủ xuất thủ xem ra cái này quỷ tộc thanh niên không đơn giản a có cường giả thận trọng đây này lẩm bẩm lên diệp t h ầ n cũng là có chút ngạc nhiên lại nhăn đầu lông mày nhìn phía dưới cái kia hố to nội phi ương tộc thực tướng hắn cảm giác được một cô quen thuộc khí tức người xuất thủ tuyệt đối là hắn người quen đột nhiên vô số người hoảng sợ phát giác hư không lại v ừ a vỡ một cái trong suốt như ngọc bàn tay theo hư không thỏ ra thủ phạm hung ác hướng cái tia phi ưng tộc thực tướng oanh khứ phảng phất muốn đưa hắn tại chỗ diệt sát đông đáng tiếc đúng lúc này một cái khổng lồ nắm đấm oanh ra oanh một tiếng quyền cùng trưởng lập tức nghiền nát tiêu tả hắn rồi diệp thân đúng lúc này mới phát hiện không biết lúc nào hư không bên trên xuất hiện ba đạo nhân ảnh hồng ngọc người quá làm cản một câu lạnh lùng mà nói chuyển đến lại để cho vô số người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai người xuất thủ gọi hồng ngọc hơn nữa rất nhiều người cũng biết tại nơi này bến cảng thành trị ở trong có được mấy đại cái thế h ù n g chủ trước mắt cái này một vị chính là một cái trong số đó diệp thần lông mày thâm tỏa chằm chằm vào phương xa vài đạo mơ hồ bóng người theo k h í tức đến xem tuyệt đối là siêu việt thực tướng đã ngoài hơn nữa trong đó một đạo nhân ảnh hay là hắn người quen đúng là cái k i a một cái hồng ngọc phu nhân người muốn ngăn cản ta một câu trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng mà đ ạ mạc lời mà nói làm cho lòng người lạnh ngắt ầm ầm hư không đột nhiên sắp vỡ ba đạo nhân ảnh lập tức va chạm hoặc là nói là hai đại cường giả lập tức đối với cái kia một người trong đó xuất thủ nhưng chỉ một cú đánh cựu từng người tách ra đều có chút kinh nghi t h ầ n sắc làm sao có thể người khôi phục một gã dáng người khôi ngô nam tử cái chán màu vàng chữ vương lập lõe xâm lãnh hào quang hắn là hổ tộc cường giả là một đời hùng chủ mỗi người kính sợ tồn tại mà ở hắn không xa một gã khác hùng chủ toàn thân màu vàng bộ lông bay múa bàng bạc khí tức cựu như một vô thượng tồn tại hai người đối diện một đạo nông lung thân ảnh xuất hiện khí tức có chút hỗn loạn hiển nhiên mới hai người kia xuất thủ rất nặng nhưng không có bị thương tổn diệp thần biết rõ cái này người đúng là ban đầu ở trên biển gặp được đấy cái k i a một cái tự xưng hồng ngọc nữ tử một cái lại để cho tâm tình của hắn rất phức tạp nữ nhân ai dám lấy lớn hiếp nhỏ ta không ngại đem hắn gạt bỏ hồng ngọc mà nói rất lạnh rất dứt khoát nàng lại để cho vô số người tâm thần run dậy nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi trừng mắt diệp thần suy đoán thanh niên này cùng hồng ngọc cái gì quan hệ thanh niên này cùng hồng ngọc phu nhân là quan hệ như thế nào có người thì thào lên kỳ thật rất nhiều người cũng nghĩ hoặc hậu nguyên cùng tóc vàng đã sớm ra rồi c hồng í n nghi hoặc nhìn qua còn ở trên hư không bên trên thần.、Hai、người cũng không rõ ràng lắm, như thế nào thằng này chẳng lẽ là cùng h hoặc hư Hai thế h diệp qua ở rõ là lắm, lẽ ngọc có q u a người hệ ì nếu không n h thế nào tự mình xuất thủ. mình Hồng nào Ngọc, n g ư khi dễ một cái thực tướng cũng không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ cái kia toàn thân màu vàng bộ lông bay múa nam tử rất tức giận hét lớn một câu ta mặc kệ các ngươi a i muốn ỷ lớn hiếp nhỏ khi dễ hắn vậy thì muốn thừa nhận ta hồng ngọc đà kích hồng ngọc rất quyết tuyệt không chút nào lại để cho một phần hồng ngọc người thật sự quá làm càn cái kia một gã hổ t ộ hùng trù nổi giận v ai vũ m i n ngông quần q nói ra ngươi thân là b ồ n thành tam đại chấp pháp giả một trong có lẽ tinh tường quy củ của nơi này ngươi nghĩ tới chúng ta liên thủ c h ấ n áp ngươi sao vậy các ngươi đến thử xem xem hồng ngọc toàn thân x ư ơ n g mù m á n h liệt một phương hạo đại thế giới hiện hiện ba người khí tức mênh ngông quân quận bị hụ toàn thành người một hồi trắng bệnh nguyên một đám hoảng sợ tranh né bọn hắn không nghĩ tới như thế nào đảo mắt cái này tam đại hùng chủ muốn đỏ sức đi lên chẳng lẽ t i ể u là một thanh niên hay sao diệp thân cũng là có chút không nói gì không biết giờ phút này là cái gì cảm thụ nhìn xem cái kia một đạo mông lung diệu ảnh trong nội tâm không phải tư vị nhưng là hắn giờ phút này nhưng không cách nào làm cái gì bản thân thực lực không thể nào là những n à y hùng chủ đối thủ chỉ có thể n h ị n các ngươi thật muốn chiến cái lòng trời lỡ đất đột nhiên một câu nhàn nhạt mà nói chuyến ra lại để cho nguyên bản ngưng trọng áp bách hào khí lập tức n g h i n nát mà nội thành tất cả mọi người n h a u n h a u thở dài một hơi thậm chí có người còn ngã ngồi trên mặt đất mồ hôi lạnh xoát xoát ra rồi mới tam đại hùng chủ lực lượng thật sự là khủng bố áp mọi người khó có thể thở dốc cái này hay là đám bọn hắn tận lực khống chế nguyên nhân nếu không tuyệt đối khó có thể lại để cho người thừa nhận là ai diệp thần biến sắc một câu kia lời nói lại để cho hắn cảm giác được mãnh liệt nguy cơ rất không thể tưởng tượng nổi người nào bằng vào câu nói đầu tiên có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp cường giả như vậy tuyệt đối là hùng chủ phía trên hồng ngọc người thân là chấp pháp giả lại một mình đối với hắn người xuất thủ trái với bổn thành quy định ngươi có biết tội của ngươi không cái k i a một cái thần bí thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến làm cho người không thể cân nhắc mà diệp thần phát hiện phía trước hồng ngọc thân ảnh run nhẹ nhẹ dường như bị cái gì lực lượng cho chấn áp đấy cái này lại để cho lòng hắn thần giận dữ mặc dù mình đối với nữ nhân này rất phức tạp nhưng những người khác ra là đi ra giúp mình bây giờ lại bị chấn áp thành chủ n g ư ơ i muốn chấn áp ta hông n g ọ c có chút tức giận n g ư ơ i thân là chấp pháp giả dẫn đầu trái với bổn thành quy củ bản tôn tựu chấn áp ngươi một năm thời gian ngươi có thể chịu phục cái kêu một cái thần bí thanh em rất bình thản phản phất đang nói một kiện chuyện rất bình thường tình mà cái này trang diện lại để cho vô số người sắc mặt hoảng sợ một đời hùng chủ cứng giả vậy mà nói chấn áp t ự chấn áp vậy hắn là cái gì cấp bậc tồn tại chết tiệt diệm thần sắc mặt tâm trầm bước chân đập tất i thời điểm này, một cực độ liệt ế n lên. này, mánh Có cố cực c thể một h ở độ n động à n không đều lạnh rung cả ó cái cái. c đáng tại gì trong Đông. sợ sự vật tại hư vô trong cái. Đông. Tất hư mọi người hoảng sợ phát hiện hư không đột nhiên nghiền nát toát ra một cái tối như mực cửa động mà theo trong đ ộ u khẩu chuyển ra một cổ kinh khủng khí tức đại quy mô c h ấ n áp mà đi người là ai thần bí kia thành chủ có chút ngạc nhiên dường như đối với cái này một cỗ đột nhiên xuất hiện khí tức rất ngạc nhiên trong đó còn có tí ti thận trọng mà đừng nói là hắn những người khác cũng rất là hiếu kỳ đây cũng là có cái gì cường giả đi ra hồng ngọc sắc mặt kinh ngạc phát hiện mình trên người áp lực bị p h á t o á i đón lấy theo cái kia một cái hư không trong độc khẩu cảm nhận được một c ố đập úp huy áp cùng cái kia một vị thành chủ bình thường cường đại từ bên ngoài đến cường giả tại đây thuộc về bồn u thành việt tư ngươi chẳng lẽ muốn còn sao cái kia thành chủ người không xuất thanh em lại chuyển tới lại để cho người không biết hắn đến cùng người ở chỗ nào nhưng cái kia một cổ hơi thở lại rất nặng l ạ g yên không có chút nào lời nói chỉ làm m n h mông quần quận khí tức càng thêm đầm đặc vải phẩn có tí ti sát cơ tại lan tràn Phản phất một chương á i k sáu trăm hai mươi bảy tiền tuyến sụp đổ mấy đại cường giả biến mất không có hình thành đại chiến thần bí kia thành chủ cũng không có chấn áp hồng ngọc ai cũng không biết vì sao nhưng có rất nhiều cường giả thì là suy đoán tuyệt đối là cái kia không h i ể u xuất hiện một cố cường hoành khí tức làm cho cái kia một thần bí thành chủ sinh ra cố kỵ lúc này mới dừng tay bởi như vậy mọi người tự nghi ngờ cái kia một cái về sau xuất hiện cường giả là ai đó rất nhiều người suy đoán nhất định là một vị cường đại quân chủ dù sao ai cũng biết cái này vị thành chủ tựu là một đời quân chủ nội thành người tại nghị luận nhau nhau m à diệp thần thì là tại tự hỏi cảm thấy cái kia một cổ hơi thở rất quen thuộc nhưng lại lại không thể xác định xuống bất quá tại trải qua chuyện này về sau hậu nguyên bọn người xem ánh mắt của hắn không giống với lúc trước bọn hắn tựu tính toán có ngốc đều nhìn ra cái kia hồng ngọc thân là một đời hùng chủ không có khả năng là một cái người xa lạ mà ra tay thậm chí không tiếc đắc tội mặt khác hai đại chấp pháp giả cùng thần bí kia thành chủ bọn hắn suy đoán diệp thần nhất định cùng hồng ngọc có cái gì quan hệ nếu không không thể giải thích chuyện này nhưng bọn hắn đều không có ngốc đến hỏi đó là một người bí mật ai không có từng người bí mật đâu này húng chi mấy người cùng diệp thần cũng không phải rất quen thuộc mới vừa vặn tiếp xúc đối với lẫn nhau cũng không phải rất tín nhiệm cùng hiểu rõ hơn nữa chủng tộc ở giữa sai biệt khiến cho từng người đều rất khó chính thức tín nhiệm đối phương duy nhất không sợ hãi đúng là phản quên cái này quỷ tộc nữ tử nàng t u hỏi một vấn đề diệp thần ngươi đã nhận thức hồng ngọc phu nhân vì sao còn muốn gia nhập cái này nho nhỏ đội ngũ phan quyên sắc thực thập phần n g h i hoặc bởi vì tiểu đội ngũ trên chiến trường rất khó được đến bao nhiêu thu hoạch diệp thần không có trả lời mà là rơi vào trầm tư mới lên tiếng không có gì theo dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình ta cần không phải người khác trợ giúp mà là mình tỉnh ngộ cùng cường đại hắn nói xong một câu như vậy trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi đi tiếp tục tham ngộ kiếm đạo của mình hắn duy nhất có thể tiếp chính là không có giết chết cái k i a một thực tướng lại để cho hắn có chút tiếp hận mà thôi bất quá nghĩ đến trên chiến trường vô số cường đại chủng tộc sinh linh tuyệt đối không thiếu hụt cường giả tồn tại cho nên cũng không có để ý nhiều về phần cái kia một phi ưng tộc thực tướng không có bị giết mà là s á m x ị n đi rồi về phần trước khi đi còn hung ác trừng mắt d i ệ t thần tựa hồ muốn phải tìm cơ hội giết hắn một lần nho nhỏ sự kiện dẫn xuất cái này khổng lồ bến cả mấy đại cường giả n h ữ n g điều này đều là một đời hùng chủ cuối cùng thậm chí là liền thần bí thành chủ đều đi ra muốn chấn áp hồng ngọc một năm thời gian đáng tiếc thời khắc cuối cùng một gã cường giả lại xuất hiện cuối cùng nhất sự kiện như vậy t h ở bình thường lại thực đã gần a tại phố lớn nó nhỏ rất nhiều người nghị luận nhao nhao đối với lúc này đây sự kiện cảm thấy một cỗ hưng phấn kỳ thật bọn hắn thời gian rất lâu chưa thấy qua cái này b ế n cảng cái kia mấy đại cường giả rất ít người chính thức có thể nhìn thấy một mặt ngày hôm nay vậy mà vừa xuất hiện tự l à toàn bộ hồng ngọc xuất tỷ lệ xuất thủ trước suýt nữa diện sát một thực tướng lại để cho mọi người rất là hưng phấn thế cho nên kế tiếp mặt khác hai đại chấp pháp giả xuất hiện lại đưa tới thần bí thành chủ cái này gọi là nội thành mọi người dị thường hưng phấn hôm nay chẳng những nhìn thấy tam đại chấp pháp giả thậm chí thành chủ đều đi ra thật sự là may mắn a có người dám thắng mà bắt đầu cảm thấy hôm nay rất may mắn duy nhất có thể tiếp chính là không có thể nhìn thấy cuối cùng vị nào tồn tại không biết mạnh cỡ bao nhiêu là cái đó nhất tộc cứng giả rất nhiều người t i ế c hận mà bắt đầu cảm thấy nhất đáng tiếp cự là cái này các người đoán xem cái kia cuối cùng một vị là cái gì đẳng cấp lại là cái đó nhất tộc hay sao có chuyện tốt người thả suất một vấn đề rồi sau đó rất nhiều người vắt hết b ó c suy đoán nhưng lại không ai có thể suy đoán đến đó là một cái gì chủng tộc cứng giả thậm chí rất cường đại cũng không biết có cường giả rất khẳng định nói ra ta dám khẳng định người nọ nhất định cùng thành chủ tương xứng đây tuyệt đối là một đời quân chủ không phải chúng ta có thể tưởng tượng đấy có đạo lý nội thành đại đa số mọi người cho rằng như vậy dù sao có thể làm cho thành tộc kiên kỵ tồn tại chỉ có quân chủ cấp bậc rồi lần này rất nhiều người cảm thấy có chút giật mình rồi hồng ngọc sau lưng có cường đại quân chủ chỗ dựa thân phận khẳng định phải đề cao rất nhiều này các ngươi nghe được tin tức không vậy có người đột nhiên nói một câu tại một cái trong từ lâu một đám người đang tại nghị luận nhưng lại không phải về chuyện này đấy t i ề người t u âm âm mới nghe nói à có người khinh thường rồi đây là một người trung niên trên người khí tức rất mãnh liệt hắn nói ra ta đại ca vừa mới theo trên chiến trường xuống hắn nói lúc này đây phòng tuyến của chúng ta hầu mất cái gì tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ một hồi không tin đây là một cái thiên đại ca trượt cười một chút cũng không buồn cười điều đó không có khả năng có người tức giận vừa quát nói ra người thiếu ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng chiến trường phòng tuyến làm sao có thể sụp đổ đúng vậy à toàn bộ phòng tuyến do tất cả đại chủng tộc tinh anh đội ngũ còn có tất cả đại vương hầu gia tộc tinh anh quân đội tại thủ hộ lấy làm sao có thể sẽ sụp đổ một thanh niên phi thường chi không tin hắn nói ra huống hồ chính yếu nhất chính là địa phủ thủ hộ quân đoàn thế nhưng mà chú đóng ở tối thiên tuyến không có khả năng có như lời ngươi nói sụp đổ tình huống này ngươi biết cái gì trung niên nhân kia nổi giận nói ra ta đại ca tự mình nói lúc trở lại đã còn lại nửa cái mặn rồi một thân là tổ n t h ư ơ n g hiện tại cũng không có khôi phục lại có phải thật vậy hay không không ít người dao động mà bắt đầu tin tức q u á kinh người chẳng những vô ý trọng đối lại a mà trung niên nhân kia khẳng định nói ra ta nói các ngươi không tin không có sao ta xem rất nhanh thành chủ sẽ thả ra tin tức khi đó các ngươi tin hay không t i ể u chuyện này không liên quan đến ta ta tín ngươi nói nhanh lên là cái tình huống như thế nào có đàn ông trung niên thần sắc khẩn trương lên trung niên nhân kia mới thỏa mãn gật đầu nói ra căn cứ ta đại ca nói tiền tuyến nguyên bản là không thể nào sụp đổ đấy nhưng không biết vì sao lúc này đây âm sơn nội lao tới âm binh âm tướng thật sự nhiều lắm đầu tiên t u ngập bại địa phủ thủ vệ quân đoàn trận chiến ấy thảm thiết nhất tử thương vô số về sau lâu này mọi người sắc mặt có chút thay đổi rốt cục thận trọng lên nguyên một đám khẩn trương hỏi t h ă m đ ó lấy trung niên nhân kia mới tiếp tục nói kế tiếp lại là một hồi thảm thiết đại chiến tất cả đại chủng tộc tinh nhuệ cùng tất cả đại vương hầu đội ngũ cùng những này lao tới âm phủ sinh linh giết chóc thảng giết long trời lợ đất ta tuy nhiên tại trả giá thảm trọng một cái giá lớn về sau rốt cục đem lúc này đầy sung kích cho ngăn cản rồi nhưng là vẫn có một phần nhỏ âm binh âm tướng phá tan phong tỏa tiến vào đến chúng ta phía sau đến, đến rồi cái gì người ở chỗ này đều bị sắc mặt đại biến có một phần nhỏ âm binh âm tướng phá tan phong tỏa tiến vào phía sau đến rồi tin tức này rất kinh người không người không sợ hãi trong đó tất cả mọi người rất rõ ràng chuyện này lớn hơn rồi người nào không biết tại bằng đại liêu rộng rãi trên chiến trường một phần nhỏ là một cái gì con số đ ư n g tưởng rằng rất ít đó là đối với trên chiến trường đối lập mới lộ ra rất ít nhưng đối với tại rất nhiều người mà nói tuyệt đối là một cái tai nạn à. tin tức thật sự quả nhiên không có bao lâu toàn bộ khổng lồ bến cảng đều sôi trào tin tức vừa ra làm cho vô số người sắc mặt thay đổi vô số khổng lồ chiến thuyền thúc đẩy nhao n h a u đề phòng nơi này chính là tiền tuyến xuống c h ạ m thứ nhất à. chiến tuyến sụp đổ nhận được tin tức diệp thần còn sửng sốt hồi lâu nhưng đem làm hắn biết rõ tiền tuyến thuộc về địa phủ thủ vệ quân đoàn tổn thất thảm trọng về sau cả người không thể bình tĩnh rồi phiền t o a i lớn rồi diệp thần trong phòng đi tới đi lui lộ ra có chút bực bội nhưng lại nghĩ đến thần phi bọn người bọn hắn thế nhưng mà t i u thân tại địa phủ thủ hộ trong quân đoàn lần này đại chiến sụp đổ tổn thất tham trọng vậy bọn họ có sao không phong vô ngân còn dễ nói thằng này che giấu có mặt khác lực lượng cường đại không có việc gì mà vân hà cũng không có khả năng có việc có phong vô ngân ở một bên che chở nhưng thần phi cùng thần hy hai người t i u có chút phiền phức rồi diệp thần rất rõ ràng trên chiến trường thảm thiết giết c h ó c xuống phong vô ngân không có khả năng hộ được rồi nhiều người như vậy thần hy còn dễ nói một tay chiến cung nên là đang ở phong vô ngân bên người cái kia thần phi tựu nhất định là đấu tranh anh dũng rồi nguy hiểm cũng có chút khó có thể đoán trước ai hắn thở dài mà bắt đầu cảm giác mình có tất nhiên muốn đi trước chiến trường rồi cái này kế hoạch toàn bộ q u á i dày nguyên bản hắn muốn tại nơi này b i ể n chết hạ giết chóc tôi luyện khái đ ả o dùng trong tử h ả i vô số manh thú huyết n ụ c đến khôi phục chính mình đáng tiếc tin tức này vừa đến c h i t để đánh vỡ kế hoạch của hắn bởi vì cái gọi là kế hoạch cạn không nổi biến hóa giờ phút này là không thể không sớm tiến vào cái kia một cái chiến trường trước tìm kiếm được phong vô ngân bọn người nói sau người muốn ra tiền tuyến chiến trường hôm nay hầu nguyên bọn người nguyên một đám kinh ngạc mà bắt đầu nhìn trước mắt diệp thần bọn hắn không nghĩ tới diệp thần thứ nhất là nói muốn đi vào chiến trường nội bộ đây cũng không phải là đùa dân đấy chiến trường ở trong thế nhưng mà tùy thời đều có bị mất mạng nguy hiểm tiến vào trong đó mười phần bị g i ế t cũng không biết bọn hắn rõ ràng nhất trên chiến trường khủng bố đó là một cái say t h ị c t r à n g tiến vào bao nhiêu thắt cổ xoắn g i ế t bao nhiêu tóm lại là một cái tử vong phân mộ đừng nhìn tại đây gió h êm sóng lặng đấy đó là bởi vì tiền tuyến các tộc tinh anh cộng đồng chống cự kết quả nếu không tại đây còn có thể như vậy bình tĩnh hơn nữa hôm nay tin tức truyền đến nói có một phần nhỏ âm binh âm tướng phá tan phong tỏa tiến vào đến phía sau đến lần này còn không nghĩ tới như thế nào đi ứng đối với những vật này diệp t h ầ n đến tốt thứ nhất là muốn đi chiến trường nội bộ là đi chịu chết sao muốn đi chính ngươi đi sa tam không đồng ý rồi có chút căm tức nói ra ngươi biết rõ chiến trường đáng sợ sao hiện ở tiền tuyến sụp đổ nhất định là vô số âm binh hoành hành tràn diện ngươi cái này đi vào tựu là muốn chết ta không có gọi ngươi đi diệp thân thân sắc nhàn nhạt, nhạt quét mọi người liếc nói ra ta ra chính là muốn nói cho các ngươi biết ta muốn đi chiến trường nội bộ các ngươi muốn đi mà nói cùng đi không muốn đi lời mà nói tự chính mình đi là tốt rồi người thật muốn đây h ổ nguyên lông mày nhậu thành một cái chữ xuyên chữ vương lập lòe nhưng vẫn là do dự tuy nhiên diệp thần là một cái không sai người đáng tiếc vẫn không thể lại để cho bọn hắn đi mạo hiểm như vậy cảm thấy không đáng Trường Thần rồi, chút trì thích hận, mừng, tam rồi, ra người người người binh vận chuyển không nào hoãn, hận, mừng, này âm âm mấy hiểm Diệp đi lại vui cái cho có có có qua. sầu để hỏa. Xà lo. diệp thần vừa đi là hưng phấn nhất suýt nữa không có nhảy dựng lên nhưng phan quyên đều là quỷ tộc rất muốn cùng diệp thần cùng đi đáng tiếc nàng có chuyện của mình muốn làm chỉ có thể sầu lo tiếp hận hầu nguyên bọn người mặc dù đối với diệp thần phân thân rất ngạc nhiên cũng muốn kết giao như vậy quỷ tài nhưng lại không sẽ đem mình mệnh cho đ ầ u vào đi tiến vào chiến trường nội bộ đây là một cái rất nguy hiểm hành vi chẳng khác gì là muốn chết bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi đấy coi như là đi cũng chỉ là ở ngoại vi bồi hồi tuyệt đối không có tiến vào chiến trường nội bộ ý định đối với những người khác nghĩ như thế nào diệp thần không để ý đến hắn lo lắng thần phi b ọ n người chút nào đều không muốn chỉ hoãn trực tiếp ra khỏi thành mà chuyến đi này sinh tử xa vời nhưng tối thiểu đúng đấy khởi lòng của mình theo khổng lồ bến cảng vừa ra tới cũng cảm giác được một c ô mánh liệt giáp bách mang tất cả mà xuống đây là một loại s á t khí đập úp l i ê n hư không bên trên mây mù đều bị cái này một cỗ nồng đậm tới cực điểm sát khí cho ăn mòn hình thành nhàn nhạt huyết s ắ c tầng mây phương xa đại điệu một mảnh h o a vu không có một tia sinh cơ phảng phất cho người một loại tử vong ảo giác diệp thần có chút giật mình nhìn xem tứ phương một mảnh hoang vu nhìn nhìn lại sau lưng cái kia một cái bảng bạc to lớn bến cảng thành trì khó có thể tưởng tượng tại bến cảng ở trong còn không có bao nhiêu cảm giác đó là bởi vì có trận vân thủ hộ chỉ khi nào đi ra i ể u rõ ràng cảm giác được không giống với lúc trước toàn bộ đại địa một mảnh hoang vu không có cao ngất rừng cây khuyết thiếu sinh cơ núi cao đều là ánh sáng thình thịch đấy cắt bụi tràn ngập cùng phong gào thét che đậy toàn bộ bầu trời âm u thế giới lại để cho người cảm giác dường như đi tới âm phủ thế giới mà không phải là quỷ vực chỗ địa phương dọc theo chiếc phương phong cắt tiến lên diệp thần tốc độ rất nhanh để cao đến một cái cực h ạ n theo đẩy trời bão cắt xuyên thẳng qua mà qua hắn cần rất nhanh đến chiến trường cho nên không có dừng chút nào lưu thế cho nên trên đường gặp được không ít đội ngũ đều thập phần ngạc nhiên người nọ là ai một cái tầm mười người đội ngũ mỗi người tinh thần cao độ đề phòng vừa thấy diệp thần cái kia rất nhanh bằng dáng lập tức giật mình phi thường những người này đều là đi ra ngoài tìm tìm những cái kia giải rác âm binh săn g i ế t đấy muốn săn riết những này giải rác âm binh thu hoạch kết xù hồi báo dường như rất quen thuộc bộ dạng có người nói thầm trong đội ngũ một gã cầm đầu trung niên thần s ắ c giật mình nói ra ta đã biết thanh niên kia là lúc trước d i ệ t sát phi ưng ơ tộc một thanh niên cừng giả còn dẫn mấy đại hùng chủ đi ra người đúng là hắn đúng vậy thí thằng này phương hướng sắp đi dường như là tiền tuyến chiến trường phương hướng a có người hoảng sợ kinh hô lên mọi người mới phản ánh tới diệp thần phương hướng sắp đi đúng là tiền tuyến chiến trường một đường chạy vội diệp thần chứng kiến đến đội ngũ thật đúng là không ít đều là ở đằng kia một cái bến cảng ở lại các tộc thanh niên cừng giả đa số đều là đi ra lịch lãm rèn luyện đấy lúc này diệp thần đi vào một mảnh núi hoang phụ cận dừng lại cảm giác có chút không đúng tại đây bốn phía rất tiến tĩnh bao cắt gào thét giữa vậy mà không có sinh ra m á n h liệt tiếng rít lại để cho hắn cảm giác được rất quỳ dị chuyện gì xảy ra diệp thần lông mày nhăn lại chằm chằm vào phía trước một mảnh núi hoang chùi lùi không hề một tia sinh cơ đen kịt n h a m thạch màu xám bùn đất không không biểu hiện tại đây rất khó sinh dài ra thực vật càng có không h i ể u khí tức tại tràn ngập ầm ầm đột nhiên phương xa truyền đến một cỗ chấn động như thiên quân vạn mã tại lao nhanh tiếng vang to lớn làm cho người ta sợ hãi cực kỳ vẫn còn như lũ quét ngược lại c u ố n giống như đinh t h a i n h ứ c góc ngay sau đó một cỗ cực độ âm lãnh khí tức trùng thiên như tháng chạp trời đông giá rét đột kích ngay cả là diệp thần đều cảm giác được toàn thân run r u dày v à anh c u ố n c u ố n âm khí trùng thiên trên xuống thoáng cái quét sạch mà ra nhuộm đen toàn bộ hư không như là bao la bát ngát mây đen lăn mình mà đến đem vòm trời đều bao phủ lại rồi núi hoang đang chấn động vùng đất lạnh rung phát run có nham thạch c h ả y xuống nện khởi một cỗ bụi mủ cảnh tượng khủng bố làm cho người ta sợ hãi diệp thần thần sắc giật mình trong lúc nhất thời cũng không biết phát sinh cái gì lớn như thế động tĩnh tự nhiên khiến cho phủ cận không ít cường đại đội ngũ chú ý thì sao địa chấn đến rồi có người hoảng sợ mà bắt đầu phát hiện đại địa chấn động càng ngày càng mãnh liệt thư không bên trên mây đen lăn mình bành trướng phảng phất một mảnh xôi trào b i ể n chết tại lan tràn không tốt là âm khí có cường giả rốt cục kịp phản ứng cái này một cố mây đen rõ ràng tựu i là một cố âm khí đến từ âm phủ khí tức phát hiện này khiến cho sở hữu tất cả đội ngũ coi trọng cường đại đội ngũ tắt thì có chút kinh hỉ âm khí vừa ra tựu đại biểu có âm binh xuất hiện tất cả đại đội ngũ Các đại cường đại giả nhau nhau hội nhao nhao tụ mọi à này. đến, rất nhanh đi tới diệp thần chô địa phương, đem tại đây Đáng được đi, tiếc, nhanh thần phương, như nêm cối. Đáng tiếc, diệp thần sớm cũng cảm giác được không ổn, nhanh chóng tránh qua một bên đi, căn bản không có ngừng Vâng, rất tiểu tới tại chật một tại chô chỗ qua diệp cối. diệp giác sớm cảm có m vây ở người ở đây hội tụ mà đến một sát na kia phía trước chấn động càng ngày càng máy liệt núi hoang chấn động bắt đầu xuất hiện sụp đổ theo núi đối diện truyền đến một cỗ làm cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm rất khó hình dung cái kia là vật gì kế tiếp quần quận âm khi tịch quần tới như mê ngông quần quận biển gầm giống như ầm ầm mà qua bị hù tất cả mọi người sắc mặt chắm bệnh Không tốt, là â m binh đội ngũ. Có người ngũ. hét thảm Có ẩm long thiên quân vạn mã lao nhanh đại điệu kịch liệt giao động phía trước núi hoang nhao n h a u sụp đổ nhấc lên một cỗ cực lớn bụi mù che đậy toàn bộ vòng trời ngay tại sau m ộ t khắc một đội lại một đội binh mã xuất hiện vòng quanh quần c u ộ n gió lạnh theo núi đối diện lao tới sắt khí chủng tiên dục đông lại từ phương những người này toàn thân âm khí lợn l toàn bộ đều cơi các loại âm hỏa hừng hực man hoang dã thu lên đao trong tay binh cùng chiến thương người mặc âm hàn thiết giáp ánh sáng lạnh lật l ò đây là âm binh t ử kỵ tại sao có thể có nhiều như vậy một người hoảng sợ g ầ m hét lên bọn hắn phát hiện trước mắt lao tới âm binh thật sự quá nhiều như một cỗ sắt thép nước lũ bình thường mánh liệt mà đến đáng sợ khí lang đem không ít người dẫn đầu đánh bay ra ngoài diệp thân sắc mặt đều thay đổi lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế âm binh mà lại hay là thuộc về cường hành t ử kỵ bởi vì cái gọi là kỵ binh bất quá vạn hơn vạn t ự vô địch giờ phút này âm binh tự kỵ tuyệt đối đủ vạn người rồi một vạn k h n g bố tự kỵ như một đạo khủng bố sắt thép nước lũ giống như tịch của tới đại địa chấn động núi cao sụp đổ xoáy lên đầy trời mây đen ầm ầm lan mình cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi cực kỳ a mọi người kêu t h ẳ n g thiết cháy mau sở h ư u tất cả đội ngũ nhao nhao quay người lực lượng phụ nữ dũng lòng bàn chân sinh phong tốc độ nhanh đến cực hạn đáng tiếc diệp thần hay là phát hiện những người này tốc độ tuy nhiên rất nhanh nhưng vẫn là không cách nào bằng được những cái k i a âm binh toạc kỵ ầm ầm khổng lồ sắt thép nước lũ ầm ầm nghiền áp mà qua hết thể tất cả đều bị nghiền áp nắp ấy không có chút nào ngoại lệ coi ẩm một một ẩm đại địa chấn động loại này tràng diện rung động nhân tâm một vạn vô địch tử kỵ tại lao nhanh đông nghịt một mảng lớn vòng quanh đ ầ y trời âm khí sỏ xuyên qua thiên địa hóa thành một đạo nước lũ một đường nghiền áp phá hủy hết thẻ ngăn cản b i n h qua chỗ hướng hết thẻ đều hóa thành hạt bụi gió lạnh gào rú trên mặt đất các loại khổng lồ nham thạch bị cuốn lên nước vỡ tại bầu trời mà ngay cả diệp thần chỗ một tòa núi hoang đều bị chấn dạn nước sụp đổ diệp thần thân ảnh như gió hiện lên tránh né cái này một cổ kinh khủng xác nghiệm s ắ c mặt rất khiếp sợ có chút khó tin hắn phát hiện nguyên bản hội tụ mà đến không ít cường đại đội ngũ trong nháy mắt này đều bị phá hủy rồi trong đó không ít cường đại người đây là âm binh những nơi đi qua xanh linh đồ thán không có một cái nào người sống thậm chí thi cốt đều không tồn tại diệp thân lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy trắng cảnh những cái tia đội ngũ không ai có thể trốn tới toàn bộ bị nghiền áp thôn phệ căn bản không có cái gì có thể ngăn cản những ngày khủng bố âm binh phong mâu chỗ hướng hết thẻ đều bị phá hủy chỗ có sinh linh đều bị nghiền áp thôn phệ sạch sẽ cái này là chiến trường diệp t h â n thì thào tự nói trong lòng của hắn rất rung động nhìn trước mắt một vạn kỵ binh ầm ầm mà qua khó có thể tưởng tượng tiền tuyến thảm thiết hơn chiến trường đâu này những ngày âm binh tử kỵ bất quá là phá tan phong tỏa mà vận chuyển qua một phần nhỏ như vậy tiền tuyến chiến trường lại là bực nào bộ dáng ầm ầm tại đây động tĩnh phi thường đại tự nhiên không cách nào giấu diếm p h cận một ít đội ngũ cùng cường giả nguyên một đám ngao ngao nhảy không điều tra kết quả không khỏi là nghe rợn cả người âm binh vận chuyển qua có tử kỵ s h uy có cường giả bén nhọn gầm hét lên tiếng gầm cuốn cuộn chấn động tứ phương đây là đang cảnh cáo phụ cận đội ngũ rồi sau đó một đạo lại một đạo tín hiệu phóng lên trời vỡ nát cái kia đầy trời mây đen là bến cảng thành trì truyền lại một tin tức đúng lúc này có khổng lồ âm binh đội ngũ vận chuyển qua rồi tin tức này điểm phát nổ tất cả mọi người tâm tình bọn hắn ngao ngao tại cường giả dưới sự dẫn dắt đánh tới cho đến diện sát cái này một đội âm binh tự kỵ dù sao một lần nữa cho hắn hung hăng càn quay xuống dưới không biết còn phải chết bao nhiêu người đối với những n à y một vạn âm binh t ử kỵ diệp thần không có đi để ý tới biết rõ bến cảng cái kia chút ít cường giả nhất định sẽ xử lý chính là một vạn tuy nhiên rất khủng bố nhưng tuyệt đối không cách nào dung chuyển cái kia một tòa khổng lồ vô cùng bến cảng cho nên hắn đi nha diệp thần không có lại dừng lại mà là càng thêm coi trường ra đi tiến về trước phía trước cái kia một cái càng thêm mênh mông thảm thiết hơn chiến trường mục đích của hắn t i u ở tiền tuyến c h ỗ đó có địa phủ thủ vệ quân đoàn tồn tại có phong không rất bọn người tồn tại chiến trường là tàn khốc đấy lúc này đây hắn chính mình cũng không biết có thể t không ì một k i đạo c nhân g vô n ảnh dán mặt đất trượt ra trăm mét cái này mới phát hiện là một ga thanh niên tay cầm nước sơn hắc bảo kiếm khí tức sôi trào chính cẩn thận chằm chằm vào phía trước một đầu quái vật khổng lồ、khí. một tiếng tê hống chấn động tứ phương văng kiếm quang sáng chói đang tiết bổ vào quái vật kia thân thể hỏa tinh vậy ra khó có thể phá vỡ cái kia đen kịt thân thể cái này một đầu quái vật thâu như vọc nước toàn thân bao trùm lấy dạy đặc chất xương tầng phòng ngự kinh người lực lượng càng là cồn mánh vô cùng nó đào đất mà đi rất nhanh hướng diệp thần ầm ầm mà đến khổng lồ miệng một ngụm căn xuống răng nanh sắc bén lập lòe tự đ ộ c hào quang vê anh diệp t h ầ n một kiếm bổ ra ngựa nhờ một c ố mánh liệt phản chấn thân thể hoành đi ra ngoài hắn sát mặt có chút giật mình chính mình tuy nhiên một thân huyết nhục đều biến mất nhưng cái kia lực lượng cũng không có yếu bớt hơn nữa kiếm nguyên thêm tại thân kiếm chỗ sinh ra lực phá hoại là kinh người y nguyên không cách nào dung chuyển cái này một đầu quái vợt khổng lồ quái vợt căn bản không biết dài bao nhiêu chui ra mặt đất một tiết đủ để đạt tới hai mươi m độ cao hơn nữa cuối á i kia một ngụm cùng hắn không thể không sử dụng suất mạnh nhất kiếm thuật mạnh liệt thần quang tại hội tụ đây là kiếm thuật thông thần cực cao cảnh giới chết hắn lạnh quát một tiếng thân ảnh nghĩa lên mũi kiếm phun ra nuốt vào thần quang theo quái vật kia cổ giữa xe qua phúc một tiếng có chất n h ầ y phun vãi ra t h ị t khà z z hi z z z tan mòn lấy cứng rắn mặt đất bốc lên một cô khói trắng ngao không lâu quái vật kêu thảm thiết thân hình kịch liệt lan mình đ ó lấy chất n h ầ y phun tư phương đầu lâu cuối cùng nhất ẩm ẩm lan xuống mặt đất cái kia không đầu thi thể còn đang kịch liệt bốc lên như mãng xà giống như cuối cùng vậy mà rút vào trong huyệt động biến mất ở trước mắt ẩm ẩm đại địa khe chấn động bùn đất một hồi lan mình một hồi lâu mới thở bình dừng lại diệp thân chứng kiến này rốt cục thở dài một hơi đối với cái này quái vật rất là giật mình không nên chính mình mạnh nhất kiếm thuật mới có thể chém giết thật sự là không giống bình thường tại đây thật sự quá nguy hiểm như một cái không cẩn thận thật đúng là sẽ chết ta diệp t h ầ n c ả m thán nhìn xem khổng lồ kia lâu lâu giữ t ậ n tài giỏi cuối cùng nhất bị hắn đánh xuống một căn một sừng cái này một căn một sừng rất chắc chắn mới suýt nữa bị cái này một sừng cho xuyên thủng may mắn diệp thần phản ứng nhanh nếu không thân thể định bị đâm một cái lộ thùng đi ra hắn cất kỹ căn này vóng ánh một sừng sau đó tiếp tục ra đi hướng chiến trường tiền tuyến phóng đi diệp thần cùng nhau đi tới gặp được không ít cường đại như vậy h u n g thú có có thể trông thấy có chút che giấu vô cùng sâu căn bản khó lòng phòng bị tựa như mới cái kia một cái h u n g thú sinh hoạt tại địa xuống nếu là không có lòng cảnh giác vậy nhất định bị một ngụm nuốt mất hơn nữa cái kia toàn thân chất sừng cứng rắn lại để cho người tức luận ruột bình thường vũ khí cùng lực lượng là khó có thể dung chuyển đấy duy có cường đại người mới có thể đem h ắ n tranh giết chiến trường là nguy hiểm đấy cái này còn không phải chân tranh chiến trường tiền tuyến cũng đã là như thế nguy hiểm cái kia thuộc về tiền tuyến chiến trường lại sẽ là một cái như thế nào thảm thiết cảnh tượng ẩm ẩm đột nhiên phương xa có núi cao sụp đổ nhấc lên một cỗ cho bụi trùng tiên có thể sợ tiếng vang theo sơn thể nội bộ chuyển đến giống như một loại đến từ địa ngục ma âm trấn thông tiên h diệp thân thân ảnh một trầu c h ă m c h ă m vào phía trước cái kia một cỗ bụi mủ sắc mặt có chút ngưng trọng đây đã là chính mình tao nộ đến cường đại hung thu ở bên trong một người cường đại nhất còn là lần đầu tiên gặp được những n à y đào đất nhập núi hung vật ngao gào thép chuyển đến chấn động hoang dã quần quận như sâm chấn động mà đến làm cho người khủng bố diệp thần chưa từng có đi mà là đường vòng mà đi bởi vì phía trước cái kia một tiếng gào thét ở bên trong ẩn ẩn lộ ra một câu nguy cơ không thể mạo hiểm hắn cần thời gian đang gấp đi ngang qua cái này một mảnh hoang vu tiến vào chiến trường tối tiền t u y ế n tìm kiếm phong vông ngân b ọ n người gãy mới vừa ra trăm dặm diệp thần liền phát hiện một mảnh khổng lồ bóng m ờ xẹt qua hư không c u ố n tiếp theo cổ của phong có khủng bố hung cầm khí thế hung ác c u ộ n c u ộ n hoành kích mà đến diệp thần đề phòng vốn cho là là một cái hung cầm cũng không vấn cũng không phải là như thế chỉ thấy Cái kia m ộ tuy cái khổng lồ loài chim loài khổng thét gào lồ mà bay x ố n tầng g theo trời thấp nhắc nhiên nghĩ hoặc nhưng diệp thần hay là rút kiếm một kích âm vang một tiếng tinh h ỏ a vẩy ra mấy cây khổng lồ lông vũ nhôm u máu hoa rơi này mới khiến cái kia một cái loài chim bay một hồi hoặc sợ chết tiệt quỷ tộc tiểu tử người muốn chết phải không một câu phẫn nộ gào thét truyền xuống lại để cho diệp thần thần sắc xứng sở không nghĩ tới là loài chim bay tộc một cái sinh linh miệng p u n tiếng người có một ít cổ q á i nhưng lại để cho người nghi hoặc chính là cái này một cái loài chim bay mới một cái tầng trời thấp lướt xuống không có hướng diệp thần công kích mà là rất nhanh hoa hướng không trung đi nha tiểu tử ngươi nhất định phải chết một câu rất xa chuyển đến theo cái kia loài chim bay biến mất mà tiêu tán cái này đầu loài chim bay nói cái gì diệp thần lông mày nhăn lại cảm giác được có chút không ổn nhưng không có nhớ bao nhiêu tại hắn cảm ứng đến xem cái kia một đầu loài chim bay tối đa cũng tự là thiên cấp mà thôi mình có thể đối phó hắn hôm nay tu vi hay là q u ỷ anh đại viên mãn có thể là chân thật sức chiến đấu tự ngay cả mình đều không thể đoán chừng phương gia lão tổ như vậy thực tướng đều bị hắn cho chấn g i ế t rồi tuy nhiên lợi dụng chính là ngoại vật nhưng y nguyên rất kinh người Phang. một đầu khổng lồ hung thú ngã xuống đất đầu lâu vỡ vụn huyết dịch r ó c phun đầy đất hiển nhiên là chết rồi còn bên cạnh đang có một gã thanh niên tại hấp thu nó một thân huyết đ ụ c tinh hoa muốn khôi phục thân thể huyết đ ụ c ai diệp thần hơi than thở nhẹ lắc đầu c ư ờ i khổ cùng nhau đi tới giết không ít hung thú hấp thu không ít huyết đ ụ c tinh hoa đáng tiếc y nguyên không cách nào khôi phục đôi cánh tay hắn một đôi tay mới vừa vặn khôi phục đến cổ tay bộ phận còn lại căn bản là khó để khôi phục không phải không có thể khôi phục mà là những cái k i a huyết nhục tinh hoa không đủ hơn nữa khôi phục còn muốn chống cự ở cái k i a một cô âm độc ăn mòn mới được bất quá hắn khôi phục lại bộ phận đã không sợ những cái k i a âm độc ăn mòn tay hoàn hảo không tổn h a o gì diệp thân nhìn mình đôi bàn tay huyết nhục khôi phục cảm giác tựu là không giống mới tính linh hoạt căn bản không cách nào so sánh được hô hoang vu đại địa bao cắt gào thét âm khí mang tất cả một mảnh không khí trầm lặng hoàn cảnh như vậy xuống sinh ra tồn hung thú so với bình thường hung thú còn muốn hung mánh nhiều người bình thường nếu không phải chú ý khả năng đều tán g thân ở đây bất kể là bầu trời hung cẩm hay là đại dưới mặt đất hung vật không gọi là hung hãn kinh người mà ngay cả diệp thần cái này cùng nhau đi tới đều cảm giác được một loại hai hùng khiếp vía cảm giác không có n g h ĩ qua gặp được nhiều như vậy hung thú tập kích lúc trước theo tuyết lang tộc kéo dài qua mấy mười vạn dặm đều không có hôm nay kinh khủng như vậy mỗi đi ra một dặm tả hữu liền có thể thấy đến một cái hoặc là mấy cái cường hãn hung thú hoặc là một ít đáng sợ ác linh tại đây hoang vu trung bình đẳng nào phương xa một đầu hung thú kêu thảm thiết thế lương thanh n â m hủ đến không ít phụ cận hung thú mà diệp thần sắc mặt rất giật mình bởi vì vậy mà chứng kiến một cái du đãng ác linh đem một đầu hung thú cho n u ố t không có sai cái k i a một cái khủng bố ác linh vậy mà đem một cái hung thú cho n u ố t vào huyết nục toàn bộ biến mất chết thảm diệp thần chưa từng có nghĩ tới những n à y ác linh còn có thể thôn vệ sinh linh huyết nục cái này có chút đáng sợ hắn cảm giác được cái k i a một cái ác linh rất cường hãn mình bây giờ tuyệt đối rất khó giết chết bởi vì tâm linh của hắn cố kiệt phát huy không xuất tâm kiếm y lực thú chi bản thân kiếm ý còn chưa đủ cường cho nên không có một lát trì hoãn trực tiếp rất xa đường vòng mà đi chuyện như vậy số lượng cũng không ít rất nhiều hắn trước kia chưa từng gặp qua đồ vật nhìn như không ngờ nhưng lại phi thường hung tàn khí đại điệu một hồi xoay tròn b ù n g đất lăn mình nhang thạch bay tứ tung m à t o á i một đạo nhân ảnh chật vật trốn tránh sau lưng đang có một cái khủng bố hung vật tại đuổi theo đó là một cái thiên túc nô công toàn thân huyết hồng chừng ngàn mét để đến g i ả i cái này con g i ế t rất khủng bố ngàn chân cùng bay trượt ra trên đất âm vang tinh hỏa đại đ i ệ đều bị cày thành một đầu dài lớn lên khe ránh diệp thân sắc mặt rất khó nhìn cái này con rết là đột nhiên từ dưới đất chui đi ra suýt nữa đã bị nuốt vào rồi đây mới là hắn đi ngang qua vài ngàn dặm trình độ trong đó không biết gặp được bao nhiêu phiền thoái có rất nhiều lần thậm chí là suýt nữa đã bị đánh chết tại chỗ ở chỗ này rồi đáng sợ nhất đấy là giấu ở dưới mặt đất một ít độc trùng hung vật căn bản khó lòng p h ò n g bị nguy cơ tùy thời đều có thể đã đến diệp thân một đường chú ý cẩn thận kéo dài qua vạn dặm chiến trường xuyên qua sa mạc huyết chiến vô số hứng thú cái này cùng nhau đi tới hắn trải qua thôn vệ vô số hứng thú huyết địch rốt cục hoàn toàn khôi phục hai tay huyết nhục nhưng cũng chỉ là đôi cánh tay mà thôi còn lại căn bản là khó để khôi phục không biết là có hay không là giết chết hung t h ú quá yếu ớt hay là như thế nào mà lại để cho diệp thần giật mình chính là chính mình đôi cánh tay huyết nhục so với chức càng thêm cường hành lực lượng h u n g mãnh cái này có lẽ tự là khôi phục lại về sau trở nên càng thêm cường hãn nghĩ đến nếu là toàn thân khôi phục về sau lực lượng mạnh cơ bao nhiêu vạn dặm chiến trường không phải dễ dàng như vậy kéo dài qua đấy ở trong đó nguy hiểm ngoại nhân khó có thể hiểu rõ diệp thân thậm chí chứng kiến rất nhiều những thứ khác sinh linh sống sờ sờ bị hung thú xé thành mảnh nhỏ huyết tinh tràng diện rất là dọa người tốt nguy hiểm diệp thân đứng ở một khối nam h thạch bên cạnh kịch liệt thở dốc có chút nghĩ mà sợ đoạn đường này kéo dài qua vạn dặm gặp được rất nhiều nguy hiểm giờ khác này còn chưa có chết nhờ có cái kia một thân bổn sự nếu không thật đúng là xong đời ân đột nhiên hắn bỗng nhiên n mầm đầu chằm chằm vào phương x a một hồi kinh nghi dường như cảm thấy cái gì cái kia một cái phương hướng có một cô rất mãnh liệt khí tức chuyển đến hơn nữa càng ngày càng gần càng ngày càng khủng bố chương 630, m ộ t g ã âm tướng ẩm ẩm phương xa truyền đến một cỗ chấn động như sơn băng địa liệt chấn triệt b ắ t phương thanh thế to lớn làm cho người ta sợ hãi cực kỳ diệp thân sắc mặt kinh hãi cảm giác một cỗ trầm trọng áp lực đánh út lại cả người như lưng đeo một tòa khổng lồ cổ sơn rất kinh người cái này một cỗ áp lực rất khủng bố lại để cho hắn đều cảm giác khó có thể thừa nhận phản p h ấ t bị một cổ lực lượng vô hình cho chấn áp ở đồng dạng đông có quần c u ộ n âm khí trung thiên như mây đen lăn mình phô thiên cái địa tịch của tới đ ó lấy một cỗ cực độ âm lãnh khí tức lan tràn giống như tháng chạp trời đông giá rét đâm xương người tủy h khiến người cảm thấy lạnh leo tâm hồn ở bên cạnh cực lớn nham thạch lạnh rung rung dậy giam giác một tiếng không h i ể u vỡ vụn giải đầy trên đất diệp thần thần sắc giật mình quỷ nhãn c h ả y dòng dòng tỏa ánh sáng chằm chằm vào phương xa đánh ú t lại một cỗ mây đen sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống có khủng bố đồ đạc sông bên này rồi trước tránh né thoáng một phát diệp thần thì thào một câu có chút hai hùng khiếp vía xoay người né tránh muốn tránh né cái này một cổ kinh khủng khí tức đáng tiếc hắn mới vừa vặn bay ra ngàn mét khoảng cách cả người lập tức cứng、đở. phản p h ấ t bị đóng kết ở trên hư không vê anh một cỗ to lớn khí tức cầm ầm quần quá ấm lánh làm cho người phát run toàn thân cứng ngắc liền linh hồn đều muốn đông lại lên diệp thân sắc mặt hoảng sợ không nghĩ tới cái kia một cổ hơi thở mạnh mẽ như vậy hoành suýt nữa liền đem hắn cho đông lại rồi phân phật thân thể của hắn hoành x u ấ t ngắn m é t quỷ kiếm một đường cắm ở dưới mặt đất hoạch xuất một đạo thật dài dấu vết mới đưa cái này một cổ lực lượng cho tàn mất đúng lúc này hắn đột nhiên phát dập đến trước mắt không xa một tòa núi nhỏ lên chính có một đạo nhân ảnh ngạo nghễ mà đứng cái này người toàn thân hỏa d i ễ m mánh liệt âm ký m ê n h mông quần quận hình thành một cỗ mánh liệt sóng xung kích quét ngang bắt phương hết thẻ sự v ậ n mới diệp thần tựu là bị cái này một cỗ sóng xung kích cho đánh bay đấy trước mắt vừa thấy tâm thần mánh liệt nhảy lên nguy cơ rất mánh liệt đây là một khủng bố thân ảnh cưới một thất cao lớn âm thú phía trên tài giỏi dữ tợn toàn thân âm hỏa tràn ngập bao phủ cái kia một đạo đáng sợ thân ảnh diệp t h ầ n sắc mặt c ũ n g biến trông thấy cái kia một đạo nhân ảnh người mặc đen kỷ tâm hàn thiết ý ỉ hơi lạnh tràn ngập đông lại từ phương nhất người khác khủng bố chính là cái này một bóng bóng người chịu không thấy chân dùng, duy nhất còn lại hai cái hốc mắt chính l o e r a huyết sắc ánh lửa một g ã âm tướng hắn sắc mặt hoảng sợ tâm thần cảnh giác vô cùng người tới chính là một g ã âm phụ tướng lãnh là chân chính tướng quân cái kêu một thân mênh ngông quần quận khí tức phô thiên cái điệu mang tất cả làm cho hư không đều hạ khởi điểm điểm sưng lạnh đông cái kêu một thất dữ tợn âm thú móng trước đ ặ t mạnh núi nhỏ đông một tiếng vỡ vụn nhấc lên một c ô b ù i mù hơn nữa có thể sợ hỏa diễm p u n dũng mà đến chính chính quấn trong diệp thần thân ảnh bên cạnh nham thạch lập tức bị ăn mòn sạch sẽ bang bang diệp thân rất dứt khoát kiếm quang lập lò xoay quanh tại quanh thân lập tức sẽ đem một cô âm hỏa c h ó nát bấy rồi trong trường hợp đó hắn chẳng những không có cảm thấy nhẹ nhõm ngược lại có một loại t r ư ớ c nay chưa có ngưng trọng người đến rất khủng bố cái này một gã âm tướng rất khủng bố theo khí tức đến xem so với chính mình đã thấy phương gia lão tổ cường rất nhiều lần lại để cho hắn hoài nghi tại đây như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một âm phủ tướng lãnh không có có đạo lý sẽ lại tới đây ạ lúc trước hắn là chứng kiến một vạn khủng bố âm binh t ử kỵ nhưng không có chứng kiến có âm tướng tồn tại hắn còn tưởng rằng cái k i a một vạn âm binh tử kỵ tự do vài tên thiên cấp thống lĩnh đến xuất lĩnh thế nhưng mà trước mắt cái này một gã âm tướng xuất hiện lại để cho hắn nghĩ đến một cái khả năng quỷ tộc một câu khản giọng mà nói chuyển đến cái k i a âm tướng c h ầ m c h ầ m vào diệp thần điềm n h â nói n b ộ tướng ghét nhất các ngươi những này quỷ tộc rồi ẩm ẩm lời này vừa ra khủng bố âm hỏa tịch cuộc tới như lửa biển bình thường lan tràn an mòn đại địa hết thảy cái này một cỗ h ỏ a diễm độ ẩm ẩm lãnh dọa người còn không có và thần cũng cảm giác thân thể cũng bị đông cứng rồi chạm diệp thần gầm lên ấm vang một tiếng Kiếm đã x u ấ thú vỏ, kiếm, đau, mũi đau, n ọ n đung tùn cùng、bố. Phanh thoáng bỗng nhiên nắp thành điểm một phát, trước một một cố bố. phía hỏa hóa h âm ấy, t tinh hỏa v y ra, cái u tiêu ố i rồi. hai cùng c nhất tắng hắn bên, Mà ở thú vị. Cái kêu một gạ âm tướng thì thào mà bắt đầu trong con người ánh lửa nhảy lên phát ra một cỗ cực độ âm lãnh khí tức so với kia âm trần hỏa diễm còn muốn âm lanh b ả i phần cái này âm tướng toàn thân hỏa diễm mãnh liệt âm giáp hàn quang lạnh tấu xương trên tay nắm một cây khủng bố xứng bự màu xám thân thương l ó e ra từng khỏa xinh xắn khô lâu hư ảnh rậm rạp chẳng trịp phảng phất vô số hoan hồn tại gào thét cái này một cây khủng bố thương lần đầu tiên nhìn lại suýt nữa lại để cho diệp thần tâm thần thất ầ n t h thủ phảng phất gặp được vô số hoan hồn tại sông hắn điên quần gào thét muốn lấy mạng rất là khủng bố thật đáng sợ âm tướng cái kêu màu xám trường thương càng thêm khủng bố đây là cái gì đẳng cấp b khó một h tiếng n gào Đông. thét n có khủng bố màu xám h à o quan xuyên thủng hư không liệt xuất một đạo thật dài khe hở diệp thân sắc mặt của biến nhìn thấy một cây màu xám trưởng thương lượn g lờ ngàn vạn đoan hồn lập tức sẽ trời rét đến sắc cơ lạnh như băng văng k h ô nhưng g có c ú rút t thời thần một phát, âm vang một tiếng, chỉ cảm thấy một tới nào nghĩ gian, vang kinh khủng suy chỉ diệp kiếm điểm âm cảm bổ cổ cực lực l ợ mánh liệt, cả người bay tứ tung mà người tung Nhưng, Chết! liệt, đi. tứ cả bay vừa lúc đó cái kêu một gã âm tướng d é t đến trước mặt âm thú tốc độ khủng bố trong nháy mắt xuyên thùng mà đến mũi thương ung tùm thiêu đốt lên khủng bố màu xám âm hỏa g ụ c thôn phệ diệp thần thân thể thậm chí linh hồn đúng lúc này người ở trên hư không diệp thần cảm giác được mãnh liệt áp lực đó là một cỗ tử vong nguy cơ dưới tình huống như vậy không thể không bức xúc lực lượng của mình hội tụ tại thân kiếm rõ ràng mãnh liệt bổ mà xuống ầm ầm diệp thần chỉ cảm giác mình bổ vào một khối thần thiết lên cả người hai tay run r ẩ y quỷ kiếm vù vù phảng phất muốn vỡ vụn mà thân thể của hắn một hồi chết lặng cốt cách răng rắc quỷ liệt khá tốt thoáng một phát tựu i khôi phục lại nếu không lần này không cần đánh rồi thân thể của hắn trượt ra hơn một ngàn ngươi khoảng cách lúc này mới hoảng sợ phát ra đến cái k i a một ga âm tướng lại g i ế t tới tốc độ rất nhanh trong nháy mắt là đến trước mặt giơ lên thương tựu i là đâm một phát tập trung khóa chặt mi tâm của hắn chết t i ệ tâm tướng diệp thần nổi giận mới một cái gặp mặt mà thôi Muốn ô muốn thật thật không không đúng lúc này cái kêu một gã âm tướng kinh nghi mà bắt đầu chằm chằm vào trước mắt xuất hiện một đạo bóng đen hắn có thể khẳng định cái này một đạo nhân ảnh toàn thân tràn ngập màu đen hòa diễm tuyệt đối là một cỗ thuần túy ma diễm cái kia chính là nói người này là ma ma cái này một gã âm tướng không có sốt ruột đ ộ n g thủ mà là hiểu có hứng thú nhìn trước mắt ma ảnh lẩm bẩm nói thật sự là thú vị à, một cái chính thống quỷ tộc thậm chí có một ma hóa thân cái này phải hay là không một loại thật lớn t r â m trọng đâu này diệp thân mặt sắc mặt nghiêm trọng cùng kiếm ma phân thân một trái một phải cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào trước mắt đáng sợ âm tướng hắn cảm thấy chính mình hôm nay phải dốc sức liệu mạng nếu không khó có thể đối kháng cái này một khủng bố âm tướng cái này một gã âm tướng tuyệt đối so với cái kia phương g i a l á o tổ muốn cường hoành khủng bố nhiều không phải bình thường thực tướng có thể so sánh với đấy đúng lúc này diệp thần r ố t c ũ n g biết lúc trước cái kia một cái loài chim bay vì sao lưu lại nói như vậy nguyên lai là bị cái này một gã âm tướng cho đ ổ i giết ta tiểu tử có bằng lòng hay không nhập ta âm phủ chỉ cần ngươi ra nhập ta âm ti thần điện bổn tướng có thể cho ngươi thống lĩnh thủ hạ một vạn vô địch t ử kỷ âm tướng k ỳ quái nói ra một câu như vậy lời nói ra rất kinh người diệp thần, thần sắc giật mình thật không ngờ sẽ là như vậy một vấn đề nhưng chính mình là tuyệt đối sẽ không gia nhập cái k i a cái gọi là âm t i cái này cùng lựa chọn của mình không hợp tuy nhiên hiện tại hắn đã không phải là địa phủ bên ngoài phủ đệ tử nhưng hắn hay là muốn vào đi và o phủ thực sự trở thành địa phủ một thành viên bởi vì hắn cảm giác được toàn bộ địa phủ không có chính mình nghĩ như vậy đơn giản như là trở thành cái gọi là âm t i một thành viên cái k i a chính mình khả năng muốn xong đời còn có một là tối trọng yếu nhất nhân tố hắn toàn thân quỷ vân lập lòe là không thể nào thực sự trở thành trước mắt đồng dạng âm phủ sinh linh trừ phi đổi một cái thân thể điều kiện của ngươi rất mê người đáng tiếc thân thể của ta là chính thống quỷ tộc là không thể nào gia nhập các người đấy diệp thần trả lời rất dứt khoát c ư ờ i lạnh nhìn trước mắt âm tướng vậy thì đáng tiếc cái kia một gã âm tướng tiếp hận lên kỳ thật hắn xác thực là muốn mời diệp thần người này cảm giác hắn thật sự là bất đ ộ n g nhìn cái kia một đạo ma ảnh căn bản chính là hắn một phân thân có thể có như vậy phân thân quả thực có thể nói rất không thể tưởng tượng nổi cái kia âm tướng ung、um、t ù m g chằm chằm vào diệp thần nói ra ngươi thân là chính thống quỷ tộc vậy mà có được một ma phân thân chẳng lẽ ngươi không biết địa phủ g h é t nhất địa ngục mà vật sao chỉ cần b ổ n tướng một cái tin tức truyền ra ngươi t i ể u sẽ phải chịu địa phủ ngàn vạn câu hồn sứ giả đổi giết thậm chí sẽ có hạnh đưa tới một cường đại địa phủ p h á n quan bởi như vậy ngươi còn có lao động chân tay sao âm tướng hay là tưởng thu phục diệp thần tiểu tử này a diệp thần thần sắc k h ẽ động tâm tư lưu chuyển hỏi ta làm sao biết ngươi có phải hay không lừa dối ta ngươi nên biết ta cái này phân thân một thu hồi lại ai cũng không biết tự coi như ngươi nói cái gì người khác cũng sẽ không tin ha ha, ha. ai biết cái âm tướng nợ nụ cười d ê u cật nói tiểu tử ngươi thật đúng là ngây thơ địa phủ một ít cường đại câu hồn sứ giả thậm chí phán quan xuống lời mà nói chỉ cần đem ngươi cầm lấy về tại nghiệt bản trang điểm trước một chiếu ngươi hết thể đều hiện hiện ra muốn muốn trốn tránh là không thể nào đấy vậy sao diệp thần vừa định hỏi thăm thêm nữa nhưng biết do đã không có khả năng bởi vì cái k i a âm tướng chính chậm rãi nâng lên màu xám chiến thương một cỗ sát cơ tập trung khóa chặt thân thể của hắn người chưa đến khí tức lại k h í h người chương sáu cốt thân át và anh giao thủ trước tiên diệp thần t i ự u bay tứ tung đang ở hạ phòng cả người hắn rất là giật mình thật không ngờ cái này một ga âm tướng cường hãn khủng bố như thế mới một cái đối mặt t i ự u bị đánh bay rồi bang bang xa xa kiếm ma phân thân bộc phát vô biên ma khí mãnh liệt mênh mông c u ộ n c u ộ n cùng đối diện âm khí hình thành một cái đọ xước đại địa l ạ n h rung rung dậy cả hai khủng bố khí tức ở chỗ này bắn ra suýt nữa lại để cho diệp thần đều có chút không chịu nổi tiểu tử này là phân thân nơi nào đến đấy rất không tội âm tướng có chút tán thưởng cái kia âm lãnh trưởng thương trình chống đỡ tại kiếm ma cái kia một thanh ma kiếm lên có tinh h ỏ a tại vầy ra hôm nay mượn ngươi tế ta tín nhiệm diệp thân đứng lên toàn thân bộc lộ tài năng phản p h ấ t hóa thân một thành kinh thiên bảo kiếm làm cho cái kia âm tướng đều có chút thay đổi cách nhìn hắn cũng thật không ngờ tiểu tử này vậy mà còn có bổn sự như vậy xem ra là một gã khó lường quỷ tại a vê anh kiếm ra khỏi vỏ dẫn động hư không thần mang hội tụ tại thân ngang nhiên a n h ở đằng kia âm tướng thân hình làm cho âm hỏa tán loạn biến mất đúng lúc này hai đạo nhân ảnh bị đánh bay đi ra mà cái kia một gã âm tướng tắc thì có chút lui về phía sau một chút rất là cường hành cái kêu một gã âm tướng lời nói lạnh hơn âm bên cạnh bên cạnh làm cho người sởn hết cả gai úc mặc dù diệp thần toàn thân cốt cách cũng bị đông lạnh một hồi rét run hắn cùng kiếm ma phân thân hai người toàn thân phát ra một câu ngập trời ý chí cộng đồng đối kháng cái này một khủng bố âm tướng ba người khí thế quân quận giống như một ngụm cực lớn núi l ử a tại phun trào dung chuyển tám phương p h o n g vân mà ngay cả đại địa đều đang run r u dày và anh lại là một lần mãnh liệt va chạm đại địa g i n nước hướng tứ phương lan tràn hình thành một cái cực lớn kẽ hở mà diệp thần cùng phân thân hợp chiến cái này một âm tướng khủng bố lực lượng bộ phát hoàn toàn là đ ỉ n h phong sức chiến đấu không có chút nào giữ lại thế nhưng mà lại để cho hắn hoảng sợ chính là hai người hợp lực vậy mà còn đang ở hạ phong lại để cho tâm tình của hắn có chút ngưng trọng mà đối diện cái tiêu một t â m tướng càng thêm giật mình hoàn toàn không nghĩ tới một cái nho nhỏ quỷ tộc chỉ là quỷ anh đại viên mãn mà thôi thậm chí có như thế năng lực không nói trước tiểu tử này kinh khủng kia quỷ dị ma thân đang nói tiểu tử này bản thể đánh cho tới bây giờ cũng đã nhìn thấy đó là một bộ xương khô thân thể dường như bị lực lượng nào đó ăn mòn cái này một loại lực lượng cùng lực lượng của hắn có chút tương tự nhưng lại đáng sợ hơn mà ngay cả hắn đều có chút trái tim băng giá nhưng người như vậy vậy mà còn chưa có chết còn có thể cùng hắn chiến thành cái dạng này có thể nói là một rất kinh người sự thật p h a n k khí lãng lan mình hỏa d i ễ m tán loạn tam đại bóng người một cái lập lòe có chút lui về phía sau một chút mà cái kêu âm tướng một thương xuyên thùng ra quắc tiểu tử hiện tại thần phục bổn tướng còn kịp bổn tướng sẽ vì ngươi dẫn kiến âm ti phán quan như vậy ngươi tương lai thành tựu tuyệt đối không nhỏ thậm chí siêu việt bổ tướng ngươi còn không phù hợp quy tắc phục bang bang diệp thần ba kiếm hóa một kiếm b ổ r a suýt nữa bị ngăn cản được một phát này lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói ngươi ít nói lời vô ích muốn ta thần phục ngươi cái này một gã nho nhỏ âm tướng t i ê u tính toán ngươi nói âm ti phán quan đến, đến rồi ta cũng không có khả năng thần phục sắt hai đạo nhân ảnh đ ố n g nhiên rết đến tận ầm ầm một tiếng ba cổ kinh khủng lực lượng tại đan bảo rồi sau đó từ đó tâm b ộ t phát hình thành một cô đáng sợ sóng súng kích bình định bốn phía cực lớn nham thạch phanh kiếm quang xe qua phim một tiếng có cứng rắn nham thạch nát ấy lộ ra một đạo cự đại khe ránh rồi sau đó chỉ thấy một đạo nhân ảnh toàn thân kiếm khí vân quanh âm vang không dứt làm cho chung quanh không khí một hồi dung chuyển hôm nay chả ngươi lâu lâu chế tạo ta vô thượng tín nhiệm diệp t h â n thân ảnh cao ngất khí thế càng thêm lăng lệ ác liệt vài phần trong lời nói lộ ra một cô âm vang hương vị hắn cần chém dụng cái này một âm tướng đến chế tạo tín nhiệm kích thích khô kiệt tâm linh nếu không khó có thể trên chiến trường sống sót dầm dầm vào ảo đột nhiên một đạo đen kịt kiếm quang vọt ớ i suýt nữa bổ vào thân thể của hắn may mắn tránh né kịp thời nếu không tựu như bên cạnh một khối nam thạch chung chung thành bột mịt diệp thần thân ảnh phi thiên ngay lập tức gia nhập vào hai người đại chiến trong đó toàn thân kiếm quang lập lòe tràn ngập một cỗ kinh người t h ầ n quang cái này một cỗ hào quang chỗ sinh ra uy hiếp làm cho cái kia một gã âm tướng đều không thể coi thường khá lắm ngươi thật sự là một cái yêu n g h i ệ t vậy mà lĩnh nộ kiếm đạo thông thần rồi nhân vật như vậy không phù hợp quy tắc phục b ộ t ư ớ n g như vậy nhất định tu diệt giết sạch cái kia một gã âm tướng thần sắp giật mình phi thường đối với diệp thần thiên phú tài hoa cảm thấy vẻ sợ hãi văng một cây màu xám trường thương hoành ra âm vang một tiếng tinh hỏa vệ da rất là hoa mắt mà cái kia âm tướng tắc thì quát o tiểu tử bổn tướng hỏi lại ngươi một lần đến cùng thần phục hay là không phù hợp quy tắc phục như ngươi cự tuyệt cái kia bổn tướng liền đem ngươi triệt để giết chết mơ tưởng diệp thần quát lệnh một câu quỷ kiếm đại ánh sáng thần quang thường đạo kinh người x i ề n xích phảng phất do thần quang hóa thành trật tự dây xích d ầ m d ầ m ào ào dọc theo trường thường xoay quanh trên xuống cho đến phong tỏa cái kia một âm tướng vậy ngươi sẽ chết ta âm tướng quát lệnh một thân họa diệm mãnh liệt vây một tiếng b ộ c phát ra một cỗ càng thêm mãnh liệt khí tức đông lại từ phương cái này trong tích tắc diệp thần thân thể có như vậy một tia dừng lại rất nhanh t i ể u khôi phục lại nhưng đã đã t r ư ở n vâng chỉ thấy ấm vang một tiếng có tinh h ỏ a theo ngực vẩy ra mà ra đó lấy răng rác một tiếng bị một cây mũi nhọn đ u n g thủng t r ư ờ n g thương cho xuyên thủng rồi diệp thần thân thể bị xuyên thủng nện trên mặt đất cái này mới phát dâm đến chính mình suýt nữa t i ể u bị xuyên thủng trái tim chỉ thấy bộ ngực hắn lên đang có một cái cực lớn động cốt cách đều nát bấy rồi trái tim cổ động phun rung sềnh sẻ sương mù phanh vừa lúc đó một đạo bóng đen rơi đập p h n h một tiếng bùi mù trùng thiên diệp thần mới phát hiện cái kia là của mình kiếm ma phân thân giờ phút này mặt mũi tràn đầy lạnh như băng theo trong hầm đứng lên tự lạnh lùng như vậy chằm chằm vào hư không tiểu tử b ổ tướng cho ngươi thêm một lần cơ hội thần p h ụ âm tướng lời nói rất lạnh làm cho người tâm thần run rẩy diệp thần đứng lên sắc mặt đồng dạng lạnh như băng khe nói hôm nay nói cái gì đều muốn chém ngươi tự dùng ngươi chi thi hải đến chế tạo ta cái kia vô thượng tín nhiệm sắt hai người lập tức trung t i ê n lại giết đến cùng một chỗ đại chiến thảm thiết hơn rồi diệp thần thân thể bị đánh trúng cốt cách nắp ấy phiêu tán rơi dụng suất từng đạo hà o quang đó là hắn cốt cách r a mà những n à y cốt cách vừa rơi xuống đất liền đem mặt đất ăn mòn suất từng đợt khói trắng đây là cốt cách bên trên đáng sợ âm độc bang bang đoang hư không lên tam đại thân ảnh rất nhanh giao thoa hình thành một cái cực lớn vòng xoáy giữa lẫn nhau vũ khí âm vang giết tứ phương dung chuyển không nớt cái kêu một gà âm tướng rất đáng sợ đang ở khổng lồ âm thú lên y nguyên đem diệp thần cùng kiếm ma phân thân đệ nằm đánh phản phất sau một khắc có thể đem hai người cho kết quả nhưng là diệp thần cùng kiếm ma phân thân rất cỏi tịu như đánh không chết tiểu cường bị đánh bay tiếp tục vào tới gia nhập lẫn nhau lại trong chiến đấu m à trong đó diệp thân bản thể nhược tiểu nhất bản thân cốt cách thân hình xuất hiện từng đạo vết rách rất khó chữa trị những này đều là bị cái kia một gã âm tướng cho đánh ra đến đ ấy lực lượng cường đại oanh hắn cốt cách một hồi g i ã n nước suýt nữa muốn phá vỡ đi ra mà một bên kiếm ma phân thân tắc thì rất cường hãn mặc dù không có cái kia âm tướng đồng dạng đáng sợ nhưng nhưng lại có thể độc ngăn cản cái kia một gã khủng bố âm tướng mà vô sự đây là sát ý hóa thân thôn vệ một phần nhỏ kiếm ma cái kia bất hủ ý chí về sau mới lấy được một cổ kinh khủng lực lượng rất kinh người đây chính là kiếm ma phân thân có thể kháng chủ cái này một g ã âm tướng nguyên nhân nếu không có như thế diệp thần bản thể tại đã bị đánh cái nát bấy rồi nhưng là dù vậy hắn vẫn là bị đánh chính là thê thảm vô cùng thế nhưng mà lại để cho cái k i a một g ã âm tướng hoảng sợ chính là tiểu tử này là càng đánh lại càng hung ác càng đánh lại càng dũng mãnh phảng phất căn bản không để ý chính mình sẽ hay không phải mất ầm ầm một cỗ chấn động từ hư không truyền xuống áp đại địa một hồi sụp đổ đón lấy bụi mù tàn sát bừa bãi mà theo hư không lên có một đạo nhân ảnh hoa rơi xuống ném ra một cái cực lớn lừa đảo đó là diệp thần bản thể giờ phút này trên thân thể của hắn linh hồn chiến ý có chút nghiền nát toàn thân cốt cách nát bấy n h i ề u chỗ khó có thể chữa trị tới phản phất sau một khắc muốn rách nát rồi thật cường đại âm tướng diệp thần theo trong hầm đi ra sắc mặt rất nghiêm trọng cái này là mình gặp được một cái khó khăn nhất định nhân, nhân mà trước mắt âm tướng là thực lực đáng sợ đủ để đưa hắn cho diệp sát ầm ầm một cỗ chấn động qua đi kiếm ma phân thân bị nện xuống một thương hư không suýt nữa oanh tại diệp thần trên người đúng lúc này hắn mới phát hiện cái kia một ga âm tướng chính lơ lửng tại hai người đỉnh đầu khí thế ngập trời bao quát hai người tiểu tử đã ngơi ư không phù hợp quy tắc phục vậy ngươi sẽ chết ta âm tướng lời nói rất dứt khoát thủ đoạn lăng lệ ác liệt một thương cựu hướng diệp thần chắc ra hư không đều bị xé nứt rồi đối mặt đáng sợ như thế một thương cái k i a mũi nhọn đ u n g tùng gần muốn muốn xuyên vào linh hồn của hắn đem hắn xuyên thủng liêu mạng diệp thần gầm lên mà bắt đầu ầm ầm một tiếng mi tâm vỡ ra một đạo khủng bố lỗ hổng có thể sợ khí tức mang tất cả mà ra đến lúc này hắn rốt cục không hề có bất kỳ giữ lại đem chính mình cái k i a m ộ t linh hồn thể cho phong ra phanh một cái khổng lồ bàn tay lập loe đạo đạo thần mang phí một tiếng liền đem cái k i a m ộ t cây trường thương cho đánh bay rồi mà ngay cả cái k i a m ộ t gạ âm tướng đều không thể không né tránh cái này một cổ kinh khủng oanh kích tránh trên người hư không bao quát xuống cái gì hắn tràn đầy hoảng sợ bao quát lấy phía dưới chỉ thấy diệp thần trong mi tâm chính lao ra một đạo nhân ảnh dần dần ở trên hư không hóa thành một quái vật khổng lồ uy áp đại quy mô phảng phất là chân thần hàn g lâm không có khả năng cái kêu một gã âm tướng hoảng sợ rồi rất là không tin z i t g à o nói đây là vật gì ngươi làm sao có thể có được chiến quỷ ngươi tuyệt đối không phải chiến quỷ cảnh giới cường giả chẳng lẽ ngươi che giấu t u vi hắn xác thực rất giật mình khó có thể tưởng tượng diệm thần vậy mà còn có như vậy chuẩn bị ở sau cái này rất không thể tưởng tượng nổi cái này tháng một năm chín trượng thân ảnh cao lớn tràn đầy vô tận áp bách làm hắn sinh ra một loại đối mặt hùng chủ thậm chí là một đời quân chủ cảm giác cảm giác như vậy rất h o n g d i u âm tướng tuyệt đối không tin cả giận nói Tiểu tử, ta chương n g sáu trăm ba mươi hai một phương quỷ quốc hư ảnh âm khí lăn mình g mênh mông quần quận đen kịt như uyên hư không một phiến hạ cám có sát cơ khắp thanh thiên vê anh âm tướng vừa ra tay tựu là lăng lệ ác liệt đà kích một thương hoành r a hư không vỡ tan vô hình s á t nghiệm tại mánh liệt phản phất một vị hùng chủ hướng diệp thần đẻ xuống bang bang diệp thần cùng kiếm ma phân thân đồng thời rút kiếm quỷ kiếm cùng ma kiếm tại âm v a n g bắn ra suốt sáng lạn tinh hỏa rốt cục gian nan chống cự ở đáng sợ như vậy một thương đáng tiếc hai người cũng vì vậy mà bay tư tung bị một câu ngang ngược lực lượng đánh bay ra ngoài kiếm ma phân thân còn không có gì diệp thần t i ể u có chuyện rồi cốt cách dạn n ư ớ c thêm nửa bốn tiểu tử đi chết âm tướng vừa quát âm u hỏa diễm mênh mông quần quận mà xuống từ cự thiên đắc xuống như thiên ngoại thiên thạch giống như oanh đến mà lúc này đây diệp thần cùng kiếm ma phân thân mới vừa vặn dừng lại còn chưa kịp lực ngưng tụ lượng nguy cơ hàng l â m đông vạn phấn nguy cấp thời khắc một thân ảnh khổng lồ đường ngang bàn tay dẫn đầu vỗ p h ì n một tiếng nát bấy đ ầ y trời âm hỏa đ ó lấy lại dùng thân thể cao lớn ngăn tại cái kia một gã âm tướng trước mặt ngăn cản đường đi của hắn bang bang khổng lồ linh hồn thể không có vũ khí nhưng một thân âm vang năm ngón tay như núi đồng dạng chế trụ cái kia một thanh màu xám trừng t ư ơ n g làm cho cái kia một gã âm tướng thần sắc kinh hãi Hắn một p hồi á cái t thế nhưng mà ngưng tụ lực lượng rất một này nhưng ngưng lượng mạnh, này mà lực lại bị cái này một dị quỷ đ vật cho bắt lấy, rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này lại để cho không lấy, n ổ Cái cho c lại đối với thứ này hắn này n à để thứ giọt thêm g ậ mình, trong hồi giòn vang hai người từng người bay ngược âm tướng nhìn trong tay mình màu xám chiến thương cảm giác mũi nhọn trô ảm đạm không ít cái này lại để cho hắn quả thực không dám tướng tin vào hai mắt của mình làm sao có thể hắn thập phần không tin binh khí của mình rất mạnh chỉ có chính hắn mới biết được thế nhưng mà trước mắt cái này chín mươi chín trượng cao lớn thân thể dùng tay có thể dung chuyển bình khí của hắn đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi đấy trướng đột nhiên âm tướng gầm lên giận dữ thân thể bỗng nhiên bành trướng đặt tới một cái cùng diệp thần linh hồn thể đồng dạng trình độ khi tức đầm đặc làm cho hư không run run r dày ầm ầm đáng sợ hỏa d i ệ m hóa thành hỏa long xoay quanh tại thân lại để cho diệp thần không thể không lui về phía sau lúc này mới hoảng sợ phát hiện cái kia một g ã âm tướng vậy mà hóa thành một cự nhân đây là cái gì hắn có chút nghi hoặc cùng giật mình cái kia một ga âm tướng vậy mà tại sao hóa thân cự nhân dường như cùng quỷ tộc chiến quỷ không sai bịt lắm hơn nữa theo trên người hắn phát ra trong hơi thở không khó nhìn ra thằng này so với t r ư ớ c cường đại rồi vài lần đông một thương hung á c nện một tiếng c h ố n g vang lên khổng lồ linh hồn thể bị oanh hạ hư không ném ra một cái thiên đại lừa đảo đúng lúc này diệp thần mới thình lình phát giác được cái kêu âm tướng đâu chỉ là cường hành quả thực cựu là cái đổ biến thai a tiểu tử ngươi có thể đi chết rồi âm tướng lời nói chấn động thương cung hắn một thương xé trời đâm ra một đạo đáng sợ khẽ hở cực lớn màu xám chiến thương oanh đến trước mặt uy thế to lớn phảng phất là đối mặt một tòa khổng lồ cổ sơn bình thường trầm trọng kiếm đạo thông thần diệp thần gào thét toàn thân cốt cách tòa ánh sáng hư không đạo đạo thần quang hội tụ mà đến hình thành một thanh tre trời cự kiếm rồi sau đó bên cạnh kiếm ma phân thân cũng động ma kiếm r ơ lên cao một cổ kinh khủng ma uy mênh mông quần c u ộ n mà ra ngưng tụ ra một t h a n h đáng sợ ma đạo chi kiếm hai đại khủng bố cự kiếm ngang nhiên đánh xuống ầm ầm một tiếng toàn bộ hư không đều đang r u n động đại địa lệnh r u n r u n r u y phương xa một tòa núi nhỏ trước tiên sụp đổ hình thành một cái cực lớn cửa động bụi mù c u ộ n c u ộ n tàn sát bừa bãi cao tiên giống một tiếng gào thét c u ộ n c u ộ n truyền đến chỉ thấy một cao tới chín mươi chín trượng cự nhân chính gầm thét một q u y ề n đoanh khứ một tiếng trống vang lên tứ phương hư không dung chuyển không nớt cái này một cự nhân đúng là diệp thần linh hồn thể giờ phút này điên cùng nện như điên ở đẳng kia âm tướng thân hình thẳng đánh chính là thứ hai liên tiếp lui về phía sau không thể không lui à. bang bang hai cái cự nhân tại đại chiến thương cùng quyền bán ra tinh hỏa âm vang không dứt bến h a i chấn triệt cái này phiến hư không to lớn khí thế mang tất cả phẳng phất thập cấp bao thổi qua, lên đầy trời mù, càng có nham thạch bay lên không trùng, hóa thành lên càng lên trùng, miệng. trời một có bao bụi bay qua, xoáy đầy mù, vừa lúc đó hai đạo nho nhỏ thân ảnh sông mạnh cao tiên h ngay ngắn hướng giết tiến cả hai đại trong chiến đấu mà bởi như vậy ba đạo nhân ảnh c ự liên thủ đối chiến cái k i a một gã âm tướng lại như cũng là đang ở hạ phong diệp thần càng đánh lại càng giật mình sắc mặt vô cùng khó coi cảm giác cái này một gã âm tướng phải chăng muốn đột phá hùng chủ rồi hả nếu không ba người bọn họ liên thủ rồi vậy mà còn đang ở hạ phong chính gian nan đối chiến lấy mà đối diện thư không bạo một phát mấy đại nhân ảnh bay tứ tung mà ra từng người mặt sắc mặt ngừng trọng chằm chằm vào đối diện diệp thân bản thể tại thở dốc sắc mặt trắng bệnh có chút lực bất tòng tâm rồi toàn thân cốt cách nguồn nát ấy kiếm ma phân thân y nguyên cường hành khí tức chẳng những không có yếu bớt ngược lại cường thịnh thêm vài phần ma uy nghiêm tại mênh mông quần quận c ẩm có, có ẩm theo ổ n g lồ l hắn mà nói vừa dụng diệp thần hoảng sợ phát hiện cái kia âm tướng sau lưng vậy mà bay lên một phương khổng lồ hư ảnh tối tăm lu mờ mị thế giới phảng phất là đến từ hỗn độn mà nhất làm cho người khủng bố chính là Cái chính cho tức tại này một phương hư ảnh ở bên trong, vậy mà tồn noan hồn, chính dương nanh múa vút cho đến lao ra, khi tức gâm lánh mà khủng mà mà vậy một múa gâm vút hư khi ở bố. kêu ra, lao vô số dê quỷ quốc hư ảnh diệp thân hoảng sợ thì t h à o lên hắn giật mình hết sức đoạn thời gian này đến rồi giải đến nếu muốn tấn chức thực tướng nhất định phải trong thân thể mở một phương tự phủ đạt tới một cái cực hạn về sau sẽ hóa thành một phương quốc quốc gia cái kia chính là quỷ quốc quỷ quốc một thành dĩ nhiên là sẽ hình thành một gã hy sinh oanh liệt bởi vì cái gọi là hùng tâm trang trí nếu không như vậy hùng tâm như vậy không có khả năng đột phá thực tướng cấp mà trở thành một đời hùng chủ cái này một g ã âm tướng chẳng lẽ muốn hóa thân hùng chủ diệp thân hoảng sợ không thôi như vậy phát hiện rất kinh người ẩm ẩm nhưng vào lúc này một phương khổng lồ quỷ quốc hư ảnh c h ấ n áp mà xuống liên quan hư không đều nhất nhất ra n ư ớ c phảng phất bị một cái thế giới nghiền áp nát bấy giống như rất khủng bố ở đằng kia một phương tối t â m lu mờ mịt trong thế giới vô số hoán khí mãnh liệt hoan hồn gào thét kêu rên nguyên một đám cho đến phá tan cái thế giới này gông xiềng muốn lao ra cái này thế giới bên ngoài diệp thần xem mồ hôi lạnh xoát xoát xuống cả người cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ rất khó tránh né đối mặt như vậy một phương hạo đại hư ảnh p h ả n phất một cái quốc gia tại hàn lâm đem ba người hắn đều bao quát trong đó muốn chấn áp ở bên trong kiếm hủy diệt hai đạo khủng bố kiếm y dẫn đầu phóng lên trời đón lấy một thân ảnh khổng lồ hình ra một quyền lại một quyền nện ở cái kia một cái khổng lồ hư ảnh phía trên cho đến nát bầy cái này một phương quốc gia ẩm ẩm đáng tiếc hai đạo khủng bố kiếm quang tuy nhiên rất sắc bén nhưng y nguyên hay là mất đi ở đằng kia một phương hư ảnh bên trong một à cái kia m khổng lồ linh hồn thể, thì lồ là bị một bị câu ổ kinh khủng phản chấn lực lượng cho đánh cho h lực bay, t n thể r n dường như mánh dậy, đã bị lạnh i ệ t đ áp. Một câu l n như băng lời nói chuyền xuống theo ầm ầm một hồi dung chuyển khổng lồ kia quỷ quốc hư ảnh đẻ xuống lập tức đem diệp thần ba người cho chấn áp ở bên trong a diệp thần tại gào thét tại dãy r u ộ n thế nhưng mà phát hiện lại bị vô số hoan hồn cho bắt được không có cách nào nhúc nhích mà bên cạnh kiếm ma phân thân cũng, cũng không khá hơn chút nào cả người bị vô cùng vô tận đoán khí báo khỏa ầm ầm một khổng lồ linh hồn thể điên cùng giấy ruộng ầm ầm một tiếng nát bấy đầy trời h o à n khí nện phi vô số hoan hồn duy có hắn còn không có có bị trấn áp ở tiểu tử không sai à. một câu đạm mạc lời nói chuyển đến cái kêu âm tướng u ám nói ngươi vậy mà có được bổn sự như vậy xem ra thiên phú của ngươi rất không tội à. bổ tướng liền đem ngươi tam đại thân thể dung luyện thành một phân thân có lẽ tương lai nhất định có thể trở thành vô thượng quân vương ha ha ha ha hắn nghĩ đến hưng phân chỗ cả người đều điên cùng lên thật sự là lúc này đây thu hoạch quá lớn không có nghĩ qua gặp được một cái quỷ tộc tiểu tử vậy mà sẽ là một cái kinh thế quỷ tài bởi như vậy thì có thể thành vì chính mình một cỗ phân thân rồi diệp thân sắc mặt tâm trầm chằm chằm vào tứ phương lăn mình và khí cái kêu bay múa rậm rạp chẳng trị quan hồn cả người đều không bình tĩnh rồi tình huống như vậy chưa từng có phát sinh qua hắn cũng không có nghĩ qua những này hư ảnh thế giới vậy mà còn có thể chấn áp người cái này là tướng cấp đại viên mãn cảnh giới a diệp thân thì thảo một câu hắn cảm thấy cái này một âm tướng tuyệt đối là nhanh muốn đột phá đích nhân vật nếu không không có khả năng có đáng sợ như thế một phương quỷ quốc hư ảnh hôm nay một bị chấn áp ở chỗ này chờ đợi hắn sẽ là luyện hóa hậu quả rất khủng bố diệp thần đ ả o qua tứ phương lẩm bẩm nói nghĩ biện pháp phá cái này một phương quỷ quốc h ư ảnh nếu không ta lúc này đây thật sự muốn xong đời ô ô bốn phía vô số hoan hồn bao vây lấy hắn điên cuồng cắn xé lấy thân thể của hắn đáng tiếc căn bản là không cách nào dung chuyển cái kia một thân cốt cách thậm chí là có không ít hoan hồn còn bị s i n h s i n h ăn mòn sạch sẽ hóa thành khói trắng tiêu tán rồi tuy nhiên như thế nhưng diệp thần hay là cảm g i á được chính mình một thân cốt cách muốn nát bấy rồi nếu không phải nghĩ biện pháp l ờ i mà nói vậy hắn cũng chỉ có còn lại một cái đầu lâu rồi lúc kia cho dù lại có biện pháp đều bất lực rồi chết tiệt vậy thì liều mạng hồi lâu diệp thần nghĩ không ra biện pháp ra lập tức nổi giận hắn tay phải chấn động dầm dầm v ào hào đem một đám đoan hồn cho đánh bay rồi rồi sau đó theo trong lòng bàn tay hiện ra một cỗ nồng đậm màu xanh lá chất lỏng hung á c hướng chính mình trái tim đập đi ầm ầm như vậy trong tích tắc toàn bộ quỷ quốc hư ảnh đều đang run dậy phản phất có được cái gì đáng sợ sự vật tại thức tỉnh mà lúc này đây diệp thần chung quanh sở hữu tất cả oan hồn toàn bộ bị đánh bay khổng lồ khí thế gào thét mà ra một cổ kinh khủng khí thế bộc phát đ ó lấy thân thể bốn phía từng đạo màu xanh lá khí thể tại vân quanh theo thân thể trái tim vị trí mãnh liệt mà ra hình thành một mảnh dài hẹp khí xả tiến vào diệp thần trong thân thể chương 633, t r m ư ơ i năm tuổi thọ tại đây dạng nguy cơ trước mắt diệp thần điên cuồng theo thần bí lệnh bài nội lấy ra một cỗ màu xanh lá nước suối toàn bộ đánh tiến trái tim của mình bên trong ẩm ẩm một cỗ cực độ cường hoành cánh mạng tinh khí bộc phát chấn động bắt p ư ơ n g hình thành từng đạo đáng sợ màu xanh lá khí thể như rắn lục bình thường xoay quanh tiến vào trong cơ thể cái gì đúng lúc này âm tướng cũng phát hiện mình quỷ quốc hư ảnh nội biên cố vừa nhìn thấy diệp thần bộ dáng suýt n ữ a ỡ i nhảy dựng lên theo cái kia một cỗ to lớn màu xanh lá khí thể ở trong cảm nhận được nồng đậm vô cùng sinh cơ cùng bốn phía tử vong khí tức hoàn toàn là hai cái cực đoan tình huống như vậy dẫn tới toàn bộ hư ảnh thế giới một hồi dung chuyển bất an tùy thời đều có thể phá vỡ đi ra phát hiện này bị hụ cái này một gã âm tướng h á hùng kiếp vĩa nếu là cái thế giới này một hủy diện mình tuyệt đối muốn thừa nhận hủy diện tính đ ạ kích nói như vậy một phương thế giới hủy diệt chỗ sinh ra lực lượng là không gì sánh kịp đấy hơn nữa đây là hắn mở đi ra hư ảnh thế giới a tự nhiên muốn thừa nhận cái này một cỗ đà kích tuyệt đối sẽ bị trọng thương đáng chết Âm tướng không bình tĩnh rồi toàn thân hỏa diễm sôi trào không quan tâm hướng hư ảnh trong quốc gia quán t r ú lực lượng bảo trì thế giới này ổn định nhưng là tuy nhiên có thể tạm thời ổn định lại lại như c ũ tại lệnh r u n g phát rung, dường như tùy thời đều muốn từ bên trong bộ phát ô n tướng cái kia một cái khi a cơ hồ dít gào nói chết tiệt tiểu nhi ngươi chạy nhanh dừng tay nếu không chẳng những bổn tướng đã bị trọng thương chính ngươi cũng sẽ bị mất đi sạch sẽ, sẽ cho bổn tướng dừng lại hắn tại g à o thét quân quân chấn động toàn bộ h ắ t cám thế giới vô số hoan hồn sôi trào điên quần hướng diệp thần mãnh liệt mà đến những n à y hoan hồn rất nhiều rậm rạp chẳng trị che đậy toàn bộ thế giới phản g phất thiêu thân lao đầu vào lửa ở đằng kêu màu xanh lá trong ngọn lửa hòa tan tiêu tán t ử vong cùng tánh mạng tại thời khắc này b ả y ra phát huy vô cùng tinh tế diệp thần mình cũng có chút kinh ngạc rồi nhưng giờ phút này không có thời gian cho hắn đi quan sát bởi vì thân thể huyết n ụ c đang tại khôi phục hơn nữa tốc độ phi thường vừa nhanh v ư ợ mạnh ầm ầm diệp thần thân thể toán h g d â y ruộng ầm ầm một hồi rung chuyển hư vô trong một cổ vô hình lực lượng triệt để nắp ấy cả người đã lấy được tự do cùng lúc đó kiếm ma phân thân cũng đạt được tự do khổng lồ kia linh hồn thể đến, đến rồi tự đứng vững tại hai người sau lưng cho ta toái h đúng lúc này diệp thần toàn thân màu xanh lá lợn lờ quang huy sáng trói vô cùng mang theo một cô mênh mông quần quận tánh mạng tinh khí ầm ầm nện tại phía trước hư không chỉ thấy màu xanh lá thủy triệu như lũ quét ngược lại quấn giống như tập kích quấn mà ra hòa tan đầy trời hòa khí vô số o a n hồn tiêu tán hư không một hồi run dày đ ẩm ẩm long n toàn bộ khổng lồ thế giới đang chấn động ẩm ẩm phá vỡ li ra thanh thế to lớn quả thực tiệu là nghe rợn cả người trường hợp như vậy giống như là một cái thế giới đại tập thế thế giới hủy diệt chỗ mang đến lực lượng là đang sợ đấy cơ hồ trong nháy mắt ngoại giới một phương khổng lồ hư ảnh n g i ề n nát một cổ hủy diệt lực lượng oanh ra a không âm tướng đều t h ẳ n g thiết bị cái này một cổ hủy diệt lực lượng oanh đến thân thể toàn bộ h à n h bay ra ngoài huyết dịch theo hàn thiết giáp nội phún r ũ n g mà ra rơi vai s u ố t một cô âm lãnh khí tức đông lại hư không chính hắn hư ảnh bị p h á thoái tự nhiên đã bị mánh liệt trọng thương cả người khí tức suy yếu xuống dưới phảng phất sau một khắc tiểu muốn tử vong làm cho người khủng bố phanh đúng lúc này cái kia một phương lơ lửng hư ảnh thế giới rách nát rồi phình một tiếng tặc chia năm xẻ bảy rồi sau đó một thân thể khổng lộ lao ra mang theo hai đạo nhân ảnh cuối cùng từ cái kia một phương trong thế giới vọt ra ầm ầm chỉ thấy diệp thần sắc mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia bạo tạc nổ tung hư ảnh thế giới phát hiện vô số hoàn khí tiêu tán đầy trời hoan hồn vậy mà hóa ánh sáng biến mất những này hoan hồn có chút kỳ quái thân thể nhao nhao hóa thành bạch quang biến mất không có chút nào thống khổ phảng phất còn có một loại nhẹ nhõm giải thoát g i ế t hắn đi diệp thần bỗng nhiên q u a y người nhìn thấy đối diện cái kia một khổng lồ bóng người chính thống khổ kêu trên cái này một cực lớn bóng người đúng là cái kia một ga âm tướng giờ phút này ở trên hư không lan mình khí tức có chút suy yếu vê anh linh hồn thể dẫn đầu phóng đi đôi cánh tay một chảo, đem cái kia cánh chảo, tay một một gạ âm tướng c bị, bị như vậy một đà kích chính xác người kịch liệt dây rụa mà bắt đầu đáng tiếc y nguyên không cách nào dây rụa linh hồn thể hai tay chỉ thấy theo cặp mắt của hắn ở bên trong bán ra suốt một cỗ sền sện chất lỏng lạnh như băng khí tức làm cho tứ phương đều một hồi đông lại diệp thần cùng kiếm ma phân thân không chút nào để ý tới mà là càng thêm hung ác toàn thân lực lượng đều quản trú tại thân kiếm buộc phát ra càng thêm mánh liệt lực lượng tại âm tướng trong hai mắt tàn sát bừa bãi phá hư phanh một con mắt hạt trâu bạo chết rồi huyết sắc ánh lửa nát ấy tiêu tán đ ó lấy lại một con mắt hạt trâu bạo chết ánh lửa nghiền ác tán loạn biến mất âm tướng cả người cứng ngắc bị diệp thần cùng kiếm ma phân thân xinh xinh thắt cổ xoắn giết toàn bộ khổng lồ đầu lâu chính bắt đầu dạn nước mà ra tuôn ra một cỗ sền sệt màu xám chất lỏng ầm ầm tam đại bóng người rơi đập hư không cái kia một gã âm tướng thi thể ở trên hư không rất nhanh tiêu tán hóa thành một cỗ màu xám đen khí thể tiêu tán trong không khí hư không hạ nổi lên điểm một chút băng xương độ ấm giảm xuống phản phất thoáng cái đi tới dưới âm bại đủ làm cho diệp thần toàn thân đều có chút phát run đúng lúc này diệp thần nhìn xem cái kia tiêu tán âm tướng cả người rốt cục thở dài một hơi trong trường hợp đó nhưng vào lúc này một c ỗ cực độ âm lánh năng lượng theo quỷ kiếm vào tới lập tức dung nhập bên trong thân thể của hắn thậm chí đều phản ứng không kịp nữa chuyện gì xảy ra diệp thân sắc mặt kinh hãi hai tay phảng phất bị dính trụ đồng dạng muốn v ả khai mở lại phát hiện khó có thể làm đến rồi sau đó chỉ thấy một cỗ càng thêm mãnh liệt năng lượng mãnh liệt mà đến toàn bộ xông vào bên trong thân thể của hắn phảng phất tự làm một cỗ s ô n g băng lập tức đông lại thân thể của hắn ken két thân thể của hắn bị đóng kết thành băng hóa âm thanh một tòa băng điêu lại để cho bên cạnh kiếm ma phân thân một hồi không h i ể u t h ấ u nhưng là theo lẫn nhau dưới sự cảm ứng phát hiện bản thể không có chuyện gì về sau tự cùng linh hồn thể hóa ánh sáng tiến vào diệp thần mi tâm cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa kiếm ma phân thân tiêu hao cực lớn lúc này đây phải trở về khôi phục còn phải lại chấn áp cái kia thuộc về kiếm ma bất hủ chân linh m a linh hồn thể thì là cùng kiếm ma phân thân cùng một chỗ muốn vận chuyển khổng lồ linh hồn chi lực cho hắn dùng để phai mở kiếm kia ma chân linh hai cái này đều đi trở về còn lại diệp thần một người thân thể trở thành băng điêu vẫn không nhúc ních mà dưới thân cái kia một khổng lồ âm tướng đang tại thu nhỏ lại thân thể rất nhanh rút lại phảng phất một thân tinh hoa đều bị cắn nuốt đồng dạng rất kinh người phanh rồi sau đó diệp thần thân thể cũng răng rắc vỡ vụn mặt ngoài khối băng nghiền nát rơi xuống cuối cùng nhất hồi phục xong hô diệp thần toàn thân run rẩy run rẩy nói cái này âm tướng một thân lực lượng như thế nào tràn vào bên trong thân thể của ta rồi hả hắn sát mặt rất khó nhìn phát hiện âm tướng một thân lực lượng toàn bộ tràn vào bên trong thân thể của mình mà lúc này đây phát hiện nguyên bản vẫn còn ăn mòn hắn thân thể cái kia chút ít âm độc vậy mà như kỳ tích bình tĩnh trở lại rồi kỳ quái à? hắn có chút kỳ quái cảm giác dường như những này âm độc không tại ăn mòn hắn mà là có thể cho là mình k h ô n g chế một c ỗ năng lượng hơn nữa những độc tố này hoàn toàn cùng cái k i a m ộ t c ỗ âm lánh lực lượng dung hợp hình thành một loại kỳ quái lực lượng tràn ngập một cỗ tử vong khí tức đây là tử vong chi lực diệp thân hoảng sợ không thôi hắn rốt cuộc phát hiện những này năng lượng căn bản chính là một cỗ tử vong chi lực một loại vô cùng lực lượng đáng sợ lần này trong thân thể nhiều ra một cỗ tử vong chi lực không khí trầm lặng tràn ngập mục nát hàm xúc thú vị mà trong thân thể đang có lấy mặt khác một cỗ lực lượng thuộc về tánh mạng lực lượng đó là một cỗ màu xanh lá sinh mệnh lực lượng đang theo những n à y tử vong chi lực hình thành một cái cân đối lẫn nhau tại đan b à o va chạm d u n g hợp rất là q u ỷ dị diệp thần cảm giác được nhục thể của mình hoàn toàn khôi phục nhưng là một đầu tuyết trắng tóc dài còn không có cải biến hơn nữa hắn cảm giác được rõ ràng mặc dù mình thân thể huyết nhục khôi phục thế nhưng mà tuổi thọ lại còn không có chút nào biến hóa tuổi thọ của ta dường như chưa đủ mười năm rồi diệp thần thì thào tự nói có chút là người đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được rõ ràng tuổi thọ của mình rất thần kỳ một loại cảm giác phi thường kỳ diệu hắn cũng không biết như thế nào đi kể ra dù sao t i ể u là có một loại cảm giác rõ ràng biết rõ tuổi thọ của mình chưa đủ mười năm một cái chính thống quỷ tộc bình thường tuổi thọ đều tại ba trăm t à hữu nếu là trên việc tu luyện đi còn có thể càng thêm dài rằng g i c nhưng là diệp thần lúc này đầy biến hóa thân thể huyết lục khôi phục nhưng tuổi thọ cũng chỉ có mười năm rồi nói cách khác nếu là mình không thể đánh vỡ cái này một cái số lượng như vậy đem tại mười năm về sau tử vong đó là quỷ tộc chết giảm ộ t loại hiện tượng a không cách nào nghịch u y ể n trừ phi là có thần dược tồn tại nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ thần dược sao diệp t h â n nợ nụ cười chỉ cần thân thể có thể khôi phục lại tuổi thọ không là vấn đề chính mình thế nhưng mà có được một cây thần dược à thậm chí tương lai còn có thể càng nhiều nữa thần dược lớn lên đây mới là hãn lực lượm chỗ l o à n g xoảng hắn tay k h ẽ động cơ lấy bên cạnh một cây c h i ế n thương màu xám thân thương vết rách đạo đạo lan tràn sáng dọi ảm đạm đã là không có bao nhiêu uy lực đáng tiếc diệp t h â n tiếp hận lắc đầu đem cái này một cây thương thu lại tuy nhiên đã mất đi linh tính nhưng bản thân tài liệu vẫn còn có chút dùng đấy Hiện tại thu lại, nói không chừng chứ, hắn không nhưng thể cho binh khí khác thôn phệ tiến hóa chính mình à. Ví dụ như, hắn lúc trước cho thần phi tại lại, nói cái với nói tiến cái kia dùng này dùng, trước một là lúc có có được c về Ví sao dụ mà ân y c h i ế thương, thể thôn phệ cái này một cây màu xám thương phệ này có cái cây xám màu đột ế tiến n chính mình. Ơn. hóa đ nhiên diệp thần lông m à y nhân lại bởi vì cảm giác được thất h ả i có chút khác thường chuyển đến dường như xảy ra vấn đề gì điều này làm hắn t h ậ p phần coi trọng thất h ả i tầm quan trọng không cần nghi vấn a chương sáu trăm ba mươi b ố đây là công đức diệp thần thân ảnh nhanh chóng xa qua một kiếm oanh tại một tòa núi nhỏ lên bổ ra một ộ huyệt cái đ n g sau h ã y t i ế n vào o t r n g đó. h ắ ngày cảm i hải dường như xảy ra vấn đề gì, mấy đại c được, đề thức thần vật như dường vấn xảy mấy ra gì, tại bí sự vật tại sôi o khoanh chân mà ngồi, tâm thần trực tiếp tiến vào Hắn chân thần thức hải hắn ngồi, tiến đến trong tiến đến n vừa trực tâm â mà mà g tiếp tiểu bộ, ngẩn người. Những này cả là diệp thần thần sắc ngạc nhiên nhìn thấy chính mình thức hải chưa chính lơ lửng một cỗ b ả n h t r ư ờ n g khí thể cái này một cỗ khí thể hiện ra huyền hoàng toàn thân nóng ánh p h ả n phất là một loại màu vàng khí thể nhưng lại có một loại rất nặng trọng mà thần bí khí t ư c hắn cũng không biết đây là cái gì từ đâu tới đây đấy nhưng giờ phút này nhìn thấy trong thức hải mấy thứ thần bí sự vật đều sôi trào chỉ thấy thần bí lệnh bài kịch liệt run r à y phát ra sáng trói thần quang phản phất đối với cái này một cỗ huyền hoàng khí thể rất là khát vọng ông ông cái kia một nữ tử thần bí pho tượng cũng đang chấn động ông ông phát ra một cỗ ngông lung hào quang bao trùm một mảng lớn khu vực phản phất cũng rất khát vọng đạt được cái này một cỗ huyền hoàng khí thể lại để cho người giật mình cuối cùng cái kia một cây thần bí huyết thụ đồng dạng không ngoại lệ theo kiếm ma phân thân nội đi ra rầm rầm ào h o triển khai chính mình cánh lá có chút điên cuồng đồng đưa cái này ba dạng sự vật lai lịch đều rất thần bí giờ phút này như vậy một cái hiện tượng lại để cho diệp thần rất là coi trọng những khí thể này là cái gì hắn đi vào phụ cận thì thào lên nhưng sau một khắc hắn triệt để chấn kinh rồi bởi vì tinh thần của mình đối với cái này một cỗ huyền h o à n g khí thể rất là khát vọng phản phất đối mặt chính là một loại vô thượng mỹ vị muốn một ngụm n u ố t vào khí diệp thần sắc mặt manh liệt biến tâm thần nhanh chóng lui về phía sau cảm giác một hồi kinh hãi cái này cảm giác lại để cho hắn rất không thoải mái căn bản không biết chuyện gì xảy ra như vậy khí thể vậy mà có thể làm hắn sinh ra như thế khát vọng mãnh liệt nói cho ta biết đây là cái gì diệp thần thần sắc nghiêm túc c h ă m c h ă m vào tam đại thần bí sự vật hỏi tham về đến ông cái này ba dạng sự vật kịch liệt run rẩy nhưng lộ ra có chút do dự đi lên phát hiện này lại để cho diệp thần càng thêm coi trọng cảm thấy cái này một cỗ huyền hoàng khí thể tuyệt đối không đơn giản huyền hoàng khí thể tại thức hải hư không, không ngừng bồi hồi phát ra sáng chói thần quang làm cho tinh thần của hắn thậm chí linh hồn thể đều sinh ra một cỗ khát vọng mãnh liệt duy độc chỉ có kiếm ma phân thân không có cảm giác như vậy ngược lại sinh ra một cỗ c h á n ghét cảm xúc dường như đối với cái này một cỗ huyền hoàng khí thể rất là chán ghét đúng lúc này thần bí lệnh bài phát ra một đạo ánh sáng dùng tiến diệp thần tâm thần rốt cục lại để cho hắn hiểu được những này huyền hoàng khí thể là cái gì đây là công đức diệp t h ầ n trứng mắt một hồi không thể tưởng tượng nổi quả thực không dám tướng tin vào hai mắt của mình hắn nhìn trước mắt một cỗ huyền hoàng khí thể ở trên hư không lăn mình b à n h trướng như một mảnh nho nhỏ hồ nước p ó n g ánh sáng chói thần huy nhấp nháy hắn khó có thể tưởng tượng cái này là cái gọi là công đức là thiên địa gặp một loại rất thần bí năng lượng như vậy năng lượng trước mặt một lần gặp được nghiệp lực là trái lại đấy vừa vạn minh bạch kiếm ma phân thân vì sao chán ghét rồi công đức a diệp thần kích động rồi chằm chằm vào trước mắt huyền hoàng khí thể tâm t ì n h tựu một hồi run dày lên hắn biết rõ những n à y công đức cường đại cùng thần bí quả thực có thể nói là dây dùng vô cùng căn bản chính là rất khó được đến đây cũng là tất cả đại chủng tộc muốn tới chiến trường nguyên nhân diện sát âm phủ sinh linh là có thể đạt được một cổ thần bí năng lượng cái này là huyền hoàng công đức Mà một cái này cái gọi là cái cái công đức, trong đó còn có gọi trong sưng đó hơn kỳ không kéo thật thể một trách tất cả đại chủng tộc đều nghĩ đến trên chiến trường rết tộc số mệnh thứ tốt ta. mệnh. nhiều, mệnh chủng nghĩ chiến nhiều phụ sinh linh, mạnh chủng mệnh h cũng có Công đức càng càng cường, cũng cả nói đến lớn loại lại đại dài là là âm số số số đều đây nữa diệp thần cũng hiểu rõ đến những n à y công đức một vốn một lời thân có rất nhiều chỗ tốt tu luyện hoặc là tìm hiểu đều là có rất cường đại hiệu quả còn có một chút thần bí hiệu quả hắn không biết thứ tốt thứ tốt ta hắn một cái kình thì thào mà bắt đầu chằm chằm vào trước mắt một cỗ huyền hoàng công đức khí một hồi thèm thuồng hắn cảm thấy chỉ cần mình thôn vệ cái này một cỗ công đức chi khí với hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại chỗ tốt hắn cũng thật không ngờ giết một cái âm tướng vậy mà cũng tìm được lớn như vậy chỗ tốt một cỗ khổng lồ công đức từ nơi này một cỗ công đức lượng đến xem thật sự rất nhiều tối thiểu là hắn cho tới bây giờ mới thôi chứng kiến đến khổng lồ nhất công đức kỳ thật hắn cũng không biết đó là bởi vì hắn tan vỡ này âm tướng hư ảnh quốc gia này mới khiến rất nhiều hoan hồn có thể giải thoát lúc này mới có khổng l ồ như vậy công đức các ngươi nói cái gì đột nhiên diệm thần tức giận giống to mà bắt đầu cơ h ộ i là gầm thét kêu đi ra chấn động toàn bộ thức hải hắn vì sao như vậy phẫn nộ nguyên lai、like、là cái kêu ba dạng thần bí sự vật đồng thời nói cho hắn biết đều muốn thôn phệ cái này một cỗ công đức chi khí đến khôi phục cái này có thể bắt hắn cho c h ọ c tức thật vất vả lần thứ nhất nhìn thấy công đức chi khí cái này không đợi hắn hưởng dụng đâu rồi cái này ba cái g i a hỏa liền chạy ra khỏi mà nói muốn cắn ướt diệp thân sắc mặt biến hóa chằm chằm vào trước mắt thần quang sáng chói tam đại sự vật hỏi các ngươi chỉ có thôn phệ những này huyền h o à n công đức mới có thể khôi phục lại sao về sau cái này ba dạng sự vật nhao nhau đáp lại biểu thị duy có những này huyền hoàng công tài đức có thể khôi phục nếu không không còn cách nào diệp thần ngẫm lại cũng hiểu được là nếu là hắn năng lượng của hắn có thể khôi phục lời mà nói thần bí lệnh bài nội cái kia một ngụm màu xanh lá cánh mạng con suối có thể nhưng cái này ba dạng đồ đạc dường như đều không thể dùng những vật kia đến khôi phục thần vật ngược lại là có thể nhưng đây cũng là chỉ có thể khôi phục nho nhỏ một điểm mà thôi còn lại căn bản không có khả năng khôi phục trước mắt cái này một cỗ huyền hoàng công đức xuất hiện đối với tam đại thần bí sự vật mà nói đúng lúc là một hồi mưa đúng l ú ca chúng lúc này mới cùng diệp thần thương lượng muốn chia hết những n à y huyền hoàn g công đức nhưng này cũng không có gì mấu chốt là về sau còn muốn chính mình làm ra vô số công đức cho chúng nó khôi phục lại à cái này muốn nhiều lừa bố mày à diệp thần một hồi im lặng thật lâu đều không có lên tiếng cứ như vậy nhìn xem ba dạng sự vật mà thần bí lệnh bài có chút run rẩy lộ ra có chút sốt ruột cùng lo lắng dù sao đây là thuộc về diệp thần công đức n h ư hắn không để cho lời mà nói chúng thì không cách nào thôn vệ đấy mà thần bí nữ t ử pho tượng tắc thì có chút tiến tĩnh mông lung khuôn mặt dường như đang suy tư một thân mịt mờ hào quang lại để cho người cảm nhận được một loại rất thiên lặng an tường khí tức tâm linh bình tĩnh còn lại cái kia một cây huyết thụ tắc thì phát ra sáng chói huyết quang cành lá một hồi lắc lư lấy dường như cũng đang suy tư sự tình gì cuối cùng ba dạng đồ đạc đồng thời thả ra thần quang bao phủ tại diệp thần thân thể lại để cho hắn hiểu rõ đến cái này tam đại sự vật tâm tư không lâu về sau diệp thần chậm rãi thanh tỉnh có chút kinh ngạc nhìn tam đại thần bí sự vật được rồi diệp thần suy nghĩ thật lâu cuối cùng nhất vẫn đồng ý trực tiếp đem cái kia một cỗ huyền hoàng công đức phân hóa thành bốn phần một phần cho thần bí kia lệ n h bài một phần cho nữ tử pho tượng một phần cho cái kia một cây huyết thụ còn lại cuối cùng một phần hắn cho linh hồn thể ai nhìn xem bốn đạo sáng lạn huyền hoàng k i q u a n g bao vây lấy cái kia bốn đạo b ó n g dáng diệp thần thở dài một tiếng quay người biến mất ở chỗ này trở lại nhục thể của mình chính giữa hy vọng các ngươi đừng lừa gạt ta nếu không tương lai các ngươi đừng trách của ta tuyệt tình diệp thần thì thào một câu như vậy lời nói đón lấy đứng dậy đi ra huyệt động trong thức hải cái kia mấy thứ thần bí sự vật run nhẹ nhẹ tựa h ầ nghe đến diệp thần một câu nói kia bất quá chỉ là thoáng một phát t i u khôi phục lại rồi tiếp tục thôn phệ hấp thu lấy cái kêu từng người huyền hoàng công đức khôi phục bản thân diệp thần đến đi ra bên ngoài nhìn xem tứ phương trời âm u, lẩm bẩm nói về sau còn có rất nhiều cơ hội giết một ít cường đại âm tướng cũng tìm được công đức ta đây ngay tại trên phiến chiến trường này đại sát tứ phương ẩm ẩm đột nhiên hư không sấm xét từng cơn mây đen lăn mình p h ả n phất có được cái gì đáng sợ sự vật tồn tại đồng dạng diệp thần thần sắc ngưng tụ đột nhiên cảm giác được một cô rất cường hành khí tức hướng bên này đến rồi tốc độ rất nhanh có thực tướng đến rồi diệp thần thần sắc mặt nghiêm trọng c h ă m c h ă m vào gào thét mà đến mây đen đón lấy liền phát hiện phương x a một đám khí tức to lớn thân ảnh rất nhanh v ọ t tới trong nháy mắt t i ự u đi tới trước mặt lơ lửng hư không bên trên ầm ầm người tới khí tức rất cường uy thế to lớn ầm ầm nghiền áp tứ phương tạo thành một cái bụi m ù tàn sát bừa bãi đáng sợ cảnh tượng nhưng diệp thần ngoại trừ một hồi đề phòng bên ngoài t i ự u không có bao nhiêu giật mình bởi vì nhục thể của hắn hoàn toàn khôi phục mà lại vẫn còn so sánh trước tia cường hành nhiều lắm ngươi là nhà ai đệ tử còn có trông thấy một gã âm phủ tướng lãnh một câu to lời nói chuyền xuống cái kia cầm đầu một người trung niên nói chuyện đúng là hỏi thăm diệp thần mà cái này một người trung niên cho hắn cảm giác đầu tiên tựu i là nghiêm túc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc một cô âm vang khí tức là một cái sát phạt quyết đoán chi nhân diệp thần tâm thần cả kinh nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc ngạc nhiên mà bắt đầu nói ra b á i kiến vị tướng quân này ta chưa từng thấy qua cái gì âm tướng nhưng chỉ thấy một đầu khổng lồ loài chim bay bối rối chạy trốn ta tựu i tránh né trong sân động cũng không biết chuyện gì xảy ra a cái kia cầm đầu trung niên có chút gật đầu trong con ngươi tinh quang lập lòe chằm chằm vào trước mắt diệp thần dường như có một đám rất kỳ quái hảo quang đang loay lên tướng quân ta xem tiểu tử này cũng không nói dối lúc này một gã thanh niên mâu người như vậy khinh thường nói nhìn cái kia nhỏ yếu bộ dáng như gặp được gâm tướng tuyệt đối là một cái chết tu vi như vậy cũng dám chạy tới chiến trường chính là một cái phá o hôi mà thôi là được bên cạnh lại một gã thanh niên hòa cùng nhưng cái kia cầm đầu t r u n g nhân nhân lại không nghĩ như vậy hắn lần đầu tiên nhìn thấy diệp thần cựu có một cỗ hai hùng khiếp vía cảm giác phát hiện này rất kinh người muốn hắn là cường h à n h tử tướng là thuộc về cứ điểm ở bên trong cường đại quỷ tướng như thế nào sẽ đối với một tên tiểu tử có cảm giác nguy hiểm xuất hiện đâu này người này trung niên sắc mặt khẽ động gật đầu nói nói như thế đáng tiếc lại để cho cái k i a một gã âm tướng chạy ít đi một phần công đức số mệnh thật sự là t i ế c hận người gọi tên gì hắn đột nhiên do hỏi diệp thần trong nội tâm kinh ngạc nhưng lại rất thản nhiên nói ra hồi tướng quân tại hạ diệp thần tới đây chiến trường lịch lãm rèn luyện thuận tiện tìm kiếm mấy cái thân nhân a cái kêu một gã quỷ tướng khẽ gật đầu đột nhiên vứt bỏ một vật nói ra đây là bồn tướng thủ lệnh Như người đến huyết chương ố c cứ điểm lời mà nói, mà mượn này t ủ lệnh thể đi ra, có t vào ớ n ngũ, chính n g g đội ư i c â nhắc. Này thủ lệnh bốn n thủ chỉ có à y thời gian. c á i k u trăm gã quỷ ư ớ ba mươi lăm huyết cốc cứ điểm huyết cốc cứ điểm ở vào biển chết chiến trường tuyến đầu tới gần âm sơn một cái cửa vào là một tòa vô cùng khổng lồ chiến tranh cứ điểm cứ điểm thành lập tại một cái h ạ cốc cửa ra vào suất đồ đạc vạn dặm nội đều là thuộc về cứ điểm vòng phòng ngự toàn bộ cứ điểm giống như là một tòa vạn lý trường thành để ngang âm sơn một cái cửa ra tại đây sông núi nguy nga không ngất không dứt phía trước là một cái cực lớn hạp cốc khe hở là đi thông âm sơn một cái chủ yếu thông đạo cứ điểm sau lưng là một mảnh hoang vu bình nguyên hai bên trái phải là nguy nga núi cao phản phất tựu là một đạo thiên c h i ế t hoành trên chiến trường khổng lồ cứ điểm thường xuyên có huyết chiến hàng lâm trước đó vài ngày tại đây tựu hình thành một cái thảm thiết chiến trường cao ngất nguy nga trên tường thành tràn đầy loang lộ dấu vết lộ ra cổ xưa mà trầm trọng tựu như một quái vật khổng lồ man phục ở đây hư không lên lăn mình hắc khí như mây đen quần quận che đậy vòng trời tứ phương đại điệm một mảnh hoang vu g ồ ghề chân cụt tay đứt áo giáp cùng vũ khí mảnh vỡ tùy ý có thể thấy được vết máu loan lộ còn chưa khô khô thậm chí tại cứ điểm trước mặt còn có nguyên một đám tất cả lớn nhỏ đầm bên trong toàn bộ là không có khô héo hết dịch đủ mọi màu sắc lộ ra rất là dọa người diệp thần trải qua ba ngày buôn ba rốt cục đi tới nơi này cái khổng l ồ hùng vĩ cứ điểm trước sững sờ nhìn trước mắt cái này một trông không đến đỉnh khổng lộ cứ điểm tường thành cao vút trong mây đen kịt trên v á c tường dấu vết l o a lộ t hơn g t lưu nữa hãn toàn thân cảm giác một hồi đau đớn một tiêu huyết sắc sát, sát khí ăn mọn thân thể đâm vào cốt tủy xâm nhập linh hồn phảng phất muốn cải tạo thành một giết chóc chi ma hắn tuy nhiên giật mình nhưng không có bối rối bởi vì kiếm ma phân thân có thể thôn vệ những vật này cho nên cũng không bị ảnh hưởng nhưng lại để cho hắn giật mình chính là những này sát phạt chi k h í mạnh liệt đến đều có thể đâm vào da thịt trong xương thủy thật sự hiếm thấy cái này là huyết cốc cứ điểm diệp thần thì thào một câu mới hướng cái kia một phương hùng vĩ cửa thành đi đến nếu không là s ớ m ứ t giải còn tưởng rằng nơi này là một tòa thành trì đây này nhưng theo cái kia một gã quỷ tướng lời nói trong hiệu do đến tại đây kỳ thật chính là một cái chiến tranh cứ điểm là chiến tranh mạ kiến thiết đấy cửa thành cao ngất bốn cái huyết sắc chữ to loé ra đ ầ m đặc sắc khí người bình thường nhìn thấy tất nhiên không cách nào bảo trì chấn định diệp thần chỉ là giật mình thoáng một phát t i ê u không có để ý nhiều sắc khí đối với hắn vô dụng đến bao nhiêu bị nuốt bao nhiêu ở cửa thành trước t ừ n g b ầ y á o giáp sáng rõ binh sĩ tại tuần tra có rất nhiều thủ vệ tồn tại những người này không khỏi là khí tức cường hành sắc khí t r ù n g thiên thiết giáp hàng quang nhấp nháy việc binh đao sát khí c h ẳ n g ngập h i ệ n nhiên là một đám giết chóc chiến binh diệp thần suy đoán những này chiến binh nếu là trở lại một ít thành trì ở bên trong tuyệt đối so với người bình thường muốn cường hành hơn nhiều chỉ cần cái kêu một thân s á t lục chi khí cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận đấy chẳng trách hồ chiến trường chính là một cái tôi luyện người nơi tốt ầm ầm khẽ r ử a gần cứ điểm diệp thần t r ợ t nghe đến một loại ầm ầm tiếng vang rất kịch liệt phảng phất có thiên quân vạn mã tại lao nhanh phía trước cứ điểm nội bộ có sát khí trùng thiên sát khí lan tràn mà ra làm cho người tâm thần run dậy trước cửa thành từng bày theo các nơi chạy đến thanh niên cao thủ chính tràn đầy hoảng sợ cùng hưng phấn đều bị trước mắt cứ điểm trò rung động đến, đến rồi diệp thần thô sơ giản lược quét qua đã biết rõ những người này không có đi lên chiến trường hẳn là lần đầu đã đến muốn phải ở chỗ này tôi luyện hoặc là muốn ở chỗ này là gia tộc gia tăng số mệnh đấy hắn đi theo những người này tiến vào cứ điểm bên trong không có bị ngăn trở những cái kia thủ vệ chỉ là nguyên một đám đảo qua cũng không có thu phí hoặc là ngăn trở kiểm tra rất nhiều thanh niên mỗi lần bị cái kia ánh mắt sắc bén quét qua cả người sắc mặt đều trắng rồi toàn thân run r u dậy cảm giác rất khó chịu những n à y thanh niên đều là dựa vào gia tộc tài nguyên bồi dưỡng được đến đấy nguyên bản cũng rất chiều chuộng giờ phút này mỗi lần bị tại đây sắt lục chi khí chấn hiếp cả người đã cảm thấy có chút sợ hãi tại lan tràn diệp thân có chút cảm thán nhà ấm trong đoá hoa vĩnh viễn đều không thể đối mặt mưa to gió lớn những người này đại bộ phận nhất định sẽ tán thân tại nơi này tàn khốc chiến trường duy có một số nhỏ người mới chính thức có thể thích đứng xuống hơn nữa hương ngạnh sinh tồn được càng ngày càng mạnh thật là đáng sợ bên cạnh một gã thanh niên thì thảo mà bắt đầu sắc mặt trắng bệnh có chút sợ hãi nhìn xem b ộ t phía tại bên cạnh hắn đồng dạng có vài tên sắc mặt tái nhợt thanh niên đang sợ hãi co lại cùng một chỗ đối với bốn phía trầm trọng khủng bố khí tức cảm thấy sợ hãi một đám phế vật có cái gì phải sợ hay sao có người khinh thường lên hắn một thân khí tức rất cường chính khinh thường chằm chằm vào mọi người đầu lâu dâng cao nói ra nhìn các ngươi những này như gấu đã biết rõ không cách nào trên chiến trường sống sót còn không bằng sớm chút về nhà lại ăn vài năm bú mẹ được rồi ngươi mọi người thần s ắ c giận dữ lời của người này có thể nói chọc giận đại bộ phận người nhưng rất nhiều người lại giận mà không dám nói gì bởi vì cái kêu một thanh niên khí tức rất cường hành một thân sát khí cũng cùng nồng đậm chứng minh bị hắn giết sinh linh không ít diệp thần không để ý đến những người này mà là nhữ lại lông mày cẩn thận cảm giác lấy cái gì nhưng là sau một hồi hắn chán nản phát giác chính mình không cách nào cảm ứ n g được thần phi bọn người khí tức nói cách khác coi như là bọn hắn tại nơi này cứ điểm ở bên trong đồng dạng không cách nào tìm được hư không lên khắp nơi là lăn mình sắc khí đều hội tụ thành mây đen tại lăn mình bành trướng khó có thể cảm giác đến hắn khí tức của hắn hơn nữa không khí chung quanh ở bên trong linh khí rất mỏng manh duy có một cỗ nồng đậm hung thần còn có một cỗ nhàn nhạt tâm khí hắn bất đắc dĩ thở dài mà bắt đầu cảm giác mình muốn muốn trên chiến trường tìm kiếm phong vông ngân bọn người là một rất đại độ khó bởi vì hắn căn bản cũng không biết bọn hắn thân tại chiến trường cái đó một cái phương hướng bao la chiến trường không biết lớn đến bao nhiêu hắn không có nhớ bao nhiêu tại cứ điểm ở trong hành t ẩ u phát giác đến toàn bộ cứ điểm muốn quặn cũ é rất nhiều cái này cái gọi là quặn cũ é thực sự không phải là không có người ngược lại rất nhiều người tồn tại lui tới đấy nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy náo nhiệt diệp thân trông thấy tại đây trên đường phố người đi đường lui tới đều là rất vội vàng nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc thậm chí có người trên người còn treo móc một chút vết máu người nơi này bất kể là cái đó một chủng tộc sinh linh, không khỏi là chiến giáp k h o á t trên vai thân vũ khí không rời tay nguyên một đám thần sắc độ cao đề phòng coi như là ăn cơm đi đường đều đề phòng phản phất đại chiến t ù y thời đều có thể muốn tới đối với một ít mới tới các tộc sinh linh mà nói tại đây hết thể đều là mới lạ tươi sút đấy hết thể đều là kinh người như vậy nhưng bọn hắn không chút nào biết rõ cái này cứ điểm thân là tiền tuyến căn cứ tự nhiên sẽ thường xuyên có đại chiến phát sinh thảm thiết trình độ không phải ngoại nhân có thể hiểu rõ đấy chương binh chỗ diệp thân sắc khẽ động chằm chằm vào một cái khổng lồ kiến trúc ba chữ to rất bắt mắt đúng là cái gọi là chương binh chỗ hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi tại đây chẳng lẽ còn có tạm thời chương binh chỗ ấy ư cái này có chút không giống với a kỳ thật hắn là ngạc nhiên rồi toàn bộ chiến trường một ngày phải chết bao nhiêu sinh linh cái này ai cũng nói không rõ ràng nhưng nếu không phải làm cho một ít thành phần chính máu mới tiến vào đội ngũ cái kia làm sao có thể phòng thủ ở cái này một cái cứ điểm chiến trường hắn nhìn xem trong lòng bàn tay một quả thủ lệnh đúng là vài ngày trước cái kia một gã quỷ tướng cho hắn ấy có chút không hiểu đấu nhưng là nghĩ đến mình nếu là muốn trên chiến trường tìm kiếm phong vô ngân nhất định phải phải có một tin tức con đường các tin tức nơi nào đến chỉ có khổng lồ trong thế lực mới có thể có địa phủ phòng giữ quân đoàn diệp thần kinh ngạc mà bắt đầu thật không ngờ cái kia một gã quỷ tướng hay là địa phủ phòng giữ quân đoàn phát hiện này lại để cho hắn nguyên vốn không muốn gia nhập tâm tư có chút chuyển biến phong vô ngân bọn người nhưng lại tại phòng giữ trong quân đoàn hắn không chần chờ đi thẳng tới cái kia một tòa kiến trúc trước mới phát hiện tại đây kiến trúc s o địa phương khác muốn to lớn hơn nhiều diệp thần không co dừng lại thêm t r hắn, hắn nhìn trước mắt náo nhiệt trắng cảnh lẩm bẩm nói xem ra ta sẽ giải thích hay là không đủ à về sau không thể vọng kết luận hắn đi vào một cái cửa số trước lại còn là một nữ tử mà lại là một gã mỹ nữ nhìn cái k i a một thân áo giáp hàn quang lập lòe một đôi mắt trong trẹo nhưng lạnh lùng vô cùng duy có từng sợi tơ sát khí tại tràn g ngập c h ắ c không được không có người tới nơi này quỷ tướng diệp thần tâm thần giật mình rất là chấn động thật không ngờ cô gái trước mắt dĩ nhiên là một gã quỷ tướng phát hiện này lại để cho hắn có chút kinh nghi bất định quét những thứ khác cửa sổ liếc phát hiện người ở bên trong đều là một ít địa cấp cường giả tuyệt đối không có thực tướng cấp tồn tại như vậy trước mắt cái này một gã nữ tướng vì sao tự mình ở chỗ này chứng minh diệp thần kỳ quáy nhìn trước mắt nữ tử rồi sau đó người cũng kinh ngạc đánh giá hắn dường như thật không ngờ còn thực không người nào dám tới người có thể nghĩ thông suốt một câu thanh thúy lời nói chuyển đến có chút trong trẹo nhưng lạnh lùng hàm xúc thú vị diệp thần kỳ quái do hỏi hiểu rõ ràng cái gì ta không phải rất rõ ràng ý của ngươi ân cái kêu một gã nữ tướng thần sắc có chút không vui nói ra ngươi chẳng lẽ không thấy rõ ràng lấy ư hay là ngươi căn bản cũng không biết diệp thần nghe vậy xứng sở đón lấy lui về phía sau hai bước nhìn xem trên đỉnh đầu một cái giới thiệu lập tức không phản bác được hắn cũng thật không ngờ sẽ là như vậy một cái kết quả c h ắ c không được không người tới nơi này đây này tên kia không phải là muốn tiến vào cái kia một chi tử vong đội ngũ a có còn nhỏ âm thanh nghị luận lên thảm rồi ai gia nhập ai chết mọi người tại nghị luận nhao n h a u mà diệp thần cũng là rất giật mình thậm chí là ngạc nhiên vô cùng trước mắt giới thiệu lên chính thư ghi vài cái chữ to huyết hồng t i ể u chữ thấu phát ra một cổ kinh khủng sắc khí tử vong tiên phong cái này là mấy cái huyết sắc chữ to tràn ngập sắc khí còn có một cỗ tử vong khí tức làm cho người tâm thần run r u y chương sáu trăm ba mươi sáu trong ử t đó nguy hiểm tử vong tỷ lệ là cao dọa người cơ hồ rất ít người dám tiến vào cái gọi là tiên phong cái này đội ngũ được xưng tử vong tiên phong chính là một cái tìm chết đội ngũ diệp thần đánh giá cô gái trước mắt một thân tinh mỹ chiến đến giáp có thể trông thấy dấu vết loan lộ nên là một gã bách chiến tướng quân cái kêu một thân khí khái hào hùng mà ngay cả hắn đều chẳng những không bội phục như vậy tướng quân rất ít gặp thú n g chi hay là một mỹ nữ tướng quân nhưng một mỹ nữ tướng quân làm tiên phong vậy thì có chút lại để cho người chăm mối vẫn không có cách giải rồi tử vong tiên phong diệp thần thì thào một câu cảm thấy có chút cảm giác cổ quái cái kêu một gã nữ tướng quân lời nói ngắn gọn nói ra ngươi nghĩ kỹ xác định gia nhập bổn tướng tử vong tiên phong nàng ngồi ở chỗ nầy đã lâu rồi đều không ai tới Tiểu thần người thanh diệp người niên này đáng ế chiến n cũng rồi. trước, bởi đại Lúc là vì q u mức t h tiếc h t rất nhiều người đều đối với nàng người này cảm thấy hứng thú nhưng vừa thấy được cái tia tử v o n g tiên phong cái này tên tuổi t i ể u nguyên một đám nửa đường bỏ cuộc rồi mặc dù là nguyên bản không biết người một khi nói rõ lợi mã quay người rời đi hướng mặt khác đội ngũ đi bọn hắn lại không đốc ai cũng không muốn chính mình tiến vào chết như vậy vòng suất tỷ lệ cực độ khủng bố trong đội ngũ bởi như vậy không phải lịch lãm rèn luyện mà là tiễn đưa chết rồi có yêu cầu gì diệp thần cũng không nắm nảy mà là hỏi thăm về đến hắn cảm thấy tử vong tiên phong cái này đội ngũ mới là có thể nhất ma luyện người địa phương chỉ cần có thể ở bên trong sống sót sinh linh bất kể là cái đó một chủng tộc đều là s o những người khác cường hời nhiều ít nhất giết chóc không phải ít cái kêu một gã nữ tướng quân con ngươi sáng lời hôm nay khả năng muốn khai trường rồi mới lên tiếng tử vong tiên phong không có yêu cầu yêu cầu duy nhất tự là phục theo có lệnh còn có tự là tử vong nguy hiểm vượt qua mặt các đội ngũ vài lần ngươi suy nghĩ kỹ càng nàng tuy nhiên rất muốn chiêu điểm người đến bổ sung nhưng hiện tại xem ra vẫn có chút thiếu a dù sao lúc này đây tổn thất quá lớn tất cả đại trong đội ngũ đều là tổn thất thảm trọng nàng chết như vậy vòng tiên phong đội ngũ chiêu binh thì càng thêm khó khăn toàn bộ cứ điểm vừa rồi không biết chết bao nhiêu lính còn lần này có thể lại tới đây các tộc tân d u ệ ở bên trong lại còn không có tổn thất nhiều như vậy cho nên chiêu binh cũng có chút khó khăn diệp thần hơi chút trầm n g âm t i ê u gật đầu nói nói, vậy thì gia nhập từ vòng tiên phong rồi ta muốn như thế nào làm đơn giản viết lên tên của ngươi hoặc là liền gia tộc của ngươi cũng viết lên cái kêu một gã nữ tướng rất dứt khoát một chương sáng g i ỏ i lập lụa bản khai truyền đạt diệp thần không chần chờ rất trực tiếp tự viết lên tên của mình về phần gia tộc đừng nói đùa hắn tự tự mình một người nơi nào đến cái gì gia tộc cho nên cái kêu một gã nữ tướng có chút kinh ngạc gật đầu nói nói không có nhà tộc ngươi có thể tu luyện đến trình độ này đủ để chứng minh thiên phú của ngươi rất cao minh hiện đang suy nghĩ còn kịp tiến vào mặt khác trong đội ngũ có lẽ ngươi sẽ trưởng thành lạt như bồn tướng đồng dạng cừng giả không cần cân nhắc rồi diệp thần dứt khoát phủ nhận trực tiếp đem bản khai lần lượt trở về không có có do dự chút nào thậm chí sắc mặt đều không thay đổi thoáng một phát xem cái kia một gã nữ tướng trong con ngươi dị sắc liên tục t h ằ n g này t h ự c có can đảm đi vào h ả có người giật mình lên bọn hắn một mực tại phụ cận nhìn xem vốn cho là diệp thần sẽ bị dọa đi có thể thật không ngờ vậy mà thật sự gia nhập cái kia một đội ngũ những người này nhao nhao giật mình nguyên một đám suy đoán diệp thần lai lịch nhưng không ai biết rõ cái này quỷ tộc tiểu tử là cái kia một cái đại tộc thanh niên một gã hổ tộc người nghi hoặc hỏi tham bên cạnh không ít chủng tộc khác thanh niên nhao nhao suy đoán có người nói nói ta xem hắn cũng không phải cái gì đại tộc người nhiều nhất cũng t i ể u tiểu, tiểu g i a tộc đệ tử không có gì kỳ quái muốn một bước lên trời thật sự b u ồ n cười quỷ tộc là thứ nhất đại tộc trong đó vô số kinh thế quỷ tài nhưng muốn nghĩ như vậy một bước lên trời người cũng có khối người đáng tiếc không khỏi là đã chết hồn diện kết cục có người thức hận thậm chí khinh thường lên đối với những người này nghị luận diệp thần không có chút nào ở ý phản phất căn bản không có nghe thấy mà cái kêu một gã nữ tướng tự có chút tò mò mà bắt đầu theo hắn khi tức trên thân đến xem tuyệt không phải nhân vật bình thường thậm chí nàng còn mơ hồ phát rất được nếu là mình cùng hắn là địch như vậy sẽ có rất lớn nguy cơ cái này cảm giác rất hoang diệu nhưng lại không thể không tin tưởng bởi vì chính mình linh g i á c là không thể nào sai lầm đấy bởi như vậy nàng đối với diệp thần cái này chịu gia nhập nàng đội ngũ người càng thêm coi trọng cho nên tự cấp hắn tiến hành thân phận lệnh bài thời điểm trực tiếp định rồi một cái bách phu trường thân phận xem như một rất cao thân phận đây cũng là nàng có thể làm thực h ạ n nếu là lại cao lợi mà nói ví dụ như thiên phu trưởng mà nói cũng không phải là nàng có thể bổ nhiệm được rồi cái này phải dựa vào khổng lồ công vân mới có thể tấn cấp nếu không ngươi t i ể u là thân phận lại cao thực lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ không là đây là của ngươi lệnh bài ngươi trước quen thuộc xuống ở bên cạnh chờ ta muốn vời nhiều một chút binh dù sao tổn thất quá thảm trọng nàng nói xong nói xong t i ể u không tại nhiều nói diệp thân hỏi nói tiếp nhận lệnh bài đó là một quả tinh xảo lệnh bài cùng trước kia cái kia một quả bên ngoài phủ đệ tử lệnh bài không có bao nhiêu khác nhau khác biệt duy nhất chính là một cái thân phận vấn đề trước kia là đệ tử bây giờ là bách phu trưởng bách phu trưởng hắn có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt nữ tướng có chút nổi lên nghi ngờ như thế nào chính mình thứ nhất là là bách phu trưởng không đều là theo lính bắt đầu đấy sao bởi như vậy t i ể u lại để cho hắn có chút suy đoán rồi bổn tướng đội ngũ tử vong hơn phân nửa trong đó tầng dưới quan quân phải bổ sung ngươi là hôm nay cái thứ nhất đến đấy cho nên cho ngươi một cái bách phu trưởng cái này là cực hạn nữ tướng mà nói rất bình thản phảng phất đang nói một chuyện nhỏ diệp thần không có nhiều lời mà là ngay tại bên cạnh nàng k h o a n chân mà ngồi tìm hiểu kiếm đạo của mình đi cái dạng này ngược lại dạng cái kia một gã nữ tướng có chút xứng sở nhưng cái này mới có hơi minh bạch trong nội tâm cái kia một câu nguy cơ là chính xác đấy như thế chăm chỉ chi nhân trước đừng nhìn hắn tu vi cảnh giới chỉ cần là người như vậy sức chiến đấu tiệu tuyệt đối sẽ không thấp bởi như vậy t i ể u nói đi qua nàng nhìn thật sâu liếc trong t h a n g nộ diệp thần không có nhiều lời lời nói một cái chăm chỉ thanh niên như tương lai không chết non cái này chết tiệt h ả i chiến tràng đem có một phần của người vi danh cái này nữ tướng thì t h ả o tự nói như là tại đối với diệp thần nói rất cổ quái rồi sau đó người thân thể hơi k h ẽ chấn động lại không có mở to mắt mà là tiếp tục tìm hiểu hắn tuy nhiên đã nghe được lời này nhưng không có chút nào để ý con đường của mình chính mình tinh tưởng có thể không chém ra bừng sáng đường bằng thẳng muốn xem vận mệnh của hắn rồi diệp thần cảm giác được chính mình toàn thân lực lượng có chút kỳ quái thân thể ở bên trong ẩn n ú t lấy một cỗ rất lạnh như băng lực lượng mà cái này một c ổ lực lượng dường như đến từ âm phủ hơi chút tưởng tượng tự minh bạch nhất định là đến từ cái kia một ga âm tướng còn có cái kia nguyên bản âm trầm độc tố dung hợp mà thành đấy thân thể cưng hãn hắn cực hạn ở nơi nào mà ngay cả giờ phút này mình lắm, này ràng là là ngay cũng không cường giờ cả chỉ trước biết với phút rất rõ so đột ư được, ợ c cảm giác được, nếu là gặp lại đến cái rồi. Diệp lại kia gặp thần nếu đến m là gạ âm t ư ớ nhiên g cũng lời nói, mà kêu ô n như g chật vật như vậy r ồ tuyệt đối có thể giết. tử t này đối đem Nơi i có chấn nhẹ nhõm đem hắn chấn giết. Nơi này là tử vong là phong. Đột nhiên, Đột một cái to thanh âm truyền đến làm cho trong tham n g ộ diệp thần đ ỗ n g nhiên thanh t ỉ n h hắn d ư ơ n g mắt xem ra mới phát hiện chính có một đạo khôi ngô bóng người đi vào trước mặt dường như hỏi thăm cái k i a một gã nữ tướng thứ hai con ngươi sáng lời rất là mê người nàng nói ra đúng vậy bộ tướng cựu là tử vong tiên phong trong một trong số đó ngươi muốn gia nhập tử vong tiên phong là là tốt rồi cái kêu một gã khôi ngô nam tử gật đầu nói ra ta đến cựu là tìm kiếm tử vong tiên phong đấy nghe nói bên trong rất nguy hiểm tử vong tỷ lệ cao nhất ta muốn đi vào tôi luyện cần gì điều kiện cái kêu một gã nữ tướng mắt sáng rực lên gật gật đầu nói ra không có điều kiện gì chỉ cần phục theo quyết định những thứ khác ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng đó là một cái tử vong phần mộ chết có hay không thi cốt lưu lại địa phương không cần phải nói rồi cho ta tiến hành thủ tục ta muốn gia nhập nam tử này rất dứt khoát chút nào đều không cân nhắc diệp thần thần sắc kinh ngạc theo thân hình của hắn đến xem còn tưởng rằng là chủng tộc khác sinh linh nhưng cẩn thận một cảm ứng mới phát hiện là quỷ tộc khí tức như vậy cái này khôi ngô thanh niên tự lạ thuộc về chính thống quỷ tộc bản thân khí tức rất cường hành làm cho diệp thần đều không thể không chú ý lên ngươi cũng là tử vong tiên phong người cái này một gã khôi ngô thanh niên tiếp nhận lệnh bài sau đi tới hắn đã sớm chú ý tới diệp thần tồn tại lúc này mới đi tới có chút tò mò hỏi tham diệp thần có chút gật đầu nói ra đúng vậy Ta c ũ n n g gia vừa vừa h ậ p Diệp Thần, bên cạnh vị này là của chúng ta Thần, gọi bên cái ạ n này chúng nữ tướng quân, về sau tiểu cùng nàng lan h vị về là lộn. của ta sau tiểu mị c c h á kia khôi ngô thanh niên há hốc mồm bên cạnh nữ tướng ngạc nhiên cũng không nghĩ tới nguyên bản thoạt nhìn rất lãnh đ ạ m thanh niên vậy mà sẽ nói lời như vậy đến ha ha ha cái này khôi ngô thanh niên cười ha ha nói ra lời này của ngươi nói thú vị ta gọi đa thương đến từ một cái xa xôi thốt nhỏ đông hắn vừa nói một bên đem sau lưng khổng lồ chiến ba bông suýt nữa chấn vỡ tại đây chắc chắn sàn nhà xem chung quanh không ít người thanh niên một hồi ve mùa đông mà diệp thần cũng là có chút kinh ngạc thật không ngờ cái này tên là đá thương thanh niên thậm chí có như vậy c u ồ n g mánh lực lượng m ớ i cái kia thoáng một phát cũng không phải hắn c ố ý đấy mà là đã rất cẩn thận rồi đây là chiến đao quá nặng trọng nguyên nhân theo cái kia cực lớn chiến đao đến xem diệp thần đoán chừng tối thiểu có năm nghìn cân đã ngoài thậm chí là càng thêm trầm trọng cái này lại để cho hắn tự hỏi vũ khí của mình ra phải chăng làm cho một cái trầm trọng vũ khí đi ra dù sao nhục thể của hắn lực lượng thật sự quá cường đại diệp thần cảm thấy chính mình quỷ kiếm tựa hồ đến bây giờ đều không có gì phát triển xem ra có tất yếu rèn luyện khẽ đảo rồi một lần nữa rèn luyện từng cái tăng cường sức nặng cùng mặt khác dù sao cái này thuộc về mình tương lai chứng đạo bảo kiếm chương sáu trăm ba mươi bảy bắt chiến tinh binh diệp thần ở chỗ này chờ đợi không lâu cái k i ê m một gã nữ tướng liền mang theo hai người đã đi ra không có người lại đến về phần vì sao hiện tại ly khai h ắ n cũng không biết nhưng đã thấy đến cái k i ê m một gã nữ tướng thần sắc cái gì, dường như thu được cái gì tin tức sau mới ly khai đấy đi tại khổng lồ cứ điểm ở trong rộng rãi r a đạo chỉnh tề phong l c không khỏi là nói rõ nơi này chính là một cái quân sự cứ điểm tại đây không có cái gọi là cửa hàng càng không có thương nhân đã đến có chỉ là từng bầy giết chóc chiến binh trên đường phố có thể tùy ý nhìn thấy từng bầy tuần tra chiến binh tất cả đại chủng tộc đều có nhưng kỳ q u á i chính là vậy mà thuộc về một cái trong quân đội đấy diệp thần thần sắc ngạc nhiên trước kia không có tới thời điểm cho rằng tất cả đại chủng tộc tinh anh là mặt khác độc lập đi ra đấy có thể thật không ngờ không phải như vậy hôm nay xem xét rõ ràng cựu là thuộc về địa phủ quản hạt một cái quân đoàn tại đây các tộc tinh anh đều tồn tại địa phủ mới là cao nhất thống trị hoặc là chỉ huy tình huống như vậy lại để cho hắn một hồi cảm thán vô luận là chủng tộc khác dù thế nào cường địa phủ vẫn là cao cao tại tượng thần thánh không thể xâm phạm đấy toàn bộ khổng lồ cứ điểm chính là một cái quân doanh hoặc là do từng cái lớn nhỏ quân doanh tổ hợp hà thành về phần chỉnh thể có nhiều khổng lồ có bao nhiêu chiến binh những này diệp thần t i u không khả năng hiểu rõ đến, đến rồi trừ phi hắn thuộc về cứ điểm cao tầng mà đi ở phía trước cái này một gã nữ tướng quân kỳ thật cũng chỉ xem như một trong đó tầng quan quân thuộc về một chi tiên phong đội ngũ diệp thần suy đoán đến nàng có lẽ thuộc về địa phủ nội phủ thành viên tới nơi này tựa hồ là lịch lãm rèn luyện hoặc là kiếm lấy công đ ứ c đấy bên cạnh thạch thương dáng người rất khôi ngô ba mét thân cao lại để cho người hoài nghi phải hay là không chủng tộc khác sinh linh thế nhưng mà cái k i a một thân phần tùy quỷ tộc khí thức lại để cho diệp thần không thể không tin tưởng người này chính là một cái chính thống quỷ tộc người diệp thần chúng ta đây là muốn đi đâu a không phải đi chiến trường sao thạch thương một hồi khó hiểu nói t h ầ m mà diệp thần cười khổ một tiếng nói ra ta nói thạch thương ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta kỳ thật cựu trên chiến trường a cái này cứ điểm tùy thời cũng có thể có đại chiến tiến đến chẳng lẽ ngươi còn muốn xông vào âm sơn trong cái khe hhh ắ thạch thương một hồi hhh ắ cười ngây ngô cảm thấy diệp thần nói rất đúng tự nhiên không có khả năng xông vào cái kia âm sơn khe hở rồi người nào không biết cứ điểm phía trước phòng ngự đúng là âm sơn một cái khe hở nếu là xông đi vào hay là tự sát được rồi tại đây đã từng có cường giả không tin cho là mình rất cường đại xông vào âm sơn khe hở muốn đại sát tư phương đáng tiếc người nọ mới vừa tiếp cận đã bị không h i ể u đổi u dết ế t rồi về sau lại đây một quân chủ cấp bậc cường giả cũng vọt lên đi vào tuy nhiên cái kia một gã quân chủ tiến nhập nhưng là không có thoáng cái tựu chật vật không chịu nổi lao tới toàn thân vết thương c h n g c h ế t thậm chí cánh tay đều đứt rời một đầu từ đó về sau sẽ thấy không ai dám xông vào cái kia một cái trong cái khe rồi chúng ta đã đến đúng lúc này phía trước cái kia một gã nữ tướng nhàn nhạt một câu chuyện đến lại để cho diệp thần hai người lập tức chấn động ngần đầu nhìn lại tầm đó một tòa khổng lồ quân doanh đứng vững phía trước to lớn đại môn viết vài cái chữ to đệ tam tiên phong đại doanh cái này vài cái chữ to phát ra đầm đặc sát phạt tri khí chấn nhiếp nhân tâm nhắc gan người thậm chí bị sợ té ngã đều có thể nhưng là d i ệ p thần chỉ là kinh ngạc thoáng một phát t i ể u không có chút nào sự tỉnh còn bên cạnh thạch thương tắc thì sở tìm ra manh mối đỉnh một hồi không rõ ràng cho lắm cái kêu một gã nữ tướng nhìn thấy hai người t h ầ n sắc trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi đây là nàng tự mình đi ra ngoài chiêu binh chiêu vào hiện tại cũng có chút đã hối hận bởi vì mới một cái tin tức chuyển đến nói lên mặt đã cho nàng bổ sung chiến binh nhân số rồi theo bồn tướng đến nữ tướng rất dứt khoát bay xuống màu đỏ á o choàng dẫm trận tại chỗ đi vào phía trước quân doanh trong cửa lớn bộ mà cửa ra vào mấy cái thủ vệ rầm rầm ảo hào nghiêm túc và trang trọng hành lễ lại đây ể mới là tiếng anh diệp thần trong nội tâm đồng ý như vậy chiến binh mới tính toán bên trên là tinh binh trong đó còn có một hộ tộc thanh niên a những người này không khỏi là địa cấp cường giả ở bên ngoài tuyệt đối có một bộ t r i địa nhưng ở chỗ này lại cai nguyện thủ vệ mới một bước vào con doanh lập tức trước mặt đánh tới một cổ kinh khủng sắc khí nếu là người bình thường thật đúng là bị c h ấ n nhiếp đến rồi nhưng diệp thần chỉ là kinh ngạc từng cái tự không có bao nhiêu cảm giác rồi sắc khí với hắn mà nói chính là một cái thuốc bổ mà thôi toàn bộ bị phân thân thôn vệ sạch sẽ thậm chí liền c á i kia một cố ẩn hung thần cùng âm khí đều không có ngoại lệ đối với hắn không có tạo thành chút nào ảnh hưởng ngược lại là bên cạnh thánh thương thần sắc có chút ngưng trọng cảm giác tại đây khi tức thật sự khó chịu hắn nhìn thấy diệp thần cái kia nhẹ nhõm tự tại bộ dáng dường như không bị ảnh hưởng cái này đối với cái này diệp thần càng thêm thận trọng lên mà phía trước cái kia một gã nữ tướng đều muốn hai người biểu lộ thu hết vào mắt tự nhiên chứng kiến diệp thần cái kia nhẹ nhóm tự tại bộ dạng trong nội tâm nàng có chút giật mình coi như là từng cái biến hóa đều không có điều này nói rõ những n à y sát khí đều đối với hắn vô dụng rồi hả đông đông đông đột nhiên từ tiền phương truyền đến một cỗ chấn động mặt đất đều có chút run rẩy lên đ ó lấy một cổ kinh khủng sát khí mặt tiền cửa hiệu mà đến t h n tử vong khi t ứ c phảng phất đặt mình vào thi sơn có biển làm cho người vẻ sợ hãi diệp thần thần sắc kinh hãi từ nơi này một cỗ khí thế ở bên trong cảm nhận được một loại trước nay chưa có uy hiếp rất khủng bố hắn trước tiên nhìn lại lập tức tâm thần chấn động thật lâu chưa từng dẹp loạn phía trước một mảnh đất chống trải lên một đám người mặc hàng thiết chiến giáp binh sĩ chính chỉnh tề dẫm trận tại chỗ mà đến chấn động tứ phương lãnh thấu xương sát khí trung tiên h quân động hư không mây mủ trường thương xâm lãnh c h i ế n thương âm vang phát ra kinh người sát khí ầm ầm cái này một cỗ sát khí lao thẳng tới mà đến bị hụ thạch thương đông n i ê n rút đao để ngang trước mặt sắc mặt ngưng trọng dị thường hắn cảm nhận được uy hiếp Tử vong huy hiếp lại để cái h hắn không thể không đề phòng, duy có diệp thần nhất bình tĩnh thong Hắn một đôi mắt hiếp mắt mà bắt đầu nhìn trước mắt chỉnh o mắt mắt bắt mắt rong. quân đội, nguyên đôi một trước tề một đề đầu, đội, đ diệp duy có mà m cảm thần phất tình lạnh phản không lùng, đồng dạng. sắc có c á này lại để cho hắn nhớ tới lúc trước chính mình cái kia chút ít đội ngũ theo những cái kia bị gạt bỏ tình cảm binh sĩ lên chứng kiến trước mắt những này chiến binh bong dáng cả hai là c ơ nào tương tự nhưng diệp thần có thể khẳng định mà nói những này đều nhịp đội ngũ tuyệt đối không có bị gạt bỏ tình cảm cái này một cái tình huống duy nhất giải thích tự là giết chóc quá nhiều hình thành một cái thói quen mới cảm chiến tinh có xúc. Bách lạnh lùng như nguệ. vậy diệp thần đều không thể không cảm thán như vậy đội ngũ rất hy vọng mình cũng có thể có như vậy đội ngũ đáng tiếc dịch thủy bọn người sớm chết rồi nếu không có lẽ sẽ trở thành hắn cường đại nhất hậu thuẫn cái này là bách chiến tinh binh a thạch thương một hồi cảm thán có chút thần sắc mừng rỡ hắn đến nơi này chính là là tôi luyện chính mình đấy mà trước mắt những này chiến binh không có chỗ nào mà không phải là cường hành vô cùng sát khí trùng thiên đặc biệt là cái kia một thân sát lục chi khí còn có bản thân tu vi không khỏi là linh cấp đã ngoài tồn tại dùng linh cấp là chiến binh đây là một cái bao nhiêu chuyện đáng sợ nhìn trong đó rất nhiều càng mạnh hơn nữa hoành người tuyệt đối là chiến quỷ phía trên cảnh giới a như vậy đội ngũ tại bên ngoài là khó có thể tưởng tượng đấy giờ phút này tại nơi này chiến trường tuyến đầu cứ điểm nhưng lại rất bình thường bất qua sự tình đừng nhìn những người này rất cường ngay tại chỗ xem như một phương cường người nhưng tại nơi này chính là một đám binh diệp thần thần sắc rất giật mình đối với mấy cái này chiến binh cường đại cảm thấy kinh hãi đồng thời cũng có được một cô áp lực từ nơi này không khó nhìn ra cái này biện chết chiến trường đến cùng có nhiều khủng bố đến cỡ nào tham thiết một lần đại chiến xuống như thế chiến binh đều muốn tổn thất hơn phân nửa không khó nhìn ra đến cùng đến cỡ nào tham thiết hơn nữa hắn còn nhìn ra ở trong đó đến cùng có bao nhiêu chủng tộc tinh anh có bao nhiêu tuyệt đại quỷ tài thậm chí những cái k i a vương hầu về sau cũng thân ở trong đó chính mình tương lai lộ đem sẽ không tịch mình rồi tham kiến tướng quân một tiếng chỉnh tề giống to chấn động bát phương phòng ốc lạnh run run run cái k i a từng bày chỉnh tề chiến binh nguyên một đám nghiêm túc và trang trọng sông phía trước một gã nữ tướng quân hành lễ việc binh đao dựng đứng âm vang không rước miễn cái k i a một gã nữ tướng đạm mặc mà lanh khốc p h ả n phất thay đổi một người toàn thân sát khí mãnh liệt làm cho người đáng sợ nàng một thân sát khí chi nồng đậm mà ngay cả diệp thần đều không thể không hoảng sợ khó có thể tưởng tượng nữ tử này đến cùng giết bao nhiều sinh linh hơn nữa theo cái k i a m ộ t thân trong hơi thở không khó nhìn ra đây là người cường hoành chiến tướng thậm chí so lúc trước chính mình gặp được cái k i a m ộ t g ã âm tướng cũng không hiện lên nhiều lại để cho Tốt. cái này một g ã nữ tướng quân rất vui mừng hờ hưng nói đã ngươi các loại đến đây rồi như vậy bổn tướng tựu không cần tiến về trước chiêu binh hôm nay đưa tới hai gã chiến binh một người là bổn tướng tự mình bổ nhiệm bách người trưởng ngươi các loại có ai không trang phục đích có thể xuất tới khiêu chiến dầm dầm ả o ả o từng b ầ y chiến binh bỗng nhiên quay người dầm, dầm ào, ào chằm chằm ra khổng lồ sát khi ầm ầm nghiền áp tới làm cho bên người thạch thương một hồi khổ sở hắn mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng cẩn thận chằm chằm vào phía trước cái tia từng bày chỉnh tề chiến binh hắn cũng rất giật mình thật không ngờ bên cạnh diệp thần dĩ nhiên là bách người trưởng cái này cũng có chút kinh người rồi ai thứ nhất là có thể làm bách người lớn lên đây tuyệt đối rất ít ỏi giờ phút này hắn đã trở thành tiêu điểm của mọi người một vạn tiên phong chiến binh chỉnh tề theo dõi hắn muốn nhìn một chút thằng này là thần thánh phương nào vậy mà đạt được tướng quân ưu á i đối với những người này mà nói có thể được đến bọn hắn tướng quân tự mình để bạn cái tia chính là một loại ưu h ạ a cái này một trong vạn người có hơn phân nửa là vừa vặn bổ sung mà đến đấy ngược lại là không có gì nhưng trước kia còn lại một đám người nhưng là không còn có tốt như vậy tính tình rồi đặc biệt là trong đó vài tên nghìn người thống lĩnh nhất phẫn nộ ta không phục một tiếng gầm lên chuyển đến chấn động tứ phương những người này thân là thiên binh thống lĩnh một thân thực lực tự nhiên không cần phải nói đối với cái kia một gã nữ tướng quân đó là ái mộ vô cùng thế nhưng mà trước mắt tiểu tử này nhược cực kỳ nhỏ không nói lại đạt được tướng quân hữu ái tuyệt đối không thể tha thứ chương sáu trăm ba mươi tám không phục điên chiến Ta chúng phục. m t tiếng gầm lên, khâm ấ n u phục a phòng ạ、so、chúng r tướng sĩ đều nhịp rầm rầm ào hảo hành lễ rồi sau đó rộng mở hết hầu theo tiếng hô như sấm quần quận chấn động phương. đúng ộ n phương. g tứ đ lúc này tất cả mọi người không phục rồi rất rất cường đại chiến binh thậm chí có chút toàn khí đối với diệp thần tuyệt đối là không trang phục đích cái kêu một gã nữ tướng quân cho tới bây giờ diệp thần cũng không biết tên của nàng chỉ biết là là một vị tướng quân phụ nữ nữ tướng nàng sắc mặt rất bình tĩnh một thân chiến giáp bong bong hàn quang l ạ n h tàu xương vũ khí không có chứng kiến không biết vũ khí của nàng là cái gì nhưng cái kêu một thân cường hành khí tức khủng bố sắc khí là tất cả mọi người không cách nào bằng được đấy khó trách nàng có thể làm được tướng quân vị trí không phải dựa vào mỹ mạo có thể trong quân đội duy có cường giả vi tôn nàng t ự u là cường giả ai nếu không phục vậy thì đến chiến cái k i a nữ tướng không thể chê lời nói một tiếng này lãnh đạm mà nói chuyển đến mọi người đồng loạt quay đầu lập tức kinh ngạc phát hiện diệp thần chính lạnh nhạt đứng ra lời nói chính là hắn nói ra khỏi miệng rất kinh người không phục đến chiến diệp thần rất dứt khoát một tay cầm kiếm một tay lưng đeo một thân khí tức bình thản như nước nhìn không ra chút nào dị t h ư ờ n g nhưng đối mặt một vạn bách chiến tinh binh kinh khủng kia mênh mông quần quận sắt khí có thể như thế bình tĩnh cái này lại để cho không ít người thu hồi khinh thị tâm tư quân đội ngươi không đéo cần biết ngươi là ai chỉ nhìn thực lực nói chuyện mà trước mắt tiểu tử tuy nhiên thoạt nhìn tu vi rất nhỏ yếu nhưng có thể như thế thản nhiên đối mặt chúng người khí thế không thể không nói có chút ngoài ý mớn mà ngay cả cái tia nữ tướng đều thật bất ngờ nàng đôi mắt đẹp lưu c h u y ệ n lóe ra ti ti t ì n h mang không có người biết rõ nàng giờ phút này muốn cái gì mà duy một kinh ngạc đấy là diệp thần có gì b u ồ n sự lại tuyên bố muốn người đền chiến đây là công nhân khiêu chiến chúng tướng sĩ quả nhiên hắn lời này vừa ra lập lấy Lời là là lẽ nào lại thật vậy. phân tức ít Tiểu tử, giức có chớ có không người không nói, nói ấy này không hắn như nộ. bọn buồn nào cắn ư, sự rỡ. một người dâm trận tại chỗ mà đến chấn động mặt đất bụi mù xoáy lên một cỗ bay r a khí tức rất kinh người hắn là một người trung niên là một gã cường đại chiến binh một thân loang lổ á o giáp có thể nhìn ra là bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ đặc biệt là cái k i a một n g ụ m chiến đao mũi nhọn ung tùm s ắ t cơ lạnh thấu xương làm cho người khó có thể nhìn thẳng hắn một thân sát khí bức bách mà đến đáng tiếc đối diện diệp thần không có chút nào nhúc đích sắc mặt đều không thay đổi thoáng một phát phảng phất đem làm hắn không tồn tại diệp thần quét qua đã biết rõ người này tu vi tại chiến quỷ cảnh giới là một gã cường hành chiến binh hắn nói ra ngươi không phải đối thủ của ta đi xuống đi nếu không t i ể u là tự rước lấy đ ụ p long cong cái kia một người trung niên lão binh nổi giận chiến đao bong bong quắp tiểu tử ngươi muốn làm bách phu trưởng vậy thì muốn tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta nếu không chúng ta là không phục đấy vậy thì chiến diệp thần không nói nhảm chiến chữ vừa dụng cả người gào thét mà ra tựa như tia chấp vọn tới cái kia một gã chiến binh trước mặt rồi sau đó người thần sắc cả kinh không phải chuyện bùa nhưng hắn cũng là rất cao minh phản ứng nhanh chóng một cái sai thân một chuyến n g tránh đến một bên hô đón lấy hắn quay người t i ể u làm một đao cùng phong gào thét c á t đùi tràn ngập nổi lên bốn phía ánh đao s ấ m lãnh một đao kia là sinh tử chém giết chi thuật không có chút nào thương cảm phản phất muốn một đao đem diệp thần cho chém thành hai khúc rất kinh người diệp thần con n g ư ơ i sáng ngời thân ảnh quỷ dị l o i lên hai đạo nhân ảnh lập lụe mà ra những này hảo ảnh mọi người thần sắc lắp bắp kinh hãi thật không ngờ tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy vậy mà lại để cho người sinh ra hảo ảnh thật không đơn giản phanh đón lấy mọi người thấy gặp hai đạo nhân ảnh trong đó một đạo bị tên kia chiến binh chém nát rồi đáng tiếc thứ hai biết rõ muốn không xong lúc sau đã đá chậm diệp thần thân ảnh lấn thân đến trước mặt một quyền nện ở bộ ngực của hắn oanh một tiếng động tính rất lớn cái kêu một gã chiến binh không có n g o à i ý muốn bay tứ tung khoe miệng tràn ra một đám huyết dịch bay ra hơn mười em mở mới dừng lại xuống hắn sát mặt tái nhợt thân thể có chút khó chịu lồng ngực lăn mình như nham thạch nóng chảy lại để cho hắn hô hấp rất khổ sở người thua diệp thần nhàn nhạt một câu làm cho cái kia một gã chiến binh sắc mặt một hồi b i ế n ảo cuối cùng nhất chán nản xoay người trở lại trong đội ngũ hắn không có cái gì nói thua tựu l à thua nếu là m ớ i cái kia thoáng một phát không phải nằm đấm mà là kiếm l ờ i mà nói khả năng đều xuyên thủng thân thể của hắn rồi hơn nữa một quyền có thể đưa hắn cho nện tổn thương thanh niên này lực lượng rất khủng bố lại để cho hắn cảm thấy không cách nào đối địch lần này chúng tướng sĩ lúc này mới nhìn thẳng vào khởi diệp thần người thanh niên này ra dường như có chút không giống với lúc trước ta đến chín mươi lại một câu chuyển đến một gã khôi ngô thanh niên đứng ra một ngụm chiến thương đ ố n g nhiên quét qua c ồ n g p h o n g tàn sát bừa bãi bao cắt tịch của tới làm cho người khó có thể thấy rõ diệp thần không có chút nào nhúc ních mặc kệ bằng những này bao cắt gào thét mà đến chiến y phân phật thân như cổ sơn bình thường trầm tĩnh bất động một cỗ mũi nhọn lại lộ ra mà ra đem cái kia một cỗ bao cắt phân thành hai nửa d í t g à o mà đúng là đúng lúc này trong bao c ắ t một cây chiến thương xâm lãnh phun ra nuốt vào mũi nhọn xé trời rét đến s á t cơ lạnh tàu xương cái kia một cỗ mũi nhọn phun ra nuốt vào mà đến muốn đâm vào diệp thần mi tâm lại để cho không ít người cho rằng hắn muốn máu tươi tại chỗ coi chừng thạch thương hoảng sợ nhắc nhở nhưng sau một khắc lại ngây ngẩn cả người những người khác cũng ngây ngẩn cả người vâng chỉ thấy d i ệ p thần nâng lên tay phải âm vang một tiếng bắt lấy cái kia một cây chiến thương mũi nhọn dường như không có chút nào tổn thương tình huống này hù đến mọi người nguyên một đám p h ả n g phất xem quái vật giống như không thể tưởng tượng nổi không có khả năng cái kia một gã thanh niên không tin gà t h é t hai tay cổ động đáng tiếc cái kia một cây chiến thương cựu là văn ti bất động dường như bị định trụ đồng dạng một mực t r ộ p vào diệp thần trong lòng bàn tay hắn vậy mà tay không bắt linh khí đây chính là một cây địa khí a cường đại địa khí thậm chí có người có thể tay không bắt lấy bốn phía chúng tướng sĩ không người không sợ hãi không người không giật mình đây là một cái khủng bố hình ảnh ngươi còn muốn chiến sao diệp thần nhàn nhạt lời mà nói cho thấy một cỗ tự tin phi thường mãnh liệt hắn lời này v ừ a dụng đối diện cái kêu một gã thanh niên một hồi biến nào đột nhiên quát ta không tin ngươi tịu một cái linh cấp không đến tiểu tử có thể mạnh cỡ bao nhiêu xem ta chiến quỷ trấn áp ngươi ẩm ẩm thanh niên này nổi giận cảm giác thật mất mặt cho nên không chút do dự phóng ra bản thân chiến quỷ b ộ c phát ra khủng bố khí tước đúng lúc này không ít bách chiến lao binh sắc mặt đều thay đổi đây cũng không phải là cuộc chiến sinh tử không cần phải thả ra chiến quỷ à. hừ diệp thần cũng là có chút tức giận dưới tay mình lưu t ì n h rồi còn không biết tiến thối vậy thì trách không được hắn ngắn rồi chỉ thấy hắn phải nhẹ b u ô n g tay đ ỗ n g nhiên chỉ lên trời khẽ đảo lòng bàn tay một cổ kinh khủng lực lượng tại phụ nữ dũng từ hư không đan vào ầm ầm một cái khổng lồ bàn tay dẫn đầu thành hình tại thanh niên kia chiến quỷ còn không có lúc đi ra tự hung ác c h ấ n áp mà xuống phô thiên cái đ i ệ m l ệ n h xuống đến mới từng cái cái k i a m ộ t gã thanh niên liền mang đi ra một nửa cực lớn c h i ế n quỷ cùng một chỗ bị trưởng ấn cho chấn đến dưới mặt đất huyết dịch phun cả người đứng lên cũng không nổi hiển nhiên là thua a ta không có thua thanh niên này điên cuồng gào thét xem tất cả mọi người có chút bó tay rồi diệp thần liền nhìn cũng không nhìn thu hồi chính mình trưởng ấn cứ như vậy lạnh nhạt đứng ở chỗ này mà cái k i a m ộ t gã thanh niên vừa đứng lên ra lập tức điên cuồng hướng diệp thần đánh tới một cổ sát khi mãnh liệt cho đến xuyên thấu đầu lâu của hán đáng tiếc diệp thần ngay cả động cũng bất động thanh niên kia tựu chính mình bay ra ngoài rồi huyết dịch phun ra một ngụm lại một ngụm xem mọi người một hồi hái hùng khiếp vía đấy thật sự là có chút trái tim băng giá thua thì thua rồi như còn dám cố tình gây sự bổ tướng không ngại đem người tựu xử quyết một câu trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng mà nói c h u y ệ n đến khiến cho mọi người một hồi trái tim băng giá nói chuyện đúng là cái k i a một gã nữ tướng mà mới đúng là nàng xuất thủ diệp thần tựa hồ sớm đã biết rõ nàng sẽ ra tay đồng dạng không có chút nào ngoài ý mới ta đến chín mươi đúng lúc này một gã sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân đi ra hắn một thân khí tức so với trước hai người muốn cường hoành rất nhiều lần diệp thân một nhìn ngực hắn khẩu một cái dấu hiệu cũng biết là một vị bách phu trưởng là một vị g i ế t đi ra bách phu trưởng rất cường đại đông hắn sử dụng chính là một ngụm kinh người đại đao rộng thùng t h ì n h xuống dao nếu là bị nện thoáng một phát xác định vững chắc muốn cốt cách nát bấy kết cục hắn bước chân đạp mạnh vái mặt đất thân ảnh gào thét tới d ơ lên cao chiến đao hung ác đánh xuống phát ra một cỗ có ta vô địch khí khái ấm vang diệp thân rốt cục rút kiếm một kích â m vang tinh hỏa vẩy ra mà lên hai người từng người lui về phía sau một b ư ớ c giải đúng lúc này cái k i a một người trung niên mặt lạnh lùng rốt cục thay đổi có chút kinh ngạc cùng hiểu rõ giờ mới hiểu được người thanh niên này không đơn giản t ố t n g ư ờ i rất c ư ờ n g trung niên nhân lời nói rất ngắn gọn có cổ âm vang khí tức ông chỉ thấy hắn d ơ lên cao chính mình chiến đao một cổ kinh khủng mũi nhọn phóng lên trời làm cho không ít việc binh đao ông ông tự chủ run rảy lên mà diệp thần thần s ắ c s ữ n g sở không có nghĩ đến người trung niên này thậm chí có từ đao của ta ý đây là một cô đao ý cảnh á đao ý xuất hiện tất cả mọi người chấn động thật không ngờ cái này bách phu trưởng vậy mà thứ nhất là sử dụng đao ý đây không phải nói đúng mặt thanh niên rất khó đối phó sao bọn hắn thật không ngờ liền cái k i a m ộ t gã nữ tướng cũng không nghĩ tới đao ý cảnh duy có tử vong mấu chốt thời khắc mới sẽ sử dụng đi ra bởi vì dùng một lát muốn hao tổn từ ý chí của ta Ngâm.、Diệp、thân cũng động, thân bất động, mà tâm nhận động.、Cái、này khẽ động tiểu là kinh tiên động địa, một cổ kinh khủng múi nhọn trùng tiên, ngang trời, phát ra lạnh thấu xương như thế, làm cho ở đây không ít người tâm mà một múi kiếm làm Diệp Cái tiểu trời, bội phát bất thấu thế, ít khẽ cho cổ địa, đây là ra ý ở tất cả mọi người càng thêm giật mình rồi thật không ngờ người thanh niên này vậy mà lĩnh nộ g kiếm đạo ý chí hơn nữa xem hắn kiếm ý cường độ còn rất cường đại bộ dạng phát hiện này lại để cho sở hữu tất cả tướng sĩ toàn bộ giật mình nguyên một đám chừng to mắt xem ra đều có chút khó tin những n à y tướng sĩ ở bên trong rất nhiều người đều không có lĩnh nộ g từ ý chí của ta chỉ là bằng vào một cỗ sát khí mới có thể có cường đại như thế lực lượng nhưng coi như mọi người cho rằng hai người ý chí muốn va chạm thời điểm cái kia một người trung niên cùng diệp thần lại song song tán đi từng người ngưng tụ cường đại lực ý chí chương sáu trăm ba mươi chín nữ tướng uy thế diệp thần cùng cái kêu một người trung niên thoáng một phát tản mất từng người ngưng tụ ý chí lại để cho mọi người một hồi nghi hoặc cùng khó hiểu người rất cường trung niên bách phu trưởng thần sắc nghiêm túc nhìn trước mắt tu vi rất nhỏ yếu thanh niên lại cảm giác một cô trầm trọng nguy cơ hắn không có tiếp tục đánh xuống bởi vì không cần phải rồi như tiếp tục đánh xuống lời mà nói lẫn nhau đều sẽ có tổn thương diệp thần có chút gật đầu nói ra ngươi cũng rất mạnh đao ý rất sắc bén không hổ là bách chiến quãng đời còn lại chiến sĩ cái kêu một người trung niên gật đầu trực tiếp trở lại trong đội ngũ đi xem như đã đồng ý diệp thần địa vị những người khác cả đám đều trầm mặc xuống rồi những cái kia bách phu trưởng ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi cũng không có nhúc ních bởi vì mới vị nào đã đủ để chứng minh tự tính toán bọn hắn đi lên cũng là như thế mà thôi chẳng lẽ cũng bởi vì một thanh niên đạt được bách phu trưởng vị trí theo chân bọn họ bình khởi bình tọa tự k h ô n g phục ai cũng không nốc muốn đi đắc tội à về phần cái kia vài tên thiên phu trưởng tuy nhiên sắc mặt có chút khó coi nhưng gọi bọn hắn đi khiêu chiến diệp thần cái kia thôi được rồi bọn hắn có thể gánh không nổi người này không nói trước thắng thua liền nói ngươi một cái thiên phu trưởng chạy tới khiêu chiến một cái bách phu trưởng cái kia chính là một cái chuyện cười tiểu t ử này thật sự là cổ quái có thiên phu trưởng một hồi căm t ứ c hắn là muốn đi khiêu chiến thế nhưng mà mặt mũi hay là muốn đấy nếu không không bị những người khác chuyện cười chỉ có thể ở tại đây âm thầm căm t ứ c càng đối với người thanh niên này cảm thấy có chút kỳ quái như thế nào rõ ràng chính là một cái linh cấp không đến người vì sao có thể mạnh mẽ như vậy lại một gã kinh thế quỷ tài đây là trong lòng mọi người hiện lên ý niệm nguyên một đám cổ quái nhìn xem diệp thần c ả một giác được trên người được đến trên hắn chuyển m câu ô áp lực. Không phải lực. c Không h n tránh hắn thế, giác, khí mà một cảm là loại bởi có b vì ồ nhàn sự này à. Còn à. có ai k ô n trang n g Một sao? phục đích sao? Một câu nhạt, nhạt lời nói chuyển đến thanh thúy dễ nghe nhưng chúng tướng sĩ lại nhao nhao nghiêm nghị bọn hắn mới phát hiện cái kêu một gã nữ tướng có chút sống vội khí tức l ạ n h thâu xương phảng phất muốn tức giận bộ dáng nàng s á t thực sinh khí coi như là một cái nhỏ yếu người nhưng chính mình bổ nhiệm bách phu trưởng những người này vậy mà còn khâm phục đây chẳng phải là nói đối với hắn bổ nhiệm khâm phục cái này lại để cho thân là tướng quân nàng có chút tức giận ơ đây là đáng khiêu chiến à đột nhiên một cái tàn sát b ử a bãi thanh âm theo hư không chuyển đến có to lớn uy thế mang tất cả mọi người sắc mặt đại biến bọn hắn nhao nhao đưa mắt nhìn lại lập tức tâm thần chấn động nguyên một đám giật mình không thôi hư không bên trên chính lơ lửng một đạo nhân ảnh diệp t h ầ n phát hiện cái này một đạo nhân ảnh khí tức rất cường tuyệt đối là thực cấp bậc tướng hơn nữa nhìn cái kêu vẻ mặt tuấn tú bộ dáng một đôi mắt bao quát xuống có chút khinh thường dường như đối với mọi người rất khinh thường đồng dạng như thế nào đây là đàng tuyển bạc tướng sĩ、à. cái kia một thanh niên tàn sát vừa bay nói dáng tươi cười rất làm cho người khác chán ghét ông đột nhiên một cỗ vụ vụ chuyển đến diệp thần quay người nhìn lại mới phát hiện cái kia một gã nữ đưa trong tay xuất hiện một cây ngân bạch chế i n thương đ ó lấy thân ảnh anh một tiếng bay vào t ầ n mây một thương t i ự u xuyên thủng đến cái kia một gã thanh niên trước mặt bị hù thứ hai sắc mặt của biến phanh cái kia một gã thanh niên chật vật t r á n h né hít khazz một tiếng thân thể t h o giác bị xé mở một đường vết rách may mắn tránh né kịp thời nếu không lần này đã có thể khai mở một cái cửa động rồi đáng chết ngươi cái này đàn bà thúi muốn tìm thanh niên kia hồn h ệ n gào thét như sấm có thể lời nói xinh xinh bị cắt đứt rồi chỉ thấy cái kia một gã nữ tướng toàn thân sát khí m á h liệt một cỗ thần quang to lớn hình thành một phương khổng lồ thế giới hư ảnh ầm ầm chấn áp tại thanh niên kia đỉnh đầu làm cho hắn sắc mặt màu đỏ tím、Phúc. một búng máu dịch phun ra cái kia một gã thanh niên chật vật trốn tránh bị một kích này đánh chính là trở tay không kịp liên tục bại lui hắn sắc mặt từ thanh một mảnh phẫn nộ chừng mắt cái kia một gã nữ tướng phản phất một cái ác quỷ bình thường khủng bố hắn thật sự hận a mới một cái nháy mắt đã bị đánh chật vật không chịu nổi suýt nữa bị chấn áp ở đây là một cái vang dội cái t á c đánh chính là người thanh niên này tướng cấp có chút đầu góc t r o n g váng thể diện vô tuần rồi ẩm ẩm hư không một hồi rung chuyển mây đen tán loạn biến mất chỉ thấy hai đại thế giới hư ảnh tại va chạm đ ó lấy hai đạo nhanh chóng bóng người rất nhanh đan vào va chạm chuyển ra một hồi âm vang bang bang nữ tướng một thân khí khái hào hùng tấn bánh hai phát xuyên t h ủ n g hư không b ắ n ra tinh hỏa điểm một chút đánh đối diện thanh niên liên tiếp lui về phía sau rồi sau đó không ngừng chút nào một thân khổng lồ sát khí mánh liệt như dòng bình thường xoay quanh tại thân thương một đập hư không đều liệt rồi đối diện vậy có tên đột nhiên xuất hiện thanh niên toàn thân chật vật áo giáp nghiền nát nhiều chỗ hiển nhiên là bị đè nặng đánh rồi đúng lúc này hắn rốt cuộc không bình tĩnh rồi suýt nữa không có điên cuồng lên thật sự là phẫn hận muốn chết ta phanh hắn chỉ tới kịp ngăn cản thoáng một phát cả người lập tức bị nện bay ra ngoài huyết dịch một phun bị thương thanh niên này phẫn nộ gào thét quắp chết tiệt ngươi bức ta cuộc chiến sinh từ sao đáng tiếc cái kêu một gã nữ tướng rất nặng lạc yên lạnh lùng thần sắc không một tia biến hóa một thương mũi nhọn phun ra n u ố t vào xe rách trường không giết đến trước mặt của hắn bị hù thứ hai chiến đao quét ngang vâng thư không run dậy ấm vang không rước chấn tứ phương một hồi lạnh run giờ phút này đang ở trong quân doanh mọi người nguyên một đám thần sắc hoảng sợ vô cùng không nghĩ tới tướng quân của mình nói đánh là đánh nhưng lại đẹ nặng đối phương đánh diệp thần cũng là rất giật mình không nghĩ tới hai đại tướng cấp một lời không hợp tiểu đấu võ đối với cái kia một gã nữ tướng càng là bội phục rồi như vậy nữ tử mới là phụ nữ nữ hào kiệt nói đánh là đánh không có chút nào dây dưa dài dòng đấy Phang. đúng lúc này hư không bên trên hai người lập tức tách ra từng người sau lưng lơ l ữ n g một phương nông g lùng thế giới đây là bọn hắn mở đi ra từ phủ đã bắt đầu diễn biến xuất thế giới hư ảnh đủ để chứng minh hai người cũng là muốn đột phá người rồi nhưng diệp thần hay là thấy rõ trong hai người hay là cái kia một gã nữ tướng cường đại nhất so với kia một gã thanh niên cường đại hơn không ít theo cái kia lơ lửng thế giới hư ảnh cũng có thể thấy được giữa hai người là phân biệt cách đấy dường như còn không nhỏ đáng giận cái kia một gã thanh niên lồng ngự cáo giáp nhật nát sắc mặt đỏ bừng phẫn nộ gào thét hắn vẫn hận chừng mắt trước sắc mặt lạnh lùng nữ tướng cảm giác mình quá mất mặt rồi lần này nhất định có rất nhiều tướng cấp tại quan sát lại để cho bọn hắn chế dễ ước tuyệt đối là một rất điên cuồng c h ẳ n g diện ha ha ha ha quả nhiên một tiếng thoải mái cười to chuyển đến có chuyện nói ra h ứ a liên minh đều nói muốn ngươi đừng tới tại đây càng rỡ coi chừng bị đánh thành tên ăn mày ngươi không tin lúc này ngươi tin sao một gã dáng người khôi ngô khi tức trầm trọng thanh niên xuất hiện ở trên hư không sông nữ tướng gật gật đầu tự cười xem đối diện thanh niên hắn mà nói làm cho thứ hai một hồi phẫn nộ nắm niết cặc cặc tiếng nổ đáng tiếc chính mình một lần xem như ném quá mất mặt rồi n g ư ờ i chờ đó cho ta thanh niên kia phẫn hận vứt bỏ một câu quay người chạy không biết đi nơi nào nhưng một ít đều là tướng cấp người cũng biết cái này một gã thanh niên cũng là một gã tướng quân tự nhiên là hồi trở lại chính mình quân doanh đi còn lại cái kia một gã khôi ngô thanh niên cười nói thực lực ngươi càng ngày càng mạnh rồi đều muốn siêu việt chúng ta rồi ta xem tiếp theo đại chiến sau ngươi có thể thuận lợi tấn cấp rồi còn có thời gian rất lâu cái này một gã nữ tướng lời nói nhàn nhạt, nhạt thân ảnh l ư l o t rơi xuống hư không nhưng đến một nửa lại dừng lại tại hạ phương diệp thần thần sắc đột nhiên khẽ động nhìn xem một cái phương hướng có chút như có điều suy nghĩ vụ một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện đây là một người trung niên khí tức đồng dạng cường hành tuyệt đối là tướng cấp hơn nữa diệp thần bái kiến người trung niên này giờ phút này vừa thấy được hắn lập tức có chút kinh ngạc mà cái kêu một người trung niên cũng rất kinh ngạc chằm chằm vào diệp thần nhìn hồi lâu mới tiết hẳn nói ngươi nguyên lai đã tới rồi có thể vì sao không có lấy bổn tướng thủ lệnh đến đây lâu này mà là tiến vào đến cái này tử vong tiên phong trong ngươi nhận thức hắn Nữ tướng thần s ắ cái nghi hoặc, thậm chí có chút kinh ngạc. Rồi sau đó người, cười khổ một tiếng, nói ra, ta nói, ngươi chừng nào thì đoạt ta dự định người rồi. Tiểu tử này thế, nhưng mà ta ở bên ngoài gặp phải đấy. Thủ lệnh đều tự mình cho hắn gặp hoặc, thậm chí chút khổ thì thế phải thủ cho Rồi cười rồi, tiểu rồi. đoạt có c một ta ta tử ta tự mà đó ra, sau đều đấy, dự ở này một gã nữ tướng lúc này mới kinh ngạc mà bắt đầu do hỏi diệp thần ngươi cầm chu tướng quân thủ lệnh là sao không nói sớm diệp thần sửng sốt đón lấy xuất ra một quả lệnh bài nói ra đây là thủ lệnh ta không rõ ràng lắm tác dụng vốn là muốn xuất g a đến đấy nhưng một thấy không có gì yêu cầu có thể tiến vào quân đoàn ta tiểu chúng c nhân nhân này lắc đầu cười khổ đi rồi trước khi đi còn đối với diệp thần gật gật đầu lại để cho phía dưới mọi người một hồi giật mình chứng mắt diệp thần mánh liệt thoạt nhìn dường như suy đoán tiểu tử này sao có thể đạt được chu tướng quân thủ lệ mà cái kia một gã nữ tướng thần s ắ c giật mình thật không ngờ trung niên nhân kia đối với diệp thần cao như thế đánh giá kỳ thật cũng là hắn về sau kịp phản ứng đấy hắn là một đường truy tung cái kia một gã âm tướng mà đến lại truy tìm đến một chỗ sau phát hiện không có còn lại đầy đất tàn cuộc tại chiến trường không xa lại gặp được diệp thần người này cái này hắn đột nhiên cảm thấy cái kia một gã âm tướng tuyệt đối là bị hắn giết mất đấy ý nghĩ như vậy càng thêm lại để cho lòng hắn kinh kế tiếp cự là cùng đợi diệp thần đã đến ai biết thằng này có hắn thủ lệnh còn chạy tới trưng binh chỗ tiến vào cái này từ vong tiên phong đoàn ở bên trong h ắ nhưng chỉ bọn hắn cũng không biết kỳ thật diệp thần căn bản là không do cái này hắn phức tạp đạo đạo thầm nghĩ tới nơi này tìm kiếm phong vông ngân bọn người đều trở về nghỉ ngơi chuẩn bị kế tiếp đại chiến nữ tương mạc tên nhìn thoáng qua diệp thần lưu lại một câu đi rồi tâm tư của nàng không có người hiểu diệp thần càng không hiểu liền người ta danh tự cũng không biết đâu rồi lại càng không nói là nàng phức tạp tâm tư mọi người thấy lấy diệp thần nguyên một đám tâm tư khác nhau rồi sau đó đều tản n h a u n h a u trở về nghỉ ngơi đi chuẩn bị kế tiếp đại chiến chương 640, 100 c h i ế n b i n h diệp thần đi vào một tòa khổng lồ doanh trại trước dừng lại bên người thạch thương một hồi cổ quái bởi vì hắn giờ phút này là diệp thần thủ hạ một cái chiến binh rồi diệp bách trưởng nơi này là đội ngũ chúng ta doanh trại sao thạch thương hỏi thăm về đến diệp thần cười cười nói ra đừng gọi ta cái gì b á t trưởng bảo ta diệp thần thì tốt rồi thạch thương một hồi h ắ t h ắ t cười không ngừng gại gai đầu nói ra ta cũng hiểu được không dễ nghe hay là bảo ngươi diệp thần tốt một chút như vậy gọi ngược lại cảm thấy không có không được tự nhiên lời này nghe diệp thần buồn cười lắc đầu hắn không có nhiều lời mà là đi vào cái này khổng lồ trong danh o phòng vừa tiến vào trong đó tự có một cỗ nồng đậm sát khí tại tràng n ậ p đập vào mắt chính là từng dãy dương đá chính có một đạo đạo nhân ảnh khoanh chân mà ngồi vừa thấy được hai người tìm đến lập tức tất cả mọi người đồng loạt xem ra nguyên một đám sắc mặt rất là cổ quái bọn hắn lúc trước còn không phục diệp thần tiệu tử này làm bọn hắn bắt trưởng thế nhưng mà trước mắt lại không người dám đi ra phản đối d â m d â m vào hảo một trăm tên chiến binh tại mười tên đội trưởng chính là dưới sự dẫn dắt đều nhịp đứng lên nhao nhao nghiêm túc và trang trọng hành lễ quân đội t i u là quân đội phải chống lại cấp tôn k í n h nếu không chính là một cái miệt thị thượng cấp miệt thị quân pháp tội danh tham kiến bắt trưởng chỉnh t ề giống to chấn động doanh trại suýt nữa muốn đem toàn bộ doanh trại cho tung bay cái này lại để cho bên cạnh không ít trong doanh phòng đội ngũ nổi giận nguyên một đám phẫn hận không thôi các ngươi đây là muốn làm gì nhao nhao người không thể nghỉ ngơi diệp thần khẽ gật đầu từng cái xem qua mọi người suốt một trăm tên chiến binh không thiếu một cái một cái không nhiều lắm chỉ cần nhiều ra bên người thạch thường đến hắn không có chút nào ngạo ý mà là bình tĩnh nói các vị ta gọi diệp thần không cần hô ta b á c h trưởng nếu không chê hô tên của ta là tốt rồi mọi người ngạc nhiên ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đấy nhưng tự là không ai hô bọn hắn trong nội tâm nguyên vốn là có chút ít khúc mắt nhưng lần này từng người trong nội tâm cái tia một tia không công bằng đều tiêu tán rồi người ta đều như thế chẳng lẽ ngươi còn k h ô n g phục bát trưởng nhân viên đến đông đủ xin ra lệnh một gã đội trưởng đứng ra cao giọng nói ra hắn liên tiếp cương nghị thân thể cao ngất như tùng khí tức cũng rất mạnh hành có thể nói là một gã địa cấp cứng giả hắn thân là đội trưởng một trong tự nhiên có chút năng lực hơn nữa là dựa vào bổn sự r ế t đi ra công vân tuy nhiên tới nơi này đã lâu rồi nhưng cũng rất mạnh rồi diệp thân mỉm cười gật đầu nói ra kỳ thật ta rất ngạc nhiên các ngươi là như thế nào rét được đấy là cùng một chỗ giết địch hay là trên chiến trường giải rác giết địch ách mọi người một hồi ngạc nhiên thật không ngờ diệp thần sẽ hỏi như vậy nhưng cái kêu một gã đội trưởng hay là chi tiết nói ra bách trưởng kỳ thật đến trên chiến trường mọi người rất dễ dàng bị tách ra tùy ý phần lớn đều là từng người giết địch nhiều tốt nhất chính là một cái tiểu đội cùng một chỗ lẫn nhau chiều ứng giết chóc như vậy là tốt nhất diệp thần hiểu rõ gật đầu nhưng lại rơi vào trầm tư mới lên tiếng vậy các ngươi không hiểu trận vân sao nếu là dựa vào trận vân đến đối địch đây không phải là rất tốt trận vân Những người này n g nói nói、so、cao cấp tướng lãnh n trước mắt diệp thần lông mày nhắc lại thật đúng là không biết cái kêu một gã đội trưởng gật đầu nói ra đúng vậy tướng quân cũng chia đẳng cấp đấy muốn tướng quân của chúng ta cũng chỉ là một cái đẳng cấp thấp nhất vừa lĩnh có thể nói là một gã đồng thao chiến tướng diệp thần thần sắc kinh ngạc do hỏi cái gì là đồng thao chiến tướng còn có c à n g đẳng cấp cao tướng lánh l à như thế nào phân chia đấy các ngươi cho ta nói một câu ta đối với mấy cái này không phải rất hiểu rõ mọi người nguyên một đám nghi hoặc kinh ngạc thật không ngờ diệp thần vậy mà không biết bao nhiêu vẫn còn có chút ngạc nhiên nhưng cái kia vài tên đội trưởng hay là một năm một mười cho diệp thần tố lại nói tiếp kế tiếp、diệp、thần cùng những người đội trưởng này trao đổi sau mới biết được cái này trong quân đoàn đẳng cấp phân chia hắn hôm nay là bách phú trưởng trên xuống đi là thiên phú trưởng về sau nếu là công vân vậy là đủ rồi cái kia có thể tấn cấp tướng quân mà ngươi đừng nhìn tấn cấp tướng quân rất dễ dàng cái này không đơn thuần là dựa vào công vân có thể đấy nếu là ngươi công vân vậy là đủ rồi t i ê u tấn t r ư ớ c tướng quân lợi mà nói sẽ có rất nhiều người không phục cùng khiêu chiến nay trong đó như là thực lực của ngươi không đủ cường đại không cách nào chấn áp những n à y khiêu chiến người như vậy tấn cấp t i ể u tính toán đã thất bại tướng quân bình thường đều là thực cấp bậc tướng đích người mới có tư cách ngồi mà có rất ít người không đến thực tướng cấp có thể ngồi tướng lãnh hắn cấp tuy nhiên đến tìm kiếm phong vô ngân bọn người nhưng là thân phận rất thấp tự nhiên không cách nào hiểu rõ đến một ít tin tức còn nếu là trở thành một ga chiến tướng như vậy tuyệt đối có thể hiểu rõ đến một ít che giấu tin tức tra khởi phong vô ngân bọn người chỗ tựu đơn giản rất nhiều rồi thì ra là thế diệp thân mừng tỉnh đại ngộ Nói ngươi tướng quân chúng tiếp, ta một ý của các là, tướng quân của chúng ta chỉ là một gã là, là đúng ồ n chiến tướng, có thể thống xoáy một vạn chiến binh, cái này là cực hạn g tàu thể một có cái cực xoáy là đ không? Đúng vậy một gã đội trưởng nói ra b á t trưởng tướng quân của chúng ta thế nhưng mà nữ trung hào kiệt không thua những thứ khác đồng thao chiến tướng thậm chí tại bạch ngân chiến tướng trong đều có chỗ hai truyền có thể nói vi danh rất lớn đúng đúng bên cạnh một gã đội trưởng gật đầu khẳng định nói b á t trưởng ngươi không thấy còn lại mấy cái bên kia thiên phu trưởng ấy ư kỳ thật bọn hắn đã sớm đầy đủ tấn chức chiến tướng cấp bậc nhưng là tự la không chịu ly khai t i ể u là muốn đợi đợi tướng quân của chúng ta t ấ n chức bạch ngân chiến tướng rồi sau đó mới đi t ấ n chức đồng thao chiến tướng như vậy sẽ có thể giúp t r ợ đến tướng quân rồi các ngươi biết cái gì ta có thể nghe nói mấy vị thiên phú trưởng đối với tướng quân thế nhưng mà ái mộ sâu cũng khó khăn dùng tự kiềm chế rồi đây mới là nguyên nhân chỗ a một gã đội trưởng thần thần bí bí nói diệp t h â n buồn cười lắc đầu những n à y đội trưởng cùng tất cả đại chiến binh cũng còn thật là bắt quái a cùng lúc trước cái kia nghiêm nghị lạnh lùng bộ g á n g quả thực t i ể u là tưởng như hai người hắn không có, có tâm tư đi để ý tới những n à y bắt quái càng sẽ không đi giải cái kia một cái nữ tướng bởi vì với hắn mà nói quan trọng nhất là tìm kiếm phong vô ngân b ọ n người tốt rồi diệp thần đánh gãy mọi người nghị luận mới lên tiếng đều trở về nghỉ ngơi nên tu luyện tu luyện chuẩn bị cho tốt tiếp theo đại chiến ta tìm xem xem có cái gì hữu dụng trận vân nhìn xem có thể không vận dụng trên chiến trường vâng b á t trưởng mọi người ầm ầm lĩnh mệnh nhao nhao từng người trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi tu luyện tu luyện đều an tĩnh lại rồi mà bọn hắn cũng không có đem diệp thần câu nói kia để ở trong lòng cảm thấy hắn là nói cười dù sao trận vân thật sự có ít nhưng bên cạnh thạch thương lại không cho là như vậy tuy nhiên nhận thức diệp thần không lâu nhưng vẫn cảm thấy hắn nói là sự thật cho nên hắn mới tốt kỳ hỏi thăm nói ra diệp thần ngươi thực sự trận vân có thể trên chiến trường sử dụng bởi như vậy chúng ta giết địch hiệu suất tuyệt đối sẽ gấp b ộ i tổn thất cũng sẽ giảm bớt diệp thần có chút c h ầ m tư mới lên tiếng ta có là có nhưng là muốn nhìn có thể không lợi dụng dù sao một trăm người đội ngũ muốn hình thành một cái trận vân còn cần lẫn nhau tôi luyện phối hợp mới được đây cũng là thạch thương gãi gãi đầu chống đỡ chính mình cực lớn chiến đao qua một bên nghỉ ngơi đi mà diệp thần t ắ c thì một mình một người đang t r o m tư tự hỏi chính mình tìm hiểu đi ra trận vân những này hiện tại không cần lợi mà nói học tới làm cái gì sử dụng đây cho nên một mình hắn ở chỗ này là xem chính mình l ĩ n h ngộ trận vân thật lâu đều không có tìm hiểu những vật này rồi lần này một lần nữa nhìn lại lại là k h ẽ đảo mới l ĩ n h ngộ diệp thần cảm thấy trên chiến trường tất cả đại đội ngũ nếu là mang theo cường đại trận vân tuyệt đối là một cái đáng sợ g i ế t chóc máy móc giống như là n g ư ờ i có cường đại vũ khí mà một bên tay không tất sắt đồng dạng không là đối thủ hắn một bên tìm hiểu một bên xuất ra một ít tài liệu ra trở lại chính mình độc lập một cái tiểu trong doanh phòng bắt đầu nếm thử lên từng cái bách trưởng đều có độc lập tiểu doanh trại đây cũng là một cái khác nhau có thể nói vị không giống với đợi gặp tự nhiên không giống với trong doanh phòng ánh lửa lập lòe lại không có chút nào độ ấm chuyển tới diệp thân hết sức chăm chú chính từng cái rèn luyện lấy một ít tài liệu đều là theo cái kia cuối cùng hai cái chiếc nhẫn ở bên trong lấy ra đấy đúng là đến dùng thời điểm trải qua thời gian dài như vậy rất nhiều tài liệu đều đã hiểu được hắn tác dụng tự nhiên sẽ không giống trước kia đồng dạng cái gì cũng không biết tựa như một cái mũ chữ đồng dạng tài liệu rất nhanh tại ngọn lửa màu tím ở bên trong hòa tan t ừ n g cái phân giải một ít tạp chất bị đốt cháy sạch sẽ còn lại cái kia góng ánh sáng long lanh h ạ c h tâm cái này là diệp thần luyện khí trình độ rồi hắn có lẽ chế tạo một ít chiến kỳ đi ra dù sao duy có chiến kỳ mới có thể chính thức hình thành một cái trận vân hay thay đổi càng có thể phát huy ra trận vân uy lực diệp thần muốn đánh nhau tạo mười cán chiến kỳ khắc họa tiến vô số trận vân tạo thành một cái khổng lồ có thể di động trận vân như vậy trận vân đầu tiên tựu là có thể không địch lại một cái tựu là có mê hoặc địch nhân tác dụng có thể nói là một cái ảo cảnh cũng nói đi qua lúc trước hắn t i ể u bố trí qua như vậy trận vân dùng để đối phó ba nghìn t h ô i n h cái kia chính là dẫn dắt cho nên giờ phút này đến một lần đến trên chiến trường tự nhiên muốn vận dụng lên thời gian trôi qua thật lâu diệp thần chế tạo tốc độ càng lúc càng nhanh theo bắt đầu không lưu loát đến cuối cùng thuần t h ụ phản phất trải qua rất nhiều lần chế tạo đồng dạng đây cũng là hắn quá lâu không có dùng nguyên nhân kể cả luyện k h í thuật cùng trận vân chi đạo đều rất ít dùng đến cho nên mới lộ ra rất không lưu loát bất quá đây là bị hắn chế tạo đi ra trọn vẹn mười cán chiến kỳ không nhiều không ít đây cũng là diệp thần một cái cân nhắc cảm thấy có tất yếu trên chiến trường thí nghiệm thoáng một p h á t nếu là hiệu quả tốt lời mà nói cái kia sẽ có thể giúp cái kia nữ tướng chế tạo một ít về sau trong thời gian tại diệp thần ra mệnh lệnh những ngày một trăm chiến binh nguyên một đám há hốc mồm bắt đầu luyện tập tại mười tên đội trưởng chính là dưới sự dẫn dắt một người một cây chiến kỳ bắt đầu thuần thục trận vân vận chuyển cùng sử dụng không thể không nói diệp thần cái này bách trưởng vừa đến thậm chí có chân quý như thế cường đại trận vân thật sự là ngoài dự đoán mọi người a chương sáu trăm bốn mươi mốt thập phương chiến kỳ liên tiếp vài ngày trong danh o địa một mảnh trên đất trống một mực có một trăm chiến binh tại huấn luyện khiến cho rất nhiều người chú ý từ vừa mới bắt đầu mọi người còn rất ngạc nhiên nhưng khi nhìn lấy nhìn xem đã cảm thấy khinh thường rồi diệp thần cái này một chi trăm người đội ngũ vậy mà đang luyện tập t r ậ n pháp thật sự là cười mất rất nhiều người giang hàm luyện tập t r ậ n pháp một gã bách phu trường im lặng nhìn xem sân bãi bên trên tán loạn một đám người đi theo lắc đầu biểu thị không nhận có thể nhìn cũng không nhìn mang theo đội ngũ của mình đi trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi tu luyện tu luyện toàn bộ sân bãi tựu còn lại diệp thần cái này một chi đội ngũ hiện tại một trăm người chiến binh cả đám đều rất chân thành chấp hành lấy diệp thần từng cái mệnh lệnh bởi vì bọn hắn từng người đội trưởng đều đã nhận được một cây màu đen chiến kỳ hay là một kiện khó lường địa khí cái này một cây chiến kỳ không nói trước những thứ khác công dụng t i ự u chỉ cần là lực phòng ngự đều rất cường đại cái này mười đại đội trưởng t i ự u vì cái này một cây chiến kỳ cũng rất hưng phấn diệp thần đã từng nói qua nếu là huấn luyện quen thuộc tốt cái này chiến kỳ chính là bọn họ đấy mà ngay từ đầu một trăm chiến binh còn rất lạnh nhạt tán loạn căn bản là không cách nào hình thành một cái hữu hiệu trần vân thập đại chiến kỳ trong đó phân vật lơ lửng tại mười tên đội trưởng chính là s a u lưng tản mát ra mông lung sáng bóng ngoại nhân rất ít có thể nhìn ra nhưng thân là chiến kỳ kẻ có được mười tên đội trưởng rõ ràng nhất đây tuyệt đối là bảo vật bọn hắn không chế chiến kỳ một khắc này lên tự minh bạch cái này một bộ chiến kỳ cường đại cho nên huấn luyện rất chân thành ở bên cạnh diệp thần có chút không vừa ý cảm thấy huấn luyện hay là không đủ bên cạnh thạch thương có chút nhàm chán bởi vì hắn căn bản cũng không có được tiến vào cái k i a trăm người trong đội ngũ nhiều người đi ra tự giống như là hơn một cái dư đấy diệp thần bọn hắn huấn luyện chậm hơn tiếp tục như vậy đại chiến mở ra đều không có quen thuộc bắt đầu đây này thạch thương có chút im lặng nói cảm giác thật sự quá chậm diệp thần làm sao không biết nhưng là giờ phút này mới vừa vặn quen thuộc chiến kỳ đối với mấy cái này đội trưởng mà nói là một khảo nghiệm hắn tin tưởng nhiều liên tục mấy lần sẽ triệt để nắm giữ bí quyết có thể phát huy ra chiến kỳ một nửa uy lực là được rồi hơn cần trên chiến trường thí nghiệm dầm dầm vào ảo sân bãi lên một cỗ xương ngủ bốc lên bao phủ cái k i a n một trăm người đội ngũ đảo mắt cựu đã mất đi bóng dáng sự phát hiện này giống như làm cho diệp thần con ngươi s á ngời Có chút c mừng rỡ, đây là hết thảy. Tiếp tục. diệp ế n h thân tắc thể lệnh thành giọng đ tiếc, t vừa quát nhất thời làm cái kia một trăm tên chiến binh nghiêm nghị nhao nhao nghiêm túc và trang trọng cả đội tiếp tục huấn luyện lên rồi sau đó đã có kinh nghiệm của lần này rốt cục tại s a u đó không lâu lại hợp thành một lần trận vân thời gian dài lâu rồi không ít kinh nghiệm đều dựa vào thực tế đến đấy diệp thần tin tưởng đạo lý này cho nên không để cho những này chiến binh nghỉ ngơi mà cái này một huấn luyện t i ự u là ba ngày ba đêm căn bản liền nghỉ ngơi đều không có một điểm v ẫ n t ạ i huấn luyện mặc dù mệnh nhất định là có một chút đó nhưng là từng người đều là cường giả điểm ấy không đáng kể chút nào cường độ như thế huấn luyện thu hoạch là cực lớn đấy mười đại đội trưởng rốt cục miễn cưỡng nắm giữ từng người trên kỳ cũng thực hiện một cái sơ bộ phối hợp t h ậ p đại chiến kỳ rốt cục có thể dung hợp tạo thành trận vân đây là một cái di động trận vân rất kinh người giờ phút này diệp thần rốt cục thỏa mãn n ở nụ cười nhìn xem sân bãi lên cái kia một cỗ theo gió di động sương ngủ, nồng đậm đến phảng phất thật sự chỉ là một cỗ sương ngủ. ngoại nhân căn bản nhìn không thấy bên trong cất giấu một trăm chiến binh mà lại chính mài đao soàn soạt, soạt chờ đợi g i ế t con mồi nhìn xem cái kia không ngừng qua lại di động sương ngủ, diệp thần cười nói thạch thương cái này trận vân sơ bộ có thể hình thành một điểm ý lực về sau chỉ cần không ngừng thực tế có thể đạt tới một cái c à n hoàn mỹ trình độ thạch thương gãi gãi đầu nói ra diệp thần ngươi xem bọn hắn trở thành một cái chính thể có thể ta một người làm cái gì nha trên chiến trường thời điểm chẳng lẽ một người giết chóc sao yên tâm diệp thần cười lắc đầu nói ra toàn bộ trận vân còn cần một cái hạch tâm mà nguyên bản hạch tâm là cần ta đến điều khiển đấy nhưng là trên chiến trường ta muốn tìm kiếm một ít cường giả săn giết căn bản không có thời gian chiếu cố tại đây cho nên ngươi t i ể u thuộc về hạch tâm ta thạch thương có chút giật mình sợ hay nói không phải đâu ngươi muốn ta thành làm hạch tâm thế nhưng mà ta chỉ là một tên lính quần a diệp t h â n l ắ t đầu xuất ra một cây chiến kỳ nói ra không có việc gì cái này một cây chiến kỳ tự là hạch tâm hiện tại t i ể u giao cho ngươi rồi hy vọng ngươi có thể thay ta chỉ huy trên chiến trường phát huy ra cái này một bộ chiến kỳ uy lực cái này thạch thương rất do dự nói không muốn muốn đó là giả dối nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng bất quá diệp t h â n cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào chiến kỳ nhét tại trong lòng ngực của hắn thiết tâm muốn hắn làm cái k i a trận vân hạch tâm rồi vậy được rồi ta liền làm một lần hạch tâm hy vọng sẽ không cho ngươi mất mặt thạch thương suy nghĩ cẩn thận thật không tại xoắn suýt hắn đón lấy hỏi thăm về ra nói ra đúng rồi diệp thần cái này một bộ trận vẫn t ê n gì diệp thần nghe xong có chút trầm âm mới lên tiếng cái này một bộ chiến kỳ vốn phải là mười cán mà ngươi cái này một cây chỉ là h ạ c h tâm cho nên có thể gọi thập phương chiến kỳ thập phương chiến kỳ thạch thương con mắt máy động sợ hay nói diệp thần ngươi sẽ không phải muốn trở thành thập phương thống xoài à? ha ha diệp thần cười mà không nói trong nội tâm xác thực muốn trở thành người như vậy cho nên không nói thêm gì rồi sau đó người tắc thì một hồi hoảng sợ thật không ngờ hắn sẽ có như thế ý chí thập phương t h ố n g x o á i đây chính là một cái n g h ĩ cũng không dám nghĩ độ cao à. mọi người tại huấn luyện mà ngay cả thạch thương cũng bắt đầu gia nhập trong khi huấn luyện bắt đầu quen thuộc vị trí của mình hắn chính là một cái hạch tâm chiến kỳ lơ lửng sau lưng bỏ ra mông lung hào quang hình thành một cái đầu m ố i then chốt vận chuyển toàn bộ trận vân như thế huấn luyện tự nhiên không thể gạt được cái k i a một gã nữ tướng vừa v ậ n từ vừa mới bắt đầu tự quan sát đón lấy vài ngày xuống liên nàng đều giật mình mà bắt đầu thật không ngờ diệp thần vậy mà ủng rất có nghề có một bộ trận vân nàng phát hiện cái này một bộ trận vân nếu là vận dụng tại mười đại thiên phu trưởng trên người tuyệt đối sẽ là một cái cường đại hiệu quả đáng tiếc nàng biết rõ cái này là không thể nào đấy đó là thuộc về diệp thần bảo vật liền nàng đều cho rằng như vậy cái này nữ tướng không có nghĩ qua đây là diệp thần mới chế tạo đi ra đồ vật còn tưởng rằng là nguyên bản bảo vật hôm nay vừa thấy mặc dù có chút tiếp cận nhưng tối thiểu sẽ không đi cưỡng đ o ạ n đó là không được cho phép đấy trong quân đội có s â m nghiêm pháp luật thuộc về địa phủ vô thượng uy nghiêm không người dám vượt qua mặc dù ngươi là một gã tướng quân nhưng nếu là ngươi nhìn xem thủ hạ bảo vật hoặc là cưỡng đoạt như vậy ngươi tựu đợi đến địa phủ phán quan hàng lâm bắt ngươi hỏi tội à đây cũng không phải là hay nói giờ đấy rất nhiều tư liệu đều ghi lại có trong quân đoàn bộ như có ai dám làm như thế rồi nhất định sẽ đã bị địa phủ truy tra hỏi tội thập phương chiến kỳ sân bãi một bên một đạo h u y ể n chuyển bóng người thì t h ả o tự nói nhưng lại nghe được diệp thần một câu nói kia n à n g cũng là cảm nhận được diệp thần trong lời nói cái kia một cỗ hùng tâm trang trí cái này mới phát giác diệp thần không phải bình thường người ơ vẫn còn huấn luyện à đúng lúc này sân bãi bên ngoài nên đón một đám khí tức cường hành đội ngũ là một chi trăm người đội ngũ mà khi trước một người dáng người khôi ngô thể diện nhưng có chút âm trầm ngược lại không giống như là một gã quân nhân hắn là đội ngũ này bắt trưởng một mực xem diệp thần không vừa mắt cảm thấy thằng này là dựa vào quan hệ bám váy đàn bà vào tuy nhiên khiêu chiến mấy người nhưng là hắn vẫn cảm thấy đó là bởi vì nữ tướng quan hệ cho nên một mực chưa cho hắn sắc mặt tốt diệp thần chỉ là nhìn hắn một cái tự nói ra ngươi không phải đi săn bắn sao tại sao trở về rồi chẳng lẽ sợ hai tướng quân đem người xử quyết ngươi cái kêu một gã bách trưởng nộ khí mọc lan tràn Tiểu tử, thế suốt ngươi lại huấn luyện huấn luyện như thế nào cũng không có khả năng khả có một cái trận pháp ra, còn pháp pháp trận trận ra, muốn huấn luyện đám i si rồi. ra, thật tâm tửng Một sự là、si、tâm vọng đ đám, đám ô hợp t h ầ n s á c hắn rất khinh thường lập tức khơi dậy phía trước đang huấn luyện trăm tên chiến binh trong lòng mọi người lựa giận mãnh liệt bọn hắn thân là bách chiến quãng đời còn lại tinh binh lại bị nói thành là đám ô hợp quả nhiên là một cái thiên đại vũ n h nhưng không có diệp thần mệnh lệnh những người này không có đình chỉ xuống mà là vẫn còn tiếp tục huấn luyện diệp thần sau khi thấy coi như thỏa mãn lại đột nhiên nói ra có người nói các ngươi là đám ô hợp như vậy các ngươi muốn chứng minh như thế nào chính mình là bách chiến tinh anh mà không phải đám h hợp sắt sắt sắt diệp thần lời này vừa ra nhất thời làm cái kia trăm tên chiến binh huyết khí sôi trào nguyên một đám đ ô n g nhiên quanh người chỉnh tề hướng bên này đánh tới bọn hắn tự nhiên nghe được lời này ý tứ chính là muốn bọn hắn g i a o hơn cái này một đám hốt trướng đều là thuộc về một cái tướng quân thuộc hạ vậy mà như vậy chửi bới bọn hắn đông cái kia một gã bách trưởng cũng rất dứt khoát cười lạnh phật tay sau lưng đội ngũ bỗng n i ê n chỉnh tề dâm trận tại chỗ mà đi hai tri đội ngũ lập tức tiếp cận đón lấy chuyện kỳ quái đã xảy ra một cỗ xương mù mãnh liệt bao phủ hai chi đội ngũ cái gì cũng nhìn không thấy đúng lúc này thân tại người ở phía ngoài chỉ có thể nghe được từng đợt tâm vang truyền ra rồi sau đó tiếng kêu thảm thiết không ngừng nghe lại để cho người một hồi sợn hết cả gai úc không có khả năng một tiếng phẫn nộ gào thét chuyển đến cái kia một gã bách trưởng hoảng sợ phát hiện nguyên vốn thuộc về đội ngũ của hắn vậy mà toàn bộ ngã xuống đất rồi những cái kia chiến binh nguyên một đám kêu rên lăn qua lăn lại hiển nhiên bị đánh đ í c mặt mũi bầm rập nguyên một đám xấu hổ xấu hổ vô cùng cái kia một, một, ngươi ngươi. một gã bách mặt dài sắc hoảng sợ phát hiện mình lại bị một cổ kinh khủng sát ý phong tỏa chỉ cần có một điểm núp ních tuyệt đối sẽ nên đón hủy diệt đà kích hắn sắc mặt biến ảo cái gì cũng chưa nói mang theo một đám bị đánh đích chiến binh đi trở về không phải bọn hắn những n à y chiến binh không được mà là căn bản không rõ chuyện gì xảy ra đã cảm thấy bốn phương tám hướng đều có khủng bố công kích doanh ra cái này là trận vân đáng sợ thập phương chiến kỳ một đạo xinh đẹp ảnh thì thào một câu quay người vụ thoáng một phát t i u biến mất không thấy gì nữa chương 642, t h i ê n phong xuất kích ô một tiếng nặng nề tiếng kèn vạch phá vòng trời chấn động tứ phương làm cho toàn bộ cứ điểm đều sôi t r à o trong danh o phòng diệp thần vụ vừa mở mắt hai đạo m ũ i nhọn lận hiện cuối cùng nhất biến mất rồi sau đó rút kiếm đi ra doanh trại đại môn cái này mới phát hiện một trăm chiến binh chính chỉnh tề đứng trang nghiêm chờ đợi hắn đến đi theo ta diệp thần không chút nào nói nhảm dẫn đầu hướng cái kia một cái nơi chú quân bên ngoài đi ra chỗ đó đang có từng nhánh đội ngũ hội tụ rất nhanh một vạn chiến binh chỉnh tề đứng trang nghiêm ở đây trên mặt đất nguyên một đám nghiêm túc và trang trọng nhìn về phía trước cái kia một đạo huyện chuyển tư thế v a n hùng đại chiến bắt đầu ta tiên phong tất yếu dẫn đầu giết chóc nữ tướng mà nói rất đơn giản con ngươi mũi nhọn từng cơn đảo qua mọi người đều bị cảm giác một cô đâm đau duy có diệp thần không hề cảm giác đối với như vậy ánh mắt còn không cách nào đối với hắn có tác dụng trừ phi là những cái kia quân chủ đã ngoài cường giả tiên phong xuất kích đột nhiên hét lớn một tiếng truyền ra chấn động toàn bộ cứ điểm phảng phất đến từ trên chín tầng trời phiêu m i ể u mà to lớn diệp thần vừa nghe đến cái thanh âm này lập tức tâm thần dùng mình cảm giác được một khô áp lực rất khủng bố ẩm ẩm cứ điểm chấn động tất cả đại tiên phong đội ngũ xuất phát theo lần lượt t ừ n g tướng lanh dưới sự dẫn dắt hứng cứ điểm bên ngoài phóng đi bọn họ là tử vong tiên phong thuộc về trước hết nhất chiến đấu đội ngũ hôm nay đại chiến cùng một chỗ tự nhiên phải lên đường diệp thần cũng không biết cái này chiến trường là như thế nào quy tắc nhưng từ nơi này chút ít tiên phong vậy mà chủ động xuất kích cựu không khó nhìn ra là một cái vô cùng thảm thiết chiến trường còn chưa mở chiến diệp thần cựu ngửi được một cỗ nồng đậm tử vong khí tức hư không bên trên đông nghịt mây đen không ngừng l a n mình như sôi đằng biển cả đáng sợ sát khí tại lan tràn một cỗ lại một cỗ vật lên q u á i hư không mây đen không không biểu hiện đó chính là một chi lại một chi khổng lồ tiên phong đội ngũ diệp thần đi theo đội ngũ xuất phát nhìn xem bốn phía đội ngũ đều là vẻ mặt nghiêm túc phản phất sẽ là một hồi tử vong tiên yến hắn nhìn về phía trước cái kêu một gã nữ tướng một thân khí khái hào hùng đầy người sát khí lở lở đều muốn hóa thành huyết sắc m â y mù cứ điểm tường thành là cao n g ấ t đấy theo thành tường trên không đang có nhiều đội chỉnh tề binh sĩ rầm rầm ào ào bước ra tường thành bên ngoài thậm chí diệp thần còn chứng kiến có không ít đội ngũ là kỵ binh đội ngũ kỵ chính là toàn thân ma chơi thiêu đốt quỷ mã, mã hí dạy sát khí trung tiên xem vô cùng nhiều đội ngũ một hồi hâm mộ cái này lại để cho diệp thần đã ra động tác tâm tư hỏi thăm một gã đội trưởng nói ngươi cũng đã biết những cái kia quỷ mã phải như thế nào đạt được ở nơi nào có thể đạt được cái kia một gã đội trưởng thần sắc cả kinh nhưng vẫn là nói ra bác trưởng cái kia quỷ mã thuộc về quân nhu vật tư rất chân quý cần khổng lồ công hân đến hối đoái một thất tốt quỷ mã tối thiểu cần một vạn công hân đúng hơn nữa giết một gã âm binh chỉ có mười điểm công hân không biết bao lâu mới có cơ hội hối đoái hơn nữa có hay không cái kia một cái mệnh đội cũng không biết đây này có người dám t h ắ n nói sau đó diệp thần cựu không hề hỏi nhiều chằm chằm vào phương xa không ngừng ầm ầm mà ra quỷ、kỵ. nhớ tới lúc trước mình cũng có như vậy đội ngũ đáng tiếc cùng những này so với cái gì cũng không phải vâng vừa ra cứ điểm lập tức trước mặt đánh tới một cổ kinh khủng hung thần có gió lạnh gào rú cắt đùi tràn ngập toàn bộ đại địa một mảnh h o a n vu đây là một mảnh màu đỏ sầm đại địa phảng phất là bị huyết dịch cho nhuộm đỏ đấy nồng đậm mùi tanh sông và mũi lại để cho người buồn nôn muốn nói dẫm nát cái này mảnh thổ địa lên diệp thần cảm giác được một cỗ dày đặc cùng cứng rắn không cách nào tưởng tượng cứng rắn hắn hết sức ngạc nhiên thật không ngờ tại đây thổ địa vậy mà cứng rắn như sát hơn nữa phương xa núi cao không khỏi là hiện ra một loại màu đỏ thâm sáng giỏi tứ phương một mảnh làm đạm không hề một tia sinh cơ duy có từng nhánh trầm mặc đội ngũ tại tới trước diệp thần phát hiện rất nhiều đội ngũ theo chân bọn họ đồng dạng đều là đi bộ mà thôi không có tọa kỵ thay đi bộ chú ý phía trước nữ tướng thần sắc nghiêm túc quắp chúng ta đã tiến vào chiến trường sinh tử do mệnh sợ hai đem cái thứ nhất chết l bổn tướng sẽ người thứ nhất giết hắn sắt một tiếng giống rết chấn động tứ phương mọi người huyết khí sôi trào sắc khí trùng thiên mà không chỉ mà còn là bên này những thứ khác tiên phong đội ngũ đều là đồng dạng tại từng người tướng quân dưới sự dẫn dắt tiến vào một mảnh tử vong chiến trường ẩm ẩm phương xa khói đen lăn mình mênh mông quần quận như biển gầm bình thường tịch q u ố n tới chấn động đại địa rồi sau đó một c ỗ âm lanh khí tức tràn ngập hư không hạ nổi lên điểm một chút băng xương đây là tới từ âm phủ đáng sợ âm khí đông đông đông từng đợt nổ vang đột nhiên vang lên phảng phất có vô số thiên cổ tại lôi động trong sương ngủ cờ thường phấp phới đón g i phân phận xem cựu khiến người trái tim băng giá không thôi diệm thân sắc mặt g i ậ mình thật không ngờ mới vừa ra tới t i ể u chứng kiến vô số âm binh xuất hiện còn bên cạnh mọi người không có một cái nào ngoài ý m u ố n dường như tập mãi thành thói quen lại để cho hắn có chút ngạc nhiên tình huống như vậy chẳng lẽ đều là lẫn nhau hai bên tiên phong dẫn đầu dết chóc rồi sau đó mới thật sự là đại chiến sao hắn không phải rất rõ ràng cũng không có thời gian đi hỏi thăm bởi vì đại chiến muốn mở ra phía trước â m binh phần phật mà ra vê anh sắc nữ tướng không nói nhảm ngân thương một ngón tay dẫn đầu dết tới nàng gương cho binh sĩ không có, có cảm giác đến cái gì không ổn ngược lại dẫn đầu quét qua đạp nát một mảng lớn âm phủ binh mã căn bản bất kể là hay không mạnh yếu diệp thần tại sau lưng xem một hồi huyết khí lăn mình cảm giác được vô cùng mãnh liệt hưng phấn như vậy chiến trường còn là lần đầu tiên gặp phải hơn nữa giờ phút này thân ở trong đó lại là k h ẽ đảo khác tâm tình mở ra trận vân thắt cổ xoắn g i ế t diệp thần sắc mặt phát lệnh hét lớn một tiếng lập tức xuất lĩnh chính mình cái kia một trăm người g i ế t tiến phía trước lăn mình trong sương ngủ. hắn cái này một c h i đội ngũ cùng hắn đội ngũ của hắn ngay từ đầu đã bị tách ra rồi trong sương mù khắp nơi đều là âm minh thậm chí có thể gặp phải cường đại âm tướng ai cũng không biết sau một khắc gặp được cái gì ẩm ẩm mười cán chiến kỳ rầm rầm ả o ào, ào vật lên tản mát ra sang trói hào quang bỏ ra một c ố vô biên sương n g ù đem một trăm chiến binh bao phủ liên hợp cùng một chỗ phảng phất chính là một cái c h ì n h thể lần này thân tại chiến trường ở bên trong phía trước vọt tới vô số âm binh căn bản cũng không có ý nghĩ khác duy có một cái tâm tư cái kia chính là z ế z sắt diệp thân một kiếm bổ ra phía trước mười mấy tên âm binh lập tức nắp ấy hung hãn trình độ làm cho không ít âm binh đều có chút hoảng sợ bọn hắn vốn cho là là một cái tiểu đội ngũ thế nhưng mà một sông tới t i u không đúng dường như từng người đều đã mất đi phương hướng đây là thập phương chiến trận lần thứ nhất khảo nghiệm nhưng hiệu quả là rõ rệt đấy có cái này mười cán chiến kỳ tồn tại cái kêu mười tên đội trưởng như cá gặp nước giống như xuất l ĩ n h toàn bộ đội ngũ liên hợp thành một cái cường đại trận vân không ngừng thắt cổ xoắn rết lấy v ọ t tới âm minh bọn hắn càng rết càng hưng phấn rết càng về sau cả người đều vẻ sợ hãi rồi bởi vì thật sự rết quá dễ dàng chút ít mọi người lúc này mới hoảng sợ phát giác đến tại trận vân ở trong sở hữu tất cả âm binh dường như đều bị áp chế ở hơn phân nửa lực lượng quá mức khủng bố diệp thần thân tại phía trước chằm chằm vào bốn phía hết thảy quỷ nhắc trong có thể xem tâu h trùng trùng địa i điểm sương ngủ hắn phát hiện rất nhiều đội ngũ đều tản đồng đều bao phủ tại vô cùng âm binh bên trong một cái đối mặt tự tổn thất thảm trọng hắn lông mày n h ă n lại cảm giác có chút không đúng à vì sao không phải nếu như vậy đến giết chóc đây là một cái lại để cho hắn rất không hiểu hành vi tử vong tiên phong chẳng lẽ tự là đi tìm cái chết đấy thế nhưng mà cái này lại có cái gì ý nghĩa lâu này diệp thần nhìn về phía trước cái kia không ngừng xâm nhập một đạo huyện chuyển thân ảnh thương ảnh lập lòe sẽ trời g i ế t bốn phía âm binh nát b ấy nàng thực lực tự nhiên không có mà nói thân là thượng tướng cấp đối phó những n à y lính quèn còn không phải như thái thịt đồng dạng thế nhưng mà diệp thần thật sự rất không rõ bọn hắn tử vong tiên phong là đang làm gì hắn nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này tâm lý luôn không thoải mái cho nên phân phó bên cạnh thạch thường coi trường duy trì trận vân về sau một mình một người xông tới Vâng, âm binh nhiên phiêu tán rơi dụng, nguyên một đám b như một đài máy cắt kim loại bình thường n g h i ệ n áp nát bấy hết thảy tại thảm liệt như vậy trên chiến trường diệp thần cũng không có giữ lại một thân khủng bố kiếm nguyên rốt c ụ c bộc phát hình thành đạo đạo đáng sợ kiếm khí tại bay múa phàm la bị cắt đấy bất kể là linh cấp hay là địa cấp đều đồng d ạ n g bị thắt cổ xoắn g i ế t thành bụi phấn phanh cái kêu một gã nữ tướng thần sắc khẽ động một thương đạp nát một đội âm binh lúc này mới quay người nhìn lại kinh ngạc phi thường chỉ thấy một đạo nhân ảnh rất nhanh vào tới những nơi đi qua đều bị huyết nhục bay tư tung không có một cái nào âm binh là hắn chống lại người tới chính là diệp thần văng một rất nhanh đi vào nữ tướng bên người một kiếm đánh chết một gã cường đại âm minh sắc mặt rất nghiêm túc chàm chằm vào trước mắt nữ tướng lại để cho thứ hai không hiểu một hồi hoảng hốt diệp thân sắc mặt rất khó nhìn nói ra ta không rõ vì sao phải như thế giết chóc cái này có ý nghĩa gì sao nữ tướng thần sắc xứng sở thật không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy lại gật đầu nói nói ngươi cho rằng chúng ta tử vong tiên phong là đi tìm cái chết đấy cảm thấy không có cái này tất yếu hoặc là không có ý nghĩa đúng không Không sai diệp thân một ngón tay chiến trường nói ra ngươi nhìn xem bao nhiêu đội ngũ bị phân cách diệt vong căn bản chính là một cái vấn đề thời gian chẳng lẽ tử vong tiên phong t i ự u là đi tìm cái chết hay sao cái kia nữ tướng lắc đầu nói ra ngươi sai rồi chúng ta tiên phong không phải đi tìm cái chết đấy mà là đến nổ phía trước sơn m ạ c h trước một ít theo chút đó ngươi không thấy được sao theo nàng một ngón tay diệp t h ầ n mới thình lình phát dắt đến phía trước một mạnh sơn m ạ c h lên thật sự đứng vững có không ít kiến trúc lần này hắn rốt cuộc hiểu được tiên phong chính là muốn nổ những cái kia âm binh theo chút đó không thể để cho bọn hắn thành lập khởi chắc chắn phòng ngự thậm chí thành lập một cái cứ điểm nói như vậy mới nghiêm túc phiền t o á i ta hiểu được diệp thần gật gật đầu không có nhiều hơn nữa hỏi mà là hướng một cái phương hướng đánh tới đội ngũ của hắn đang tại cái kia một bên dường như gặp một điểm phiền thoái không thể không đi qua mà còn lại nữ tướng tắc thì thần sắc cổ k h o á i nhìn xem diệp thần ly khai bóng lưng cũng không biết đang suy nghĩ gì trong nội tâm nàng cảm thấy rất kỳ diệu chưa từng có một thủ hạ dám đến hỏi như vậy chính mình hơn nữa còn là dùng một cái ngang hàng giọng điệu rất kỳ quái thật sự là một cái người đặc biệt nữ tướng khoe miệng có chút n í t lên dường như nở nụ cười đáng tiếc không người chứng kiến nếu không còn không sợ hãi ngược lại một mảng lớn bởi vì cái này nữ tướng thế nhưng mà nổi danh lạnh lùng chưa từng có người bái kiến nàng c ư ớ i chương sáu trăm bốn mươi ba thập phương vô địch thảm thiết chiến trường khắp nơi đều là tàn phá thi thể có âm binh đấy cũng có bên này quỷ tộc đấy nhưng lại để cho diệp thần kỳ quái chính là như thế nào dường như không thấy được các tộc sinh linh tồn tại chẳng lẽ tử vong tiên phong ở bên trong không có các tộc tinh anh phía trước một cố lăn mình sương mù đang di động không ngừng thu gặt lấy nhiều đội âm binh trang diện cực kỳ quy y y y người ở phía ngoài căn bản nhìn không tới tình huống bên trong chỉ cả thấy sở hữu tất sở sông đi vào âm bên i đi chỉ còn lại n còn h chỉ qua t r đất t à này phá thi thể. Vâng. tình huống rốt cuộc khiến cho một chi ngàn người âm binh đội ngũ chú ý một gã thiên binh thống lĩnh chằm chằm đi qua hắn toàn thân h ỏ a diễm vân ư quanh hình thành một cỗ âm l ã n h khí tức làm cho rất nhiều quỷ tộc mọi người cảm giác được rét lạnh rét đi qua cái này một gã âm binh thống lĩnh rất dứt khoát xuất linh phần quan trọng một ngàn âm binh ầm ầm dễ đến rất dứt khoát xông vào cái kia một cỗ trong sương mù mới trong nháy mắt thời gian c ự lại để cho cái này một cỗ sương mù suýt nữa nát bầy tán loạn lần này toàn bộ trận vân đang run rẩy mười cán chiến kỳ đang rung động phảng phất tùy thời đều muốn vỡ vụ đồng dạng mọi người ở đây có chút hoảng sợ cùng bối rối thời điểm diệp thần kịp thời xuất hiện vừa vặn ổn định hạ toàn bộ đại trận vận chuyển hắn xác mặt lạnh như băng t h ằ m chằm vào phía trước cái kêu một gã cường đại thiên binh thống lĩnh theo khí tức đến xem tuyệt đối là một gã thiên quỷ cấp bậc tồn tại thập phương chiến trận có ta vô địch diệp thân vừa quát nhất thời làm toàn bộ đại trận ầm ầm vận chuyển càng thêm nhanh chóng cùng cường đại lên đây là thuộc về hắn chế tạo chiến trận tự nhiên có thể tùy tâm sở dục k h ô n g chế phát huy ra đến uy lực không phải mọi người có thể so đấy đại trận một chuyến mạnh liệt mà ra một cỗ bàng bạc sương ngủ hấp dẫn vô biên âm khí xoắn tới bao phủ cái này một mảnh địa khu đúng lúc này đối diện cái kêu một gã thiên binh thống lĩnh chú ý tới muốn tránh lui đã không còn kịp rồi đáng chết vậy mà có thể áp chế bổn tọa lòng hắn thần kinh hãi phẫn nộ gầm h ế t lên đáng tiếc đúng lúc này diệp thần vận chuyển đại trận tự nhiên sẽ không muốn khiến cái này âm binh chạy trốn hắn dẫn đầu đánh tới q u ắ c muốn công đức muốn công vân đều giết cho ta tiêu diệt cái này một chi ngàn người đội sắt sắt một trăm chiến binh nguyên bản bồi dối có thể lập tức huyết khí sôi trào nguyên một đám ngang nhiên giống to chấn động từ phương bọn hắn hai mắt đỏ ngầu điên cùng thắt cổ xoắn rết lấy rết vào âm binh tuy nhiên không biết diệp thần nơi nào đến tự tin nhưng còn phải nghe mệnh rết diệp thân lập loệ mà đến căn bản không để ý tới những thứ khác c ở mình thẳng tắp nào tới một gã âm binh bách người trưởng vẹn vẹn một kiếm xe qua phớt một tiếng đầu lâu bay từ tùng âm lanh huyết dịch hoành rơi v ã i trường thiên phanh đột nhiên lại nổi danh âm binh bách trưởng lập tức tạc thoái bị một đạo khủng bố kiếm khí nát bấy rồi phát hiện này đưa tới cái kia một gã thiên binh thống lĩnh chú ý đáng tiếc p h ạ m đang ở trận vân nội người rất khó coi đến những thứ khác cảnh tượng duy có vô biên sương n g đáng giận người cái này chết tiệt hôn trướng cho ta chết đi cái kia thiên binh thống lĩnh nhìn thấy cho nên đánh tới cho đến chém dụ n g diệp thần cái này hôn trướng tiểu tử đáng tiếc đem làm hắn đuổi theo thời điểm diệp thần đã đem cái kia mười tên bách trưởng giết không còn một ngống cuối cùng nhất theo dõi hắn một cỗ manh liệt mũi nhọn phóng đi bị hù cái kia một gã thiên binh thống linh hoảng sợ có chút khó tin hắn thật không ngờ chỉ là một chi nho nhỏ trăm người đội ngũ như thế nào có một cái như vậy nhân vật thật đáng sợ tồn tại cái này không đều là thiên phu trưởng t ồ n có ở đ â y không chết tiệt tiểu tử vậy mà trang nhỏ yếu cái kia thiên binh thống linh tức đến méo núi trước mắt tiểu tử này rõ ràng cự là đạt đến thiên phu trưởng trình độ thế nhưng mà vậy mà trang nhỏ yếu đến l ừ a gạt người khác điều này thật sự là làm hắn hết sức tức giận cảm thấy nhất định phải giết hắn đi nếu không lúc này đây thể diện vô tồn rồi gào thét hắn một đao đánh tới vòng quanh một cỗ âm lãnh cùng phong gào thét mà qua làm cho bốn phía chiến binh cùng âm binh nhao nhao rút lui đáng tiếc mãnh liệt như thế v y thế lại không để cho diệp thần động dùng hắn không có giữ lại một phần lực lượng ba kiếm giết n g ư ơ i diệp thần lời nói lạnh lùng vâng đệ nhất kiếm tinh hỏa vẩy ra âm vang không rước c c h ở đằng kia một thanh chiến trên đao có âm hỏa tán loạn rồi rồi sau đó diệp thần thân ảnh một bước tiến lên lại làm ộ t kiếm rút ra văng một tiếng bổ vào cái kia một gã âm binh thống linh thân thể làm cho hắn đánh bay v ẹ o đúng lúc này diệp thần quỷ bộ l ó e lên đổi tới cái kia thống linh trước mặt chằm chằm vào đối phương nói ra ta nói rồi ba kiếm giết n g ư ơ i t i u cũng không nhiều ra một kiếm không p h ú c cái kia một gã thiên binh thống lĩnh sợ hãi kêu to đáng tiếc một đạo kiếm quang hiện lên p h ú c một tiếng đầu lâu bay từ t u n g âm lanh huyết dịch phun lên ba thước cao tiên hắn thật sự bị diệp thần ba kiếm chém giết ở đây không có có dư thừa một kiếm cái này là hôm nay diệp thần tự tin hắn một thân huyết nhục khôi phục về sau cũng cảm giác được lực lượng từng mạnh hơn nhiều lắm hoàn toàn không có một cái nào điểm mấu chốt bởi vì chính hắn cũng căn bản không biết điểm mấu chốt ở nơi nào chỉ có thể ở trong khi giao chiến hiểu rõ nhưng h i ệ n nhiên cái này thống lĩnh còn không phải đối thủ sắt diệp thần giết chết cái này thống lĩnh không ngừng chút nào quay người rét tiếng cái kê âm binh trong đội ngũ mà lúc này đây thân là trận vân trong một trăm chiến binh tự nhiên xem rất rõ ràng mới phát giác đến chính mình bách trưởng lại như thế khủng bố hắn y t hưng phấn ư một đao chém nát một ga âm binh cả người huyết dịch đều sôi trào lên thạch thương nghĩ đến chính là chính mình đi theo cường hoành như vậy người tuyệt đối có cơ hội rất nhanh cường đại thậm chí là gia tộc mang đến vô thượng số mệnh mà cái tiêm một trăm linh chiến binh đồng dạng rất hưng phấn khanh phấn sắc mặt đỏ bừng giết càng thêm điên cuồng hiện tại đã có thập phương chiến trận tồn tại những người này tựu như một đài thu hoạch cơ giống như nghiền áp hết thẻ địch nhân đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có cường đại âm tướng đích thân đến nếu không bọn hắn cũng rất huyền rồi nhưng những người này không chút nào biết rõ diệp thần liền giết qua thực tướng cấp âm tướng đều giết qua một nếu là đã biết còn không d ọ ạ n ốc một ngàn âm binh nhìn như rất nhiều nhưng tại một trăm chiến binh giết c h ó c xuống rất nhanh đã bị giết cái tinh quang rồi những người này giờ phút này mỗi người hưng p h â n khó có thể che giấu xem tiếng nổ diệp thần ánh mắt thậm chí so với cái kia một gã nữ tướng còn muốn tôn tính nữ tướng là thực tướng cường giả tự nhiên không lời nào để nói nhưng diệp thần không đúng vậy à hơn nữa dẫn đầu mọi người cho tới bây giờ còn không có xem như một người liền giết mất một đội ngàn người đội rồi như vậy chiến tích đừng nói chưa thấy qua thật đúng là không có nghe nói từng có diệp thần biết rõ tuyệt đối có chỉ là những người này chưa thấy qua mà thôi hắn không có cảm thấy có cái gì có thể kiêu ngạo đấy trận vân tồn tại có thể nói tăng cường mọi người thực lực thấy không giờ phút này diệp thần bị kiếm xa xa một ngón tay âm thanh lạnh lùng nói phía trước sân mạch đang có từng tòa khổng lồ cứ điểm tại chế tạo chúng ta tử vong tiên phong mục đích tự la không tiếc một cái giá lớn phá hủy những cái kia cứ điểm tuyệt đối không thể để cho những này âm binh chế tạo thành chắc chắn tường thành g i ế t đi qua phá hủy hết thảy hắn vừa quát lập tức kích thích mọi người huyết khí thập phương chiến trận có ta vô địch một trăm tướng sĩ ngay ngắn hướng gào ghét cái k i a tiếng gầm làm cho người ta sợ hãi đáng tiếc chiến trường khắp nơi là ẩm ẩm chấn động tự nhiên không cách nào truyền đi nhưng rất nhiều đội ngũ đều phát giác đến một cái chuyện kỳ quái có một mảng lớn sương mù tại máy liệt cắn mất vô số âm binh đội ngũ bên kia là cái gì rốt cục Có đội ngũ p h á tình hiện, thần sắc kinh ngạc cũng khó hiểu.、Mà、những người kia, tắc thỉ phi thường người kia, giật ngạc cũng tắc sắc Mà m trông t huống ấ y n h i ề đội âm binh đội binh âm bị ngũ n u t hết, h sau đó k ô lâu, chỉ c ò như lại từng đống tàn đống p á áo giáp thi thể, tà trên đất.、Thì. Tình binh huống h việc rơi n đao là Ký! vậy bị h ù vô số đội ngũ một hồi vẻ sợ hãi đều cảm giác được cái kia một mảng lớn sương mù thật sự thật là quỳ dị nhất làm cho người hoảng sợ chính là có không ít âm binh ngàn người đội đồng dạng bị n u ố t hết mà ngay cả thống lĩnh đều không có còn sống tình huống này lại để cho mặt khác những ngày đội ngũ nhao nhao suy đoán có thiên phu trưởng suy đoán nói bên kia không phải là cái kia một cái tướng quân tại giết chóc a xem ra thật đúng là có khả năng a ta xem cũng là nếu không làm sao có thể d i ệ t sát nhiều như vậy thiên binh thống lĩnh rất rất cường đại đội ngũ đều như vậy suy đoán bởi vì không ít âm binh thống lĩnh bị d i ệ t sát rồi tình huống như vậy chỉ có tướng quân cấp bậc cường giả mới có thể làm đến nếu không lại giải thích thế nào đâu này đáng tiếc những người này cũng không biết cái kia bất quá là một cái nho nhỏ bách trưởng làm đấy mà diệp thần giờ phút này hoàn toàn là nhìn thấy âm binh tự diện giết sạch không có, có do dự chút nào phía trước âm binh ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh đội ngũ cũng càng ngày càng khổng lồ diệp thần bọn người rốt c ụ c gặp phải trở lực bọn hắn mới chừng một trăm người tại toàn bộ chiến trường mà nói tựu như mối bỏ biển vô cùng nhỏ bé đừng nhìn bọn hắn rét vui sướng kỳ thật bất quá là mối bỏ biển căn bản không cách nào ảnh hưởng toàn bộ chiến trường trừ phi diệp thần là một gã tướng quân xuất lĩnh chính là một vạn chiến binh mới có thể có cơ hội tả i hữu chiến trường nhưng là hiện tại n h a bất quá là tiểu lớn nhỏ não không coi là gì thậm chí đều không thể khiến cho cường giả chú ý đối với những cái tia cường đại tướng lãnh mà nói một trăm người đội ngũ thật là ăn sáng một ăn không có người sẽ chú ý、sắc. diệp thân sắc mặt có chút khó coi mặc dù cường hãn như hắn đều cảm giác được gáp lực cường đại phía trước thật sự là quá nhiều âm binh rồi từng bây nhiều đội căn bản là zết không hết cái này lại để cho hắn bi kịch phát hiện chính mình đội ngũ quá nhỏ rồi một trăm người đi dung chuyển vô biên vô hạn đội ngũ đó là một chuyện cười trừ phi ngươi một trăm mọi người là tướng cấp nếu không đừng muốn cái này thiên đại chuyện cười diệp thần đúng lúc này minh bạch đến trên chiến trường trừ phi ngươi có được không gì sánh kịp thực lực nếu không không cách nào tả hữu chiến cuộc mà giờ khắp này bọn hắn cái này một trăm n g ư ờ i nương tựa theo thập phương chiến trận vẫn là phi thường cố hết sức tùy thời đều có thể bị diệt nguy hiểm kỵ binh kỵ binh ta muốn kỵ binh diệp thần bên cạnh g i ế t bên cạnh điên cuồng giống to thậm chí là đều nghĩ đến lợi mã có một vạn kỵ binh tại bên người hắn đối với chính mình cái này một tri đội ngũ không hài lòng rồi toàn bộ khổng lồ bao la bắt ngát chiến trường không có kỵ binh căn bản là không cách nào hình thành cường đại sức chiến đấu Trường Bạch Khiều một Sơn phụ cận, vô số Cận, binh mánh lạnh núi hàn lan mình, đông lại toàn Phụ theo khe thét vô âm mà mà diễm b liệt gió lại gào ra, ra, hư không. Âm ẩm. m ộ g ã cường đại âm tướng giết xuất mang theo ngàn vạn âm hỏa tại thân xoáy lên một đội lại một đội cường đại quỷ binh nát b ấ y ở trên không hàn k h í tức hung hãn một đường đốt cháy đem cả vùng đất hết thể ăn mòn sạch sẽ cường đại thiên phu trưởng đều không có có thể trốn tránh a một g ã quỷ tộc thiên phu trưởng kêu thảm thiết thân thể hóa thành cho tẫn bị một cô âm hỏa đốt cháy không có cái gì lưu lại hắn một ngàn chiến binh nhao nhao đi theo đều nhất nhất hóa thành cho tàn cái kêu âm tướng hung uy mênh mông quần quận làm cho người vẻ sợ hãi giết chết những này quỷ tộc tiên phong âm tướng gào thét quần quận chấn động âm sơn phụ cận đều lạnh r u n g run dày hắn dẫn đầu đánh tới một đường nhấc lên gió canh m ư a máu sở hữu tất cả quỷ tộc gặp được đều bị thân thể nát b ấy hồn phách bị cắn n u ố t chỉ thấy hắn miệng há ra gào thét lên nuốt vào vạn ngàn linh hồn đây là thuộc về quỷ tộc chiến binh linh hồn phi thường khủng bố có âm tướng xí uy lúc này diệp thần xuất lĩnh một trăm chiến binh giết đến phụ cận gặp được cái này một cổ kinh khủng khí tức cả người lập tức hưng phấn hắn kích động chằm chằm vào cái k i a m ộ t ga âm tướng giết cho tới bây giờ rốt cục nhìn thấy một ga âm tướng rồi đây là hắn con n g ồ i một đường đánh tới không biết gặp được bao nhiêu âm binh không biết giết bao nhiêu thiên binh thống lĩnh nhưng nếu không có gặp được một ga âm tướng toàn bộ chiến trưởng lên sưng mù m á n h liệt âm khí mênh mông quần quận c i u tiên căn bản thấy không rõ lắm phương xa hết thảy giờ phút này một cảm ứng được cái này một cổ hơi thở thuộc về cường đại âm tướng khí tức diệp thần thật hưng phấn rồi hắn cần giết càng nhiều nữa âm tướng đến thu hoạch công đức bởi vì trong thức hải cái kia một quả thần bí lệnh bài truyền đến tin tức nó i có thể khôi phục đến một tầng hoàn cảnh rồi một tầng là cái gì khái niệm diệp thần không cách nào tưởng tượng nhưng theo cái kia phát ra đáng sợ khí tức đến xem tuyệt đối là cường hoành làm cho người khủng bố đấy hơn nữa cái kia một quả lệnh bài rốt cục có thể cho hắn một phần nguyên vẹn quỷ kiếm thuận rồi đây là so hiện nay tu luyện còn cường đại hơn cùng kiếm ma lại không giống với các ngươi ở chỗ này ta đi chém cái kia một tâm tướng diệp thần đột nhiên mức bỏ một câu như vậy lời nói bị hù mọi người thần sắc xứng sở nhao nhao không thể tưởng tượng nổi bọn hắn nghe được cái gì nghe được bọn hắn bách trưởng muốn đi chém giết t m tướng đây là cái gì khái niệm hoàn toàn là thiên phương dạ đàm a ầm ầm mọi người phát hiện diệp thần ngang nhiên một phát một kiếm chém nát phía trước hết thể ngăn cản giết tiến vào quần quận âm binh bên trong đúng lúc này thạch thương cùng một trăm chiến binh rốt c ụ c t i n tưởng hắn thật đúng là muốn đi c h ạ m t ư ớ n g a đây là muốn nghịch thiên sao ngao đột nhiên một tiếng khủng bố gào thét quần quận chấn động mà đến làm cho diệp thần sắc mặt của biến hắn thân ảnh b ỗ n nhiên một trầu t cái cái ẩm ẩm một quái vật khổng lồ ẩm ẩm rơi xuống đất chấn động từ phương tuyết trắng thân hình trọn vẹn trăm mét đến cao toàn thân da lông tuyết trắng mà ó ánh tráng kiện tứ chi chính dâm thoái cứng rắn nham thạch một cái đầu lâu ngang nhiên miệng há ra răng nanh óng ánh c á đây là một cái chữ vương, đầu bạch hổ khủng bố uy thế đại quy mô làm cho diệp thần sắc mặt giật mình mà cái kia một gã xính uy âm tướng cũng bị cái này một cỗ uy thế cho kính sợ có chút thận trọng chằm chằm vào cái này đầu đột nhiên xuất hiện bạch hổ theo cái kia một thân khí tức đến xem tuyệt đối là một gã bạch hổ thực tướng mà lại còn rất cường đại một gã nho nhỏ âm tướng vậy mà trắng trận sát hại ta liên minh chiến binh hôm nay bổn tướng tới giết ngươi bạch hổ miệng phun tiếng người một đôi mắt hổ trừng r a phát ra một cô bạo ngược s ắ t cơ giống hổ khiếu kinh thiên tứ chi nhảy lên thân thể cao lớn hướng cái kia một gã âm tướng đánh tới nói đấu võ t i ể u đấu võ vê anh hai đại tướng cấp lập tức đại chiến một người là khủng bố âm phủ tướng lãnh mà một phương thì là một đầu khổng l ồ bạch hổ uy thế to lớn đồng dạng khủng bố diệp thân sắc mặt giật mình thật không ngờ gặp được một đầu bạch hổ tộc cường giả trong nội tâm có chút thất vọng cái kia một gã âm tướng không thuộc về hắn rồi chỉ có thể bị cái này một đầu bạch hổ cho cướp đi cái này không thể không nói có chút đáng tiếc hắn không có tiền đến bởi vì cái kia là không cho phép đấy trừ phi cái kia bạch hổ không địch lại nếu không tựu là cướp đoạt công lao rồi hơn nữa thân phận của hắn chỉ là một cái b á t trưởng chạy tới cùng một gã bạch hổ tướng quân đ o ạ t công lao thôi được rồi cái này là mặt khác cường tộc tướng lãnh sao diệp thân c h ầ m c h ầ m vào phương xa tranh tài hư không hai đại cường giả ẩm ẩm hư không mây đen lan mình lạnh r u n g chấn động b ộ c phát ra khủng bố khí lãng xoáy lên đẩy trời mây đen cái kia bạch hổ dị thường hưng mãnh thân hình khổng lồ mà khủng bố lực lượng hung hãn một c h ả o đập đi hư không đều muốn vỡ vụn rồi cả hai đánh tiến vào tầng mây bên trong lại để cho người khó có thể chứng kiến diệp thần tuy nhiên có thể dùng quỷ nhắc nhìn nhưng không có lãng phí thời gian mà là quay người r ế t trở về phanh hắn một kiếm đánh xuống phía trước một gã cường đại âm binh cười lạnh đ á n g t i ế c phanh một tiếng toàn thân vỡ thành trên đất dọc theo con đường này hắn giống như một gã vô địch tướng quân những nơi đi qua không có một gã âm binh là đối thủ đây chính là hắn cường h à n h nội tỉnh diệp thần tích lũy thật sự quá hùng hậu hôm nay thân thể này rốt c ụ c phát huy ra xứng đáng uy lực thuộc về vô song quỷ thể năm đó cậu ngọc hao phí vô số tinh lực muốn chế tạo cái này một vô song quỷ thể cũng không phải đơn giản như vậy đúng lúc này tích lũy càng dày diệp thần t i u cảm giác mình sức chiến đấu càng cường hắn không có sốt ruột đột phá cảnh giới t u là như thế hơn nữa hắn tu luyện quỷ kiếm thuật là lai nguyên ở kiếm ma đó là một cái cổ xưa mà khủng bố ra hỏa hắn tu hành chi đạo tự nhiên có chỗ cường đại cho nên mới là thần bí lệnh bài là hắn cải tiến lúc này mới hình thành thuộc về hắn tu luyện chi pháp quỷ kiếm thuật ngâm một đạo kiếm khi ầm ầm đánh xuống phía trước ngăn cản mười mấy tên âm binh bị chém vỡ rốt cục về tới đội ngũ của mình trong lần này tất cả mọi người có chút cổ quái đối với cái này bách trưởng cảm thấy một loại run r u dày do nội tâm phát ra tới run r u dày tuy nhiên bọn hắn phát hiện một đầu bạch hổ đến rồi diệp thần rồi mới trở về nhưng cái kia một thân s ắ c ý đối với âm tướng cái kia một loại tuyệt sắt ánh mắt không có giả đây mới là mọi người hoảng sợ nguyên nhân diệp thần vừa về đến chứng kiến tất cả mọi người có chút mọi mệt nhưng phía trước vọn tới âm binh dường như vô cùng vô t ậ n phảng phất căn bản là g i ế t không hết đồng dạng hắn duy nhất ánh mắt cựu chằm chằm ở phương xa cái kia không ngớt trên núi cao chỗ đó đang tại chế tạo vô số chắc chắn t ư ờ n g thành dường như muốn chế tạo một cái thuộc về âm phủ cứ điểm các vị theo ta g i ế t tiếng cái kia âm sơn phá hủy những cái kia cứ điểm diệp thần đ ố n g nhiên gào thét thanh âm quần quận chuyên r a làm cho phụ cận không ít đội ngũ nhào nhào chấn động sắt bọn hắn phát hiện một chi trăm người đội ngũ vậy mà g i ế t tiếng cái kia vô biên âm binh trong đội ngũ sự phát hiện này giống như nhất thời làm vô số đội ngũ một hồi trận mắt há hốc mồm khó có thể tưởng tượng c h i đội ngũ này chẳng lẽ là muốn đi chịu chết hắn muốn làm gì có cường đại đội ngũ thiên phu trưởng nghi hoặc cùng giật mình đón lấy hắn sắc mặt thay đổi bởi vì cái kêu một c h i đội ngũ dĩ nhiên là dưới tay hắn một c h i đội ngũ là hắn cái kêu một cái tân nhiệm b á c h trưởng như thế nào chạy đi chịu chết cái này thiên phu trưởng sắc mặt có chút khó coi do dự thoáng một phát lập tức cắn răng vào tới theo ta g i ế t đi qua đem tiểu tử kêu mang về đến hắn gào thét liên tục làm cho sau lưng đội ngũ n h o nhao đi theo cái này vài trăm người là thật vất vả theo trên chiến trường hội tụ đến đội ngũ đều sách thuộc về một cái tướng quân đấy cái kêu một gã nữ tướng dẫn đầu đại bộ phận chiến binh những thứ khác tất bị tách ra rồi từng người tự chiến hoặc là cùng cái khác tiên phong đội ngũ liên hợp giết chóc nho nhỏ trăm người đội cũng dám đến dương ai phía trước một tiếng hét to chuyển đến làm cho giết chết lặng diệp thần t ì n h lình cả kinh tận lực bồi tiếp vui vẻ hãn đột nhiên n g n g đầu quỷ nhan lung tùm tỏa ánh sáng chằm chằm vào phía trước lăn mình sương mù rốt cục chứng kiến một đạo cường đại thân ảnh lại một gã âm tướng diệp thân sắc mặt phân trấn trong con người hảo quang lập l ò phảng phất thấy được con mồi trong nội tâm dục dịch hắn toàn thân phát ra một cỗ sắc ý quắc phía trước có một gã â m tướng ta đi chém hắn các người kết trận phòng thủ ngàn vạn đừng để bên ngoài tách ra rồi ầm ầm nói xong trực tiếp xông vào phía trước sương ngủ cả người phát ra lệnh thấu xương sắc cơ hắn như vậy vừa đi lại để cho sau lưng một trăm chiến binh một hồi thình lình căn bản không biết hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình thật sự là bị diệp thần cái này người can đảm hành vi cho hụ sợ đúng lúc này diệp thần đột nhiên một phát một đạo kiếm quang ầm ầm chém dụng dầm dầm ào ào bổ ra một đầu đại đạo bị hắn giết ý vừa hiển phía trước c ấ m tướng hôm nay c h ẳ n g ngươi tế cờ vê anh cái k i a m ộ t gã âm tướng phẫn nộ một cái nho nhỏ bách trưởng vậy mà trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố muốn chém hắn tế cờ lời này có thể bắt hắn cho chọc tức chính mình không có đi giết hắn cũng không tệ rồi vậy mà còn chạy tới muốn giết hắn thật sự không thể tha thứ nhưng ngay tại diệp thần hưng phấn muốn đại chiến một hồi lúc ngoài ý muốn lại đã xảy ra như một chậu nước lạnh r ồ i hắn toàn thân lạnh bớt chỉ thấy một đạo bạch sắc bóng người từ trên trời giang xuống một thương xuyên thủng sắc cơ lạnh tâu xương đem cái tiêm ộ t gã âm tướng b ư c cho lui đáng tiếc diệp thần tâm tình rất phức tạp nhìn xem cái kia một đạo bạch sắc bóng người đúng là tướng quân của hắn cái kia một gã nữ tướng giờ phút này nữ tướng toàn thân uy thế m ê n h mông c u ộ n c u ộ n ngân thương quét ngang tứ phương âm binh bay tứ tung cao tiên bỏ ra đẩy trời âm lãnh huyết dịch nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua diệp thần mới tiếp tục s u n g lên cùng cái kia một gã âm tướng chiến lại với nhau nàng không có nghĩ qua lại ở chỗ này gặp được chính mình thủ hạ nhưng chút nào không biết mình đoạt diệp thần đồ ăn diệp thần thần sắc im lặng sững sờ nhìn một hồi mới bất đắc di thở dài lên hắn cười khổ nói như thế nào vừa gặp phải âm tướng đã có người đ o ạ n cái này âm tướng như thế nào ít như vậy lâu nay hắn lại dẫn phiền muộn tâm tình trở lại trong đội ngũ lại để cho cái này một trăm chiến binh lại hoảng sợ lại thất vọng cảm giác tâm tình quá đã kích thích bọn hắn giật mình diệp thần lớn mật thất vọng chính là hai lần đều không có nhìn thấy hắn phải chăng có thể đối chiến âm tướng đột nhiên chính thất vọng diệp thần sắc mặt cùng hỉ đột nhiên quay người phảng phất nhìn thấy gì làm hắn hưng phấn độ vật chương sáu trăm bốn mươi lăm người l à ta đấy phương xa một tòa núi nhỏ lên đứng trước có một đạo khủng bố thân ảnh toàn thân ẩm đây là người âm tướng theo cái kia một thân rét lạnh thiết giáp cựu có thể nhìn ra duy có âm tướng mới có thể mặc như thế t r ế n giáp lại càng không nói cái kia một thân khí thức mà ngay cả xa ở chỗ này diệp thần đều có thể cảm nhận được ở trong mắt hắn xem ra tuyệt đối là một gã âm tướng không thể nghi ngờ vê anh một cổ kinh khủng kiếm ý bộc phát bay thẳng thương không phía trên v á i vô biên phong vân khiến cho rất nhiều cường giả chú ý đúng lúc này cái kia một gã dựng ở đỉnh núi âm tướng cũng phát hiện chính kinh ngạc xem ra người là ta đấy đột nhiên một câu gạo thét quần quận chấn động làm cho tứ phương hư không đều lạnh run run run bị hù không ít cái này một đáng sợ linh hồn thể vừa ra lập tức bị hủ không ít cường đại nhân vật một hồi trường lớn mắt cái gì cái kêu một gã âm tướng trừng ra có chút khó tin không nghĩ tới có một tên tiểu tử dám tới giết hắn mà lại thằng này chiến quỷ như thế nào sẽ như vậy khổng lồ trọn vẹn chín mươi chín trượng cao lớn a Khổng lồ một hồi ế chấn vô âm vang tinh hỏa phiêu tán dây dụng đại địa dạn nước nắp ấy cái kia một gã âm tướng nửa cái thân hình bị phách hạ trong đất bùn hắn con mắt vành mắt ở bên trong hai đạo xâm l a n h hỏa diễm đang nẻ nhót p h á ầm ầm ộ toàn cố b ngược bộ đại địa đều đang run gào rẩy bốn phía không ít tường giả nhau nhau ngây người nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi bọn hắn phát hiện cái kia một đạo thân ảnh tuyệt đối không có đạt tới linh cấp thế nhưng mà như thế nào thả ra một đáng sợ chiến quỷ mà lại còn đem một gã âm tướng đập xuống đất đúng lúc này người ngu đi nữa cũng biết rồi tiểu tử này không đơn giản có lẽ là đã ẩn tàng tu vi của mình cảnh giới trong đó cái kia trước đến tìm kiếm diệp thần cái này đội ngũ thiên phu trưởng càng là há hốc mồm không muốn lát nữa nhìn thấy đáng sợ như vậy tràn diện cái kia bất trưởng tại chiến một gã âm tướng thiên phu trưởng há hốc mồm hãn nguyên bản đi theo diệp thần đội ngũ sau lưng ra trên đường đi cũng đã rất giật mình rồi không nghĩ tới chi đội ngũ này vậy mà có thể tổ hợp thành một cái trận vân rồi sau đó phu cận lại lục tục hội tụ đến không ít thiên phu trưởng mỗi một cái đều là h a hùng khiếp vía đi theo giết đến cái này âm sơn tuyến đầu rồi đây là ai có thiên phu trưởng hoảng sợ nghi hoặc căn bản không biết diệp thần người này chỉ biết là thằng này chính đang khiêu chiến một gã âm tướng nhìn cái kia điên cuồng bộ dạng xem bọn hắn một hồi vẻ sợ hãi cảm thấy dường như chính mình đang ở trong ảo giác người là ai một tiếng gào t h é t chuyển đến mọi người mới phát hiện một gã âm tướng từ dưới đất vọt lên có chút chật vật hắn s á c mặt xem không rõ ràng nhưng một đôi ánh lửa lập lòe con người chứng minh giờ phút này là cỡ nào phẫn nộ người giết người diệp thần trả lời rất dứt khoát toàn thân mũi nhọn lập lòe phát ra chính mình nhất lực lượng cường đại Hắn không có chút nào giữ lại. Lúc này giữ có lúc lại, đây một u ố n không dựa vào kiếm ma phân thân, này kiếm thử chém giết dựa ma vào cái m thực tướng,、nếu、thật thành công nếu rồi, cái khổng i a sẽ c o hắn khó thể chỗ h mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đông. Một k có tốt. lồ linh hồn thể ầm ầm nện xuống n ắ m đấm nát b ấ y đại điện suýt nữa đem cái kia một gã âm tướng lại một lần nữa nện vào đại điện rồi sau đó diệp thần bản thể g i ế t đến mang theo một cổ kinh khủng thần mang một kiếm dơ cao lên đánh rớt căn bản không để cho cái kia một gã âm tướng cơ hội khanh tinh hoả vẩy ra một cỗ âm hỏa quần bạo chấn diệp thần không thể không lùi phi trăm mét mà lúc này đây cái kêu một gã âm tướng rốt cục triệt để bộc phát toàn thân hỏa diễm hương h ự c đáng sợ âm khi tại mang tất cả theo phía sau hắn bay lên một phương hạo đại hư ảnh thế giới đây là một phương âm khí m ê n h mông quần c u ộ n thế giới vô biên đoan hồn tại gạo t h é t t i ê u d r ê n thanh âm khiếp người tâm hồn ngàn vạn đoan hồn tại điên c u ồ n g bay múa đan b ả o hình thành lần lượt khổng lồ đầu lâu t h i ê u đốt lên huyết sắc hỏa diễm thướng diệp thần đổi u r ế t mà đến Phan, di còn có thể thả ra vô số văn hồn đến đây công kích đối thủ chỉ thấy bên cạnh không xa vô số đầu lâu gào thét mà đến vợn quanh lấy một thân ảnh khổng lồ đang đ i ê n c u ẩ n cắn xé lấy cái k i a thân thể cao lớn diệp thần cảm giác được linh hồn của mình thể bị cắn xé một hồi đau đớn nhưng lại không có gì đại sự phanh bàn tay sờ n á t bấy một khỏa đầu lâu nắm đấm một đập phía trước nguyên một đám đầu lâu bạo thành bụi phấn nhưng ngay tại hắn muốn bốn phía đầu lâu toàn bộ đánh bại thời điểm một đạo khủng bố thân ảnh g i t đến trước mặt một thương cựu đâm vào bộ ngực của hắn vâng tinh hỏa về ra Cái kia một gã âm tướng có c h ú t hoàng không thể tưởng tượng n sợ, ổ i n há ì n t hớp mồm t khổng l linh có thể hắn không có ngược lại hưng phân đánh tới một kiếm bộ da thần quang mê ngông hồn quần quận đem mảng lớn mây đen đều cho n ắ t ấy chiếu sáng cái này đại phiến hư không đúng lúc này đang tại phụ cận giao chiến nữ tướng sửng sốt bản năng quét qua r a lập tức bị sợ rứt xuống hư không thật sự là nàng chứng kiến tình huống quá kinh người vậy mà chứng kiến diệp thần tại cùng một gã âm tướng giết chóc hắn như thế nào cường đại như vậy nữ tướng giật mình mà lại rất nghi hoặc nhưng giờ phút này đang theo đối thủ đại chiến tự nhiên không thể quá nhiều phân thần cho nên đem trong nội tâm giật mình cùng nghi hoặc dưới t r ô n chuyên tâm đối chiến khởi cái kia một gã âm tướng mà không chỉ mà còn là nàng mà ngay cả thân ở một bên đại chiến bạch hổ cũng chú ý tới một đôi khổng lỗ mắt hổ trừng ra nhìn xem khổng lồ kia linh hồn thể suýt nữa không có hủ đến chín mươi chín trượng cao lớn chiến quỷ đây là ý nghĩ của hắn đó là thuộc về thực tướng đại viên mãn muốn đột phá cái kia một cái cảnh giới a vain cái này một bạch hổ hoảng sợ giật mình nhưng lại chưa từng có qua đi chú ý bởi vì đối thủ của hắn rất c ư ờ n g lần này phân thần suýt nữa lại để cho hắn gặp cực lớn đã kích lập tức không có có tâm tư đi chú ý bên này tình huống nếu không còn càng thêm giật mình hư không mây đen lăn mình lôi đình lập lòe phảng phất có đáng sợ sự vật tại giao chiến mà mọi người biết rõ cái này trong mây đen đang có hai đại cường giả tại giết chóc một người trong đó hóa xuất một khủng bố chiến quỷ giết đối diện âm tướng nổi trận lôi đỉnh đáng giận một tiếng gào thét làm vỡ nát t ầ n mây phía dưới không ít cường giả nhao nhao hoảng sợ chỉ phát hiện cái tiêm một gã âm tướng lại bị đè nặng đánh kỳ thật không phải hắn không được mà là diệp thần càng đánh lại càng hưng phấn cả người bao phủ tại một cỗ thần quang bên trong hắn chưa từng có qua như vậy thoải mái hoàn toàn là không hề giữ lại b ả y ra bản thân mình lực lượng về phần toàn thân bao phủ thần quang hoàn toàn là kiếm thuận hóa đi ra đấy theo cách không n h i ế vật đến một cỗ cường hoành lực lượng hắn cũng không biết đây là cái gì lực lượng chỉ biết là là kiếm thuật đạt tới thông thần hoàn cảnh theo hư không dẫn xuống một cổ thần bí lực lượng cường đại đúng lúc này theo kịch liệt giao chiến hắn rốt cục có thể vận dụng cái này một cỗ thần quang làm đến một loại phòng ngự cùng đối địch trước kia tại đối mặt phương gia lão tổ thời điểm còn rất c h ấ t vật tam đại thân thể liên thủ đều chỉ có thể bị đánh mà trước đó không lâu gặp được cái kia một g ã âm tướng thời điểm cũng là dựa vào kiếm ma phân thân đến mới có thể thủ thắng nhưng là trước mắt diệp thần rốt cục tiến bộ thiếu đi một kiếm ma phân thân y nguyên có thể đối với t r ê n cái này một g ã âm tướng vậy thì khiến cho hắn đối với chính mình tín nhiệm càng thêm kiên định nguyên bản khô kiệt tâm linh phảng phất có được một tia ôn nhuận khí tức tại c h ả y x u ô i cái này một cổ hơi thở đến vô cùng đột nhiên cũng rất kỳ quái thoải mái lấy khô kiệt tâm linh diệp thân phát hiện về sau đối với chính mình cái này một cái lựa chọn càng thêm khẳng định c à n g thấy nhất định phải một đường rết đến tận đi mới có thể chính thức khôi phục chính mình cái tia cường hoành tâm linh diệp thân quỷ kiếm tỏa ánh sáng quắt hôm nay dùng ngươi thi cốt chế tạo không vô thượng tín n i ệ m hắn hoàn toàn thả giết hôm nay không có thả ra kiếm ma phân thân tự nhiên không lo lắng người khác biết rõ về phần cái này linh hồn thể người ta xem xét còn tưởng rằng là chiến quỷ tùy ý cũng không lo lắng hiện tại không giết càng các loại khi nào ba đạo thân ảnh đánh chính là kịch liệt vô cùng mà cái k i a một g ã âm tướng thật sự là càng đánh càng g i ậ n mình cho đến hoảng sợ hắn phóng xuất thế giới của mình hư ảnh vậy mà còn không cách nào áp chế hai thằng này thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cho ta t r ư ớ n g đánh lâu không dưới cái k i a âm tướng triệt để nổi giận thân hình theo gào thét giữa bành trướng cái kia một cây khủng bố âm thương một đập đông long một tiếng liền đem khổng lồ linh hồn thể ném ra hơn mười m nhưng cái kia một linh hồn thể thân hình chỉ là run r à y hai cái tựu i khôi phục bình thường dường như không có chút nào tổn thương đúng lúc này không chỉ mà còn là cái kia một g ã âm tướng hoảng sợ mà ngay cả diệp thần đều giật mình hết sức đông hai cái thân ảnh khổng lồ tại va chạm một người nắm đấm đập tới hư không suýt nữa nghiền nát đối diện một cây s ú n g bự đường ngang vỡ ra không gian hình thành một đạo thật nhỏ khe hở hai người đánh tới hư vô vỡ ra đúng lúc này diệp thần bản thể không có động bởi vì toàn thân khí tức đang tại c ô động hắn đem toàn thân lực lượng toàn bộ hội tụ tại thân kiếm đang gắt gao tập trung vào cái kia một g ã âm tướng chết tiệt đây là cái gì quái vật âm tướng nổi trận lôi đình suýt nữa không có bị khí ngất đi hắn cảm thấy trước mắt cái vị này chín mươi chín trượng chiến quỷ dường như có chút quỷ dị a chính mình âm linh chiến thể đều rất cường đại rồi nhưng vẫn là trọn vẹn thấp một cái đầu lực lượng cũng không có thằng này hung m ánh không tốt đột nhiên linh hồn của hắn một hồi lạnh như băng cảm giác được một cỗ sát ý hàn lâm hoảng sợ phát hiện diệp thần vậy mà đối diện hắn rút kiếm chương sáu trăm bốn mươi sáu chém tướng đ o ạ c cờ diệp thần hội tụ toàn thân lực lượng ngưng tụ tại thân kiếm một cỗ mũi nhọn phun ra n u ố t vào cuối cùng nhất che giấu không thấy hí một đạo quan g mang nhàn nhạt hiện lên hư không h ị t khà z z z một tiếng vỡ ra một đạo khe hở xem cái kia một g ạ âm tướng h ả i hùng kiếp vía đúng lúc này đối mặt diệp thần đáng sợ như vậy một kiếm hắn mới biết được chính mình tại cùng quái vật gì tại đại chiến hắn toàn thân hỏa diễn máy liệt màu xám hỏa thiêu đốt đại phiến hư không một thương tựu hành ra hư không lõm suýt nữa tự rách nát rồi văng tứ phương một hồi yên tĩnh duy có một tiếng âm vang thật lâu không tắt chấn động toàn bộ thương cung mây đen lăn mình tán loạn diệp thân một kiếm này đ ặ t đến một cái cực hạn độ cao làm cho cái k i a một g ã âm tướng cảm giác toàn thân đau đớn bị một cô m ú i nhọn bao vây lấy đón lấy âm âm một tiếng hư không triệt để bạo động có một ít phiến không gian nát hóa thành hư vô lần này âm tướng khó hơn nữa dùng bảo trì thân thể cả người bị phách hạ hư không nện ở một tòa khổng lồ trong doanh địa áp không ít kiến trúc sụp đổ nắp ấy a bổn tướng giết người một tiếng gào thét chấn bốn chu kiến trúc lạch run chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ theo mặt đất đứng lên cái tiêu cực lớn lừa đảo đều đến lồng ngực của hắn vị trí nhưng thân ở trên hư không diệp thần tựu i kinh ngạc bởi vì cái này một g ã âm tướng vậy mà thả ra một vật ở trên không đón gió mà trướng đây là một cây gió lạnh trên kỳ đón gió phân phật phát ra khủng bố hào quang âm trầm hòa diễm phản phất có thể đông lại linh hồn đúng lúc này t ứ phương chú ý tới cường giả đều bị hoảng sợ kinh hãi đối mặt như vậy một cây khủng bố đại kỳ thật là khiến người trái tim băng giá đây là tương kỳ có cường giả hoảng sợ hô to bọn hắn biết rõ Cái c này một cây chiến thuộc về người này cường đại âm y chăm chăm này một cây to lớn chiến thuộc cường người đại kỳ về â tướng đ giận biểu h dữ thân hình vọt lên mang theo một cam khủng bố chiến kỳ cho đến đem diệp thần chấn áp hắn là bị đánh ra chân hỏa vốn cho là i ự u một tên tiệu tử c ũ n g không muốn vậy mà đưa hắn đánh thành cái dạng này thật sự không thể tha thứ chiến kỳ phân phật đ ô n g nhiên xuyên thủng hư không rét đến diệp thần trước mặt khủng bố âm hỏa mang tất cả tàn sát bừa bãi bao phủ hắn sắc toàn thân cao thấp nguyên bản diệp thần là muốn tranh n y đấy thế nhưng mà đột nhiên phát hiện nhục thể của mình vậy mà tại hấp thu những n à y âm hỏa cảm giác này rất q u ỷ dị về sau hắn mới mơ hồ nhớ tới lúc trước chính mình đã từng g i ế t qua một ga âm tướng cũng là đưa hắn toàn thân lực lượng cho thốt vệ hôm nay cái này trang diện tuy nhiên kinh hãi nhưng vẫn cảm thấy không có gì đáng lo đây là một rất cảm giác quỳ dị diệp thần thậm chí hoài nghi nhục thể của mình hôm nay hay là hay không thuộc về quỷ tộc còn phải hay là không chính thống quỷ tộc nếu không một cái quỷ tộc thân thể như thế nào thôn vệ khởi âm phủ lực lượng cái này cũng có chút không thể nào nói nổi rồi ý nghĩ trong lòng tuy nhiên nhiều nhưng chỉ là một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt sự tình hắn c h ầ m c h ầ m vào đánh tới chiến kỳ cái kia lá cờ hướng hắn một cuốn bao k h ỏ a ở trong đó cho đến thoáng một phát đem hắn luyện thành chất lòng bong bong đột nhiên một cỗ bong bong chi minh chuyển đến làm cho chính hưng phân âm tướng há hốc mồm hắn cái này mới phát hiện chính mình không để ý đến một đáng sợ linh hồn thể chính hai tay cầm lấy cái kia một cây chiến kỳ không chút nào phóng mà đúng là đúng lúc này diệp thần thân ảnh theo chiến kỳ nội lao ra phí một tiếng g i ế t đến tên kia âm tướng trước mặt bị h ù thứ hai sau một lúc lui đáng tiếc đã muộn đi một tí chỉ thấy mũi nhọn phun ra n u ố t vào kiếm quang hiện lên hư không phước một tiếng âm lanh huyết dịch h à n h rơi v ã i trời cao đông lại không khí cái kia âm tướng thối lui đến trăm mét bên ngoài túi đầu xem xét ngực của mình vị trí chính có một đạo kinh người vết rách hắn xác mặt tâm trầm một đôi trong hốc mắt họa diễm mãnh liệt rít gào nói chết tiệt ngươi cái này hô t r ư n g rốt cuộc là quái vật gì vậy mà không có bị luyện chết cái này âm tướng rất không tin chính mình cường hoành chiến kỳ vậy mà không có đưa hắn luyện chết cái này bao nhiêu vẫn bị kinh đến rồi nhưng là diệp thần lại không có chút nào trả lời chỉ là mặt mũi tràn đầy sát ý v ọ t tới muốn rất nhanh kết quả người này âm tướng kiếm diệp thần người đến bình thường khoảng cách đột nhiên rút kiếm bổ một phát cả người hóa thành một thanh mũi nhọn khủng bố bảo kiếm sẽ t r ờ i dết đến tên kia âm tướng trước mặt、Phúc. huyết dịch vun trời cao bị đống kết phát ra vô cùng âm lanh khí t ứ c đây là âm tướng huyết dịch mà cả người hắn đều cứng ngắc đón lấy run dày lên trong cơ thể chính tràn ra từng đạo đáng sợ mũi nhọn phảng phất có cái gì trong thân thể phá hư đ ồ n g dạng không người lạn i u ố t Âm tướng sợ hãi gầm h ế t lên thân thể cao lớn đang kịch liệt dãy rủa run r u dày đáng tiếc lời nói chưa từng nói xong cả người giang dắt vỡ vụn ra đến khiến người ta sợ hãi chính là cái này âm tướng nghiền nát thân hình vậy mà không có một tia huyết dịch tồn tại ngược lại có một đạo nhân ảnh từ đó lao tới đúng là diệp thần chém tướng bắc gờ diệp thần quát lạnh chỉ thấy xa sơ khổng lồ kia linh hồn thể bỗng nhiên tỏa ánh sáng hai tay vừa dùng lực lập tức đem cái kia một cây chiến kỳ cho một mực nắm giữ ở tay làm cho hắn không cách nào nhúc đ í c h bản thể hắn đại chiến hồi lâu rốt cục chém dụng cái này một tâm tướng nhưng xem hắn sắc mặt tái nhợt đã biết rõ mình cũng đã bị một cổ cường đại trọng thương mới một kiếm kia là hắn gần đây lĩnh ngộ đi ra đấy hóa thân thành kiếm xé chơi giết chóc cái này có thể nói là s á t chiêu một cái không tốt địch nhân không chết chính mình ngược lại trước chết rồi đông rốt cục khổng lồ kia linh hồn thể đi vào bên n ư ờ i đem cái kia một cây âm tướng chiến kỳ hoành lên đỉnh đầu phát ra khủng bố khí thế cái này t r à n g diện vừa ra thoáng một phát t i u khiến cho vô số cường giả chú ý chứng kiến chi nhân đều bị hoảng sợ thực thực giết đúng lúc này giật mình nhất hoảng sợ hay là thuộc về diệp thần cái k i a một chi trăm người đội ngũ nguyên một đám trận mắt há h ố c m ồ m bọn hắn nguyên bản cũng rất chờ mong nhưng đến hôm nay lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thật sự không thể tin được chính mình con mắt cái k i a cường đại âm tướng bị chém hơn nữa một cây đại biểu âm tướng vinh quang chiến k ỳ bị đoạt lấy vậy thì khiến cái này đội ngũ cảm giác được một loại cảm giác không chân thật phản phất đang ở mẫu n o ở bên trong muốn thanh tình thật sự giết một gã âm tướng đừng nói là bọn hắn mà ngay cả thân là đồng cấp nữ tướng đều cảm giác được trái tim bằng giá một người như vậy có thể nói là quái vật rồi nàng cho tới bây giờ không muốn qua diệp thần sẽ giết chết một gã âm tướng mà lại còn cướp lấy một cây t ư ớ n g kỳ rồi sau đó cái này nữ tướng càng thêm giật mình vậy mà phát hiện diệp thần khổng lồ kia linh hồn t h ể đem một phương chìm n ổ i b ằ n g đại thế giới hư ảnh cho nệ nát n b ấy vô số hoan hồn nhao nhao hóa ánh sáng tiêu tán trường hợp như vậy đừng nói nàng đối diện cái kia một gã âm tướng đều trận tròn mắt hắn hoàn toàn không nghĩ tới bên này mới không bao lâu đã bị chém một tướng cấp cái kia để cho đợi chút nữa thằng này nếu là đến, đến rồi n g ấ m lại thân thể của hắn tự r u run dày cái này tên đáng chết ầm ầm phương xa một đầu khổng lồ bạch hổ giật mình rồi nhưng lại càng thêm hưng phấn lên đánh đối diện cái kia một g ạ âm tướng n ổ i trận lôi đỉnh hắn một bên hoảng sợ diệp thần cái này quỷ tộc cường đại một bên v ẫ n nộ trước mắt bạch hổ thật sự quá khó chơi nghĩ đến nếu là tên kia giết qua r a chính mình có thể còn sống s ó t s a o trên chiến trường có như vậy một khắc là yên tĩnh đấy mà ngay cả những cái kia đang tại chế tạo nơi chú quân vô số âm binh đều há h ố c mồm bởi vì cái kia một g ã âm tướng là tướng quân của bọn hắn giờ phút này bị người đang tại mặt chém giết còn cướp lấy thuộc về tướng quân vinh quang chiên kỳ hắn đã giết tướng quân một g ã âm binh thống lĩnh ngây ngốc đây này lẩm bẩm lên còn bên cạnh từng bầy âm binh vẻ sợ hãi m à kinh nhao nhao lui về phía sau sợ hãi k h í tức tại làm tràn kỳ thật âm binh cũng là sinh linh thuộc về âm phủ sinh linh tự nhiên cũng có được từ ý thức của ta cũng sẽ sinh ra sợ hãi vân, vân tự diệp thần không có động bao quát lấy phía dưới hết thảy đúng lúc này hắn toàn thân cảm giác rất kỳ quái trong tâm linh một cố ôn nhuận khí tức tại quanh quẩn thoải mái lấy toàn bộ khô kiệt tâm linh lại để cho hắn cảm giác được chính mình sau một khắc t i ể u có thể khôi phục tới đáng tiếc thoáng một phát t i ự u biến mất tình huống như vậy bao nhiêu lại để cho diệp thần thất vọng bất quá ngẫm lại cũng không có gì đã có phương pháp này về sau chính mình khô kiệt tâm linh khôi phục thì có hy vọng giết phá hủy những ngày nơi trú quân diệp thần bỗng nhiên q u a n người sông cái kia từng bảy chính ngơ ngác đội ngũ hét lớn một câu trấn tỉnh những ngày ngẩn người, người. bọn hắn ngay ngắn hướng lớn rồi một cái giật mình sắc mặt cùng hỉ vào tới có diệp thần một câu nói kia chẳng khác nào nói là muốn phá hủy trước mắt không n g ớ t nơi chú quân rồi đây là một cỗ khổng lồ công vân tuyệt đối là lại để cho người đ ó mắt đấy giờ phút này có thể phân đến một bộ phận ai không kích động cùng điên cuồng cho nên bất kể là không phải thuộc về diệp thần bên này đội ngũ đều nhao nhao tự giác hướng bên này đánh tới đều muốn ở chỗ này kiếm một điểm chỗ tốt diệp thần không có nhiều lời mà là cùng khổng lồ linh hồn thể đột nhiên răn xuống chấn động bắt phương nhấc lên một cỗ nát bấy dậy sóng hắn kinh khủng kia linh hồn thể nhất quyền nhất c ư ớ c trắng trận phá hư những nơi đi qua vô luận là âm binh hay là kiến trúc đều bị từng cái nắp ấy mà hắn bản thể thì là chọn lựa những cái kia âm binh thống l ĩ n h tới giết thảng giết vô số thống lĩnh nhau nhau tránh né thậm chí là quay người chạy trốn đây là một cái đáng sợ quái vật đem tướng quân của bọn hắn giết giờ phút này lại đây giết chóc bọn hắn ai không sợ chết d n g diệp thần cầm đầu sau lưng một cỗ khổng l ồ nước lũ rất nhanh hội tụ vọt vào phía trước vô số cao ngất trong d a n h n g h lần này cũng làm cho hư không bên trên đại chiến mấy đại tướng cấp ngạc n h i n rồi thật không ngờ vậy mà sẽ là như vậy một cái kết quả lúc này đây cũng quá dễ dàng vậy thì dết tiến b ả o hư không lên bạch hổ có chút trận tròn mắt trước kia mỗi một lần đều là gian nan giết chóc mới có thể tiến nhập đối phương nơi t r u quân phá hủy không ít kiến trúc nhưng đều không có có thể hoàn toàn phá hủy bên trong kiến trúc bởi vì âm binh bên này luôn sẽ thêm xuất một lượng tên âm tướng đến cho nên lúc này đây cũng không ngoại lệ nhiều ra đến âm tướng t i ể u đóng ở nơi t r u quân muốn chế tạo khổng lồ cứ điểm đáng tiếc lúc này đây thất sách gặp được diệp thần cái này quái vật vậy mà chém một ga âm tướng dẫn đội ngũ dết tiến trong doanh địa hôn trướng lại bị công vào được đột nhiên một tiếng vẫn nộ gào thét theo trong doanh địa chuyển đến c h ấ n tứ phương kiến trúc lạnh run mà ngay cả diệp thần đều không thể không giật mình ngừng lại đó là diệp thần sắc mặt đại biến tâm thần nội tràn ngập một cỗ mánh liệt nguy cơ rất mánh liệt chương sáu trăm bốn mươi bảy người là ngụy vô song phía trước âm vân hạo đảng lan mình như nước thủy triều giống như tịch quần tới dẫn động tứ phương âm hỏa hừng hực lan tràn vê anh khổng lồ linh hồn thể một quyền ném ra ầm ầm một tiếng nát bấy cái này một cỗ minh mông quần quận h ò đến mây đen chỉ là một quyền tựu nát bấy đầy trời âm hỏa hiện ra mây đen nội một đạo đáng sợ thân ảnh chính ngạc nhiên c h ầ m c h ầ m đến là ngươi cái kêu một gã đáng sợ cường giảm một hồi giật mình rồi sau đó phẫn nộ vui sướng điên cuồng vân vân đợi một tí không phải trường hợp cá biệt lại để cho diệp thần triệt để sửng sốt hắn hoàn toàn thật không ngờ ở cái địa phương này gặp được như vậy một người quen mà lại hay là một cái cựu nhân thế nhưng mà lại để cho hắn hoảng sợ chính là cựu nhân này vậy mà hóa thành âm phụ sinh linh cái này thập phần không thể tưởng tượng nổi diệp thần có chút khiếp sợ người trước mắt cho cảm giác của hắn hoàn toàn cựu là một cái đáng sợ hưng vật trong lòng của hắn luôn luôn một cố mãnh liệt nguy cơ quanh quần không đi p h ả n phất người đối diện đối với hắn sinh ra rất lớn uy hiếp mà đối diện cái k i ê u một đạo nhân ảnh toàn thân âm hỏa hừng hực chính tiêu h đốt lên phương viên ngàn mét một ít đều bị ăn mòn mà ngay cả hư không đều nhộn nhạo a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah. ha ha đạo nhân ảnh kia càn rỡ cười to g i t gào nói chết tiệt diệp thần ngươi vậy mà ở chỗ này thật sự là quá tốt rồi kinh khủng kia tiếng cười làm cho vô số đội ngũ n h a o n h a o hoảng sợ đình chỉ nguyên một đám kinh nghi chằm chằm đến bọn hắn phát hiện diệp thần đối diện chính có một đạo đáng sợ thân ảnh phát ra khi thế làm cho người trái tim dừng lại ngụy vô song diệp thần lời nói lạnh như băng trong con ngươi sát cơ tràn ngập quắt ngươi dĩ nhiên là ngụy vô song thân là đại ngụy quốc điện hạ thân là chính thống quỷ tộc ngươi vậy mà hóa thành âm phủ sinh linh người tới chính là ngụy vô song lúc trước cùng diệp thần từng có quan hệ cái k i a một người rất cường đại mà bây giờ lại để cho hắn hoảng sợ chính là thằng này vậy mà đầu nhập vào âm phủ trở thành một cái càng thêm khủng bố âm linh ở bên cạnh hắn đang có hai đạo nhân ảnh đồng dạng cường thành vô cùng hai người này diệp thần đương nhiên nhớ rõ t i ể u là lúc trước tại địa phủ chi lộ bên trên gặp được người cùng hắn từng có quan hệ không nghĩ tới vậy mà chạy vào âm phủ diệp thần trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được lúc trước không có phát hiện mấy người kia nguyên lai là tiến vào đến âm phủ lúc trước cái này ngụy vô s o n g có lẽ t i ể u là theo cái kia một cái vòng xoáy trong tiến vào lúc này mới trở thành âm linh đấy ha ha ha ha. cái kia ngụy vô s o n g dáng tươi cười rất quỷ dị âm lanh con người lóe ra một loại làm cho diệp thần vẻ sợ hãi hào quang hắn không rõ cái này là vì sao nhưng trái tim không có tồn tại phát lạnh cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt vải phần hiện tại đang ở biển chết chiến trường b ụ n t ọ a ngược lại muốn nhìn người còn có thể không tránh được một kiếp ngụy vô song mà nói rất lạnh làm cho diệp thần lông mày sâu nhau cảm giác thằng này có chút quỷ dị diệp thần chằm chằm vào trước mắt ngụy vô song không rõ thằng này làm sao lại đầu nhập vào âm phủ chẳng lẽ không sợ bị đuổi giết nhưng là ngẫm lại khổng lộ như vậy âm phủ vô số âm binh â m tướng địa phủ muốn quản khả năng đều quản không đến hôm nay n g ư ờ i phải chết ngụy vô song âm bên cạnh bên cạnh nói cười lạnh hướng diệp thần đi tới không lo lắng chút nào hắn chạy trốn đồng dạng rồi sau đó người chứng kiến hắn đi tới sắc mặt lập tức thay đổi cảm giác tứ phương áp lực đột nhiên tăng nhiều phảng phất có một tòa khổng lồ cổ sơn đ è xuống vê anh hai người đột nhiên bộc phát từng người thân ảnh giao thoa đang tiếp diệp thần thân thể lại run rẩy lên hắn xoay người nhìn lại có chút hoảng sợ khoe miệng chính tràn tiếp theo sợi đỏ tươi mới một cái đối mặt vậy mà bị thương diệp t h ầ n rất giật mình mình mới vừa chém một g ã âm tướng bản thân tiêu hao quá lớn hôm nay lại đối mặt cái này quỷ dị ngụy vô song vậy mà thoáng một phát tựu bị thương hh ngụy vô song hưng phấn âm lanh cười nói diệp thần a diệp thần người hôm nay đem tránh khỏi b u ồ n tọa lòng bàn tay chết đi hắn đ ỗ n g nhiên dứt đến một t r ư ờ n g biến hóa phô thiên cái địa chấn áp mà đến cho đến đem diệp thần cho đẻ chết diệp thần mặt sắc mặt n g ư n g trọng thật không ngờ cái này ngụy vô xong vậy mà cường đại nhiều như vậy tuyệt đối là t ư ớ n g cấp thậm chí là đã vượt qua t ư ớ n g cấp có thể điều này sao có thể đ â u này ẩm ẩm hư không chấn động một khổng lồ linh hồn thể đường ngang ngàn mét một đường đụng sập vô số kiến trúc nhấc lên một cổ kinh khủng bụi mù mà diệp thần bản thể thì tại linh hồn thể dưới sự bảo vệ không có đã bị bao nhiêu chấn động diệp thần nhảy lên suất hố to sắc mặt rất khó n h ì n lần này suýt nữa bị trọng thương mà hắn cảm giác được linh hồn thể tại dưới một kích này vậy mà đụng phải một cỗ bị thương rất là kinh người h h ắ c ngụy vô song h ắ h ắ cười c lạnh toàn thân âm hỏa sôi trào hắn nói ra diệp thần hôm nay bổn tọa liền từ trên người của ngươi đòi lại hết thể đồ đạc âm vang diệp thần rút kiếm bổ một phát chém vào ngụy vô s o n g bàn tay đ á n g tiếc lại chuyển đến một hồi âm vang không dứt, tinh hỏa vời ra rồi sau đó hắn còn chưa kịp tranh né đã bị một quyền nện ở lồng ngực huyết dịch một phun h o n h bay ra ngoài thân thể của hắn một đường đụng sập không ít doanh trại lúc này mới ngã xuống một đống phế tích bên trong có chút chật vật đứng lên hắn đúng lúc này cảm giác được không đúng cái này ngụy vô song thật sự là mạnh hơn đầu rồi căn bản là không nguyên bản hắn đáng chết ngụy vô song t h ằ n g này như thế nào mạnh như vậy rồi hả diệp t h ầ n sắc mặt có chút khó coi cảm thấy sự tình rất không đúng nhưng cái kia ngụy vô song lại r ế t đến trước mặt đem ngăn tại trước mặt khổng lồ kia linh hồn thể đánh bay lại để cho tứ phương không ít cường giảm ộ t hồi hoảng sợ bọn hắn cũng thật không ngờ nguyên bản vừa mới giết một ga âm tướng diệp thần như thế nào đảo mắt đã bị hành hạ rồi hả tên kia chuyện gì xảy ra bạch hổ nghi hoặc mà lại hoảng sợ vô cùng hắn phát hiện cái t i a ngụy vô s o n g vậy mà hành hạ lấy diệp thần mà ngay cả khổng lồ kia chiến quỷ đều bị đánh bay quả thực t i ự u là nghe rợn cả người hắn mới nhưng khi nhìn đến diệp thần sinh sinh diệt sắt một âm t ư ớ n g a như thế nào đảo mắt đến phiên hắn ngược đãi rồi hả tên kia chẳng lẽ là âm phủ đi ra hùng chủ bạch hổ một bên đại chiến một bên hoảng sợ thầm nghĩ cũng cựu duy có cái này suy đoán dù sao có thể đem diệp thần hành hạ lấy đánh chính là thật đúng là chỉ có hùng chủ mới có thể nhưng là không có nghe nói âm phụ tiên phong bên trong che giấu có hùng chủ cấp bậc tồn tại à, cái này có là từ đâu chạy đến hay sao diệp thần gặp nguy hiểm đúng lúc này thân ở một bên nữ tướng cũng giật mình rồi phát hiện diệp thần lại bị hành hạ cái này chuyển biến thật sự quá nhanh nhanh đến nguyên bản hưng phấn mọi người toàn thân lạnh bước cảm giác lại là một hồi không chân thực bọn hắn nghĩ đến cái này diệp thần không phải rất mạnh đây ư như thế nào đảo mắt đã bị một người cho hành hạ rồi hả tất cả mọi người không rõ đã có thể liền người trong cuộc diệp thần cũng không hiểu hắn giờ phút này tâm tình phi thường phi muộn lấy trước kia ngụy vô song tuyệt đối không phải đối thủ của hắn nhưng bây giờ thằng này như thế nào như vậy hung m ánh thật sự quá dữ dội một chút hắn đều có chút cảm giác được hai hùng kiếp vĩa nghĩ đến chẳng lẽ tiến vào âm p h ủ t i ể u cường đại như vậy thật sự không có thiên l ý à. bang bang diệp thần toàn thân bao phủ tại một cỗ thần quang bên trong cùng cái kia một cái ngụy vô song kịch liệt đại chiến theo mặt đất đánh lên hư không hai người đều buộc phát ra kinh khủng nhất lực lượng đ á n g t i ế c diệp thần liên quan chính mình linh hồn thể lại bị hành hạ lấy đánh hắn toàn thân đau đớn cảm giác cốt cách vỡ vụn không ít đây chính là lần nữa cường hóa qua cốt cách a mới không có vài cái đã bị cái này ngụy vô s o n g cho đánh liệt rồi thật sự lại để cho hắn cảm giác phi thường không đúng người là ai diệp thần giống to cảm giác hắn tuyệt đối không phải ngụy vô s o n g nhưng là ai có không biết rồi mà đối diện cái kia một cái ngụy vô s o n g cười lạnh liên tục cái kia âm lành ánh mắt loé ra một loại giống như đã từng quen biết sắn giỏi lần này diệp thần càng tin tưởng thằng này không phải ngụy vô s o n g rồi nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc là ai thân thể của hắn liên tục bị đánh bay huyết dịch phun đỏ tươi mà trói mắt cảm giác bi kịch hơi có chút mới vừa vận thành lập khởi một cỗ mãnh liệt tự tin tín tạo nghiệm mà chế r A thế nhưng này mà đã bị cái diệp ị Nguyễn Song Vô vỡ. cho phá d thần cảm giác điên ư ợ c chính mình tâm l n h cái cô kia một cô ôn nhuận khí t ứ cuồng t i ê gào thét cảm giác một hồi phẫn nộ t i ể u thiếu một ít rồi một điểm t i ể u có thể khôi phục rồi thế nhưng mà trước mắt ngụy vô song vậy mà sinh sinh tàn phá cái này hy vọng lại để cho hắn lần nữa tiến vào một cái khô kiệt tình huống không đéo cần biết ngươi là ai ngăn cản của ta con đường phải chết diệp thần hung lệ gào thét phản phất một đáng sợ hưng vật toàn thân phát ra khủng bố hung thần ầm ầm diệp t h â n nộ không thể kiệt rút kiếm liền dứt ra phi thường dứt khoát không chút do dự lần này cái kia n g u y vô song kinh ngạc thật không ngờ tiểu t ử này vậy mà còn có thể b ộ c phát cường đại như thế lực lượng thật sự là quá kinh người hai người thân ảnh giao thoa không ngừng kịch liệt giao chiến đánh chính là bốn chu kiến trúc từng khúc dạn nước ra diệp t h â n cùng khổng lồ linh hồn thể chiến cái này một cái quỷ dị n g u y vô song thế nhưng mà càng đánh lại càng giật mình cảm giác thật sự là thật là đáng sợ bọn hắn tam đại thân ảnh đánh tiến tầng mây ở trong chỗ sâu đón lấy lại đánh tiến âm trong núi biến mất tại trong mắt mọi người mà ngay cả cái kia mấy đại tướng quân đều thay đổi sắc mặt nguyên một đám âm thầm không s o n g diệp thần cái này vừa tiến vào âm sơn tuyệt đối là có đi không về đấy đã xong bạch hổ sắc mặt thay đổi có chút phẫn nộ gào thét liên tục chấn đối diện cái kia âm tương có chút khẩn trương hắn thật sự không thể không nộ à mới một cái đỏ mắt cho rằng sẽ có một cái cường trợ giúp lớn xuất hiện thật không nghĩ đến thoáng một phát tửu nếu không có mà một bên một cái chiến trường nữ tướng sắc mặt kinh hãi có chút lo lắng nàng xem thấy diệp thần biến mất thân ảnh trong nội tâm cựu có một loại dự cảm bất hảo tiến vào âm sân người không có có thể còn sống đi ra đấy trừ phi là cường đại quân chủ thế nhưng mà diệp thần tuyệt đối không phải cái gì quân chủ tuy nhiên cường đại đến đủ để diệt sát thực tướng đáng tiếc y nguyên không phải tình huống này lại để cho người này nữ tướng triệt để phẫn nộ nguyên vốn có thể nhiều ra một gã cường đại tướng lãnh thế nhưng mà lại bị một người đánh tiến âm sơn các ngươi đáng chết người này nữ tướng giận dữ tứ phương chấn động nhìn thấy nàng toàn thân ngân giáp tỏa ánh sáng sang chói hào quang chiếu g i i làm cho người khó có thể n ư ỡ ngộ rồi sau đó người ệ này cái nữ tướng hung o sợ h áp xoắn một phát lập tức nát bầy cái tia âm tướng trái tim đón lấy sau lưng khổng lồ thế giới hư ảnh đệ xuống ầm ầm nghiền áp hết thảy triệt để diệt sát cái này một gã cường đại âm tướng bất quá người này nữ tướng sắc mặt rất yêu ớt dường như bởi vì lần này tiêu hao quá độ có lẽ là linh hồn đã bị tổn thương chương 648, đánh nát người thân thể ẩm sơn nội bộ mây đen che đ ỉ n h âm khí đại quy mô che đậy toàn bộ bàng dạng núi lớn tại đây chút ít sơn mạch bên trong chính chế tạo khởi từng tòa khổng lồ nơi trú quân thậm chí tường thành cũng bắt đầu đứng v ư ớ g lên đây là muốn phải ở chỗ này chế tạo một cái chắc chắn cứ điểm vô số âm binh đang bận lục càng nhiều nữa thì làm mãnh liệt mà ra xung kích sơn mạch bên ngoài chiến trường ẩm ẩm đột nhiên một cỗ chấn động chuyển đến mới đầu những ngày âm binh còn không có chú ý nhưng sau một khắc tựu i giật mình phát hiện ba đạo khủng bố bóng người chính kịch liệt giao chiến một khổng lồ bóng người toàn thân tràn ngập một cổ kinh khủng ý thế quyền trưởng bành qua ngọn núi chấn động nham thạch sụp đổ đây là diệp thần linh hồn thể giờ phút này như một c u ầ n bạo cự nhân không ngừng oanh kích phía trước một đạo nhân ảnh mà diệp thần bản thể toàn thân chật vật linh hồn chiến ý có chút tàn phá hiển nhiên là đã bị không ít bị thương hắn sát mặt lạnh như băng chằm chằm vào trước mắt ngụy vô sóng không có chút nào bung lỏng thậm chí quỷ nhãn phối hợp quỷ bộ tốc độ đạt đến cực hạn nhưng hắn như trước giật mình phát hiện chính mình vẫn bị cái này ngụy vô song đè nặng đánh thập phần khủng bố hắn phát hiện trước mắt ngụy vô song thật sự đáng sợ một thân uy thế m ê n h ngông quần quận vậy mà nhẹ nhõm ứng đối hắn hai đại thân thể đổi g i ế t phanh đột nhiên diệp t h ầ n sắc mặt c h ă n nhuận thân thể oanh một tiếng nện ở một tòa nơi trú c u â n lên làm cho bốn phía kiến trúc sụp đổ mà phụ cận một đám quỷ binh thậm chí cũng không kịp trốn tránh đã bị nện thành một đống huyết n h ụ hắn chật vật leo ra hố to sắc mặt khó coi chằm chằm vào gào thét mà đến ngụy vô song khó có thể tưởng tượng đây là thật đấy diệp thần cảm giác được cái này ngụy vô song thật sự mạnh hơn đầu rồi quả thực i ể u không phải là như vậy dường như không đúng chỗ nào đông đúng lúc này linh hồn thể dết đến một quyền đông đánh xuất hư không một hồi d u n g chuyển vừa vặn oanh tại một tiết trên tường thành chỉ thấy tường thành ầm ầm n á t b ấy hợp với ngược lại s ụ p đổ xuống bị h ù phụ cận không ít âm binh nhao nhao rút lui khỏi những này âm binh tuy nhiên p h ẫ n hận nhưng là đối với cái này hai đại cường hoành nhân vật hay là rất e ngại đấy bọn hắn không có tư cách trộn đều tiến trận này đại trong chiến đấu chỉ có thể bị động tranh né ly khai cái này một mảnh giao chiến kịch liệt chiến trường người không phải ngụy vô song người rốt cuộc là ai đại chiến hồi lâu diệp thần bị áp muốn thở dốc không đến lập tức bừng tỉnh đại ngộ thằng này tuyệt đối không phải ngụy vô song bản thân cái này suy đoán làm hắn hoảng sợ như người này không phải ngụy vô song bản thân như vậy là ai có lớn như vậy năng lực hh cái kia ngụy vô song hắc hắc cười lạnh nói ra diệp thần các loại ngươi chết bùn tọa tại nói cho ngươi biết hắn âm l a n h dáng t ư ơ i cười làm cho diệp thần toàn thân bộ lông chuẩn bị dựng đứng cảm giác một cổ cường đại nguy cơ tại trong lòng lượn lờ không tiêu tan chỉ thấy ngụy vô song vào tới một quyền một trường đ ố i chiến diệp thần cùng khổng lồ linh hồn thể hoàn toàn đệ nặng bọn hắn đánh bong bong hai đạo kiếm quang bong bong đáng tiếc bị ngụy vô s o n g năm ngón tay b o n g nát đáng sợ uy thế minh mông quần c u ộ n mà xuống trấn âm sơn lạnh run phía dưới vô số âm binh nhao nhao chạy khỏi nơi này không dám chờ lâu một phút đồng hồ đều bị cả hai đại chiến cho kinh hãi tim và mật muốn n ớ c mà diệp thần bản thể toàn thân thần quang lợn lờ phảng phất một chân thần giống như đáng tiếc vẫn bị áp thở dốc không đến chỉ thấy ầm ầm một tiếng phía trước hư không bị đánh nát hoa suất một mảnh hư vô thân thể răng rắc l diệp thần sắc mặt trắng bệnh huyết dịch phun trời cao đường ngang ngàn mét mới dừng lại coi như hắn muốn lần nữa phóng đi thời điểm một đạo nhân ảnh vụ đi vào đỉnh đầu không nói hai lời tựu làm ộ t cước đặt xuống hung á c làm cho người khủng bố phanh đúng lúc này diệp thần chỉ cảm thấy toàn thân muốn mệt dã rời đồng dạng cả người nện vào một đoạn tường thành ở trong chấn động t ứ phương cái này một mảnh tường thành rất to lớn lại bị nện chia năm xẻ bảy bụi mù tràn ngập che đậy cái chỗ này cùng lúc đó khổng lồ linh hồn thể đột nhiên q u a n người nắm đấm q u a khứ đang tiếc ngực chuyển đến một cỗ coi đau nhức toàn bộ thân thể cao lớn lập tức bị nện hạ hư không ẩm ẩm đại địa c h â n chiến một mảnh khổng lồ nơi chú quân bị nện thành một cái hố to núi cao dạn nước sụp đổ nhấc lên một cổ kinh khủng bội mũ. diệp thân bản thể cùng linh hồn thể đều bị cái này ngụy vô song cho đánh rớt xuống hư không rất là khủng bố ha ha ha ha hư không lên một đạo khủng bố thân ảnh v ờ n quanh ngàn vạn âm hỏa tại bay múa càn rỡ cười to c h ấ n bốn chu sơn mạch lạnh rung run nham thạch quần quận mà rơi khí thế của hắn to lớn như một khủng bố âm thần hằng lâm áp hư không một hồi lạnh d ù n cho đến năm ấy ngụy vô song kích động rồi cả người lộ ra có chút điên cuồng rít gào nói diệp thần ngươi cũng co hôm nay bổn t ọ a muốn từng điểm từng điểm đem ngươi trà tân trí tử khúc khục đại địa xuống một cái cực lớn hô ở trong diệp thần ho khan lấy phun huyết gian nan đứng lên hắn c h ầ m c h ầ m vào hư không cái kêu một đạo khủng bố t h â n ảnh bàng bạc uy thế đại quy mô phảng phất một âm thần áp lên đỉnh đầu khó có thể chịu được hắn thật không ngờ người này cường hoành đến đáng sợ như thế trình độ quả thực cũng không phải là ngụy vô song nên có thực、lực. cho dù cường đại hơn nữa cũng không có khả năng đáng sợ như thế tình huống này lại để cho diệp thần cảm giác được áp lực trước nay chưa có nguy cơ ngươi không phải ngụy vô s o n g tuy nhiên không biết ngươi là ai nhưng ta liền đem ngươi đánh nát xem ngươi còn có thể tránh né tới khi nào diệp thần đứng lên một bước vừa bước tiên lời nói chấn động làm cho người hoảng sợ ẩm ẩm đại điệu lan mình một khủng bố bóng người t r ù n g tiên dẫn đầu g i ế t đến ngụy vô s o n g trước mặt quyền cùng quyền va chạm đánh chính là tứ phương hư không run dày không thôi đây là diệp thần linh h ồ n thể bản thân ẩn khủng bố mênh mông lực lượng lần này lại có rõ rệt đề cao p h ả n phất càng là bị đánh lại càng là cường hành Giống. cự nhân ngửa mặt lên trời gào t h é t lộ ra rất phẫn nộ bởi vì chính mình khổng lồ nắm đấm lại bị một cái nắm tay nhỏ cho chặn cái này hình ảnh làm cho g i ế t đến trước mặt diệp thần tâm thần nghiêm nghị lần nữa bị cái này quỷ dị ngụy vô song cho kinh đến rồi nhưng là hắn không do dự quỷ kiếm ra khỏi vỏ âm vang không rước một đạo mũi nhọn xẹt qua hư không vỡ ra một đạo khe hở hiện ra một tia hư vô cảnh tượng cắt đến ngụy vô song cổ trước văng ngụy vô song cười lạnh ngón tay c ạ n lấy âm vang không rước tinh hỏa vẩy ra mà ra thang này vậy mà dùng hai ngón tay đem diệp thần một kiếm này cho kẹp lấy lại để cho diệp thần sắc mặt đều thay đổi mười biến diệp thần tiểu tử ngươi tiến bộ rất nhanh à, nếu là cho ngươi thêm chút thời gian bổ tọa thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp đáng tiếc ngươi hôm nay không có cơ hội này ngụy không đôi mắt hung quang lập lòe lời nói ung t ù m đáng sợ phanh diệp thần biến sắc chỉ cảm thấy chấn động chuyển đến thân thể phịch một tiếng bị nện phi rồi sau đó hắn đã nhìn thấy linh hồn của mình thể vậy mà cả người nện té xuống đất thực sự quá khủng bố khổng lồ linh hồn thể ở trên hư không bị nện trở mình thằng tắp quanh tại một đoạn trên tường thành thậm chí có một đội không kịp chạy trốn âm binh đều bị nện thành bụi phấn mà cái k i a một cái ngụy vô song chính âm lánh mà cười cười nói ra diệp thần cảm giác tư vị như thế nào phải chăng cảm giác mình đang tại tuyệt vọng đang tại dãy ruộng đang tại sợ hãi a c ặ c c ặ c cự c nhìn xem hắn điên cuồng cười to diệp thần sắc mặt càng ngày càng lạnh như băng đột nhiên cảm giác cái này ngụy vô song lực lượng rất quen thuộc nhưng là lại n g h ĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào kia mà có chút kỳ quái nhưng diệp thần không có nhớ bao nhiêu mà là nhổ trong miệm hết dịch thân ảnh ả n h trùng thiên mà đi quỷ kiếm một lần hành động bàng bạc thần quang tại hội tụ theo trong hư không lan tràn mà ra không ngừng đan vào thành một cổ kinh khủng lực lượng đ a n g tại c u ồ n g tiếu ngụy vô song đắc ý quá mức cảm giác được đáng sợ khí thức đáng tiếc còn muốn phản ánh đã muộn diệp t h ầ n quỷ bộ vận chuyển tới cực hạn đột nhiên đột phá lập tức xuất hiện tại ngụy vô song đỉnh đầu một kiếm hung ác bổ mà xuống ẩm ẩm hư không d u n g chuyển từng khúc dạn nứt mà ra cuối cùng nhất trong như gương bình thường rầm rầm v o ả o nát mà cái kia ngụy vô song bị p h á c vừa vặn thân thể gào thét n ệ n ở đại địa phía trên tuôn ra một cái cực lớn lừa đảo. bụi mù quần quận tàn sát bừa bãi đem làm hắn muốn theo hố to lúc đi ra một cái khổng lồ khủng bố năm đấm ầm ầm nện xuống ầm ầm tiếng vang chấn động toàn bộ khổng lồ s ơ n m ạ n h hù đến phụ cận không ít tâm binh diệp thần khổng lồ kia linh hồn thể chính một quyền lại một quyền nện xuống đem chọn cái đỉnh núi đều hình thành đất bằng thậm chí ném ra một cái cực lớn hô sâu mà ngụy vô song thằng này thân thể bị nện chật v ậ t không chịu nổi đáng kinh ngạc kỳ chính là hắn vậy mà thoạt nhìn không có cái đại sự gì cái này lại để cho đi vào trước mặt diệp thần tâm tình rất nặng trọng cảm giác thằng này tuyệt đối có vấn đề nếu không, không có kh ngươi lại quỷ dị ta cũng muốn đem ngươi đ á n h nát diệp t h ầ n vừa quát thân ảnh nhảy xuống hố to từ trên cao bên trên một điểm chính mình mi mì tâm hoạch xuất một đạo dựng đứng khe hở mà cái này một đạo trong khe hở chính nhận hàm một cổ kinh khủng hào quang ẩn ẩn lộ ra làm cho trong hầm ngụy vô song tâm thần nghiêm nghị chỉ thấy một đạo thần quang theo diệp thần mi tâm lao ra rầm rầm ả o ào, ào chấn áp mà xuống phí một tiếng trực tiếp đem ngụy vô song thân thể cho trấn trở về đáy hố lại để cho hắn một hồi há hốc mồm không có khả năng ngụy vô song một hồi hoảng sợ như thế nào cũng không tin chính mình lại bị một đạo ánh sáng cho đã chấn áp rồi sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lại lập tức bị h ù tim và mật muốn n ư ớ c nhìn thấy diệp thần đỉnh đầu vậy mà lơ lửng một khối thần bí lệnh bài hắn hoảng sợ rít gào nói đây là vật gì như thế nào cường đại như vậy hắn đối với vật này không biết nhưng là theo cái kia rơi v ã i suất khủng bố khí tức đến xem tuyệt đối có thể cho hắn đụng phải trọng thương ngụy vô s o n g lần này có chút sốt ruột điên cuồng r y ruộm mà bắt đầu phình một tiếng muốn bay ra hố muốn đi diệp thần nổi giận đánh hắn lâu như vậy vậy mà muốn đi ở đâu có dễ dàng như vậy sự tỉnh hắn hôm nay mạo hiểm thả ra thần bí lệnh bài lần thứ nhất chính thức sử dụng cái lệnh bài này đến chấn áp đ ị c h nhân giờ phút này tự nhiên không có khả năng hoán lại thời gian ầm ầm t h ầ n quang to lớn hướng sông lên ngụy vô song áp đi ầm ầm một tiếng đưa hắn toàn bộ cho chấn hạ g á y hố mà diệp thần không ngừng chút nào mang theo một cổ thần bí to lớn lực lượng điên c u ồ n g hướng ngụy vô song đập ra dầm dầm dầm diệp thần vung vẩy hai tay nắm đấm như mưa rơi bình thường rơi đập không ngừng oanh kích tại ngụy vô song lồng ngực đánh chính là hắn huyết dịch còn phun mà vừa lúc này cái kia ngụy vô song thân thể rốt cục không chịu nổi húng mánh đậm nệm giang rác giãng cuối cùng nhất bành một tiếng nổ thành một đống mảnh vỡ cái gì trong lúc đó diệp thần cảm nhận được một cỗ vô cùng quen thuộc khí tức đó là một c ổ kinh khủng tới cực điểm khí thế hung ác theo cái kia nát b ấ y ngụy vô s o n g trong thân thể mãnh liệt mà ra bị hụ trái tim của hắn suýt nữa dừng lại chương sáu trăm bốn mươi chín dĩ nhiên là cầu ngọc hố to ở trong một cỗ khí thế hung ác mênh m ô n g quần quận ầm ầm một tiếng đem diệp thần cho đánh bay đi ra lan mình vài cái mới dừng lại hắn sát mặt kinh hãi không thể tưởng tượng nổi trứng mắt phía dưới cái kia một cái hố to đang có một cỗ kinh khủng khí thế hung ác quần quần mà ra trong đó ẩn hàm một đạo thân ảnh như ẩn như hiện phát ra khủng bố hung uy giống giống to một tiếng chân tứ phương lạnh run núi cao sụp đổ nham thạch lan xuống đón lấy một cỗ hung uy mênh mông quần quận mang tất cả kiểu tiên cắn nát vô biên phong vân chấn diệp thần thân thể liên tiếp lui về phía sau sắc mặt khó coi đột nhiên khổng lồ linh hồn thể ẩm ẩm lui về phía sau thân thể liên tục run r ẩ y bị một cổ kinh khủng hung uy bắn cho đã bay mà diệp thần hoảng sợ phát hiện tứ phương hư không lên có đẩy trời âm hỏa ẩm ẩm hội tụ hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy ẩm, ẩm. linh hồn thể sụp đổ áp đảo vô số kiến trúc một đội đến không kịp né tránh âm binh lập tức nát b ấy mà lúc này đây diệp thần sắc mặt rốt cục thay đổi cảm giác được linh hồn thể có nghiền nát nguy hiểm không nói hai lời thu trở về diệp thần một tiếng gào thét chấn bắt phương chấn động vô số âm binh bay t ứ tung nát b ấy rơi vai x u ấ t đầy trời âm lãnh huyết dịch mà diệp thần sắc mặt c h n g nhuận phốc phốc một tiếng phun ra một búng máu dịch cả người rất là khiếp sợ diệp thần hoảng sợ chứng mắt không thể tưởng tượng nổi ánh mắt quả thực không thể tin được hắn chứng kiến một người quen một cái lại để cho hắn khó mà tin được còn người sống đây tuyệt đối là thiên phương giả đàm cậu ngọc một tiếng gầm lên c u ộ n c u ộ n chấn động diệp thần toàn thân sát ý bành trướng mênh ngông c u ộ n c u ộ n mà ra hắn đỉnh đầu lơ lửng một quả thần bí lệnh bài ngăn cản lấy cái k i a m ộ t cổ kinh khủng hung uy t r ứ n g mắt một đôi quỷ nhãn rốt cục chứng kiến cái k i a m ộ t đạo người đáng sợ ảnh đầy trời âm hỏa máy liệt âm khí l a n mình như sôi đẳng đại dương mênh ngông bình thường đại quy mô mà ở cái kia âm hỏa nhất trung tâm chính có một đạo nhân ảnh lơ lửng phát ra khủng bố khí thế hung ác một đôi mắt hung quang lập lòe người này đúng là c ậ ngọc thế nhưng mà lại để cho diệp thần hoảng sợ cùng không tin chính là mình không phải là đã đem cậu ngọc cái này một cái hung linh giết đi sao vì sao người trước mắt ảnh dĩ nhiên là cậu ngọc cái này một cái hung linh chẳng lẽ không có chết điều này sao có thể đ â u này n g ư ờ i không chết diệp thần hoảng sợ gào thét toàn thân sát ý xôi t r ả o gần muốn đông lại cửu tiên hắn quả thực khó mà tin được trước mắt cậu ngọc vậy mà không có chết đi chính mình rõ ràng đã giết hắn đi oanh thành bụi phấn ứng rồi hắc hắc hắc ha ha ha c ậ ngọc theo hố to nội lơ lửng mà lên chính hắc hắc cười ha hả toàn thân khí thế hung ác mênh n ô n g quần q u ư ợ âm hỏa cuốn cuộn phản phất muốn thiêu đốt cái này vùng trời khung hắn mở ra hai tay hai đạo hỏa d i ễ m m á h liệt hướng tứ phương lan tràn mà ra đem phương viên vạn mét ở trong bao phủ lại cậu ngọc không chết chẳng những không có chết mà lại vẫn còn so sánh trước k i a muốn tới khủng bố giờ phút này trên trán cái kia một đôi hung hoành rác chính lóe da âm lãnh hào quang một đôi mắt hung quang tràn ngập chấn tứ phương một lần run dậy đừng nói diệp thần mà ngay cả phụ cận những cái k i a cường đại âm binh đội ngũ đều bị, bị cái này một cỗ hung uy cho trấn yếp không ít âm binh càng l ạ quỳ lại xuống lạnh dùng phát run cậu ngọc lơ lửng phía trước cười lạnh nói diệp thần à, ngươi thật không nợ à, bổn tọa chẳng những không có chết còn biến thành như thế cường đại đây là bái ngươi ban tặng à. ầm ầm theo hắn một giống phía trước diệp thần tâm thần kinh hãi không thể không lui về phía sau một chút khiếp sợ nhìn qua trước mắt h u n ảnh cái này là cái k i a một cái hung linh cậu ngọc không có chết chính mình không có giết chết hắn không chết diệp thần sát ý nghiêm nghị khe nói tốt một cái cậu ngọc lại bị đánh thành bụi phấn còn chưa có chết xem ra là ta xem thường ngươi rồi cho ngươi cấp lấy ngụy vô song thân thể lúc này mới khiến cho ngữ như thế cường ảnh người bây giờ mới hiểu được đáng tiếc đ ạ i đã chậm hôm nay bổ tọa hay cầm về thuộc tại nhục thể của mình cậu ngọc hung hoành nói ra một câu như vậy lời nói đến hắn đối với diệp thần cái này một cỗ thân thể là nhớ mãi không quên bởi vì đây là hắn tốn hao vô số một cái giá lớn mới chế tạo đi ra đấy thật không nghĩ đến cái này nho n h ỏ giá quỷ vậy mà cấp lấy vận mệnh của hắn thật sự không thể không giết sắt diệp thần không chút nào nói nhảm cái này cậu ngọc phải chết bằng không mà nói chính mình đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh quỷ kiếm bổ một phát thư không vỡ vụn đây là hắn nhất lực lượng cường đại căn bản không dám chút nào giữ lại vâng đúng lúc này diệp thần bản thể còn chưa tới một đạo ma ảnh lại dẫn đầu dết đến một ngụm ma kiếm ầm ầm đánh xuống đáng tiếc bị cổ trên ngọc thủ một thanh hung khí cho chặn diệp thần giờ mới hiểu được tới c h ắ c không được chính mình không có nhìn thấy một thanh này hung khí nguyên lai là vẫn còn cậu ngọc trong tay cái này cái gì đều đã minh bạch chính mình không có phát hiện cái k i a một thanh hung khí tung tích hạ lạc rõ ràng tựu i là cậu ngọc còn chưa có chết đáng tiếc hắn không có phát giác hôm nay cái này cậu ngọc chẳng những khô i phục lại mà lại vẫn còn so sánh trước tiêu cường hoành gấp trăm lần còn không n ứ t tình huống này bao nhiêu lại để cho diệp thần cảm giác được áp lực cường đại đối với cái này đáng sợ hung linh lần thứ nhất cảm giác được trầm trọng ầm ầm ba đạo nhân ảnh rất nhanh giao chiến theo đại địa đánh tới hư không mây đen tán loạn biến mất vòng trời lạnh run run run r diệp thần toàn thân bao phủ một cỗ t h ầ n quang sáng trói không t ạ n n i ệ m giết bát phương một n nước bên cạnh kiếm ma phân thân ngang nhiên bộc phát so với chức còn muốn khủng bố nhiều ma kiếm uy lực mạnh hơn p h ả n phất khôi phục một phần nhỏ uy năng làm cho cậu ngọc cảm giác được tí ti áp lực nhưng là cái này một hung linh càng thêm đáng sợ quả thực tiểu là đè nặng diệp thần hai người đánh ba người ở trên hư không kịch liệt giao chiến thê lương trình độ làm cho vô số âm binh đều chịu hoảng sợ khó có thể tưởng tượng kỳ thật những người này cũng không biết diệp thần là không giết cổ ngọc tiểu không bỏ qua rồi sau đó người là không đoạt lại nục thể của mình là không thể nào bỏ qua cả hai không chết không nớt tự nhiên đại chiến muốn thảm thiết vài phần phức diệp thần tại điệp huyết toàn thân vết thương rậm rạp bị đánh đích chật vật không chịu nổi nhưng là hắn không có dừng chút nào đốn ngược lại càng thêm hung m á n lên quả thực tiệu là tại liều mạng kỳ thật hắn là không thể không dốc sức liều mạng cái này quan hệ đến sinh tử của mình không có chút nào giữ lại lực lượng đỉnh đầu thần bí lệnh bài bỏ ra mông lung thần quang tự như một đấu chiến vô địch chân thần hàn lâm bên cạnh kiếm ma uy thế to lớn thuộc về ma uy nghiêm tại tràn ngập một thần một ma tại liên thủ lại còn là bị cái kia c ổ ngọc cho áp xuống tới rồi phanh ma ảnh bay tứ tung kiếm ma phân thân tuy nhiên cường hành nhưng y nguyên bị đánh bay rồi máu của hắn là màu đen đấy chính thiêu đốt lên một cỗ rào g ạ t ma diễm làm cho không ít âm binh hoảng sợ xa cách nơi này hắn cùng bản thể chính một trái một phải giết đến hư không nhấn át ba người đánh lên núi mạch nội bộ đưa tới không ít cường giả chú ý nhưng là những n à y thực tướng cấp cường giả đều không có thời gian để ý tới tại đây đại chiến mà là đang tại cùng đối thủ của mình giao chiến trong đó cái kia một gã nữ tướng lại bị một gã âm tướng cho đã chiến trụ so với trước cái kia một người còn muốn khủng bố hơn nhiều giờ phút này nàng cũng cảm nhận được diệp thần khí thức nhưng là càng giật mình chính là mặt khác hai cổ hơi thở chuyện gì xảy ra nữ tướng một bên ứng đối cái kia một gã âm tướng một bên hoảng sợ suy đoán trong đó một cổ hơi thở rất cường tràn ngập một c ô h u n g uy làm cho nàng đều là chỉ chấn động mà đổi thành bên ngoài một c ổ thì là có một loại ma khí tức thuần túy ma uy minh mông quần quận mà đến mặc dù đối diện âm tướng đều có chút nghiêm nghị diệp thần tại cùng hai đại cường giả đối chiến nữ tướng hoảng sợ suy đoán nói nàng không thể không nghĩ như vậy thật sự là hai cổ hơi thở đều là tràn ngập đáng sợ uy thế dường như là một đánh h a i mà xác thực cũng là một đánh h a i bất quá là c ổ ngọc đối chiến diệp thần bản thể cùng phân thân mà thôi ngoại nhân cũng không biết ẩm ẩm phương xa một tòa cao lớn ngọn núi đột nhiên sụp đổ nhấc lên ngàn vạn bụi mù che đậy hư không mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một đạo ma ảnh theo đuổi mù vật lên giết tiến hư không t ầ n g mây cùng một đạo đáng sợ hung ảnh tại đại chiến bên cạnh diệp thần toàn thân nằm huyết có thể sắc mặt lại dị thường lạnh như băng phảng phất hóa thân vô tình ma i ế t đến điên cuồng hắn cùng phân thân gian nan đối kháng cái này một cái hung linh không chút nào sốt ruột mà là đang tìm tìm cơ hội diệp thần người hôm nay phải chết cậu ngọc hung hoành gà thét can rỡ thân ảnh đánh chính là diệp thần liên tục bái lui mà ngay cả kiếm ma phân thân đều không thể ngăn cản hắn một lòng muốn tiêu diệt diệp thần linh hồn tốt cướp lấy hồi trở lại chính mình vô song q u ý thể đây chính là hắn một mực nhớ mãi không quyền ấy chết đi đột nhiên cậu ngọc nổi giận gầm lên một tiếng hung hoành đem kiếm ma phân thân cho đánh bay rồi sau đó vụ vọt đến diệp thần trước mặt hung tàn muốn một trưởng bù vào hắn tiên linh mà lúc này đây diệp thần ánh mắt rốt cục phát sáng lên tay trái vô chính mình mỹ tâm cầm ra một cỗ sáng trói huyết quang hứng cai tia c ậ ngọc anh tới lại hoảng sợ phát hiện diệp thần trên bàn tay chính phun ra nuốt vào một cổ kinh khủng huyết quang mà cái này một cỗ huyết quang vậy mà có thể đem thân thể của hắn cho hòa tan thậm chí là chân linh đều muốn bị chấn áp đây là cái gì cậu ngọc hoảng sợ sợ hãi phát hiện diệp thần lòng bàn tay đang có một cây tiểu thụ phát ra hóng ánh huyết quang đúng là cái này gốc tiểu thụ tồn tại mới khiến cho cậu ngọc cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ giống nguy cơ trước mắt cậu ngọc bất chấp rất nhiều toàn thân buộc phát mạnh hơn liệt khí thế hung ác vây n ộ t tiếng đem diệp thần cho đánh bay mà chính mình đồng thời nhanh chóng lui về phía sau diệp thần người cho bổn tọa chờ bổn tọa sẽ không bỏ qua ngươi cầu ngọc hung lệ gào thét liên tục thân thể lại quay người xông vào âm sơn nội bộ lồng ngực đang có một cô đáng sợ huyết quang tại ăn mòn toàn thân dường như muốn đem hắn triệt để chấn giết mà diệp thần sắc mặt cả kinh nhanh chóng phóng đi đổi tới một nửa lại đột nhiên dừng lại không cần suy nghĩ thu hồi kiếm của mình ma phân thân quay người vận chuyển quỷ bộ đạp không biến mất ầm ầm ngay tại hắn biến mất một khắc này một cái màu xám bàn tay đ ậ xuống ầm ầm một tiếng cực l ớ nhưng sơn m ạ c lập tức sụp tức mất, đổ biến d kê tiếp cực l ớ bàn tay, liên tay, a q u vào n mịn. n h h bột p lúc này một đạo bạch sắc bóng người thoáng hiện một thương nước vỡ cái này một đội âm binh không nói hai lời ôm lấy diệp thần tự i đi đạo mắt tự biến mất không thấy ô, ô trên chiến trường chuyển đến một hồi chìm lớn lên tiếng kèn Chấn hư không mình không ngây đen lăn trận vô về số sau quỷ lui tộc tiên phong đội phong ngũ lui về phía ồ i binh tiếng、kèn. đại chiến giai Thiên đây đoạn, đoạn. là thu rốt một một Trường Thư t Khắc muốn kẹn, Văn cục cáo r này tử vong tiên phong thảm thiết đại chiến rốt cục cáo một giai đoạn một đoạn hai bên đều rất có ăn ý từng người thu binh lại để cho người nhìn xem cũng cảm giác rất cổ quái khổng lồ cứ điểm ở trong vô số đội ngũ tại trở về nhiều đội hưng phấn bi thương thống khổ phẫn nộ vân vân đợi một tí cảm xúc không phải trường hợp cá biệt đây là đại chiến vật lưu lại tình huống này nhưng làm hắn đội ngũ của hắn cho hù đến rồi nguyên một đám trận mắt há hốc mồm không thể tưởng tượng nổi chừng mắt cái này một tri đội ngũ đáng tiếc cái này trăm người sắc mặt một mực rất cổ quái không có nói một câu mà là yên tĩnh trở lại chính mình doanh trại từng người bắt đầu một cái coi như yên tĩnh tu luyện bọn hắn lúc này đây rét rất điên cuồng lấy được tự nhiên rất nhiều không đơn thuần là công vân t i ể u nói mọi người từng người lấy được một cỗ không nhỏ công đ ứ c mới là thu hoạch lớn nhất công đ ứ c thứ này lai lịch rất thần bí một mực không người nào biết từ đâu mà đến chỉ tin tưởng có thể cường đại chính mình hôm nay lúc này đây thu hoạch có thể so sánh trước kia muốn tới nhiều mọi người đều bị hưng phấn tiến vào đến trong khi tu luyện bọn hắn từng người trong lòng nghĩ lấy đấy là cái kia một cái thần bí mà cường đại bất trưởng diệp thần dường như còn không có có nhìn thấy trở về tình huống này bao nhiêu lại để cho bọn hắn lo lắng nhưng là từng người lại không có p h á p biết được chớ nói chi là đi tìm rồi diệp thần hy vọng ngươi có thể trở về đến thạch thương thở dài mà bắt đầu thì thảo lấy tiến vào tu luyện bắt đầu tấn chức cấp bậc của mình hắn cần càng lực lượng cường đại lúc này đây hắn đã giết không ít âm binh thậm chí liền vài tên âm binh trăm thống đều chết ở dưới tay hắn trong đó còn bị hắn nghịch giết một gã âm binh thống lĩnh đây chính là công vân chính yếu nhất hay là công đức những người này thu hoạch rất lớn mà giờ khắc này diệp thần thu hoạch đồng dạng rất cực lớn hắn lại giết một tâm tướng đ ạ t được một cỗ khổng lồ c ô n g đ ứ c cuối cùng nhất hay là phân cho này tam đại thần bí sự vật đúng lúc này diệp thần đang ở một cái cực lớn trong trạch viện nơi này là thuộc về tướng quân p h ụ đệ như vậy địa phương duy có tướng quân cấp bậc nhân tài có thể có được chỗ của hắn đúng là thuộc về cái kia một gã nữ tướng nơi ở mà hắn lúc ấy đúng là bị cái này một gã nữ tướng cứu nếu không có như thế khả năng tình huống sẽ rất không xong trong phòng diệp thần k h a n h chân mà ngồi thân như cổ sơn bình thường trầm tĩnh không hề một kia khí tức chấn động hắn tựu phảng phất một pho tượng giống như đứng vững yên lặng ngàn vạn năm bất động đều có một cỗ cổ xưa mà trầm trọng khí tức g i ả n suất nhưng hắn thức hải thế giới cũng không có bên ngoài như vậy bình tĩnh ngược lại như một phương hạo hãn xôi trào đại dương mênh ngông sóng lớn ngập trời manh liệt bành trướng không ngớt ẩm ẩm bao la thức hải thế giới một cỗ huyền hoàng sắc hảo quang đang tại mênh ngông quần quận mang tất cả toàn bộ thức hải mà thức hải nhất trung tâm đang có vài đạo thần bí hảo quang đang l o i lên rất nhanh cắn nuốt cái này vô biên huyền hoàng chi quang trong đó một khổng lồ linh hồn thể thôn vệ tốc độ khủng bố mà ngay cả diệp thần bản thân đều có chút hoảng sợ hắn cũng thật không ngờ cái này khổng lồ linh hồn thể thậm chí có đáng sợ như thế thôn vệ tốc độ không thể so với cái kêu ba dạng cổ xưa thần bí sự vật trinh l ệ n h diệp thần phát hiện thần bí lệnh bài dường như sinh ra không hiểu biến hóa chỉ là trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng thông qua thôn vệ vô số công đức cái này thần bí lệnh bài rốt cuộc phát sinh bản chất cải biến dường như sống lại một bộ phận công năng cùng ý lực ông vừa lúc đó diệp thần tâm thần khé động chỉ thấy thần bí lệnh bài rơi vai suất một cỗ hào quang đón lấy bao phụ tại thất hải một chỗ vừa vặn đem một sách thần bí sách cổ cho bao trùm diệp thần thần sắc xứng sở mới phát hiện đây là lúc trước được một quyển vô tự thiên thư cho tới nay cũng không biết công dụng nhưng là lần này đã có đi một tí biến hóa nguyên căn bản không có bất kỳ ghi lại vô tự thiên thư động tán phát ngông lung kim sắc qua mang â m vang một hồi â m vang chuyển đến c h â n tứ phương hư không dung chuyển không nớt phảng phất có đồ vật gì đó tại va chạm mà diệp thần tâm thần cả kinh mới phát hiện vô tự thiên thư vậy mà tự chủ mở ra ra tại tờ thứ nhất lên xuất hiện một quả thần bí phù văn đây là cái gì hắn có chút giật mình trước mắt vô tự thiên thư tự chủ mở ra hiện ra một cái thần bí phù văn lại để cho diệp thần có chút kinh ngạc cùng khó hiểu hắn vừa về đến sau hay tiến vào thức hải một mực không có chú ý cái này vô tự thiên thư biến hóa giờ phút này thậm chí có phù văn lập lòe đây là một mình một quả phù văn toàn thân hào quang sáng chói phản phất do hoàng kim đổ vào m à thành lập l o ạ ánh sáng làm cho người một hồi hoa mắt mà cái này một quả phù văn rất kỳ quái phát ra một loại cổ xưa khí tức lại để cho diệp thần cũng khó khăn dùng suy đoán trong đó hàng nghĩa bong bong cổ xưa phù văn tại bong bong phát ra sáng chói hào quang làm đẹp toàn bộ ư u ám t h ứ c hải mà cùng lúc đó cái kia một thần bí nữ tử pho tượng cũng động mi tâm cổ văn lập lòe lao ra một đạo kinh người thần quang vừa vặn đánh vào vô tự thiên thư phía trên long quang đúng lúc này diệp thần hoảng sợ phát hiện vô tự thiên thư lên thậm chí có xuất hiện một quả thần bí phù văn mà cái này một quả phù văn cùng lúc trước cái kia một quả có chút tương tự đồng dạng hào quang sáng chói khi tức cổ xưa mà thần bí diệp thần không biết đây là một cái như thế nào biến hóa nhưng là cảm giác đây là một một chuyện tốt tự nhiên có chút h ư n ấ n hắn đạt được vô tự thiên thư hồi lâu rồi một mực đều không thể tìm hiểu nhưng giờ phút này sự biến hóa này dường như đã có tìm hiểu hy vọng đ ó lấy lại một đạo huyết sắc thần quang đánh tới khắc ở cái kia vô tự thiên thư lên lại là một quả huyết quang sáng chói phong ánh sáng long lanh phủ văn đồng dạng cổ xưa cùng thần bí xem diệp thần một hồi nghi hoặc đây là đột nhiên diệp thần tâm thần tiếp xúc về sau cảm giác được một cỗ như lên bình thường khí tức mênh mông quần quận mà đến tâm thần lập tức mất phương hướng không biết hồi lâu qua đi hắn rốt cục chậm chạp tỉnh táo lại có chút khó tin mới hắn dường như tiến vào đến một cái cảnh giới kỳ diệu ở bên trong vô số không hiểu sự t ì n h đều giải quyết dễ dàng hơn nữa diệp thần còn cảm giác được đây là một loại thiên đại chỗ tốt muốn tiếp tục bảo trì xung ố dưới đáng tiếc lại thất vọng rồi đáng tiếc diệp thần có chút tiết hận hắn nhìn trước mắt ba miếng thần bí phù văn cảm giác được một loại tiết hận khí tức bởi vì phương mới không có có thể càng sâu khắc lĩnh ngộ nhưng là thiệu từng chút một hắn đối với kiếm đạo của mình lý giải vậy mà sinh đề cao một tầng đây là một cái khủng bố hiện tượng nguyên bản diệp thần đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đạt tới một cái độ cao nhưng là giờ phút này bởi vì ba miếng thần bí phù văn vậy mà lại một lần nữa đề cao rất nhiều thật sự khó mà tin được đây là cái gì phù văn hắn nổi lên nghi ngờ diệp thần c h ầ m c h ầ m vào trước mắt thần bí phù văn cảm giác được một loại rất quen thuộc khí tức đáng tiếc hắn không biết chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cái này tam đại phù văn dường như là thần bí lệnh bài cái này ba dạng cổ xưa thần bí sự vật làm ra đến đấy lại để cho hắn cảm giác trong đó tất có che giấu kỳ quái phù văn lực lượng thần bí đây là diệp thần cảm giác đầu tiên đối với mấy cái này phù văn ấn tượng rất sâu k ắ c cẩn thận cảm ứng cái thứ nhất phù văn về sau rốt cục vững tin một vật phù văn nội ghi lại dĩ nhiên là về hắn tu luyện quỷ kiếm thuật phát hiện này lại để cho diệp thần một hồi vẻ sợ hãi cái này là thần bí lệnh bài nói cho hắn hoàn thiện tốt công pháp hắn không chần chờ hết sức chăm chú bắt đầu tìm hiểu mà bắt đầu thật lâu về sau mới chậm chạp thanh tỉnh cảm giác toàn thân một hồi khoan khoái dễ chịu tốt đây mới thực sự là quỷ kiếm thuật diệp thần kích động rồi bởi vì cái này một quả phù văn hắn cũng thật không ngờ cái này thần bí lệnh bài thật đúng là cho hắn hoàn thiện một bộ quỷ kiếm thuật bao nhiêu lại để cho hắn có chút tiểu h nhưng là vừa nghĩ tới còn có hai cái phù văn tồn tại cho nên lúc này mới chờ mong tìm hiểu lên thứ hai phù văn lộ ra đồng dạng rất thần bí căn bản cũng không biết đây là vật gì là do người phương nào gây nên diệp thần chỉ biết là cái này một quả phù văn ở trong ẩn chứa cực lớn đến khủng bố lực lượng phản phất tùy thời đều bạo tạc nổ tung đồng dạng rất kinh người thứ hai phù văn dường như là một loại công kích chi thuật uy lực còn rất cực lớn diệp thần thì t h ả o tự nói nói hắn có chút trầm âm tự minh bạch thứ hai phù văn tác dụng đây là dùng để công kích phù văn mà cái này một quả phù văn lai lịch đồng dạng rất thần bí chính là một pho tượng làm ra đến ấy thâm ảo khó hiểu quả thực không cách nào lý giải diệp t h â n không có thất vọng mà là một bước một cái dấu chân chờ đợi về sau lại chậm rãi tìm hiểu hiện tại còn lại cuối cùng một quả phù văn toàn thân huyết sắc hào quang bóng ánh sáng long lanh phảng phất do huyết sắc hồng bảo thạch chế tạo mà thành Kế tiếp, diệp thâm, không tiếp, biết thân rốt thâm, toàn Trước mắt một quả phát diệp cái gọi hiểu chính mình hoàn ra cuộc cao quả gì là là à. xem diệp thần cứ như vậy qua lại tìm hiểu không ngừng đối lập rốt cục đạt được một cái suy đoán hắn hiểu được cái này cái thứ nhất phù văn sở dĩ ghi lại lấy càng thêm nguyên vẹn cường đại quỷ kiếm thuật là thần bí lệnh bài đã đáp ứng cho hắn ấy mà thứ hai thần bí phù văn đến từ cái kia một nữ t ử pho tượng dường như là thuộc về nàng nói ghi lại lấy về nàng một ít gì đó rất thần bí đáng tiếc hôm nay diệp thần vậy mà còn không cách nào linh hộ chỉ có thể tạm thời b u ô n g tha cho quyết định này tại cuối cùng cái kia một cây huyết sắc đại thụ cũng là thả ra một quả huyết quang lập loẹ phù văn trong à y một q u phòng ù v đột nhiên sáng lên hai đạo mũi nhọn tắt không khí sinh ra một loại hít khà z z hí z z đáng sợ tiếng vang diệp thân ánh mắt dịu dàng nhàn nhạt rơi vào trầm tư cảm giác mình có được đồ vật gì đó đều không đơn giản Diệp trong đ đại sảnh Đột nữ h i ê n m tướng ngồi cao chủ vị khoanh chân tại một cỗ trong sương mù khí tức bị mở thấy không rõ chân dung diệp thần vừa ra tới c ũ nữ g g cảm i á tướng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lời nói rất đơn giản nhưng diệp thần nghe lại rất thoải mái cảm giác rất quái dị hắn vừa chắp tay nói ra đa tạ ân cứu mạng không biết tướng quân xưng hô như thế nào phía trước cái kia một gã nữ tướng nhàn nhạt nợ nụ cười thoáng một phát nói ra ngươi cũng không cần hô ta tướng quân rồi dùng không được bao lâu ngươi có thể trở thành tướng quân còn có tên của ta rất ít cùng người nói nhưng ngươi hôm nay hỏi ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết ta tên tiêu ngọc đến từ nội phủ có lẽ ngươi cũng là đến từ nội phủ đúng không tiêu ngọc thần sắc hiếu k ỷ có chút chờ mong nhìn trước mắt diệp thần rồi sau đó người thần sắc xứng sở lại cười nói tiêu ngọc cô đ ư ơ n g ngươi đại đoan sai ta không phải nội phủ thành viên thậm chí liền nội phủ đều chưa từng đi trước kia hay là bên ngoài phủ đệ tử đáng tiếc bây giờ không phải là rồi ồ tiêu ngọc thần sắc kinh ngạc cao thấp dò xét diệp thần mới lên tiếng cái này có chút kỳ quái ngươi nói mình trước k i a là bên ngoài phủ đệ tử hiện tại tại sao lại không phải rồi hả diệp thân cười khổ lắc đầu lại cũng không nói gì cái đề tài này chuyện của mình là không thể nói đấy hắn không biết chính mình một nói ra phải chăng sẽ có phiền phái gì dù sao cái kia một quả bên ngoài phủ thân phận lệnh bài đều nát hắn đón lấy do hỏi tiêu ngọc cô đ ư ơ n g ta muốn hỏi một vấn đề cảm giác cảm thấy tại đây chiến trường rất cổ quái tiêu ngọc cũng không có xoắn suýt cái kia một vấn đề từng người đều có một ít bí mật cho nên gật đầu nói nói ngươi là muốn hỏi vì sao chỉ có chúng ta t ử v o n g tiên phong tại sinh tử đại chiến đúng không đúng vậy vấn đề này rất cổ quái vì sao không có mặt khác quân đoàn xuất kích nếu là mặt khác quân đoàn cũng cùng một chỗ xuất kích lợi mà nói ta muốn rất dễ dàng t i ự u phá hủy cái kia âm sơn tuyến đầu sở hữu tất cả phòng ngự a diệp thân rất không minh bạch lúc này mới hỏi thăm về đến ngươi nghĩ đơn giản vãi tiêu ngọc lắc đầu cười nói ngươi chẳng lẽ không muốn qua nếu là muốn nhét mặt khác quân đoàn đi theo cùng một chỗ rét đi qua cái kia âm sơn nội bộ che giấu vô số âm binh âm tướng sẽ thờ ở sao diệp thân biến sắc hỏi nói cách khác k diệp thần tâm thần kinh hãi thật không ngờ trước một lần đại chiến thảm như vậy liệt vậy mà chết nhiều như vậy chiến tướng thậm chí có bạch ngân chiến tướng đều chết ở chỗ này hắn không cách nào tưởng tượng cái tia rốt cuộc là một cái như thế nào thảm thiết trình độ nhưng đây tuyệt đối là một hồi lờ mờ không ánh sáng sinh tử đại chiến như thế tổn thất tham trọng tự nhiên rất khó khôi phục lại từng người quân đoàn muốn một lần nữa bổ sung bị tiêu diệt quân đoàn muốn một lần nữa tổ kiến những cái kia chết mất chiến tướng còn muốn tìm người đến thay thế những này cũng là muốn nhét nội mấy đại tối cường giả muốn bận rộn sự tình tự nhiên không có khả năng điều động quân chủ lực đoàn ra trận hơn nữa tiêu tính toán lên rồi cũng chỉ là tăng lớn tình hình chiến đấu mà thôi cũng không thể phát ra nổi tính quyết định tác dụng hắn giờ mới hiểu được tới lại nghe đến tiêu ngọc hỏi tham nói ra diệp thần người cái kia một cái trận vân có thể không dùng cho toàn bộ trong đội ngũ nói như vậy tổn thất sẽ xuống đến thấp nhất nàng thập phần muốn cái kia một cái trận vân dùng tại đây một vạn người đội ngũ lên nếu là có thể lời mà nói tất nhiên sẽ hình thành một cái cường đại chiến đấu quân đoàn hơn nữa nàng cũng nhìn thấy diệp thần cái kia một cái trăm người tiểu đội vậy mà không có tổn thất một người cái này đủ để nói rõ cái này trận vân cường đại diệp t h ầ n vốn là chầm tư lại lắc đầu phủ nhận cảm thấy cái kia một bộ chiến kỳ không cách nào tạo thành vạn người siêu cấp đại trận hắn như vậy một cái lắc đầu lại làm cho tiêu ngọc cho rằng hắn không chịu lấy ra trong nội tâm tuy nhiên rất thất vọng nhưng cũng không nói thêm gì dù sao cũng là người ta bảo vật nàng nói ra không có sao dù sao đây là của ngươi bảo vật muốn ngươi lấy ra nhưng lại có chút khó xử rồi ngươi đây t i ể u đã hiểu lầm diệp thân lắc đầu bật cười nói ra thực sự không phải là ta không lấy ra mà là cái k i a m ộ t bộ chiến kỳ căn bản chính là vì một trăm người đội ngũ mà x ế p đặt thiết kế đấy ngươi cái này nói muốn dùng tại một vạn trên thân người điều này sao có thể lâu này ách tiêu ngọc thần s ắ c xứng sở không nói gì nói ý của ngươi nói là cái này một bộ chiến kỳ chỉ có Tiêu h ngọc thần sắc kinh hãi trừng mắt một đôi trong trẻo con ngươi giật mình nói diệp thần ý của ngươi là bộ này chiến kỳ là chuyên môn x ế p đặt thiết kế đi ra đấy cái kia ngươi cũng đã biết là ai x ế p đặt thiết kế cũng chế tạo đi ra đấy sao biết rõ diệp thần khẽ gật đầu lại để cho thứ hai một hồi kinh hỷ do hỏi thật sự vậy ngươi mau nói cho ta biết là vị nào đại sư xếp đặt thiết kế cũng chế tạo như vậy một bộ chiến kỳ ta muốn đi bay phòng hắn cầu hắn chế tạo một bộ cho ta ha ha đúng lúc này diệp thần rốt cục có chút xấu hổ mà bắt đầu cười nói ngươi không cần t ố i lại cái này một bộ chiến kỳ là ta chế tạo đấy đây là ta lại tới đây trở thành bách trưởng sau chế tạo đi ra đấy cái gì tiêu ngọc chấn động đ ỗ n g nhiên đứng lên ba bước đi vào trước mặt cao thấp tải hữu chừng mắt hắn phảng phất rất không thể tưởng tượng nổi nàng thật không ngờ diệp thần sẽ nói ra kinh người như vậy mà nói ra chẳng phải là nói hắn tựu là luyện khí đại sư mà lại còn là một vị trận vân đại sư lời này thật sự rất hoang diệu làm cho tiêu ngọc có chút khó có thể tin nhưng là nhìn trước mắt rất nghiêm túc diệp thần biết rõ hắn thực sự không phải là đang nói dỡn có thể là như thế này mới khiến cho nàng càng thêm g i ậ n mình hoàn toàn không có nghĩ qua một cá nhân thực lực chẳng những c ư ờ n g đại vậy mà còn có thể lĩnh ngộ chế tạo chi thuật còn có lĩnh ngộ trận vân chi đạo thật sự là chỉ có quái vật mới có thể làm đến ngươi là quái vật sao tiêu ngọc không nói gì đây này lẩm bẩm một câu cảm giác mình muốn chó luôn thật sự quá kinh người rồi sau đó người diệp thần lại lắc đầu nói ra của ta luyện k h í thuật còn rất thấp kém cái kia trận vân đẳng cấp cũng rất thấp cùng ta sư tôn so với thật sự là không mặt mũi đi nói mình là trận vân sư tiêu ngọc khỏe miệng co lại vũ m ị mắt trắng không còn chút máu mới lên tiếng l ờ i này của ngươi nếu cho người nghe qua nói không chừng muốn chọc g i ậ n chết rất nhiều người mới được ta đều có chút hoài nghi ngươi có phải là hay không một lão quái vật chuyển sinh mà đến đấy chuyển sinh. Diệp thần lông mày thâm tỏa, hơn nữa thực sự chuyển sinh vừa nói tồn có ở đây không nếu là tồn tại lời mà nói như vậy trong lòng của hắn cũng có chút trái tim băng giá rồi diệp thần vậy ngươi có thể không lại luyện chế một bộ cường đại hơn chưa kỳ tiêu ngọc thần sắc khẩn trương hỏi thăm về đến nàng quan tâm nhất vấn đề này nếu là có thể luyện chế ra một bộ r a như vậy nàng quân đoàn sức chiến đấu sẽ sâu sắc đề cao tỷ lệ tử vong đem sâu sắc giảm xuống diệp thần hơi chút trầm âm mới lên tiếng có thể là có thể nhưng là ta không có tài liệu hơn nữa một vạn người đội ngũ cần một bộ đại trận cùng m ư ơ i bộ đồ tiểu trận như vậy mới có thể đầu đôi tương liên hoàn hoàn đan s e n thật tốt quá tiêu ngọc hưng phấn suýt nữa nhảy dựng lên hai tay một chào diệp thần b ả vai kích động nói diệp thần tài liệu không là vấn đề ngươi theo ta nói cần gì tài liệu ta nhất định tìm tới cho ngươi chỉ cần ngươi nói cần gì ta lập tức cho ngươi đi tìm đến ha ha diệp thần không để lại dấu vết tối lui cười nói một ít tài liệu rất đơn giản nhưng là đánh trúng hạch tâm tài liệu cũng có chút rất thưa tớt nhưng ta tin tưởng tại đây có lẽ sẽ có đón lấy diệp thần chấm ngâm xuống mới lên tiếng ngươi vì sao không tổ kiến một cái kỵ binh đội ngũ dù sao ta cũng chứng kiến không ít tử vong quân đoàn đều là kỵ binh tốc độ nhanh sức chiến đấu c ư ờ n g cái này không tốt sao tốt thì tốt tiêu ngọc sắc mặt có chút t ảm đạm nói ra ta cũng muốn tổ kiến kỵ binh đội ngũ thế nhưng mà cường đại quỷ mã rất ít hơn nữa hối đoái công hân rất cao tổ kiến một c h i vạn người kỵ binh quân đoàn cần khổng lồ công hân ta gần đây chuẩn bị tấn cấp bạch ngân chiến tướng tấn cấp bạch ngân chiến tướng sao diệp thần thì thào mà bắt đầu đột nhiên nói ra nếu là ngươi có thể tổ kiến một vạn kỵ binh đội ngũ ta dám với ngươi cam đoan chỉ cần chiến kỳ một thành toàn bộ kỵ binh đội ngũ sức chiến đấu sẽ đề cao vài lần trên chiến trường như vậy đội ngũ ngươi cho rằng là hay không có thể trên chiến trường điên cuồng giết chóc ký tiêu ngọc chừng lớn hai mắt có chút khó tin cả kinh nói ngươi nói cái gì có thể đề cao vài lần sức chiến đấu đây không phải là nói ngươi trận vân đẳng cấp đã đạt tới đại tông sư trình độ thậm chí còn càng mạnh hơn nữa diệp thần nghĩ nghĩ mới lên tiếng kỵ binh đầu tiên tốc độ nhanh s u n g kích lực hưng mãnh trên chiến trường giết địch là tối trọng yếu nhất tự là tốc độ nếu là tăng thêm ta chế tạo chiến kỳ như vậy tuyệt đối sẽ trở thành trên chiến trường tử thần đội ngũ cái này một tin tức không thể nghi ngờ cho tiêu ngọc mang đến cực lớn s u n g kích đây là một cái gian nan quyết định nàng không khó tưởng tượng nếu thật như diệp thần theo như lời đồng dạng như vậy nàng thân là chủ tướng đem cũng tìm được nhiều cực lớn c h ỗ t ố t không nói trước mặt khác t i ê u chỉ cần hình thành sức chiến đấu cái t i ê chính là tại sở hữu tất cả tử vong tiên phong ở bên trong cũng là số một số hai tồn tại cho đến lúc đó chính mình dẫn đầu cái này một vạn kỵ binh tấn cấp bạch ngân thời điểm tất nhiên có thể đạt được một rất cao vị trí tiêu ngọc không có nhiều trần t ờ quyết định nói ra t ố t diệp thần ta t u tin từ ngươi ngươi đem cần tài liệu nói cho ta biết ta đi cấp ngươi làm ra thuận tiện lại làm cho một vạn thất linh cấp quỷ mã trở về diệp thần không có nhiều lời đem cần có đồ đạc toàn bộ khắc họa tiến một quả ngọc p h ù ở trong giao cho thần sắc kích động tiêu ngọc thứ hai kích động khuôn mặt hồng nhuận phân phớt suýt nữa t u cho diệp thần đến một cái hôn hít thật sự là quá kích động rồi tiêu ngọc vội vàng rời đi đi cứ điểm nội một cái công h â n doanh nội hối đoái đồ đạc còn lại diệp thần một người ở chỗ này hắn không có dừng lại thêm mà là trở về tiếp tục tu luyện đi Về chương n t i sáu trăm năm mươi hai kinh thiên gào thét diệp thần trở lại trong phòng vừa khoanh chân mà ngồi còn chưa kịp tiến vào tu luyện lại đột nhiên cảm giác được một cỗ chấn động bắt đầu rất nhỏ có thể dần dần mánh liệt mà bắt đầu mà ngay cả trong phòng đồ vật đều lạnh dùng phát dun thân xác hắn kinh nghi cảm nhận được cỗ này càng ngày càng mãnh liệt chấn động có chút giật mình không rõ chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra diệp thần kinh nghi đứng lên đón lấy liền gặp được cái bản rầm rầm ả o ào, ào ngã xuống đất trên vách tường rơi xuống không ít cho bụi rồi sau đó hắn thân ảnh lướt đi đại môn đi vào bên ngoài viện lại phát hiện chấn động càng ngày càng mãnh liệt b ố n phía cây cối tuôn rơi run run cành lá chạy xuống h ò non n bộ giang rắc nát bẫy xuống diệp thần sắc mặt thận trọng tuy nhiên không rõ chuyện gì xảy ra nhưng có thể suy đoán đến nhất định có đại sự phát sinh、Ấm、ẩm trong lúc đó một cố càng thêm mãnh liệt chấn động chuyển đến phảng phất đại địa đang gào thét trong sân cây cối kịch liệt dao động giặc suýt nữa cho rằng muốn ngược lại sụp đổ xuống diệp thần thân thể loạn trọng suýt nữa không có đứng vững thần s á c chấn động thật không ngờ chấn động sẽ như thế kịch liệt hắn có chút hoài nghi có phải là hay không có cường đại khủng bố địa chấn nếu không như thế nào sẽ liền phòng ở đều cũng bị chấn sụp ở đâu ra chấn động giờ phút này toàn bộ cứ điểm đều sôi t r à o vô số cường giả nhao nhao n h ẹ không mà lên thần s á c kinh nghi bất định bọn hắn đều cảm nhận được cái kia một cổ kinh khủng chấn động cho rằng xảy ra chuyện gì nguyên một đám chạy đến xem xét trong bọn họ không ít cường giả lơ lửng hư không hướng bốn phía cha thoạt nhìn bất quá cũng không có phát hiện cái gì dị thường thế nhưng mà đại địa hạ chuyển đến mãnh liệt hơn chấn động phản phất có khủng bố sự vật tại địa hạ lăn mình chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là âm phủ cường giả làm ra đến động tĩnh có cường giả phi thiên mà lên sắc mặt phẫn nộ gào thét phản phất tại phát tiết đồng dạng mà càng nhiều nước người thì là có chút kinh nghi bất định c à n thụ được càng ngày càng mãnh liệt chấn động toàn bộ cứ điểm đều lệnh run, run dày lên mà ngay cả một ít tướng lãnh đều bị chấn động rồi nao nhao nhảy không xem xét đáng tiếc không có phát hiện gì vâng đột nhiên diệp thần biến sắc cảm thụ một cỗ c ả g thêm hung manh chấn động chuyển đến đại địa lệnh r u n g phòng ốc run run run hắn lập tức một nhảy dựng lên có chút giật mình lại có chút kinh nghi căn bản không biết chuyện gì xảy ra mà vừa lúc này ra ngoài tiêu ngọc trở về rồi sắc mặt cũng là rất giật mình nàng t h ầ n sắc lập lòe phản p h ấ t suy đoán đến cái gì rất nhanh tựu đi tới diệp thần bên người chuyện gì xảy ra diệp thần hỏi thăm rất giật mình tiêu ngọc thần sắc mặt ngưng trọng trong con người lòe da của nhiệt hào quang phản phất nghĩ đến cái gì làm cho nàng tâm động sự t ỉ n h đó lấy nàng nói ra diệp thần có khổng lồ đồ vật đi vào cái chỗ này dường như là bởi vì trước một lần thảm thiết đại chiến mà đưa tới đấy đây là một cái vô cùng đáng sợ đồ vật cái gì đó diệp thần tâm thần dùng mình do hỏi trong lòng của hắn có chút giật mình nghe nàng ý tứ dường như là nói có cái gì đáng sợ đồ vật đến rồi thế nhưng mà đây rốt cuộc là vật gì kinh khủng như vậy vậy mà toàn bộ cứ điểm đều chấn động lên giống, Đột nhiên, giống to một tiếng quần quận mà đến chấn động bắt phương h ư không run r u y mây đen một hồi tán loạn biến mất diệp thần sắc mặt hoảng sợ phát hiện toàn bộ cứ điểm đều đang run rẩy phảng phất kinh nghiệm dị thường khủng bố động đất không ít phong ốc rầm rầm ả o ào sụp đổ tiêu ngọc đ ô n g nhiên quay người thân s ắ c hoảng sợ chằm chằm vào phương xa một cái phương hướng nàng giật mình nói thật sự chính là thật không ngờ bởi vì một hồi dị thường thảm thiết đại chiến vậy mà đem thứ này cho dẫn ra chẳng lẽ cái kia một lần đại chiến là cố ý hay sao diệp thần có chút không rõ do hỏi đến cùng là vật gì cái kia một tiếng gầm rú phảng phất từ chỗ rất xa chuyển đến thế nhưng mà thậm chí có uy thế như thế nhất định là đáng sợ đồ vật đúng vậy tiêu ngọc thần sắc t h ậ t trọng nói ra đó chính là một cái đáng sợ đồ vật là một cái vô số cường giả đàm chi biến sắc rồi lại điên cuồng muốn lấy được hung tàn m a n h thú v a n h vật kia xuất hiện cứ điểm ở trong vô số cường đại khí tức phóng lên trời có người kích động hét lớn mà bắt đầu tiếng g ầm cuộn cuộn chấn động từ phương hắn thân ảnh rất nhanh trùng thiên hướng phương xa ầm ầm phóng đi còn lại một đám trận mắt há hốc một người đón lấy diệp thần sắc mặt thay đổi trông thấy một đạo lại một đạo đáng sợ thân ảnh trùng thiên đón lấy rất nhanh biến mất ở phương xa bọn hắn phương hướng sắp đi không khỏi là cùng một cái phương hướng đúng là cái kia tiếng hô chuyển đến địa phương mà làm cho diệp thần hoảng sợ chính là những người này toàn bộ đều là thực cấp bậc tướng hơn nữa khi tức vậy mà so bên người tiêu ngọc còn cường đại hơn đây rốt cuộc là người nào s i u siêu khổng lồ cứ điểm ở trong không ngừng có người vọt lên nguyên một đám sắc mặt phấn khởi kích động màu đỏ bừng phảng phất gặp được cái gì kinh hỷ những người này cấp thấp nhất đều là thực tướng có so tiêu ngọc nhỏ yếu mà có chút tắt thì đồng dạng cường đại những người này muốn làm gì diệp thần giật mình hỏi tham bên cạnh tiêu ngọc sắc mặt cũng là rất kích động nói ra diệp thần đây là một lần cơ hội khó được nhưng đồng thời cũng là một lần vô cùng nguy hiểm mà liều đánh những người này không khỏi là tướng cấp đều muốn tiến về trước kiếm một phần chỗ tốt đến cùng chuyện gì xảy ra kiếm chỗ tốt gì chẳng lẽ là bởi vì cái k i a m ộ t tiếng không h i ể u khủng bố giống to diệp thần khó mà tin được vậy mà nhiều như vậy tướng cấp xuất động ngao đột nhiên lại là một tiếng kinh thiên gào thét ẩm ẩm chấn động mà đến khí lãng cuộn cuộn mây đen dẫn đầu tán loạn tiếp theo là hư không dung chuyển đại đ i ệ lan mình phòng ốc b ỗ n nhiên sụp đổ diệp t h ầ n sắc mặt kinh hãi thân thể rất nhanh lui về phía sau lúc này mới đem cái này một cỗ xung kích lực cho ngăn trở thế nhưng mà hắn sắc mặt thập phần kiếp h sợ căn bản không có nghĩ đến còn không có biết rõ là vật gì khoảng cách nhiều xa xôi dĩ nhiên cũng làm bằng vào một tiếng giống đưa hắn cho đẩy lui rồi thật đáng sợ không chỉ mà còn là diệp thần toàn bộ cứ điểm ở trong so với hắn nhỏ yếu người không khỏi là bị chấn đến trên mặt đất cả người sắc mặt trắng bệnh bọn họ đều là rất cường đại chiến binh thế nhưng mà trước mắt lại bị một tiếng giống cho chấn ngã xuống đất thực sự quá khủng bố có người rất nhanh đứng lên sợ h ã i nói đây là cái gì khủng bố đồ đạc vậy mà giống phi nhiều người như vậy chúng ta chẳng lẽ gặp được một đầu viễn cổ h u n g vật phủ xuống sao thảm rồi có viễn cổ h u n g vật hàn g lâm tại đây rồi có cường giả sợ hãi đây này lẩm bẩm lên những người này không khỏi là số một cao thủ thế nhưng mà giờ phút này lại bị giống to một tiếng cho chấn nhiếp tâm thần thậm chí sinh ra sợ hãi lại để cho vô số người không thể không suy đoán có phải là hay không có viễn cổ h u n g vật hàn g lâm cái này chiến trường nếu không tại sao có thể có uy thế như thế diệp thân mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào phương xa nói ra ngươi nghĩ tới đi thế nhưng mà ngươi không có cảm giác đến cái kia một cô đáng sợ uy thế ấy ư ở chỗ này đều có chút khủng bố nếu là tới gần rồi ngươi thực lực của ta có thể sống sót hay không tiêu ngọc sắc mặt do dự diệp thần nói rất đúng tuy nhiên nàng là thực tướng cấp cường giả thế nhưng mà mới cái kia một cô uy thế trong nội tâm nàng so diệp thần rõ ràng hơn là vật gì đi đây là một cái cơ hội tiêu ngọc quyết định xuống mà diệp thần tắc thì có chút n g h i hoặc do hỏi đó là cái gì sinh linh vậy mà khiến cho nhiều như vậy cường giả chú ý mới ta cảm ứng được rất nhiều so với ngươi còn mạnh hơn hoành vài lần khí tức thậm chí cũng không có thiếu mịt mở khí tức tồn tại hẳn là so với ta mạnh hơn đại bạch ngân chiến tướng thậm chí là hoàng kim chiến tướng cũng có thể dù sao nếu là thật sự đưa tới như vậy một đầu đồ đạc lợi mà nói tuyệt đối có thể khiến cho bọn hắn coi trọng tiêu ngọc mà nói rất khẳng định phản phất biết là cái gì nhanh san giết cái này đầu đưa tới ma vật đây chính là toàn thân đều là bảo vật ta giờ phút này một tiếng phấn khởi gào thét chuyển đến diệp thần kinh ngạc phát hiện một đạo thân ảnh màu trắng phi thiên mà lên đ ó lấy phát g a đang sợ khí tức cái này người diệp thần rất quen thuộc đúng là bái kiến cái kia một đầu bạch hổ thuộc v ề bạch hổ tộc cường giả rồi sau đó quân doanh tư phương lại có không ít đạo cường đại bóng người lao ra rất nhanh lướt hướng phương xa những điều này đều là đồng dạng thực tướng cấp cùng tiêu ngọc một cấp bậc hơn nữa diệp thần trước kia nhìn thấy cái kia một người trung niên tướng quân cũng là kích động phóng đi trong nháy mắt t i u biến mất trong lòng của hắn một hồi tò mò rốt cuộc là cái thứ gì vậy mà khiến cho nhiều như vậy tướng cấp cường giả xuất động đi ta cũng muốn đi xem xem diệp thần lập tức quyết định xuống bên cạnh tiêu ngọc thần sắc kinh hỷ có diệp thần cái này cùng nàng đồng dạng tương xứng người tại có lẽ có thể cướp được một điểm thứ tốt nàng thế nhưng mà rõ ràng nhất rồi lúc này đây là một cái đại kỳ ngộ nếu là vận may mà nói nhất định có thể có đại thu hoạch đi chúng ta vừa đi vừa nói chuyện ta cho ngươi giảng thoáng một phát đây rốt cuộc là cái gì tiêu ngọc một quyết định h u y ể n chuyển thân ảnh bay lên trực tiếp nhảy vào tầng mây mà diệp thần không có lạc hậu rất nhanh phi thiên mà lên thoáng một phát liền vọt vào tầng mây nội biến mất không thấy gì nữa hắn cũng rất tò mò tự nhiên rất muốn biết là cái thứ gì vậy mà khiến cho nhiều người như vậy của nhiệt hư không lên tường đạo cường đại khí tức không ngừng xẹt qua hư không những người này không khỏi là tướng cấp cường giả nhưng là lại không có một cái nào tướng cấp phía dưới người đến đây duy có diệp thần cái này quái thai tồn tại diệp thần người ở trên hư không theo sau tiêu ngọc rất nhanh b a y đi lại hoảng sợ phát hiện âm sơn phương hướng đồng dạng vọt lên vô số cường đại thân ảnh những cái kia đều là âm tướng những này âm tướng không ít khí tức lạnh tấu xương mà ngay cả diệp thần đều cảm giác một hồi hai hùng khiếp vía hắn nhìn xem phụ cận thật đúng là có không ít âm tướng tồn tại cái này lại để cho hắn thập phần đề phòng đừng lo lắng hiện tại những n à y âm tướng cũng sẽ không để ý tới chúng ta hơn nữa chúng ta cũng sẽ không đi để ý tới bọn hắn tiêu ngọc nhắc nhở diệp thần yên tâm lại thế nhưng mà thứ hai lại không có tại diệp thần xem ra địch nhân tựu i là địch nhân không có khả năng yên tâm lại hắn một bên rất nhanh x ạ c qua một bên cảnh giác phụ cận không ít cường đại âm tướng có thậm chí uy áp m ê n h mông quần quận lại để cho diệp thần không thể không tạm thời tránh né thoáng một phát giống phương xa gào thét truyền đến hư không chấn động r ụ c thoái mây đen tán loạn giấu ở trong đó vô số cường giả nhao nhao sắc mặt đại biến bọn hắn thân thể rất nhanh lui về phía sau từng người chấn động lực lượng chống cự cái này một cổ kinh khủng gào thét vê anh diệp thân thần sắc hoảng sợ nhìn thấy đại địa xuống âm sơn phụ cận một cái ngọn núi ầm ầm sụp đổ bùi mù quần quận bay thẳng đến mọi người trước mắt hắn có chút kinh hãi chằm chằm vào phương xa cảm nhận được một c ố vô cùng mãnh liệt nguy cơ mà ngay cả trong thức h ả i tam đại thần bí sự vật đều kịch liệt run dày lên phát ra lạnh thấu sương thần quang thì ở phía trước không biết là ai phấn khởi hét lớn một tiếng khiến cho chúng cường giả chú ý chương sáu đại địa quý long phương xa một cổ sát khí cuồn cuộn chấn nhân tâm phách vê anh diệp thần đưa mắt nhìn lại tâm thần chấn động nhìn thấy một cổ kinh khủng hắc khí theo đại địa vật lên nhấc lên vô biên song gió thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau bên người mây đen lăn mình tán loạn không ít cường đại thực tướng một hồi vẻ sợ hãi trở ra trong đó cũng không có thiếu cường đại âm tướng tồn tại nguyên một đám toàn thân âm hỏa lở l ờ khí tức phát ra chấn động tư phương nhưng cùng cái k i a một cổ kinh khủng sát khí so với quả thực thiện một cái trên trời một cái dưới đất giống gào thét chấn ra h ư không dung chuyện không ít tới gần thực tướng thân thể bay tư tung huyết dịch phun t ì n h cảnh phi thường c h i khủng bố đúng lúc này sở h ư u tất cả chạy đến thực tướng đều v ẻ sợ hãi rồi không có một cái nào không hoảng sợ giật mình thật sự là thật là đáng sợ diệp thân sắc mặt giật mình đi theo bên cạnh tiêu ngọc cùng một chỗ lui về phía sau lúc này mới đem cái k i a m ộ t cổ kinh khủng khí thế cho ngăn trở hai người bọn họ từng người lên nhau đồng đều nhìn ra lẫn nhau tim đập nhanh đó là một loại đối mặt tử vong mới có hào quang cái đó đúng đ ó lấy diệp thân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trứng mắt một đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn trông thấy phía trước đại điệu đột nhiên chấn động cho thống khoái nhanh chóng sụp đổ phảng phất có một cái gì đáng sợ sự vật x u n g lên ầm ầm một cô nóng hổi nham thạch nóng chạy ầm ầm mà lên mang theo vô biên uy thế bay thẳng cựu thiên mây đen đều bị lửa đốt sáng đốt thành cho bụi toàn bộ hư không bị đốt thành một mảnh bỏ bừng cái này trong tích tắc có không ít âm tướng toàn thân bốc lên hừng hực đại hỏa đây là điệu tâm chi hỏa độ ấm cực kỳ khủng bố lập tức liền đem vài tên âm tướng trên người hàn giáp hòa tan thân thể suýt nữa đều bị hòa tan biến mất đúng lúc này người ngu đi nữa đ nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng diệp thần phất tay chấn vỡ một mảng lớn bay tới nham thạch nóng chạy cảm giác một cỗ rừng d ự c đ ộ ấm đánh út lại có chút giật mình ông trời ơ y đột nhiên một gã tướng lánh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân thể không ngừng lui về phía sau sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên là bị sợ đến đến rồi mà không chỉ mà còn là hắn mà ngay cả phụ cận không ít thực tướng nguyên một đám vẻ sợ hai m à kinh thân thể không tự chủ được lui về phía sau diệp thần con người trừng mắt sợ hay nói đó là cái gì thật là khủng khiếp vâng theo hắn vừa mới nói xong phía dưới cả vùng đất ầm ầm vọt lên một cỗ càng thêm mánh liệt nham thạch nóng chạy đó lấy một đạo quái vật khổng lồ ầm ầm nhảy ra đại địa phảng phất là theo trong vực sâu lao tới hùng mánh ma vật ngao một tiếng gào thét đá phá kinh thiên mang theo một cỗ mênh g ô n g quần quận uy thế mang tất cả bát phương thiên địa đúng lúc này những cái kia thân ở trên hư không thực tướng đám bọn họ nguyên một đám hoảng sợ xoay người bỏ chạy thật sự là bị cái này một cổ kinh khủng uy thế hủ đến, đến rồi đáng tiếc những cái kia khoảng cách gần đây một ít thực tướng cùng âm tướng đám bọn họ chạy đã chậm còn không có chạy ra rất xa một đạo khổng lồ bóng dáng gào thét mà đến, mở ra một ngụm liền đem toàn bộ hư không nuốt hết liên quan mây đen đều bị g ặ m một mảng lớn diệp thần sắc mặt hoảng sợ bên cạnh vài tên thực tướng toàn thân run r u dày gian nan nuốt xuống một miếng nước bọn thật sự bị sợ đến đến rồi bọn hắn phát hiện cái kia một đạo quái vật khổng lồ vậy mà đem mười mấy tên thực tướng cho nuốt một ngụm sẽ không có cái kia trong đó thế nhưng mà có không ít tướng lãnh cùng tiêu ngọc đồng dạng cường đại a nhưng y nguyên bị một ngụm cho nuốt liền phản ứng đều không có cái này trang diện diệp thần là thấy đều chưa thấy qua đấy giờ phút này vừa thấy tâm thần run r u y hắn trong thức hải chuyển đến một cố kịch liệt chấn động là tam đại thần bí sự vật đang chấn động thân thể của hắn không ngừng lui về phía sau kéo ra tại đây khoảng cách lúc này mới có thời gian nhìn về phía trước cái kia một đạo ngang nhiên thân ảnh giống một giống rung trời đấy đại đ ị a u tái liệt nham thạch nóng chạy lăn mình bành trướng phảng phất như sóng to gió lớn s ô n g lên phía chân trời diệp thân hoảng sợ phát hiện tại lăn mình nham thạch nóng chạy ở trong thậm chí có một đầu quái vật khổng lồ tồn tại đen kị thân hình mới lộ ra một tiết cũng đã ngang nhiên rời khỏi mây đen phía trên quỷ quỷ long một tiếng bén nhọn gào thép chuyển đến chấn động tứ phương hù dọa vô số ngẩn người cường giả những người này không gọi là cường đại thực tướng cùng đến từ âm sơn nội bộ cường đại âm tướng giờ phút này lại mỗi người hoảng sợ lui về phía sau bọn hắn phát hiện trước mắt cái này quái vật khổng lồ dĩ nhiên là một đầu khủng bố quỷ long không có sai diệp thần thần sắc hoảng sợ t r ứ n g mắt không thể tưởng tượng nổi ánh mắt chỉ thấy cái k i a một đầu quái vật khổng lồ lộ ra một tiết đúng là đầu cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi từ nơi này nhìn lại chỉ cần là đầu lâu tựu chừng ngàn trượng rộng thùng thỉnh một đôi khủng bố long g á c cao chót vót đỉnh hư không một hồi rung chuyện tùy thời đều muốn nghiền nát một thân đen kịt lân phiến lóe ra tí ti ngọn lửa màu tím một quả lân phiến mà thôi dĩ nhiên cũng làm có vài mét để l ế n rộng thật sự không thể tưởng tượng nổi cái này đây là q u ỷ long diệp thân một hồi run rẩy không thể không kinh bên cạnh tiêu ngọc sắc mặt có chút kinh hãi nói ra đúng vậy quả nhiên là quỷ long thật không ngờ vậy mà mạnh mẽ như vậy hoành không hổ là thân sợ thái cổ hùng thú huyết dịch thật là đáng sợ giống quỷ long ngang nhiên gào thét khiến cho hư không rung chuyển giang rác một tiếng vậy mà giống t h i hư không rất là khủng bố cái t i ê u ngang nhiên đầu rồng một đôi ngã rẽ sừng cong cao chót vót lập loẹ màu đen hồ q u a n g điện đáng sợ nhất chính là một song l o n g mắt như hai mảnh huyết sắc hồ nước tại treo trên cao chiếu dọi suốt một cỗ thảm người h u n g quang s ắ t cơ khiến người cảm thấy lạnh leo tâm hồn hí diệp thần đột nhiên ngược lại và một ngụm hơi lạnh trong nội tâm nguy cơ mãnh liệt trước đó chưa từng có không thể không lui về phía sau hắn có chút kinh hãi do hỏi cái này là ngươi nói đại kỳ ngộ ta xem là đại nguy cơ mới đúng một ngụm liền đem mấy chục thực tướng mất vào ta và ngươi nếu là đi lên tựu là bị nuất liệu a hắn thật sự im lặng tiêu ngọc vậy mà còn nói đây là một cái đại kinh n ộ thật sự là không có nhìn ra khủng bố như vậy một đầu hung long chạy đến rồi trước mắt vô số thực tướng đánh tới có thể đảo mắt cựu bị nuốt mười mấy tên này làm sao xem đều là đến đưa đồ ăn đ ó à. dĩ nhiên là q u ỷ long thiên na chúng ta t h ả m rồi có cường giả hoảng sợ gào thét hắn toàn thân khí tức l ạ n h tấu xương là một g ã thực tướng cấp cường giả nhưng bây giờ thân thể run rẩy tràn đầy khủng bố c h i s ắ c thật sự là cái này một đầu hung long quá mức đáng sợ can vốn cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó được rồi đấy ta đừng kỳ nộ g rồi có người quay người bỏ chạy thân ảnh rất nhanh biến mất ở chỗ này đón lấy một đạo lại một đạo nhân ảnh rất nhanh chạy trốn bọn hắn tuy nhiên là thực tướng nhưng là tận mắt thấy hơn mười vị bị nuốt vào ai còn dám ở tại chỗ này diệp thần thần sắc mặt ngưng trọng do hỏi hiện tại như thế nào ngươi còn có tâm tư muốn đi đoạt cái gì đại tạo hóa sao tiêu ngọc thần sắc biến nào đón lấy cắn răng nói chờ một chút chúng ta nhìn xem những cái kia bạch ngân chiến tướng còn không có chịu đi ra cũng không có thiếu hoàng kim chiến tướng cũng tới để cho đợi chút nữa có lẽ sẽ có chàng xưa nay chưa từng có đại chiến lời này nói diệp thần bạch nhãn đều lật ra thật sự là im lặng không phải hắn không muốn muốn cái này cái gì k ỳ n g ộ cũng không phải sợ hãi mà là ba hắn căn bản không có cách nào tới gần cái kia một đầu hung hãn quỷ long a ngao kinh khủng kia quỷ long một hồi ngẩm đầu gào thét dòng ngâm kinh t h i ê n địa chấn hư không bên trên mây đen tán loạn biến mất rốt cục lộ ra một đám khí tức cường h g o à i người những người này vừa xuất hiện cựu tản mát ra khủng bố khí t ư c chấn áp cựu thiên thập địa phảng phất một tôn khủng bố cái thế cường già áp xuống tới diệp thần trước tiên buộc phát bản thân khí thức chấn vỡ cái này một cổ kinh khủng áp lực lúc này mới hoảng sợ nhìn lại hắn phát hiện thư không bên trên tổng cộng có mười hai đạo người đáng sợ ảnh trong đó sáu gã toàn thân phát ra khủng bố âm hỏa đó là âm tướng mà sáu người khác tắc thì suy đoán là thuộc về quỷ tộc bên này đấy có lẽ có mấy cái không phải quỷ tộc mà là chủng tộc khác cừng giả giờ phút này những n à y cường giả vừa ra nhao n h a u thận trọng chằm chằm vào trước mắt cái kia ngang nhiên ngả vào tầng mây nội quỷ long đây là một tiết thân thể đại địa xuống vậy mà còn có một đôi khủng bố long trạo chảo một tòa khổng lồ sơn mạch đầm ầm sụp đổ b ù i mù tàn sát bừa bãi diệp thân nhất hầu hơi khô c h á t chát cười khổ nói ta nói ngươi hay là buông tha cho cái kia ý định à thứ này thấy thế nào cũng không phải ta và ngươi bây giờ có thể giết không bị ăn cũng không thể rồi bên cạnh tiêu ngọc khuôn mặt khó được đỏ lên lúng túng nói ta cũng cho rằng có thể có cơ hội nhưng là bây giờ xem xét là ta quá chắc hẳn phải vậy rồi cái này quỷ long căn bản không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó đấy ta xem những cái kia bạch ngân chiến tướng cũng chưa chắc có thể đối phó diệp thân lắc đầu nói ra hắn cảm thấy những này bạch ngân chiến tướng tuy nhiên cường đại nhưng dù sao không phải hùng chủ cấp bậc cái thế cường giả cho nên căn bản là không phải là cái kia một đầu khủng bố quỷ long đối thủ hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia quỷ long khí thức thập phân khủng bố tuyệt đối là quân chủ cấp bậc đã ngoài tồn tại như vậy một cái tồn tại tại sao có thể là một đám không có trở thành hùng chủ thực tướng có thể giết vê anh quả nhiên cái kia một đầu quỷ long khí thế hung á c bộc phát bạo ngược vọt lên một đôi khổng lồ lòng trào trộp tới hư không đều bị hoạch xuất từng đạo khe hở cái kia một song lòng trào rất khủng bố lân giáp lập lòe phân qua bốn chỉ sắc bén móng u ố t hoa hư không khe hở đạo đạo lập lòe lập tức tựu i anh ở đẳng kia mười hai tên bạch ngân chiến tướng trước mặt、Ấm、ẩm ẩm mười hai tên bạch ngân chiến tướng đồng thời bộc phát cái k i a hội tụ đi ra khủng bố lực lượng quả thực tiệu là kinh thiên động điện hư không dung chuyển có mười hai khổng lồ thế giới hư ảnh sông mà bắt đầu đáng tiếc cái k i a một cái long c h ả o càng thêm khủng bố phát ra khủng bố n h thế một đường răng rắt xuyên thủng những cái k i a thế giới hư ảnh hưng ớ cái k i a mười hai đạo bóng người hung át trào xuống a mười hai thế giới bị đánh nát khổng lộ kia long trào ở trong chính cầm lấy mười hai tên bạch ngân chiến tướng mỗi người sợ hãi gầm h ế t lên đúng lúc này không thể không sợ hãi đang ở long t r ả o trung tâm phản phất toàn thân bị một c ô đáng sợ uy thế cho chấn đệ lại diệp thân thần sắc hoảng sợ lại là sau một lúc lui mới trừng mắt phương xa chỉ thấy cái kia long t r ả o nội mười hai bạch ngân chiến tướng thân thể nhao n h a u bị tạo thành huyết vụ nổ lên một c ô lại một c ô huyết sóng đáng tiếc cuối cùng nhất bị cái kia hung hãn quỷ lòng cho h ú t sạch rồi ký bên cạnh tiêu ngọc một hồi hoảng sợ nói ra mười hai tên bạch ngân chiến tướng vậy mà một cái đối mặt đã bị bóp vỡ rồi thật sự quá kinh khủng không phải ta và ngươi có thể đối phó đấy nàng giờ phút này đã coi thoải ý nhưng là diệp thần sắc mặt lại hoảng sợ lên bởi vì trong thức hải một đạo ma ảnh có chút buồn bạo dường như tùy t h ờ i đều muốn mất đi khống chế đồng dạng điều này làm hắn thập phần chấn động nghiêm xúc chớ có cản rỡ đúng lúc này theo trên chín tầng trời chuyển đến một tiếng gầm lên chấn hư không từng mảnh run run y phảng phất sau một khắc muốn vỡ vụ n giống như rất là khủng bố chương sáu trăm năm mươi b ố hoàng kim chiến xa lúc này hư không một tiếng giận dữ mắng mỏ chuyển đến mây đen tán loạn một cỗ hoàng kim quang mang lập lòe mà ra ầm ầm bục phát như một vòng cực lớn màu vàng thái dương giống như chói mắt ầm vang một hồi ầm vang đ ó lấy một đạo kim sắc quan g mang gào thét mà xuống xuyên phá tầng mây v a n h đến cái kia một đầu quỷ long trước mặt diệp thân khiếp sợ chỉ thấy cái kia một cỗ kim sắc quan g mang vậy mà oanh quỷ long thân thể cao lớn có chút ngựa ra sau dường như đi ra ngã xuống khổng lồ long thân thể toàn thân lân giáp sáng chói màu đen hỏa diễm hừng hực tiêu h đ ố t tài giỏi cao chót vót ầm ầm đỉnh đầu thư không đều bị đánh rách tạ tơi rồi đó là cái gì đúng lúc này diệp thần rốt cục nhìn rõ ràng cái k i a m ộ t cỗ kim sắc quan mang đó là một cỗ cổ xưa c h i ế n xa toàn thân hoàng kim lập l o ạ phát quang p h ả n phất là lại thái dương thần kim chế tạo m à thành sáng lạn mà trói mắt khí tức khủng bố bên cạnh tiêu ngọc hiểu rõ nói ra đó là hoàng kim c h i ế n xa là một loại cường đại c h i ế n xa chỉ có trở thành một gã hoàng kim chiến tướng mới có thể có được ông trời ơ y là hoàng kim c h i ế n xa có người kinh hô giật mình trừng mắt phía trước cái k i a m ộ t cỗ màu vàng vừa hay nhìn thấy cái tiêm ộ t cỗ ánh vàng rực rỡ trên xa mà cái này một chiếc chiến xa rất cường đại theo hư không s ô n g lên ầm ầm một tiếng đụng cái kia quỷ long thân hình run nhẹ nhẹ cái kia quỷ long thân thể cao lớn lân giáp rầm rầm dựng đứng tài giỏi âm vang đỉnh ở đằng kia một cỗ cường hãn trên chiến xa chuyến ra một hồi khủng bố tiếng vang âm vang mau vang chiến xa bỏ ra lập loại hào quang bị long giáp đỉnh đầu chuyến ra âm vang không rước đinh t h á i nhức góc diệp thân sắc mặt giật mình thật không ngờ cái này một lượng hoàng kim chiến xa vậy mà có thể chống đỡ chịu đựng được cái kia quỷ long một góc q u n h k í c h vất quá cái kia một chiếc chiến xa cũng vì vậy mà bị đánh bay ra ngoài trượt ra mấy ngàn mét mới dừng lại xuống mà diệp thần cái này mới nhìn rõ ràng hoàng kim trên chiến xa chính đứng nạo n g h ệ lấy một đạo thân ảnh bị một cỗ màu vàng x ư ơ n g mù bao phủ rất không trong sạch cho cái này là hoàng kim chiến tướng diệp thần sắc mặt nghiêm túc trong nội tâm rất là giật mình thật không ngờ cái này là hoàng kim chiến tướng theo một mảnh tia x ư ơ n g mù ở bên trong thấu phát ra một cỗ vô cùng mãnh liệt khí tức mặc dù không có quỷ long cường hành nhưng, nhưng lại làm kẻ khác vẻ sợ hãi đây là người tướng quân đúng vậy nhưng h á n tuyệt đối không có trở thành hy sinh oanh liệt đã có đáng sợ như thế khí tức phảng phất bình thường hy sinh oanh liệt đều so ra kém hắn phát hiện này làm cho diệp thần giật mình hết sức do hỏi hoàng kim này chiến tướng thật không ngờ đáng sợ hắn tuyệt đối không có trở thành hùng chủ cấp bậc cái kia vì sao cường đại như vậy ở bên cạnh hắn tiêu ngọc sắc mặt thận trọng nói ra ngươi có lẽ tin tưởng các tộc đều có được một ít khủng bố thiên tiêu tộc của ta kinh thế quỷ tài t i ể u là như thế có thể vượt cấp chém giết cừng giả cái này là một kinh thế thiên tiêu nói cách khác người này hoàng kim chiến tướng không phải ta quỷ tộc người doài diệp thần sắc mặt k h ẽ động như thế suy đoán nói hắn phát hiện cái kia màu vàng sương mù ở bên trong cái kia một đạo như ẩn như hiện bóng người tuyệt đối không phải quỷ tộc người theo khi tức đến xem hẳn là là một loại cường đại chủng tộc kinh tế h thiên tiêu nếu không không có khả năng cường đại như vậy diệp thần toàn thân chấn động đột nhiên phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý phản phất cho đến cùng cái kia một gã kinh tế h thiên kiêu so cao cái này trong tích tắc bên cạnh tiêu ngọc suýt nữa cho rằng diệp thần đây là muốn đối với tên kia hoàng kim chiến tướng xuất thủ sợ hãi kêu lên một cái đại địa lạnh run run rẩy nham thạch nóng chạy lăn mình bành trướng như biển gầm bình thường x o a y lên oanh bên trên hư không đúng lúc này tên k i a hoàng kim chiến tướng tắt thì điều khiển chiến xa vào tới một cô bén nhọn mũi nhọn xé rách hư không n ắ t bấy cái k i a một cô nham thạch nóng chạy trong nháy mắt dết đến cái k i a quỷ long trước mặt -A -N -G -G. đáng tiếc một cái long c h ả o chụp được hoàng kim chiến xa suýt nữa t r ộ n vào lòng bàn tay may mắn tránh né kịp thời nếu không cái này khả năng thì xong rồi quỷ long chẳng những lực lượng hung hãn cái tia long trào càng là sắc bén vô cùng lại tại hoàng kim trên chiến xa lưu lại một đạo đạo v ế t cảo ngao quỷ long gào thét kinh thiên động địa dẫn tới hư không lạnh rung r u n g rơi dậy đại địa hạ vọt lên một cố lại một cố rừng rực nham thạch nóng chạy những n à y nham thạch nóng chạy vẩy lên hư không hạ nổi lên một hồi hoa vũ đem chọn cái hư không đều trò che đ ạ i rồi nghiên xúc hoàng kim trên chiến xa chuyến đến một hồi gầm lên phảng phất rất là phẫn nộ cái này một gã hoàng kim chiến tướng có chút tức giận phải vươn tay ra màu vàng sương ngủ âm vang một tiếng một cây màu vàng chiến thương nơi tay mũi nhọn trung tiên diệm thần tâm thần phủ cả kinh chỉ thấy cái kia một gã hoàng kim chiến tướng ngang trời đánh tới kim thương âm vang không rước mũi nhọn xé trời ầm ầm đâm vào cái kia quỷ long một con mắt đáng tiếc â m vang một tiếng quỷ long chỉ hơi hơi chậm mắt tinh h ỏ a vẩy ra hoàn toàn không có chút nào vết thương đúng lúc này một cái khủng bố long c h ả o đánh tới phô thiên cái địa trấn áp tại hoàng kim trên chiến xa ầm ầm đại đ ị a một hồi lăn mình bị một cỗ kim sắc quang mang ném ra một cái cực lớn l ử a đảo nham thạch nóng chạy sôi trào cho đến sông lên chín tiêu diệm thần tâm thần nghiêm nghị hắn xem rất rõ ràng cái kia một cỗ hoàng kim chiến xa bị nện hạ hư không Toàn n bộ a đến đến hơn t i nữa càng thêm khủng bố chính là vậy mà một móng nuốt bóp nát mười hai tên bạch ngân chiến tướng đây mới là mọi người sợ hãi nguyên nhân vâng đột nhiên một cỗ nham thạch nóng chạy trung thiên đón lấy một đạo kim quan g bay lên nhấc lên vô số nham thạch nóng chạy phiêu tán rơi r ụ n g tứ phương đó là một cỗ hoàng kim chiến xa đúng là mới bị nện xuống cái kia một cỗ giờ phút này hào quang mặc dù có chút t ạ m đạm lại vẫn không có tổn thương trên chiến xa có nham thạch nóng chạy tích tích chạy xuống rừng rực hỏa khí đem chiến xa đều thiêu có chút đỏ lên rồi mà diệp thần thì là giật mình phát hiện trên chiến xa bóng người khí tức vậy mà không có chút nào yếu bớt ngược lại càng cường đại hơn thêm vài phần、Sắc. người này hoàng kim chiến tướng rất tức giận hét lớn một tiếng liền dứt đi chiến xa ầm ẩm, ẩm đụng phía trước âm vang không rước cái kia một đầu quỷ long miệng há ra một ngụm răng nanh sắc bén dọa người âm vang khe cắn răng rác đem hoàng kim chiến xa cắn xuống một ít khối đúng lúc này đang ở phụ cận không ít thực tướng đột nhiên ngược lại và một ngụm hơi lạnh nguyên một đám lại là lui về phía sau cảm thấy thật sự thật đáng sợ mọi người thật không ngờ cái này quỷ long vậy mà cường han đến tình trạng như thế long nha sắc bén chiến xa đều bị cắn xuống một khối đến giống cái kia quỷ long tựa hồ rất phẫn nộ táo bạo khí tức màu đỏ tươi long nhãn như hai mảnh huyết hồ bình thường treo trên cao chiếu dọi lấy một c ố lành lạnh, lạnh sát cơ nó gào thét khủng bố chân không ít chiến tướng sắc mặt trắng bệnh đều là khoảng cách thân cận quá một ít người đáng tiếc lần này có thể ăn một cái đánh lén không nghĩ tới quỷ long vậy mà sẽ kinh khủng như vậy do người cái kêu hoàng kim chiến tướng cũng không phải đối thủ diệp thân nói rất khẳng định hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái kêu một gã hoàng kim chiến tướng rất c ư ờ n g nhưng tuyệt đối không phải cái này đầu quỷ long đối thủ bên cạnh tiêu ngọc cũng là như thế cho rằng thật sự là quỷ long quá mức khủng bố để vượt qua nàng nhận thức cùng đoán chừng nàng sắc mặt cảm thán nói ra không nghĩ tới a hôm nay vậy mà dẫn đến như vậy một đầu khủng bố quỷ long vốn cho là sẽ không rất tưởng thế nhưng mà không nghĩ tới vậy mà ở ngoài dự liệu diệp thân c h ầ m c h ầ m vào khổng lồ kia quỷ long nói ra cái này quỷ long từ đâu tới đây vì sao phải tới nơi này tiêu ngọc thần sắc phức tạp suy đoán nói ta m u ố n hẳn là trước một lần thảm thiết đại chiến đưa tới đấy dù sao vô số chết trận sinh linh tinh khi chưa kịp tiêu tán hội tụ tại đại địa xuống lúc này mới đem cái này quỷ long dẫn đi ra vậy phần cái này quỷ long đến từ ở đâu kỳ thật có người nói đến từ u minh nhưng sở hữu tất cả xuất hiện quỷ lòng không khỏi là theo đại địa hạ lao tới đấy mang theo quần quận đáng sợ địa tâm nham thạch nóng chảy rất khủng bố nàng làm cho diệp thần vẻ sợ hãi mà kinh âm vang đột nhiên một hồi âm vang chuyển đến chỉ thấy cái kia một cỗ hoàng kim chiến xa bị bay đó lấy còn không có bay ra ngoài rất xa đã bị một cái khác chỉ lòng c h ả o cho t r ộ n vào trung tâm hôn trướng một câu phẫn nộ gào thét chuyển đến diệp thần hoảng sợ phát hiện cái kia một cái khủng bố lòng trào vậy mà hung ác sở dang dắt một tiếng qua đi hoàng kim chiến xa nát bấy rồi con mang màu vàng như thái dương phấn thoái bình thường nổ bùng hừng hực ánh sáng làm cho vô số cường giả đều không thể chận mắt diệp thần quỷ trong mắt chứng kiến cái kia làm cho người v ẻ sợ hai tình cảnh hoàng kim chiến xa vừa vỡ cái kia hoàng kim chiến tướng cũng có chút xui xẹo cho bổn tướng phá cái kia một gã hoàng kim chiến tướng rất là rất cao minh điên quân một h giống đón lấy toàn thân b ư ớ c lên nồng đậm màu vàng sáng g i ỏ i ầm ầm một phát phình một tiếng về sau khổng lồ kia long c h ả o nối lòng thoáng một phát lại làm cho tên kia chiến tướng phi thân đi ra các ngươi còn muốn xem tới khi nào còn không ra chẳng lẽ muốn đợi bổn tướng chết mới đi ra người này hoàng kim chiến tướng một hồi phẫn nộ giống to hắn toàn thân chật vật có chút hồn h ệ n cái chán một căn nóng ánh một sừng lập lọe tí ti điện mang khí tức khủng bố dọa người diệp thần có thể rõ ràng cảm giác được mình tuyệt đối không là đối thủ tuy nhiên giết vài tên thực cấp bậc tướng đấy nhưng là những người kia cùng trước mắt hoàng kim chiến tướng căn bản không phải một cấp bậc lúc này mới làm hắn có chút nhận thức đến thực tướng cấp bất đ ộ n g hắn cảm thấy thực tướng cũng phân là đẳng cấp cao thấp đấy bị hắn giết có lẽ tựu là cấp thấp nhất trước mắt mới là cao cấp đấy kim thu luồng ngươi làm sao lại kinh sợ rồi hả đúng lúc này hư không thượng chuyển tiếp theo câu nhàn nhạt trào phúng tựa hồ tại cười nhạo cái k i a một gã hoàng kim chiến tướng thứ hai sắc mặt tâm t r ầ m muốn tích thủy chàm chăm vào hư không một cái phương hướng không đợi hắn mở miệng lại một câu chuyển đến kim thu luồng nếu là ngươi không có b u ồ n sự thu thập cái này đầu quỷ long vậy ngươi hay là sớm làm ly khai tốt sắc mặt bị người chế dễ ước theo vừa mới nói xong hai đạo khủng bố thân ảnh từng người hàng lạc vân tầng phát ra đáng sợ khí thế chấn áp c ử u thiên thập địa phảng phất hai cái cường đại hùng chủ hàn lâm hai người này cũng không phải quỷ tộc một người cái chán lập lòe một cái huyết sắc chữ vương uy thế khủng bố mà một người khác diệp thần phát hiện vậy mà mọc lên một đôi cánh màu đen cánh lông vũ bóng loáng lóe r a kim loại sáng bóng khí tức cũng rất đáng sợ hai người này vừa ra lập tức khiến cho tứ phương vô số thực tướng chú ý không ít người nhao nhao chấn động trừng mắt không thể tưởng tượng nổi con người phảng phất thấy cái gì làm cho người khiếp sợ sự t ì n h những nữ người này a i diệp thần thì là hỏi thăm một bên tiêu ngọc rồi sau đó người tiêu ngọc vốn là thần sắc phức tạp lóe lên mới chậm rãi tố lại nói tiếp thật không ngờ những người này vậy mà đều là các tộc thiên tiêu rất là khủng bố chỉ nghe nàng nói ra cái kia một gã sau lưng mọc lên cánh đấy là đại bằng tộc thiên tiêu tên là phi bằng là cứ điểm nội là số không nhiều hoàng kim chiến tướng một trong tính cách hung ác hiếu chiến diệp thân thận trọng c h ầ m c h ầ m vào cái kia một đạo nhân ảnh nhìn thấy người nọ cánh v ấ y một cổ gồm phong gào thét nhưng không có phóng xả ra cái kia một thân khí tức lạnh t ấ u xương khí thế hung ác mênh mông quần quận phản phất cựu là một đầu hung cầm đúng là đại bằng tộc thiên tiêu tiêu ngọc nói tiếp cái kia một cái mi tâm lập lòe huyết sắc chữ vương đấy là huyết hổ tộc một gã thiên tiêu bản thân chỉ có thực tướng cấp nhưng lại có thể vượt cấp chém giết hùng chủ cường giả là một cái khó lường ra hỏa tính cách tàn nhẫn thực lực được phi bằng huyết nha hai người các ngươi nói ngồi trâm trọng có bản lĩnh chính mình đến chiến kim thồn u luồng phẫn nộ gầm hét lên vê anh thế nhưng mà đúng lúc này cái kêu một đầu khủng bố quỷ long lại đột nhiên đánh tới vê anh một tiếng suýt nữa đưa hắn một ngụm n u ố t vào cái này nhưng làm cái này kim thồn u luồng cho c h ọ c giận hoàn toàn thật không ngờ quỷ long sẽ đánh lén nếu không có né tránh kịp thời cái này khả năng đều bị nuốt kim thồn giận dữ toàn thân kim sắc quan g mang lập lòe sau lưng bay lên một c ố bàng bạc màu vàng sương mù đ ó lấy một phương hạo đại thế giới phập phồng mãnh liệt phảng phất là một mảnh màu vàng hỗn độn ầm ầm khổng lồ thế giới ầm ầm đ è xuống ầm ầm một tiếng hư không dung chuyển không ngớt chân cái kia một đầu quỷ long lân giáp vỡ vụn huyết dịch phún r ũ n g mà ra đúng là máu đen ngao quỷ long gào thét lộ ra có chút thống khổ lại càng thêm kích thích nó hung tính thân thể cao lớn ầm ầm theo đại địa hạ lao tới phảng phất long phi cựu tiên chân toàn bộ hư không ầm ầm mà động diệm sắc mặt kinh hãi trứng mắt phương xa chỉ thấy một đầu khổng lồ không thể tưởng tượng nổi q u ỷ long đang từ đại địa nham thạch nóng chảy nổi ẩm ẩm mà lên long phi cửu thiên bay lượn vòng trời cái k i a thân thể cao lớn đường ngang ban ngày k h ù n g mây đen lăn mình mà tán một cỗ long uy mênh mông quần c u ộ n mà ra phô thiên cái địa chấn áp bát hoang thiên địa cái này một cỗ long uy rất khủng bố p h ả n phất một cỗ to lớn biển gầm giống như mang tất cả cửu thiên chấn vô số thực tướng sắc mặt trắng bệnh thân thể liên tục lui về phía sau giống đầu g i n g ngang nhiên gào khét thư không bị chấn áp p h ả n phất tấm gương bình thường vỡ tan bị hù phụ cận vô số thực tướng n h o nhào chạy trốn bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ cái này một đầu khủng bố quỷ long vậy mà nhảy không mà lên thân hình chiếm cứ đại phiến thiên không quả thực t u làm mênh mông b ắ n á c diệp thân há hốc mồm sững sờ t r ừ n g mắt trước khổng lồ quỷ long lập l o e long thân khổng lồ vô cùng trưởng không biết bao nhiêu ở bên trong chỉ biết là che khuất bầu trời hoàn toàn nhìn không tới bên cạnh đi tiêu ngọc sắc mặt trắng bệnh không nói hai lời lôi kéo diệp thần bỏ chạy nhanh chóng lao ra cái này trong phạm vi nàng sắc mặt có chút kinh hãi lần thứ nhất nhìn thấy cái này quỷ long toàn thân quả thực chính là một cái quái vật khổ căn bản không cách nào dung chuyện chỉ cần là cái kia phát ra một cố long uy liền đem vô số đồng thao chiến tướng cho đánh bay không cách nào tưởng tượng cái này quỷ long đến cùng đến cỡ nào cường hành c h ấ n áp đột nhiên ba tiếng kinh sợ gào thét chuyển đến diệp t h ầ n bỗng nhiên quay người nhìn lại chỉ thấy tam đại khổng lồ thế giới chính lơ lửng mà ra ầm ầm nghiền áp mà xuống c h ấ n ở đằng kia một đầu quỷ long thân hình khổng lồ thế giới triển khai về sau không biết bao nhiêu nhưng vậy mà còn không cách nào bao quát quỷ long thân hình thực sự quá khủng bố rồi ầm ầm một cỗ chấn động hư không đột nhiên nghiền áp bị cái này một cổ kinh khủng lực lượng xé một cái nắp ấy rốt cục đánh ra hư vô thế nhưng mà diệp thần hoảng sợ phát hiện cái kêu một đầu quỷ long chỉ là lân giáp nghiền nát vài miếng huyết dịch phun thoáng một phát tự không có bao nhiêu sự tỉnh quỷ long lắc lư khổng lồ đầu rồng hiển nhiên là bị lúc này đầy oanh kích cho chấn có chút mê muội chính táo bạo t r ứ n g mắt trước ba đạo cường hoành thân ảnh ngao ba người này t h ầ n sắc kinh hãi hoảng sợ phát hiện quỷ long gào thét cùng một chỗ thân hình ầm ầm lăn mình giam giáp một tiếng một cái màu vàng thế giới rách nát rồi đ ó lấy còn lại hai cái bảng đại thế giới cũng nhao nhao bị một song long rác cho đỉnh cái nát b ấy p h ú c p h ú c ba người sắc mặt chấp nhận đột nhiên vun ra một búng máu dịch hiển nhiên là nhận lấy thật lớn trọng thương kim thuồng lồn một hồi không thể tưởng tượng nổi thật không ngờ cái này quỷ long vậy mà có thể đem ba người thế giới cho nát b ấy đây quả thực là một cái thiên đại c h u y ệ n cười làm sao có thể cái kêu huyết nha sắc mặt không tin nhưng thế giới của mình bị phá thật sự không thể không tin giờ phút này đừng nói là bọn hắn mà ngay cả phụ cận quan sát phần đồng tướng lãnh đều thập phần khiếp sợ hoàn toàn là bị sợ đến, đến rồi Các n g ư ba tên h h c ế u là k h ông có buồn hay l tướng diệp thần sắc mặt ngưng tụ chứng kiến ba đạo nhân ảnh đúng là ông tướng hơn nữa từng người trên người phát ra khí thế không thể so với cái tia kim thuồng luồng ba người n h ư ợ nửa phần thậm chí còn cường đại hơn vài phần cái này tam đại ông tướng vừa ra tới lập tức khiến cho một hồi dối loạn không ít thuộc về cứ điểm chiến tướng nguyên một đám dân mình đón l ấ y sắc mặt có chút khó coi lên muốn nói phẫn nộ kỳ thật cái kia kim thù luồng phi bằng ba người nhất phẫn nộ trước mắt đây là đằng cởi nhạo bọn hắn vô dụng quả thực chính là một cái thiên đại sỉ nhục ẩm ẩm đúng lúc này cái tia tam đại âm tương động mang theo quần quận âm hỏa mang tất cả ẩm ẩm giết đến quỷ long trước mặt ba người hình thành một cái hình tam giác ngay ngắn hướng xuất thủ đánh chính là hư không dung chuyển nghiền nát q u long đều thảm thiết liên tục thân thể cao lớn không ngừng lăn mình k h á y cựu tiên diệp thân hoảng sợ không nghĩ tới cái này tam đại âm tướng liên thủ thật không ngờ khủng bố khó có thể tin hắn lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như vậy âm tướng căn bản không phải lúc trước gặp được có thể so sánh với đấy chính mình giết chết có lẽ tự là một tiểu nhân vật ngao quỷ long giận dữ gào t h é t kinh thiên khiến cho hư không m ắ c xích dây chuyền nghiền nát đạo kia đạo hư vô khe hở xuất hiện theo nó thân thể cao lớn b ư ớ c lên tầm đó không gian đều từng khúc g i ã n nứt cho đến nát ấy frank một đạo nhân ảnh bay tứ tung bị một cái long trào hung ác trục được suýt nữa thân thể bạo thành một cục thịt bùn mà cái kia một ga âm tướng toàn thân âm hỏa nát b ấ y tán loạn cả người khí tức đột nhiên yếu bớt h i ệ n nhiên đã bị thật lớn trọng thương rồi sau đó diệp thân bọn người hoảng sợ phát hiện ba cái khổng lồ thế giới xuất hiện phô thiên cái địa đầy trời oán khi ầm ầm mang tất cả trong đó cất dấu vô cùng vô tận oan hồn chính c h ấ n áp tại quỷ long trên thân thể ha ha ha ha. một gã âm tướng đắc ý cười ha h a nhìn thấy cái k i a quỷ long bị vô cùng oán khí bao k h ỏ a bị vô số oan hồn gặm thức ăn cho rằng lúc này đây quỷ long sẽ xong đời lúc này mới đắc ý trong trường hợp đó không đợi hắn đắc ý bao lâu ầm ầm một tiếng vô cùng oán khí tán loạn cái k i a vô số oan hồn rầm rầm ả o hào bị một cái khổng lồ miệng rồng cho thôn phệ sạch sẽ ngao g i n g ngâm kinh thiên hung uy mê ngông h c u ầ n c u ộ n chấn mọi người tâm thần động đáng đ ó lấy mọi người hoảng sợ phát hiện cái k i a tam đại âm lanh thế giới bị quỷ long ngang ngược đ ỉ n h toái thậm chí một ngụm thôn phệ những này nghiền nát thế giới a một ga âm tướng kêu thảm thiết mới cười quá mức vui sướng giờ phút này gọi là thảm liệt như vậy khiến cho trong lòng mọi người vẻ sợ hãi diệp thân sắc mặt một mực tại biên ảo bởi vì trong thức hải kiếm ma phân thân vậy mà tại bạo động phát hiện này dường như cùng cái này một đầu khủng bố quỷ long có quan hệ làm hắn sắc mặt hết sức khó coi hắn thân là bản thể giờ phút này vậy mà áp chế không nổi suýt nữa muốn phi thân mà ra thực sự quá kinh người mau mau liên thủ tên kia âm tướng có chút hoảng sợ g ầ m thét muốn cùng kim thuần l u ồ n bọn người liên thủ có thể thứ hai chính cười lạnh nhìn xem bọn hắn cái này tam đại âm tướng quá mức càn rỡ hiện tại bản thân thế giới bị thoái cái kia theo chân bọn họ đồng dạng không có gì phải sợ đấy hắc h ắ các c ngươi không phải rất cường đại sao huyết nha một hồi cười lạnh cái chan huyết sắc chữ vương lập l ò khí tức đúng h lúc này quỷ long gào thét liên tục khủng bố long nhãn đang lường cái này lục đại cường giả phát ra lạnh thấu xương sắc cơ mọi người đều bị hoảng sợ nhìn xem cái tia che đậy bầu trời khổng lồ long thân to lớn long uy lại để cho rất nhiều cường giả cũng khó khăn dùng chống cự cái này quỷ long một ngụm dữ tợn răng nanh chính chậm rãi mở ra tựa hồ đang tại công tác chuẩn bị lấy cái gì mà đối diện cái kết lục đại hoàng kim chiến tướng tiếp cái khắc cừng giả rốt cục ngay ngắn hướng biến sắc nguyên một đám lập tức bộc phát đừng làm cho nó phun ra hơi thở của rồng kim thuồng l u ồ n một hồi kinh sợ đón lấy toàn thân kim sắc quang mang tràn ngập đón lấy ầm ầm một tiếng tảng ra hình thành một cỗ khổng lồ màu vàng mây đen che đậy một phương hư không n g a o rồi sau đó diệp thần khiếp sợ phát hiện màu vàng trong mây đen chuyển ra một hồi long âm đón lấy một đầu khổng lồ dao lòng gào thét mà ra đang vân gia vũ xoay quanh ở trên hư không phía trên k hồ ổ n g l khiếu long t n không mặc c dù kinh thiên thay đổi bất ngờ về sau một cái khổng lồ lao hổ gào thét mà ra toàn thân huyết sắc như hồng bảo thạch chế tạo mà thành phát ra khủng bố vì thế chấn áp tư phương đây là huyết hổ tộc thiên tiêu giờ phút này phóng ra bản thân khổng lồ bản thể đúng là đến khó lường không dốc sức l i ề u mạng thời khắc mà một bên một mảnh màu đen mây đen lăn mình mang tất cả bát phương phô thiên cái địa ẩ m ẩ m mà đi đón lấy d i ệ p t h ầ n hoảng sợ trông thấy một đầu khổng lồ hung cầm ngang trời dương cánh g i a o động v i ệ n thẳng lên cựu tiên đúng là đại b ă n g tộc thiên tiêu phi bằng giờ phút này thân thể cao lớn đôi cánh dương không biết bao nhiêu ở bên trong chỉ nhìn thấy lông vũ đen bóng phát ra kim loại sáng bóng cái này tam đại chủng tộc thiên tiêu phát ra khủng bố n h thế rốt cuộc khiến cho cái tiêm một đầu quỷ long chú ý ẩm ẩm mà giờ khác này còn lại ba tên khủng bố âm tướng cũng bạo phát thân thể như khí cầu bình thường bành trướng đón lấy ẩm ẩm xông vào tầng mây phảng phất ba tôn khổng lồ cự nhân toàn thân thiêu đốt lên một cỗ hừng hực ấm hỏa thiêu hư không lại lạc hạ từng cơn băng xương l ụ c đại cương giả từng người buộc phát ra cường đại nhất át chủ bài hơn nữa rốt cuộc xuất r a thuộc về mình cường hoành chiến khí chấn kinh vô số người ánh mắt chương sáu trăm năm mươi sáu nửa vương binh hư không lên quỷ long ngang trời che đậy ban ngày khung phát ra một cổ kinh khủng long uy mà giờ k h ắ c này diệp t h ầ n phát hiện cái kia kim a k i thuồng lồn các loại tam tộc thiên kêu n h a u n h a u thả ra từng người bản thể cho đến huyết chiến nhưng để cho nhất chúng cường giả khiếp sợ chính là ba người này vậy mà từng người xuất ra một hơi thế khủng bố binh khí v à anh một cỗ uy thế m ê n h ngông c u ầ n c u ộ n mà ra màu vàng lan tràn bao phủ đại phiến thiên không chỉ thấy một cực lớn màu vàng đại ấn bay ra phô thiên cái địa c h ấ n áp mà xuống nện quỷ long một hồi kêu thảm thiết đây là một màu vàng đại ấn toàn thân kim quang sáng chói có chín đầu khổng lồ dao long vờn quanh x o a n quanh hình thành cựu long bảo vệ xung quanh uy thế đại quy mô phản phất chân long hàn g lâm áp quỷ long một hồi luông cuống giống cái kêu một đầu khổng lồ hết u y sắc lao hổ hét giận d i ữ cựu thiên miệng phun một hồi hào quang phù văn đẩy trời lập lòe đan vào thành một thanh khủng bố hết u y sắc đại đao đây là một thanh khủng bố huyết nhận cái này trôi học nhận uy thế b ằ n g bạc mũi nhọn không ngăn cản v a y một tiếng cựu bổ vào quỷ long đ ỉ n h đầu thẳng c h ẳ m đầu dòng ngửa ra sau không ít màu đen lân phiến nghiền á t phun ra một cô đen kịt mà sền sệt long huyết ngay sau đó quỷ long không có kịp phản ứng lại một khủng bố móng nuốt gạo thét mà đến hư không từng khúc nắp bị cái này một cái đen kịt móng vuốt cho trà bạo giang d ắ c quỷ long thân hình bị một chảo này hung ác đâm vào lân phiến nghiền nát long huyết phủ dũng đã bị mãnh liệt oanh kích đúng lúc này mọi người hoảng sợ phát hiện quỷ long đang bị tam đại hung hoành binh khí ngay ngắn hướng áp chế long huyết hoành rơi vãi đáng tiếc mà ngay cả đại địa đều bị hòa tan thành một cỗ cho tàn cái này một cỗ long huyết thập phần khủng bố vậy mà ẩn chứa mãnh liệt tan mòn liền đại địa đều bị ăn mòn sạch sẽ xem chúng cường giả hái hùng khiếp vì đấy rất là kinh người đây là cái gì binh khí diệp thân hoảng sợ chăm chăm vào phương xa cái kia tam đại khủng bố binh khí phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chiến khí mới con bị quỷ long áp khó có thể thở dốc tam tộc thiên tiêu giờ phút này vậy mà bằng vào một kiện binh khí t i u áp chế cái này đầu quỷ long hơn nữa bên cạnh cái kia tam đại âm tướng sắc mặt khiếp sợ cũng là bị ba người này đột nhiên xuất hiện binh khí cho h ù đến rồi bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ ba người này vậy mà có được binh khí như thế tự nhiên tin tưởng đây là cái gì đẳng cấp binh khí nửa nửa vương binh một g ã âm tướng hoảng sợ gào thét phẫn nộ phi thường hiển nhiên là bị cái này tam đại binh khí cho hủ đến rồi Hắn khó có tiêu h cho ể tưởng tượng, ư vốn n g là mấy ờ tiểu theo chân bọn họ đồng dạng, nào biết át tới thấy t bài, lại giờ i đâu qua chân họ như chủ cho chưa hắn nào còn có bây bọn đồng dạng, rằng bọn dụng mà mà vậy vậy sử ngọc thần sắc rung động lẩm bẩm nói không nghĩ tới thậm chí có nửa vương binh xuất hiện hơn nữa vừa ra hay là ba khẩu nửa vương binh khí đây là tam tộc thiên h tiêu át chủ bài sao ngươi nói những này là nửa vương binh diệp thần v ẻ sợ hãi hắn tự nhiên hiểu rõ qua binh khí đẳng cấp cái gọi là nửa vương binh là so một ít cổ khí muốn cường đại hơn rất nhiều binh khí nhưng lại không có đạt tới vương cấp bởi vì vương cấp binh khí phải từ một tôn vô thượng vương giả tự mình chế tạo mới có thể hình thành nhưng vương giả ai nguyện ý cho người khác chế tạo vương cấp chiến khí đây là không có là tìm sự t ì n h ai cũng sẽ không ngu như vậy nay đây cái này mới có phòng chế vương cấp chiến khí tồn tại thì ra là uy lực so vương binh muốn nhỏ rất nhiều nửa vương binh giờ phút này tam đại chủng tộc thiên tiêu vậy mà có được nửa vương binh chuyện này đủ để kinh động thế nhân theo bát phương hội tụ mà đến các lộ cường giả nhao nhao kinh hãi đều khó mà tin được nhóm người mình vậy mà chứng kiến nửa vương binh cái này có thể là đồ tốt đấy ba người này xem ra tại bổn tộc địa vị rất cao à, nếu không không có khả năng có được nửa vương binh phòng thân thật là kinh người tiêu ngọc sắc mặt có chút khiếp sợ thì thào lời nói dường như có chút sầu lo diệp thân c h ầ m c h ầ m vào phương xa phát hiện khổng lồ kia quỷ long bị thoáng một phát áp chế đánh chính là toàn thân rút r ơ dậy long huyết từng cơn rơi vãi mà cái t i ê u tam đại thiên kiêu thì là sắc mặt n g ạ o n g h ế cái này vừa ra động nửa vương binh nhưng là phải tuyệt sát cái này đầu quỷ long à. đặc biệt là kim t h u ồ n luồng là hưng phấn nhất hán thân là kim giao t ộ thiên tiêu đối với cái này đầu quỷ long vô cùng nhất động、tâm. chỉ cần nuốt cái này một đầu quỷ long long tâm mình tuyệt đối có thể cường đại bản thân huyết mạch hướng v i ê n cổ thủy tổ phương hướng tiến hóa cho đến lúc đó những này các tộc t i ê n mục tiêu hay hay là hắn đ ị c h thủ có thể nói chỉ cần kim thuồng luồng đạt được cái này quỷ long long tâm tuyệt đối có thể tấn chức huyết mạch quét ngang cùng thế hệ vô địch thủ nhưng bên cạnh huyết hổ đồng dạng có ý nghĩ a như vậy cũng muốn đạt được cái này một k h ỏ a quỷ long trái tim tuy nhiên hắn không phải giao long các loại huyết mạch nhưng h ổ tộc huyết mạch vẫn là có thể lợi dụng cái này lòng tộc huyết mạch đến kích thích đạt tới một cái long hồ g a o thái cảnh giới do đó tấn chức huyết mạch của mình đẳng cấp đây chính là hắn nghĩ cách mà cái kia đại bằng tộc thiên kiêu phi bằng tâm tư càng thêm đơn giản thầm nghĩ ăn hết cái này một đầu quỷ long trong truyền thuyết đại bằng đều là dùng long là thức ăn cái này không phải là không có đạo lý đấy chỉ cần nuốt cái này đầu quỷ long hắn tuyệt đối có thể quét ngang vô địch ba người từng người tâm tư tự nhiên lẫn nhau đều rất hiểu rõ nhưng giờ phút này còn cần liên thủ nếu không đã sớm đ ã đánh nhau còn bên cạnh đang xem cuộc chiến tam đại âm tướng t i ể u nổi giận thân thể cao lớn phát ra khủng bố hỏa diễm đây là âm phủ chi hỏa chết tiệt dĩ nhiên là nửa vương binh quỷ long kêu thảm thiết liên tục thân thể cao lớn ở trên hư không lăn mình khủng bố đuôi rồng bất qua ầm ầm một tiếng một tòa sơn mạch sụp đổ toàn bộ bị nện thành một cái hố to nhấc lên bụi mù quần quượt diệp thân hoảng sợ phát hiện đại điệu bị nện xuất một đạo khủng bố khe rãnh nham thạch nóng chạy lăn mình xông thẳng lên trời trường hợp như vậy có thể nói là hủy thiên diệt địa chấn động b ắ t phương làm cho vô số cường giả trong nội tâm vẻ sợ hãi ngươi xác định ngươi còn muốn đoạt lấy vật gì đại kỳ ngộ sao diệp thần thận trọng hỏi tham về đến hắn không thể không hỏi à nếu là tiêu ngọc cái này còn muốn cướp lấy kỳ ngộ như vậy chính mình là giúp hay là đường nội đâu này vấn đề này rất nghiêm trọng giờ phút này trong thức hải cái kia một kiếm ma phân thân chính bạo động chỉ là bị cực lực c ắ p chế không phải cái kia thuộc về kiếm ma chân linh bạo động mà là diệp thần phân thân của mình bạo động là sát ý phân thân chính mình bạo động đối với cái này quỷ long dường như rất khát vọng đồng dạng giờ phút này đều muốn lao ra thức hải đánh tới quả thực t i u là hù đến hắn rồi mà tiêu ngọc thần s ắ c biến ảo nhìn xem kinh khủng kia chẳng diện cuối cùng nhất khổ sở nói ta cũng nghĩ thêm lớn nhưng mình cái này điểm lực lượng đi lên căn bản chính là chịu chết mà thôi căn nàng đồng dạng nghĩ cách có khối người phụ cận từng bậy cường đại thực tướng hội tụ mà đến rất xa quan sát tựu i là không ai dám tới gần thật sự là cái kia một c ỗ uy thế quá mức khủng bố không nói quỷ long tự nói cái kia ba dạng to lớn nửa vương binh cũng đủ để đã muốn mọi người m ạ n nhỏ những ử a vương n b i A. ta chưa qua, nay ra chưa qua Một gác thực tướng cảm thán, lầm bầm hôm mở tầm mắt, xem rộng thực tướng thán, tới thấy thật thật, rất từng gác giờ đúng đáng cường giả cũng là chưa từng gặp qua nửa vương cho chớ nói chi là đã có như nhiều binh, h được. nói, nửa nói n là là là bây rồi. đã Kỳ này chân quý mà cường đại đồ vật duy có một ít cường đại chủng tộc mới có được hoặc là vương hầu gia tộc một phương bá chủ mới có thể có được giờ phút này cái này tam tộc t i ê n tiêu lại từng người có được một thanh có thể nói khiến cho vô số cường giả chấn động thậm chí trong đó không ít cường đại người lộ ra thần sắc tham lam đối với cái này tam đại vương binh muốn chiếm làm của riêng cướp lấy cái này tam đại nửa vương binh đúng lúc này cái kia tam đại âm tướng nói t h ầ m từng người cũng có chút động tâm rồi bọn hắn muốn cướp lấy cái kia tam đại nửa vương binh tuy nhiên không thuộc về bọn hắn nhưng là một lần nữa tế luyện khẽ đảo về sau tuyệt đối liền trở thành đồ đ ặ c của bọn hắn rồi ta và ngươi ba người liên thủ một người một kiện ai cũng đừng muốn lấy thêm nếu không một cái cũng đừng m u ố n trong đó một gã âm tướng quyết định nói ra nói như vậy đến đồng ý tam đại âm tướng đạt thành hiệp nghị đ ó lấy cười lạnh nhìn xem cái kia tam tộc thiên tiêu chỉ cần h hội. Chỉ ờ một cái cơ c cái này tam tộc tiên tiêu mỗi lần bị quỷ long phản kích như vậy chính là bọn họ cơ hội tới thời điểm đây chính là một cái đại kỳ ngộ a giống quả nhiên quỷ long phẫn nộ gào thét tuy nhiên bị áp chế toàn thân bị đánh đích vết thương chồng chết lân giáp nghiền ác nhưng là cái này căn bản cũng không có suy giảm tới nó gân cốt chỉ là một ít vết thương nhỏ diệp thần thần s ắ c giật mình trông thấy quỷ long thân thể cao lớn khẽ đ ả o hư không một hồi dung chuyển tường đạo khủng bố khe hở bị long giác cho đỉnh liệt đi ra những này hư vô khe hở đang tàn phát khủng bố mà hỗn loạn khí t ứ c lại thần kỳ ngăn cản được một bộ phận tam đại nửa vương binh cường hoành uy lực cơ hội tới ẩm ẩm quỷ long một khi xoay người uy thế càng hung hãn vài phần khổng lồ long c h ả o cùng sử dụng đôi r ồ n g gào thét mà xuống phảng phất muốn đem cái tia tam đại nửa vương binh bị nát bấy giống như rất khủng bố chúng cường giả hoảng sợ chỉ thấy âm vang vài tiếng hư không vỡ vụn tam đại nửa vương binh một hồi run rẩy phảng phất bị một kích này gành không nhẹ liên quan kỳ chủ mọi người sắc mặt trắng bệnh tâm thần đã bị một chút tổn thương nào cái này tam đại nửa vương binh không tiếp tục pháp áp chế cái này một đầu quỷ long gầm t h é t phóng lên trời miệng rồng đại trường răng nanh u g tùm lóe ra đáng sợ hà o quang giang r á c một tiếng mọi người tâm thần mãnh liệt nể dựng đã nhìn thấy quỷ long hung ác cắn lấy một thanh nửa vương binh phía trên có thể làm cho người hoảng sợ chính là một k h ỏ a long nha vậy mà rách nắt rồi cắn long nha diệp t h ầ n ánh mắt suýt nữa không có nhô lên thật sự khó mà tin được cái này đáng sợ quỷ long vậy mà cắn chính mình long nha đừng nói là hắn mà ngay cả bốn phía sở hữu tất cả cường giả không khỏi là ngạc nhiên đón lấy không thể tưởng tượng nổi phảng phất chứng kiến thiên phương giả đàm ha, ha, ha kim thuồng、Luồng、một hồi cười to dễ c ầ n nói n g h i ệ t xúc t i ệ u là n g h i ệ t xúc cho rằng bổn tọa nửa vương binh là đơn giản có thể c ă n đấy thật sự là một đầu n g h i ệ t xúc giống tuy nhiên nát một căn long nha nhưng là quỷ long chẳng những không có sợ hãi ngược lại khơi dậy nó kinh khủng kia hung tính cái này đầu quỷ long là không có mình chân linh đấy có chỉ là một loại bản năng giết chóc bản năng giờ phút này bị kích thích hung tính lập tức không quan tâm ầm ầm đánh tới miệng móng nuốt khổng lồ đôi rồng từng cái hướng ba người nện như điên mà đến d ù n muốn hủy diệt cái này tam đại chủng tộc thiên tiêu cơ hội tới giờ phút này chương á i kia tam đại tam âm tướng nhau nhau phân chấn, thấy được sáu trăm năm mươi bảy thướng tinh vẫn lạc các ngươi dám g ầ m lên giận dữ chấn động tứ phương tam đại âm tướng đ ố n g nhiên xuất thủ đánh này tam tộc t i ê n kiêu một trở tay không kịp chỉ thấy ba tên âm tướng ầm ầm một phát giết hướng t i ề n phương thế nhưng mà không có đối với quỷ long xuất thủ trái lại đem cái tia tam tộc t i ê n kiêu oanh bay ra ngoài ba người kia thần sắc quá sợ hãi toàn thân có chấn huyết dịch cuốn phun khổng lồ bản thể hoành xuất vài mét đúng lúc này ba người kinh sợ nảy ra phát hiện cái kia ba tên âm tướng vậy mà chấn áp bọn hắn nửa vương binh thật sự là quá ghê tởm chấn áp tam đại âm tướng ngang nhiên bạo động toàn thân âm hỏa hừng hực từng người đem một ngụm nửa vương binh cho chấn áp bởi vì cái kia tam đại thiên kiêu bị h o n h tổn thương tâm thần có chút bị hao tổn cho nên giờ phút này nửa vương binh bị chấn áp vậy mà bất lực tuy nhiên cái này ba khẩu nửa vương binh rất cường đại từng người linh đều rất tưởng kịch liệt chống tự lại đáng tiếc chính là lại như c ũ không cách nào thoát ly tam đại âm tướng c h â n áp ha ha ha ha rốt c ụ c tam đại âm tướng từng người đem cái này ba thanh nửa vương binh cho c h â n áp xuống tới hóa thành một kiện s i n h s ắ n binh khí bị bọn hắn rất nhanh thu vào tinh thần của mình tam đại nửa vương binh cứ như vậy bị c h â n áp thu quả thực tự là cường hành cướp lấy a nhưng lại đang tại cái k i a tam đại chủ nhân trước mặt rất căng hẳn rỡ cái này cũng có thể diệp thân hoảng sợ khó mà tin được cái này tam đại âm tướng vậy mà mưu đồ cái này bà khẩu nửa vương binh giờ phút này cái tia tam tộc thiên tiêu bản thể lạnh r u n rút dậy huyết dịch theo trong miệng mui phún dũng mà ra, h i ệ n nhiên là linh hồn nhận lấy bị thương lúc này đây đã mất đi ba kiện nửa vương binh đối với cái này tam đại thiên kiêu mà nói là một cái cực lớn xỉ nhục bốn phía vô số chiến tướng trận tròn mắt nguyên một đám trận mắt há hốc mồm nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi một màn giống một đầu khổng lồ kim thường luồng ngang nhiên gào thét phẫn nộ tiếng hô chấn động tứ phương toàn thân màu vàng t r ắ n g ngập sắt cơ bùng lên hắn thật sự là quá phẫn nộ rồi chính mình nửa vương binh lại bị cướp lấy trước mắt đây là muốn bao nhiều xỉ nhục ngao huyết hồ gào thét ẩm n m ba tên âm tướng từ người bộc phát liên thủ vanh gia đẩy trời âm hỏa phù văn lập loẹ cuối cùng nhất đánh bay một đầu hư vô thông đạo ba người rất nhanh lách mình tiến vào trực tiếp biến mất ở chỗ này bọn hắn không tin rằng giết quỷ long giờ phút này cướp lấy ba khẩu nửa vương binh không chạy chờ đến khi nào truy chân trời góc biển cũng muốn giết bọn chúng đi kim thuồng luồng gầm thét xoay quanh mà đến thân thể khổng lồ xông vào cái k i a hư vô thông đạo đem chọn cái thông đạo đều nát bấy rồi rồi sau đó huyết hổ cùng đại bằng từng người hóa thân loại lên cũng nao nhao, nhao xông vào hư vô bên trong biến mất tại trong mắt mọi người vậy thì chạy có đồng t a o chiến tướng há hấp một không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một cái hy kịch biến hóa tam đại âm tướng vậy mà cướp lấy bọn hắn nửa vương binh thật sự quá kinh người ngao mọi người ở đây h á hốc mồm thời khắc một tiếng khủng bố gào thét chuyển đến tất cả mọi người v ẻ sợ hai m à kinh hoàn toàn tỉnh ngộ đến còn có cái đáng sợ hơn đồ vật tồn tại a chỉ thấy quỷ long đã mất đi cái kia lục đại cường giả bóng dáng lập tức táo bạo gầm thét về sau đầu dòng một chuyến huyết tinh long nhãn bạo ngược trừng mắt mọi người bốn phía vô số chiến tướng tồn tại các chủng tộc đều có mà ngay cả âm tướng đều hội tụ đến một đoàn đông nghịt một mảng lớn âm hỏa bao phủ hư không khó có thể nhìn rõ ràng cụ thể nhân số chạy. Có chiến trong ư người chiến tướng nhau nhau theo sau quay người ớ n hoảng tiếng đồng chiến nhao nhao nhanh bỏ chạy nhiều nhanh. g hô chạy, theo chạy, thật chạy to, vèo kéo cao quả, sợ số sau vô một kết t quay quay bỏ bỏ bỏ là trường hợp đó quỷ long thân hình đường ngang hư không xoay quanh mà đến lập tức tựu một ngụm nuốt vào r a mây đen đều bị nuốt một cái sạch sẽ những cái kia không có tới được mấy chạy chiến tướng nguyên một đám lập tức bị cắn nuốt sạch sẽ liền cặn bã cặn bã đều không còn lại a lao tử liệu mạng với ngươi một gã cường han chiến tướng phẫn nộ điên cồn giống to phóng xuất thế giới của mình h ữ ảnh thậm chí liền một ngụm cường hoành thiên khí đều p h o n g xuất dục muốn phải liều mạng đáng tiếc một cái long trào quét ngang vây một tiếng cái kia phương thế giới hư ảnh nát bấy rồi rồi sau đó quỷ long răng nanh một giờ đầu phí một tiếng cái kia một ngụm cường hãn thiên khí n ứ t vỡ cuối cùng nhất người nọ bị nuốt vào miệng rồng chết rồi đi diệp thân hoảng sợ quay người quỷ bộ bước ra tự đi bên cạnh tiêu ngọc sắc mặt rất khó nhìn không nghĩ tới sẽ là kết quả này bên cạnh hai người từng đạo bóng người rất nhanh bay vút m ạ qua lúc trước còn kích động đấy giờ phút này lại sợ không thôi Cứ điểm ở trong, chẳng lẽ tiểu không có cái khác hoàng kim chiến tướng, hoặc là cường đại hơn tử kim chiến điểm đại tiểu kim kim ở trong, tướng, tử tướng. hoàng không hơn lẽ là diệp thân một bên rất nhanh bay qua một bên căm tức dò hỏi tiêu ngọc sắc mặt có chút khó coi lắc đầu nói có là có nhưng là trước một lần đại chiến ở bên trong đã bị thương không nhẹ giờ phút này có lẽ vẫn còn dưỡng thương về phần cái kia tử kim chiến tướng hay là đừng hy vọng rồi ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không đi ra chẳng lẽ muốn mắt thấy cứ điểm bị nát bấy sao diệp thân nổi giận đằng sau một cổ kinh khủng long uy phô thiên cái địa tịch q u ầ tới kinh hãi vô số chiến tướng tim và mật mút nước Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, hướng long này sợ cái điểm cứ mà vậy quỷ bỗng a y tới, c á nhiên đình chỉ chạy trốn quay người sao xuất vũ khí quát to ta quỷ tộc khi nào sợ qua chết sở hữu tất cả không sợ chết đấy cùng ta cùng một chỗ dẫn dắt rời đi cái này chết tiệt quỷ long ta đến một g ã dáng người khôi ngô đồng thau chiến tướng hát lớn rất nhanh vào tới mang theo một cố cường hát khí thế hắn là quỷ tộc cương giả giờ phút này vừa thấy quỷ long hướng cứ điểm mà đi lập tức khơi dậy một c ô phẫn nộ cảm xúc nếu là thật sự cho quỷ long đi toàn bộ cứ điểm cũng đừng nghĩ đã mớn cái này cứ điểm thế nhưng mà quỷ tộc thập phần trọng yếu một cái chiến tranh bảo lũy vê đốt a giờ phót giờ phút này tuyệt đối không thể cho cái này đầu quỷ long phá hư nếu không âm phụ sinh linh đánh tới cái kia khó hơn nữa dùng cản trở diệp thân sắc mặt giật mình không nghĩ tới mấy người kia thật đúng là dám đứng ra điều này làm hắn hết sức bội phục hắn thân ảnh bỗng nhiên một chậu cũng ngừng lại quay người chằm chằm vào sau lưng cái kia một đầu quái vật khổng lộ chính rất nhanh đường ngang hư không mà đến thân thể cao lớn không biết bao nhiêu ở bên trong hoàn toàn là một di động hư không cự thú đang tàn phát khủng bố như thế quỷ long hung y mọi người là lãnh hội đến rồi giờ phút này đại bộ phận chiến tướng đều chạy nhưng vẫn là có một bộ phận kiên quyết giữ lại cứ điểm không thể có mất ngăn cản cái này đầu x u ấ t sinh lần lượt từng quỷ tộc chiến tướng đứng ra từng người rất nhanh hội tụ hình thành một mảng lớn rậm rạp chẳng c h ị t bóng người ma tứ phương vô số âm tướng cười lạnh liên tục nhìn xem những n à y quỷ tộc chiến tướng nghĩ đến để cho đợi chút nữa chứng kiến bọn hắn tử vong tình cảnh hơn nữa nhiều như vậy chiến tướng v ẫ n lạc cái kia toàn bộ cứ điểm phòng ngự tuyệt đối giảm xuống bởi như vậy bọn hắn t i ể u có cơ hội cầm súng cái này khổng lồ cứ điểm n g a o quỷ long ngay lập tức tới ngang nhiên gào thét miệng rồng đại trường chính hội tụ một cổ kinh khủng khí t ứ c diệp thân chứng kiến cái này tình cảnh lập tức nghĩ đến mới quỷ long chính là muốn hội tụ cái gì chỉ là bị cái kia ba thanh nửa vương binh cắt đứt giờ phút này chẳng lẽ lại muốn đến không tốt có cường giả sắc mặt kinh hãi cả g i n nói mọi người tranh thủ thời gian xuất thủ đừng làm cho cái này quỷ long hội tụ hơi thở của rồng ẩm hư không dung chuyển vô số đồng thao chiến tướng lực lượng mãnh liệt bàng bạc quỷ lực tại hội tụ nguyên một đám khổng lồ thế giới hư ảnh chính trồng chất đan vào cùng một chỗ cuối cùng nhất hình thành một cái vô cùng đáng sợ thế giới phảng phất một phương hỗn độn tại gào thét cái này một phương hỗn độn mãnh liệt mà thế giới ầm ầm đâm vào quỷ long trước mặt đúng là đúng lúc này quỷ long ngang nhiên một phun một cổ kinh khủng màu đen hỏa diễm như là núi lửa phun trào bình thường mãnh liệt mà ra ầm ầm hai cổ lực lượng chạm vào nhau cuối cùng nhất làm cho hư không nắp ấy mảng lớn hư vô thế giới lộ liêu đi ra cho đến thôn vệ cái này tứ phương đại đ i ệ trong trường hợp đó quỷ long cái kia một ngụm hơi thở của d ò n g thật sự quá mãnh liệt hơn nữa quần quận không dứt cuối cùng nhất náp ấy đục lỗ cái kia một phương hỗn độn thế giới a không chúng tướng một hồi gào thét mắt thấy cái kia màu đen hỏa diễm mãnh liệt tới cuối cùng nhất hơn phân nửa người bị đốt đốt thành cho bụi còn lại một nửa người còn chưa kịp may mắn đã nhìn thấy cái kia quỷ long ha to mồm hướng mọi người nuốt hết mà đến giờ phút này diệp thần sắc m ặ tâm t trầm những n à y quỷ tướng đều là quỷ tộc nội tình nếu là chết như vậy hết cái kia toàn bộ cứ điểm phòng ngự cũng có chút bạc nhược yếu kém rồi vẻo đột nhiên một đạo bóng đen theo diệp thần mi tâm lao ra rất nhanh hướng cái kia một đầu quỷ long phong đi cái này biến cố làm cho bên cạnh tiêu ngọc sắc mặt chấn động lại không rõ diệp thần đây là muốn làm cái gì kỳ thật diệp thần cũng là đắng chát vô cùng giờ phút này cái kia một kiếm ma phân thân phá tan bản thể áp chế rốt cục lao tới rồi giờ phút này chính một cái lập lòe đi vào quỷ long trước mặt vậy mà chính mình hướng quỷ long trong mồm sông đi vào chết tiệt diệp thần mắng to một tiếng không chút nghĩ ngợi lôi kéo ngẩn người tiêu ngọc bỏ chạy hắn giờ phút này đã mất đi đối với kiếm ma phân thân cảm ứng dường như toàn bộ phân thân đều bị phai mở rồi quả thực t i ể u là lại để cho hắn l ử a dận n g ú t trời hôm nay chạy tới nhìn cái gì náo nhiệt kết quả đem chính mình kiếm ma phân thân cho xem ném đi cái này diệp t h ầ n đối với cái kia một đầu quỷ long là hận và thực hận không thể hiện tại t i u giết nó trong nội tâm rất là phẫn nộ các vị chúng ta thân là quỷ tộc cờ giả tuyệt không thể nhìn lấy cứ điểm bị hủy diệt một tiếng kiên quyết gào thét chuyển đến diệp t h ầ n bỗng nhiên dừng lại quay người nhìn lại lập tức quá sợ hãi chỉ thấy một gã quỷ tộc tướng lanh ầm ầ phong đi toàn thân b ộ c phát ra ánh sáng mãnh liệt ầm ầm một tiếng vậy mà mình bạo tạc nổ tung ầm ầm ngay sau đó một đạo lại một đạo cường đại thân ảnh từng người phóng ra bản thân khổng lồ c h i ế n h quỷ vậy mà mình bạo tạc nổ tung đây là dùng tự bạo uy lực đến ngăn cản cái này một đầu quỷ lòng nhưng là tại diệp thần xem ra là như thế ngu xuẩn lộ ra có chút bi hay đem sao băng rơi diệp thần thì thào tự nói đột nhiên vẫn nộ rít g à o nói chẳng lẽ muốn nhét nội hùng c h ụ t đều chết sạch ây ư dưới tình huống như vậy còn không bỏ được đi ra tiêu ngọc thần sắc phức tạp đột nhiên xuất ra một quả ngọc bội răng rác bốc nát nàng xem thấy phẫn hận muốn điên diệp thần cuối cùng nhất hay là xuất ra này cái thông tin ngọc bội dường như là kêu gọi cái gì cường giả trong Thử k lúc đó sau lưng chuyển đến một cỗ chấn động có thể sợ khí thế theo cứ điểm nội b ộ c phát ra kinh động tứ phương diệp thần bỗng nhiên q u a y người lập tức chứng kiến một cái khổng lồ bàn tay theo cứ điểm nội ầm ầm rết x u ấ t một tiếng c h ố n g v ă n g lên đập quỷ long đầu lâu hạ ra một phát ngay sau đó một cái màu tím nắm đấm d ế t đến phình một tiếng kích tại quỷ long trên cổ đem hắn đánh lăn mình một cái hoành x u ấ t vạn mét bên ngoài cái kia thân thể cao lớn ầm ầm nện vào âm trong núi đập vụn không ít ngọn núi mà ngay cả những cái kia tạo dựng lên kiến trúc đều bị áp thành trên đất cho tản ngao cái này một cái biến cố đánh chính là quỷ long trở tay không kịp thân hình lăn mình giữa vô số âm binh bị áp thành bụi phấn mà diệp thần giật mình phát hiện cái tia quỷ long đỉnh đầu có huyết dịch phun ra trên cổ bị đánh xuất một cái cực l ớ n lõm hắn quay người nhìn lại mới phát hiện một đạo nhân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở trên hư không toàn thân sương n g ù bao phủ chỉ mơ hồ chứng kiến một thân sáng trói t ử kim chiến giáp đây là diệp thần tâm thần chấn động có chút suy đoán quả nhiên bên cạnh tiêu ngọc thở dài m ộ t hơi nói ra đây là t ử kim chiến tướng cứ điểm nội là số không nhiều cừng giả có lẽ có thể ngăn cản cái này một đầu quỷ long diệp thần thở dài một hơi phát hiện những cái kia nguyên bản muốn đồng quy vu tận quỷ tộc chiến tướng nao nao rất nhanh tiến vào cứ điểm ở trong mỗi người lòng còn sợ hãi hiển nhiên là chết qua một hồi mà những người này đã nhận được tên kia tử kim chiến tướng tán thành cũng không biết truyền âm nói gì đó làm cho những người này sắc mặt hưng phấn đón lấy rất nhanh đi trở về ngao diệp thần còn đang n g h i hoặc lại chứng kiến âm sơn phương hướng quỷ long hung tàn gào thét một tiếng đem một đám hoảng sợ âm tướng cho n u ố t vào đón lấy thân thể cao lớn ngang trời mà lên chấn vỡ không ít sân mạch toàn bộ khổng lồ âm sơn đều không thể dung nạp cái này một đầu hung hoành quỷ long bị tàn sát bừa bãi không ít ngọn núi càng là hủy diệt không ít tuyến đầu tạo dựng lên khổng lồ kiến trúc đáng tiếc giờ khác này bị cái này quỷ long phá hư sạch sẽ không ít cường đại âm tướng phẫn nộ có thể còn chưa kịp phát tiết đã bị một cái long c h ả o b ó c nát âm lanh huyết dịch bị c ắ n u ố t thử xăm hầu ngươi không phải tại chữa thương sao như thế nào chạy đến rồi hả giờ phút này một câu nhàn nhạt lời nói chuyển đến làm cho hư không răng rắc vỡ vụn đ ó lấy một đạo nhân ảnh đi ra hư vô diệp thần thần sắc vẻ sợ hãi mạ kinh phát hiện cái này người toàn thân khí tức c h à n ngập h ư không run dậy không nớt phảng phất sau một khắc muốn nghiền nát người tới khiến cho cái kia một gã áo giáp màu tím cường giả chú ý chính tốt nhìn thoáng qua lại không nói gì thêm người tới lại là một gã cường đại tử kim chiến tướng nhưng hắn đang nói một câu lại để cho d i ệ p thần có chút nghi hoặc người này cường giả gọi t ử sang hầu d i ệ p thần nghi hoặc bên cạnh tiêu ngọc nhẹ nhàng lắc đầu nói ra cái gọi là phong hầu bái tướng ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua ư tử kim chiến tướng cường đại đó là bởi vì bọn hắn có thể đơn giản chém giết hùng chủ thậm chí có thể khiêu chiến quân chủ cái này mới có thể phong hậu nói là chiến tướng kỳ thật bọn họ là vương h ậ u tiêu ngọc mà nói lại để cho diệp thần quá sợ hãi hắn hoàn toàn thật không ngờ vậy mà còn có phân chia như vậy phong hậu b a i tướng tử kim chiến tướng xuất hiện làm hắn lại chứng kiến một cái cường đại một mặt vương h ậ u diệp thần sắc mặt nghiêm túc chằm chằm vào hư không bên trên cái kia hai đạo nhân ảnh phát hiện cái kia tử sam hầu một trường trở mình xuống khổng lồ thế giới ầm ầm chấn áp mà đi cái này giống như là một phương chân thật thế giới nhưng diệp thần lại rất rõ ràng đây tuyệt đối không là chân thật thế giới chỉ có thể nói là nhanh hóa thành một phương chân thật thế giới mà thế giới này to lớn mông lung một mảnh lại phát ra một cỗ mênh mông quần c u ộ n khí tức ầm ầm một tiếng chấn tại quỷ long đỉnh đầu ấm vang tinh h ỏ a ấm vang quỷ long bị chấn toàn thân rút r ú dậy đầu lâu một hồi ngang nhiên đáng t i ế c huyết dịch phun bị chấn tại hư không diệp t h â n không nghĩ tới một cái nháy mắt hung hãn quỷ long tự bị chấn ấ p rồi khó có thể tưởng tượng cái này từ kim chiến tướng mạnh cơ bao nhiêu thử xăm hầu bổn tọa đến giúp ngươi giờ phút này trước kia đi ra một đạo nhân ảnh nói xong một câu cả người lập l ò mà đến trong nháy mắt tựu vọt tới quỷ long trước mặt chỉ thấy hắn một cái óng ánh tay nhẹ nhàng vỗ có một phương thế giới tại lòng bàn tay ngưng tụ thoáng hiện đón lấy ẩ m ẩ m một hồi rung chuyển quỷ long trên cổ lân giáp nắp ấy huyết dịch phun dũng ngao khổng lồ kia quỷ long thê thảm gào thét bị cái này hai đại cường giả hoành liên tiếp lui về phía sau nhưng một cái khổng lồ cái đôi gào thét mà đến đúng lúc nện chúng ở tử sam hầu đỉnh đầu hư không đều liệt rồi phanh diệp thần tâm thần mẹ dựng đột nhiên phát hiện cái tia tử sam hầu lại bị nện vào đại dưới mặt đất hắn có chút không tin như thế nào một cái đảo mắt đã bị v a n h tiến dưới mặt đất rồi có chút không đúng à. thử sam hầu đã bị trọng thương thương thế còn chưa lành tiêu ngọc khẩn trương lẩm bẩm nói sắc mặt của nàng rất khẩn trương chăm chăm vào đại địa hạ cái k i a m ộ t cái hố to nhìn thấy một đạo nhân ảnh có chút suy yếu bay ra rồi sau đó diệp thần liền phát hiện một gã khác tử kim chiến tướng rất nhanh vào tới thần sắc rất là khẩn trương á o tím ngươi chuyện gì xảy ra ta nghĩ đến ngươi thương thế tốt lên rồi thanh niên này rất khẩn trương hắn sinh anh tuấn vô cùng phong lưu phong k h o n g xem xét tự làm ộ t vị hết lần này tới lần khác mỹ công tử giờ phút này biểu hiện có chút quái dị mà diệp thần nhìn nhìn cái kia sương mù bốc hơi t ử sam hầu trong nội tâm hiểu rõ suy đoán nàng là nữ diệp thần như thế hỏi thăm bên cạnh tiêu ngọc khẽ gật đầu nói ra đúng vậy t ử sam hầu là cứ điểm nội duy nhất một gã nữ chiến hầu bản thân thực lực cường đại là tộc của ta một vị kinh thế quỷ tài rất đ ắ c nhân tâm diệp thần nghe xong khẽ gật đầu không có bao nhiêu cảm giác nữ tử cường đại hơn rất nhiều đi giờ phút này duy nhất lại để cho hắn lo lắng chính là cái k i a một gã khắc chiến hầu như thế nào không có nhận thức thực chiến đấu mà là chạy tới nói chuyện yêu đương có tinh lực ngươi liền giết mất cái này quỷ lòng đến trước mặt của ta lãng phí thời gian có ý nghĩa sao một câu trong trẹo nhưng lạnh lùng lợi mà nói chuyến khắp toàn bộ hư không làm cho vô số chiến tướng thần sắc của nhiệt diệp thần thần sắc s ữ n g sở không nghĩ tới cái này t ử sam hầu thanh âm thật là dễ nghe nhưng cũng không có để ý nhiều xinh đẹp nữ tử gặp nhiều hơn hắn để ý không phải những này mà là cái này quỷ long đến cùng có thể giết không ẩm ẩm quả nhiên quỷ long bạo nộ tới dẫn đầu một chảo gành xuống đại điệu nát b ấy nham thạch nóng chạy phúng dũng mà lên cuốn thẳng thương khung một kích này rất khủng bố vậy mà đem đại điệu nham thạch nóng chạy đều b ứ c cho bách đi ra thật sự là quá mức khủng bố cái kia hai đại chiến hầu t r a n h né kịp thời mới không có bị một chảo này đập vừa vặn nếu không toàn thân tối thiểu bị chấn nát mấy cùng cất cách cái này nhưng làm tên thanh niên kia chiến hầu cho chọc giận toàn thân khí thế bừng bừng phân chấn thân ảnh nhảy vào tầm mây ấm vang h ư không ấm vang truyền đến chỉ thấy một thanh khổng lồ chiến thương theo tầm mây rết xuống quay một tiếng nện ở cái kia quỷ long đỉnh đầu. suýt nữa đem xúc sinh này bắn cho tiến đại trong đất thanh niên kia phẫn nộ liên tục vung vẩy chiến thương một đập quét qua đánh chính là quỷ long thân hình liên tục l a n mình chính bay ra vạn mét bên ngoài cái kia đen kịt long huyết tại phun thiêu đốt đại phiến hư không làm cho vô số người sợ quả nhiên hay là t ử kim chiến hầu tin cậy a có cường giả tại cứ điểm nội cảm thán mới hoàng kim chiến tướng xuất kích lại đầu voi bôi chột chạy mà ngay cả cái kia tam đại nửa vương binh đều bị người khác cho c ấ p lấy thật sự là lại để cho người có chút xem thường hôm nay tựu không giống với lúc trước mọi người nhìn thấy cái kia quỷ long đệ lấy đánh rốt cục lãnh hội đến t ử kim chiến hầu cường đại cái này hai đại vương hầu liên thủ đánh chính là quỷ long liên tiếp lui về phía sau cuối cùng nhất rời xa cứ điểm cái này một mảnh địa khu diệp thân xem tâm trí hướng về vẫn không được chính mình tự là một cái trong số đó bởi vì kiếm của hắn ma phân thân không có cảm giác này thật sự quá không tốt rồi còn không có đ ộ n g thủ t i ê u tổn thất một cỗ kiếm ma phân thân lại để cho hắn cảm thấy có chút quỷ dị kỳ quái vì sao kiếm ma phân thân sẽ mất đi không chế diệp thân kỳ quái hắn nhìn xem cái kia liên tiếp l ù i về phía sau quỷ long cảm giác nó uy thế dường như giảm yếu rất nhiều cái này có có chút kỳ quái rồi nhưng là lại để cho hắn khó có thể lý giải chính là phân thân của mình như thế nào sẽ chính mình phá tan hắn phong tỏa vậy mà không bị k h ô n g chế n g a o quỷ long kêu thảm thiết liên tục bị cái này hai đại chiến hầu cường giả hình toàn thân lân giáp náp ấy huyết dịch phụ nữ dũng quả thực là thê thảm vô cùng nhưng là cái kia quỷ long thật sự q u á khổng lồ những n à y vết thương thoạt nhìn rất khổng bố kỳ thật không nhiều lắm ảnh hưởng diệp thân có thể không tin cái này quỷ long tự chút bổn sự ấy chỉ là kỳ quái chính là toàn thân uy thế như thế nào từng chút một yếu b ớ t tiếp không đừng nói là hắn rồi mà ngay cả hai gã chiến hầu từng người đều kinh ngạc mà bắt đầu bởi vì đập vào đập vào quỷ long vậy mà khí thế tại yếu bớt cái này quỷ long chuyện gì xảy ra thanh niên kia chiến hầu hỏi thăm có chút kỳ quái trên tay hắn một cây khủng bố c h i ế n thương chính nện quỷ long kêu thảm thiết liên tục huyết hoa vẩy ra còn bên cạnh cái kia tử sam hầu tắc thì rất t i ê n tĩnh không có chút nào lời nói chỉ là một lần lại một lần chấn áp phản phất muốn triệt để đem cái này quỷ long cho diệt xác t ử sam hầu ta và ngươi đánh cho thương lượng như thế nào đúng lúc này thanh niên kia chiến hầu lại vừa cười vừa nói ngươi xem ta cũng có chút ít công lao cái này quỷ long khổng lồ ta lấy hắn thân hình một bộ phận như thế nào ta muốn đầu dòng một tiết còn lại cho ngươi từ s a m hầu lời nói q u ặ n cụ b ẽ phản phất cự nhân ở ngoài ngàn dặm lại để cho thanh niên kia chiến hầu có chút thất vọng nhưng là hắn sát mặt lập tức khôi phục vui sướng chằm chằm vào trước mắt quỷ long đặt được long thân đằng sau một nửa cũng là thiên đại gặt hái được kỳ quái vì sao mặt khác hai tên gia hỏa không có tới đ ó lấy t hạnh niên này chiến hầu kỳ quái n một hồi cười lạnh đón lấy hắn cựu không cần phải nhiều lời nữa hung hát thẳng hướng cái kia quỷ long hai người liên thủ tự nhiên rất hung ánh đành chính là quỷ long ngao ngao kêu thẳng thiết cái kia quỷ long rất cổ quái a chẳng lẽ là Diệp thân lông mày thâm tỏa, lông mày c h ă chăm m chăm cái vào kia c à n g ngày càng s u y y ế u quỷ lòng, t r o n nội g t â m có chút suy đ o á n chẳng lẽ là m ì n h k i ế m ma phân thân tại quỷ lòng trong tại quỷ c ơ thể t cho không, dở quỷ, nếu ạ i sao c ó t h ể có t ì n h huống như、vậy? thật đúng là có khả đúng năng này. Trường vậy, là có 659, phong vương chiến binh diệp thân suy đoán kiếm của mình ma phân thân sẽ không chính mình tìm chết như vậy duy nhất có thể có thể tự là quỷ long trong cơ thể có cái gì đó hấp dẫn hắn cho nên mới mất đi k h ô n g chế hắn nhìn xem khi tức dần dần suy yếu quỷ long càng ngày càng tin tưởng kiếm ma phân thân còn chưa có chết ngẫm lại cũng thế Kiếm linh, thế ma mà một phân thân ở trong, thế nhưng mà còn có một cỗ bất hủ chân trong, còn bất ở có cỗ đột ú n g là t h u c về kiếm ma b ấ hủ ý chí, h ý k ô nhiên g có k ả năng t một cỗ chấn động tiệc ra hù dọa trầm tư diệp thần hắn đưa mắt nhìn lại lập tức ngạc nhiên vô cùng bởi vì nguyên bản bị áp chế quỷ long vậy mà khí thế bành trướng đem hai đại chiến hầu bức cho lui chuyện gì xảy ra cái kêu một gã thanh niên chiến hầu một hồi kinh hãi chằm chằm vào trước mắt hùng khởi quỷ long có thể đột nhiên đem hai người bức cho lui cái này biến cố làm cho cái này hai đại chiến hầu một hồi kinh hãi thật không ngờ quỷ long còn có thể như thế húm u ánh bên cạnh t ử sam hầu sắc mặt tuy có chút ít ngạc nhiên nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh không có chút nào dao động nàng quanh thân tử khí t r ă n ngập m ê n n g ô n g quần c u ộ n ngàn mét phảng phất một cỗ màu tím mây đen tản ra một cỗ tôn quý khí tức làm cho người hướng về ngao quỷ long n g ầ g đầu gào thét thân thể cao lớn lăn mình một cái cái đôi u ầm ầm nện đi qua hư không suýt nữa tịu i nát mà cái này oanh kích chưa tới khi thế dẫn đầu xoắn tới thổi đầy trời mây đen tán loạn hai đại chiến hầu thần sắc đều có chút ngưng trọng lên n g h i ê ú c chết đi thanh niên chiến hầu một hồi gầm lên khổng lồ chiến thương ầm ầm một đập cho đến đem cái này o à n h đến cái đuôi cho đánh bay ra ngoài nhưng diệp thần chỉ thấy hư không ầm vang chấn động rồi sau đó khí lãng ầm ầm mang tất cả cả vùng đất nham thạch nóng chạy đều bị quấn lên vòng trời đáng tiếc người này thanh niên chiến hầu đánh giá thấp cái này một đôi ba quét ngang cả người bị chấn đường ngang hư không sắc mặt một hồi tái nhợt dường như nhận lấy không nhỏ trọng kích c h ấ n áp từng tiếng lạnh khét ê tràn ngập một cỗ sát phạt chi khí làm cho người nghe toàn thân cốt cách đau nhức phảng phất có ngàn vạn việc binh đau tại ra thịt mặt ngoài cát t quỷ long c h một đập tiến đại địa lập tức nham thạch nóng chạy lan mình bay thẳng vạn mét cao tiên bỏ ra một mảng lớn hỏa vũ thậm chí toàn bộ cực lớn cứ điểm đều lạnh rung r ú n rơi dày vô số hỏa vũ bỏ ra không ít nhỏ yếu người nao nhau, nhau tranh né diệp thần không có nhúc ních mà là thần sắc giật mình chằm chằm vào phương xa cái k i a m ộ t đạo màu tím thân ảnh lại để cho hắn giật mình không phải nữ nhân này cường đại mà là cái k i a m ộ t phương phảng phất chân thật thế giới hư ảnh chính phun ra nuốt vào s u ố t một cổ kinh khủng mũi nhọn khe anh một cỗ thanh thúy âm vang truyền đến chấn động bắt phương làm cho người lỗ thai đau nhức thậm chí linh hồn đều có chút đau đớn cảm giác chuyển đến mà vô số người hoảng sợ phát hiện cái k i a tử sam hầu trong thế giới vậy mà tách ra một điểm sáng chói hào quang vô cùng bằng mắt đó là cái gì diệp thần thần sắc chấn động chứng mắt một đôi quỷ mắt nhìn đi rốt c ụ c mơ hồ trông thấy đồng dạng sự vật đang từ trong thế giới ẩ m ẩ m chấn áp mà ra hư không lập tức miệt nát bên cạnh tiêu ngọc sắc mặt kinh hỷ dường như thấy cái gì vui sướng sự tình đ á n g t i ế c diệp thần chú ý lực không tại nếu không trong nội tâm xác định vững chắc muốn suy đoán hắn rồi k h ổ n g l ồ cứ điểm ở trong vô số cường giả chính hoảng sợ quan sát có kiến thức tướng cấp nhao nhao hoảng sợ trái tim suýt nữa dừng lại bọn hắn trông thấy cái k i a tiểu thế giới ở trong một cỗ từ khí mênh n ô n g quần quần mà ra phản phất trong thế giới thai ngẽn lấy nào đó cường đại sự vật đông từ khí mọc lan tràn phô thiên cái địa mãnh liệt mà ra cuối cùng nhất một bàng đại sự vật theo trong thế giới lao ra hung ác c h ấ n áp một tiếng c h ố n g vang lên chấn quỷ long một hồi run r u dậy thê thảm gào thét n g a o khủng bố quỷ long lại bị chấn huyết dịch phun lân phiến từng khúc biển á c thậm chí là cái kia một đôi giữ tận long giác đều có chút t ạ m đạm không ánh sáng đây là cái gì binh khí diệp thân sắc mặt thay đổi hắn trông thấy cái kia tử sam hầu trong thế giới vậy mà r ế t xuất một khổng lồ cổ đỉnh nay đỉnh cao tới chín mươi chín trượng t ứ phương khắc họa chim thú đồ văn hào quang sáng lạ dục muốn tránh thoát mà ra cái này một đỉnh toàn thân màu tím hào quan văn trượng phản phất tiên thiên tử khí thai ngén mà sinh phát ra cổ xưa mà thê lương khí tức càng có một cố vô thượng uy thế minh mông quần quận mà ra làm cho người vẻ sợ hãi tất cả mọi người đều bị kinh hãi đây là thế giới bao hàm dưỡng chiến binh là phong vương điều kiện tất yếu tiêu ngọc thận trọng nói diệp thân k i ế p sợ lời này nói lòng hắn thần chấn động cái này dĩ nhiên là phong vương chiến binh do bản thân thế giới thai ngén dưỡng chiến binh mà hắn đang hiểu rõ đến tin tức trong đó một đời quân chủ có thể mở mình bí cảnh từ đó diễn sinh một ngụm t h u c về mình căn cứ chính xác đạo chi minh từ đỉnh to lớn ông l ông chấn động lên bỏ ra ngàn vạn tử khí đem cái t i ê một đầu quỷ long cho hung hăng chấn áp mà từ sam hầu rốt cuộc động một trưởng chở mình xuống trong lòng bàn tay có một phương hạo đại màu tím thế giới phảng phất một phương hồng mông không khai mở thế giới chính chính chấn tại quỷ long song giác tầm đó ầm ầm hư không dung chuyển gọn sóng nhộn nhạo mà ra quỷ long không có chút nào chống cự đã bị đập tiến vào đại trong đất nhấc lên một cô nham thạch nóng chạy mà đúng là đúng lúc này cái kia trước kia thanh niên chiến hầu đánh tới rồi một ngụm khủng bố chiến thương chính xuyên thủng mà xuống một phát này uy thế khủng bố không gian đều bị xé nứt ra đáng tiếc âm vang một tiếng nhưng không cách nào xuyên thủng quỷ lòng cái kia b ả y tấp chỗ hiểm lại để cho người một hồi ngạc nhiên không cách nào phá vỡ phòng ngự thanh niên kia chiến hầu một hồi ngạc nhiên chính mình cũng không nghĩ tới vốn là muốn xuyên thủng quỷ lòng cái kia trên cổ bẫy tấp đáng tiếc chính là n g h ị cách t a n vỡ căn bản là không cách nào phá hư cái chỗ này phòng ngự tình huống này đừng nói là bọn hắn mà ngay cả phụ cận vô số cường giả đều ngạc nhiên cùng khó hiểu đều cho rằng cái này quỷ long thất thốn chỗ là một cái trí mạng nhược điểm nhưng suy đoán sai lầm long có nghịch lân chỗ đó có lẽ mới là nhược điểm đúng lúc này tử sam hầu thản nhiên nói một câu làm cho thanh niên kia chiến hầu sắc mặt đ ỏ bừng có chút xấu hổ nhưng là càng nhiều nữa thì là phẫn nộ nhìn thấy hắn rất nhanh xông vào đại địa đúng là muốn đi vào nham thạch nóng chạy nội công kích quỷ long n ị c lân diệp thân xem k ẽ lất đầu l ầ m b ầ m nói long có nghịch lân không tệ nhưng lại sẽ sở chi tất nhiên nộ đây là triệt để chọc giận cái này một đầu khủng bố quỷ long nói không chừng sau một khắc muốn bắt đầu cuồng bạo rồi ngao quả nhiên không bao lâu cái kia bị chấn áp tại đại địa nham thạch nóng chảy nội quỷ long lập tức ẩm ẩm gào thét mà lên đem một đạo nhân ảnh bắn cho bay lên trời khung làm cho hắn chật vật không chịu nổi ẩm ẩm ngay sau đó một c ỗ bạo tạc nổ tung theo đại địa hạ vật lên làm cho tử sam hầu không thể không lui về phía sau diệp thân bọn người phát hiện cái kia đại địa ẩm ẩm buộc phát ra một cỗ rừng g i ự nham thạch nóng chảy rồi sau đó quỷ long gầm thét phóng lên trời khổng lồ kia đầu rồng đang điên cuồng đuổi theo thanh niên kia chiến hầu phản phất không giết chết hắn cựu thể không bỏ qua diệp thân quỷ nhãn ở trong chứng kiến cái kia quỷ long dưới cổ cái kia một quả hơi chút hiện tím lân phiến lại bị xuyên thủng có huyết dịch phun dũng phi thường khủng bố đáng chết thanh niên chiến hầu kinh sợ nhưng thân thể không thể không lui về phía sau bởi vì cái này quỷ long đột nhiên bạo phát đi ra vì thế thật sự đáng sợ rồi sau đó hắn hoảng sợ phát hiện cái này quỷ long vậy mà dồn sức lấy hắn không phóng khổng lô miệm rồng đứng khai mở một cổ kinh khủng k h í tức tại hội tụ bị hù thứ hai một hồi run r u dày không theo một tiếng phẫn nộ gào thét chuyển đến vô số người hoảng sợ phát hiện quỷ long phun một ngụm long viêm ầm ầm bao phủ cái kia một gã thanh niên chiến hầu rồi sau đó cái đôi u ầm ầm một đập lập tức đem cái kia một phương hư không kích cái n á t b ấy phanh hồi lâu sau một đạo chật vật thân ảnh mới từ đại địa nham thạch nóng chảy nổi v ọ t lên toàn thân rách dưới khoe miệng huyết dịch treo xuống đỏ tươi trói mắt người này thanh niên bị thương sắc mặt trắng bệnh đó có thể thấy được cái này còn không phải vết thương nhẹ hiển nhiên là đã bị trọng kích hắn sát mặt tức giận chưa từng có đã bị qua như vậy đả kích hôm nay một lần có thể nói đúng hắn là một cái thiên đại sỉ nhục hắn cảm thấy bốn phía mặt khác tướng cấp đều bị đang chê cởi hắn tựa hồ mà ngay cả t ử sam hầu đều đối với hắn khinh thường phản phất tâm linh đã bị đả kích rất lớn đồng dạng a người cái này còn xuất sinh chết tiệt người này thanh niên chiến hầu một hồi nổ hao cảm giác mình mặt mũi mất hết thậm chí lại để cho chính mình ưa thích t ử sam hầu chứng kiến bộ dạng như vậy thật sự không thể chịu đựng được, được đi chết đi g i n g i hắn thật sự không thể chịu đựng được, được ngang nhiên phát động công kích phản phất có vô biên lửa giận trong lòng m á n h liệt diệp thần im lặng nhìn xem cái này tức giận chiến hầu trong nội tâm tắc thì có chút quái dị như thế nào như vậy yêu thích mặt mũi có đáng giá hay không đâu này vê anh cái t i ê u chiến hầu rất cường đại thân thể cao lớn ngang nhiên đánh tới đáng tiếc quỷ long giờ phút này hoàn toàn là bị kích thích khởi bạo ngược sắc cơ không có chút nào ý thức duy có một cổ hủy diệt khí tức làm cho vô số người tâm thần run dậy không thôi cái này đụng một cái đụng kết quả rất tự nhiên cái tia một gà chiến hầu căn bản không phải bạo ngược quỷ long đối thủ tự nhiên bị đánh đ í c liên tục bại lui cả người khí bạo nhảy như sớm hắn muốn p h ả n kích thế nhưng mà phát hiện cái này quỷ long vậy mà cường đại không ít dường như bởi vì chính mình đâm bị thương này một quảng địch lân vậy mà chỉ đuổi theo bị hắn giết nhanh hỗ trợ a thanh niên này giận dữ gầm thét đáng tiếc một bên tử sam hầu không có chút nào động thủ ý định mà là thần sắc có chút thận trọng chính chằm chằm vào hư không cái nào đó một cái phương hướng mà diệp thần cũng mơ hồ cảm thấy cái gì sắc mặt có chút ngưng trọng quỷ nhãn ở bên trong chứng kiến một tia nhàn nhạt, nhạt bỏng dáng có âm phủ cường giả đến rồi khí tức rất khủng bố cùng vị này thương xứng. vị tử sam hầu diệp thần lông à hàng thật thể thoái. hầu phiền thân sự sẽ có có có âm lâm, giờ l vậy bây Diệp thân lông mày nhăn lại cảm giác được một tia trầm trọng bởi vì hắn cảm giác được hai cổ hơi thở rất đáng sợ mà cái này đủ để chứng minh đến không chỉ là một vị hay là hai gã âm phủ cừng giả đây mới là tâm tình của hắn trầm trọng nguyên nhân